Trên sườn núi này cự đại bên trong pháo đài, gã đi đẩy cửa vào, tiến vào một chỗ đen nhánh chi địa, nơi này giống như chiếu xạ không đến ánh sáng mặt trời, hết thảy đều lộ ra rất lợi hại u ám. Chỉ có cước bộ quanh quần âm thanh biểu thị lấy nơi này hẳn là rất lớn. Hắn đi mấy bước về sau, một chân quỳ xuống, hướng về phía phía trên tay trái xoan ngực, "Chủ nhân, ta đụng phải một thanh vô cùng tốt đao." Từ hắn phía trước, tựa hồ có một cái bậc thang, trên cầu thang mới có lấy một cái vương tọa hình dáng. Tại gã đi thanh âm tản mát ra hồi âm về sau, "Này hình dáng bên trong, phát ra ngắn gọn nghi vấn." "Đao." "Vâng." Ta chủ nhân, gạt đĩa túi lầu xuống, nói, đó là một thanh hắc đao, đại khái đao 21 công, nước bạn đồ đại kiếm hào giờ ủm mạ từng dùng qua đao. Chủ nhân có cây đao kia lời nói, liền có thể làm ra càng cường nhân hơn tới. Vậy tại sao ngươi tay không tới gặp ta? Đầu trên thanh âm lộ ra trầm thấp. Chủ nhân, cây đao kia hiện tại người nắm giữ là một tên hải quân, ta không tiện xuất thủ, bất quá ta đã để trực đao chúng tiến đến. Tin tưởng, cây đao kia rất lợi hại sẽ xuất hiện trong tay chủ nhân. Lenkeng, hắn vừa dứt lời, đầu trên liền vứt xuống đến một vật, rơi trên mặt đất phát ra thanh thủy tiếng vang đó là một thanh trực đao, bất quá trên lưỡi đao tràn ngập vết nước, cái này khiến gã đi sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn nhìn chằm chằm đao kia một trận, đầu càng thêm buông xuống. Chủ nhân, ta cái này qua đem bọn hắn đầu người mang về. Đầu trên không nói thêm gì nữa, cái này chống chải chi địa, vang lên tiếng bước chân. thực sự, thực sự, thực sự. tiếng bước chân kia phảng phất dẫm tại gã đi tâm lý, để hắn cái chán bắt đầu chạy mồ hôi, sắc mặt dần dần xanh lại, hắn cú thấp đầu nhìn thấy một đôi chân hiện lên ở hắn tầm mắt. đứng lên. thanh âm tiến vào lỗ thay hắn, gã đỉ theo lời đứng lên vẫn như cũ cúi đầu, sững sờ không nói một lời. nhìn ta, gã đỉ thở sâu, nhắm mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất dưới cái gì quyết tâm mở dạng, mở mắt xem xét. chủ nhân, chủ nhân, ta thật sự là không nhìn thấy ngươi a. gã đỉ kinh hoàng nói. này hắc cám chỗ, lúc này không khỏi có vẻ hơi ánh sáng. gã đỉ trước mắt là một chỗ đại sảnh, trên đại sảnh là phủ lên kim sắt tấm thảm bậc thang, trên cầu thang có một cái vương toản, nhưng mà mặc kệ là nơi nào, đều không có người. gã đỉ toàn thân đều tại co giật, tấm tia lạnh nhạt cùng tràn ngập nho nhã mặt, lúc này vô cùng sợ hãi trước mắt hắn, không có bất kỳ ai, Phảng Phất trước đó nhìn thấy hai chân là dạ một dạng. Nhìn xuống a, người cái này hỗn đản. Ba. Đột nhiên, một chân đá trúng hắn bắt chân, gã đỉ túi đầu xuống, liền nhìn thấy một cái mập lùn người nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn. Đối với gã đỉ 3 mét thân cao mà nói, cái này mập lùn người, cơ hồ chỉ tới bắt chân, thấp đến nếu như không túi đầu có thể bỏ qua không tính. Tốt thấp. Gã đỉ hai tay che gương mặt, miệng hiện lên ó hình, bày làm ra một bộ vặn vẹo biểu lộ, ta chủ nhân như thế thấp sao? Ngươi với, gã đi. Mập lùn người lại đá một chân lúc này mới lui về sau lui, chấp lấy tay vừa đi vừa về lỗ bước. trứng gà, gà đi bỗng nhiên đến một câu. Mập lùn người sững sờ, bỗng nhiên ý thức được hắn là đang giảng chính mình, chán nổi gần xanh, gà đi, người muốn chết sao? thật xin lỗi chủ nhân vĩ đại. gà đi lau nước mắt, ta vừa nghĩ tới chủ nhân lại là như thế hải nhân, liền không nhịn được thương tâm. à, thật sự là thái thấp. tuy nhiên chủ nhân anh minh thần võ, không bình thường thông minh, cho đảo nghe mang đến hòa bình cùng phồn thịnh, nhưng thật sự là thái thấp. mật lùn người gào thét lối ra, không nên nói nữa thấp. vâng, chủ nhân. Gà đi nghe mặt, nhìn lấy Mập Lùn người, đống nhiên cười khúc khích, trứng gà. Mập Lùn người bất lực lật dưới khinh thường, không có lại so đo gà đi lời nói. Thanh cao mang về là được, ta cũng không muốn cùng hại quân cãi cọ, tuy nhiên ta cũng không sợ, nhưng vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Vâng, chủ nhân, ngài mong đợi chính là ta đậu lực. Gà đi thi lễ, vừa vặn rời khỏi, đống nhiên sắc mặt kinh ngạc. Mập Lùn người nhìn thấy hắn, nói, Gà đi, ngươi lại nói ta thấp ta liền đem ngươi ném vào phòng thí nghiệm một lần nữa lại thí nghiệm một lần. Không phải, chủ nhân. Gà đi xoay người sắc mặt trang nghiêm nhìn ra phía ngoài, đám kia hải quân chính hướng cái phương hướng này chạy tới. Ồ, mập luôn người sững sờ, bật cười nói, là bởi vì trực đao chúng quái gì tính bị bọn họ phát hiện à? Cũng thế, loại kia tàn thứ phẩm, giữ gìn một chút chỉ an vẫn được, không có chút nào linh hoạt, để cho người ta hiếu kỳ là rất bình thường sự tình. Vậy liền để bọn hắn vào đi. Ta cũng đúng lúc thiếu tài liệu, để hải quân nhìn một cái đi. Cuối cùng hòa bình vũ khí mới không phải cái gì vạ sĩ phỉ sợ tạ, giờ giờ về gạ tủ mới không phải cái gì thông minh nhất người, ta mới là hắn mới sẽ không hiểu. Nhân tại là cái thế giới này tối đa, mà người cùng vũ khí kết hợp, phát huy ra huy lực mới là mạnh nhất. Hừ hừ, ha ha ha ha. Mập luôn người thử mở hai hàm răng trắng, đưa tay hư nắm, hắn động tác để gạ đi bên hông kiếm đều tại khẽ run. Gạ đi lần nữa quỳ xuống, nghiêm mặt nói, "Vâng, chủ nhân, ngài sáng tạo mới là mạnh nhất." Dưới sân núi, một đội người chậm chậm tiến lên, bên trong một tên hải quân móc ra điện thoại trùng, một bên nghe cái gì một bên gật đầu, chụp điện thoại trùng của máy, hắn mới đưa điện thoại trùng thu vào trong lược, chạy về phía trước mấy bước, đi theo phía trước nhất cờ lão sau lưng hỏi tham gia đến, Cớ lão mắt nhìn phía trên, thuận miệng hỏi, vâng, chúng ta, thiếu úy nói ra, căn cứ phụ cận khu vực đối tòa đảo này hiểu biết, tòa đảo này người thống trị cũng chính là đảo ngoe Tức sĩ, tên là bố nạ vặt tở bộ lộ tạ, là 20 năm trước thống trị nơi này, trước lúc này, nơi này Tức sĩ là một tên không bình thường tàn bạo người thống trị, lúc ấy đảo ngoe tình huống rất kém cỏi, hải tặc chấn lan, cư dân cùng bạo, so ma cốc chấn còn muốn hỗn loạn, bộ lộ tạ đến sau này, giải cứu nơi này cư dân, đánh bại tiền nhiệm đảo ngoe tước sĩ, không biết làm sao, liền lên làm mới đảo ngoe tước sĩ một mực thống trị đến bây giờ, nghe thiếu úy lời nói, cỡ lão đôi mắt trợn trợn, Ồ, này nói đến vẫn là cái sẽ trị lý gia hỏa, kia liền càng muốn gặp một lần, hắn đây, tại mấy năm trước, đảo nghe liền chia trên dưới hai thành khu, chúng ta chỗ là hạ thành khu, cung cấp tới lui người tiến hành tu sửa mậu dịch, mà lên thành khu là phong bế, nơi đó không cho phép người tiến. Tình báo nói bộ nạ bạt tở, bộ lộ tạ tước sĩ cùng chính phủ thế giới quan hệ rất tốt, chúng ta, chúng ta mạo muội tiến vào lời nói, có phải hay không lại? Thiếu úy có chút do dự, cỡ lão nghiêng nghiêng nhìn lấy hắn, hắn là gia nhập liên minh nước sao? Không phải. Nay chẳng phải xong, không phải gia nhập liên minh nước cũng không phải là chính phủ thế giới phạm vi quản hạt. Lại nói, ta chỉ là đi vào thăm một chút, muốn hiểu biết một chút địa phương cư dân sinh hoạt tập quán mà thôi, quản lý tốt như vậy, hẳn là sẽ không không cho gặp người đi. Cùng chính phủ thế giới quan hệ tốt, còn không phải gia nhập liên minh nước, lại thêm loại kia kỳ quái vũ khí nô lệ. Hắn cũng là lại không muốn quản, nhìn thấy cũng phải tra rõ ràng, không phải vậy lời nói, này cận tồn một điểm lương tâm, sẽ để cho hắn ngủ không yên. Trường 237, H Trường Trực Lấy. Thượng du kiến trúc bị lấp kín thành tường cho ngăn trở. Bên trong thành tường có thể nhìn thấy có đại lượng nhóm pháo đài, đại môn đóng chặt lấy. Tựa có mấy cái nắm lấy trường thương người canh giữ ở này. Cùng này thương một dạng, những thủ vệ này thể trạng rất cao gầy, giống như là cái thân tre, nhưng cánh tay lại không bình thường thô, bàn chân cũng rất lớn. Cái này hình thể thực sự có thể hoàn mỹ phát huy ra trường thương uy lực. Thấy cớ lão bọn họ tới gần, bọn này thủ vệ để mở con đường. Bên trong hai tên thủ vệ mở cơ quan để đại môn mở ra. Không phải nói không cho vào sao? Di Đạ Hiếu kỳ nói, thủ vệ không nói gì, bọn họ ánh mắt cũng là như trước đó những hắc y nhân kia mở dạng, lộ ra sắc bén nhưng là trầm giống, tựa như là mất đi linh hồn một dạng. Người ta ý tứ này, là hoang nên chúng ta. Cù Dụ nói ra, cỡ lão tiên sinh, chúng ta là bị phát hiện sao? Cái này không rất bình thường à, không nên coi thường đại hải a." Cự quét mắt những này nắm trường thương người, ánh mắt âm hiểm. Bị phát hiện, là rất bình thường sự tình, cũng không thể trông cậy vào người ta sẽ không bá khí. Trước đó cái kia cao gầy nam nhân, cường độ hẳn là tòa đảo này mà nhất, biết chút kiến văn sắc, rất bình thường. A, nhạc viên người sẽ không bá khí. Từ đâu tới nguy biện, chỉ có thể nói rất ít, nhưng không thể nói không có. Mà cỡ lập từ trước tới giờ không đem loại kia cực ít sát suất xem như an toàn quy tắc, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Làm địa chủ người mời chúng ta đi vào tham quan, vậy liền bái dậy, cỡ lao móc ra một điếu xi si gà đốt, đi vào đại môn. Trong cửa lớn cũng là một cái thôn trấn, cùng thương mậu phồn thịnh hạ thành khu khác biệt, thượng thành khu cũng là cái khu dân cư, đường đi bên cạnh có tốt năm tốt ba pháo đài, không có một tòa dân cư. Nơi này thực vị quận cũ ghé, cỡ có thể cảm giác được người đều tại trong thành lũy nhưng là cũng là không ra liền như là vũ khí pháo đài cũng là bọn họ giá vũ khí tử hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lớn nhất pháo đài tại này phía trên tường thành cái kia gọi gã đỉ cao gầy người ra hiện ra tại đó đối cỡ lão bọn họ mỉm cười mà bên cạnh hắn Trứng gà cỡ lão sững sờ một chút là người a Mập luôn hình bầu dục người nhảy ở trên tường chỉ cỡ lão gầm thét lên thấy rõ ràng ta là người nguyên lai là người a cỡ lão giật mình nói tốt thấp a thật tốt thấp cu dỗ phụ hòa nói gì đã gật gật đầu là lớn lên giấu người chứng sao Với, "Ôi, Polo Pak cắn răng nói, có thể không nhớ rõ ta có mời các ngươi tiến vào thượng thành khu, đột nhiên tự đến, cũng quá không lễ phép đi." Cỡ lão nói ra khói bụi, ngươi nhìn cũng không giống là lễ phép người, những cái kia cầm trực đao người áo đen, là ngươi thuộc hạ à? Tập kích hải quân, có phải hay không đến cho ta một lời giải thích? Thật là bị các ngươi chơi rơi, không phải bình thường nhỉ? nghĩ." Polo Pak cười nói, đối ta tác phẩm giác quan như thế nào? So ra mà vượt các ngươi bản bộ huấn luyện về sau hải quân a. Tác phẩm?" Lời này để gỡ lở con mắt nhắm lại, hắn hỏi, cái gì gọi là tác phẩm? Bồ Lổ Phạ kiêu ngạo ngẩng đầu, "Ga Đi, giới thiệu với hắn giới thiệu." "Đúng." Ga Đi nghiêm túc nói, "Như các ngươi thấy, hắn cũng là Bốn Nạ Vạt Tở Bồ Lổ Phạ, một cái người lùn." "Ba." Bồ Lổ Phạ trở lại đánh Ga Đi một chút, cả giận nói, "Cho ta hảo hảo giới thiệu." Ga Đi chính chính là thần sắc, nói, "Bốn Nạ Vạt Tở Bồ Lổ Phạ, đảm mẹ người lùn." "Không phải, đảm mẹ tức sĩ, như màn vương quốc cùng sủ kẹn ngoại vương quốc vinh dự bá tước, hòa bình gắn bó người, đảm mẹ nhân dân nhất là tôn trọng chủ nhân. Cùng lớn nhất vĩ đại khoa học gia." "Không sai." Bồ Lổ Phạ kiêu ngạo nói, ta chính là lớn nhất vĩ đại khoa học gia, nhất định so giờ giờ về gạ phủ còn muốn vĩ đại người. Về phần tác phẩm cái gì, các ngươi không phải nhìn thấy à? Chính là ta tác phẩm, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? bọn họ tựa như là một thanh trực đao sao? Kia chính là ta thành quả nghiên cứu, như thế nào đem vũ khí hóa thành người, càng mạnh vũ khí, liền có thể trở thành càng mạnh người. Hóa, hóa người. Di đã mắt trợn tròn, vô ý thức ôm chặt xì. nàng động tác lại vừa vặn để bộc lộ bạ chu ý tới. A, cái kia cũng là hắc đao à? Chỉ nhìn vào đao liền biết này ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Đáng tiếc, không thích hợp ngươi tiểu cô nương này. Dạng này, ta không so đo các ngươi đánh cho tàn phế ta tác phẩm sự tình, dù sao cũng là thấp nhất tàn thứ phẩm. Đem xỉ cho ta, ta ra năm ức bỏ gì? Bố Lỗ phạ dỗi ra năm ngón tay, đây là giá tiền cao nhất, lại nhiều lời nói, vậy liền không đáng. Thậm chí ta còn có thể cho các ngươi một số dùng tốt vũ khí người, tỉ như cái này. Hắn đánh cái búng tay, phu cận pháo đài mở rộng. Một chỗ pháo đài bên trong, đi ra đại lượng vừa rồi canh giữ ở đại môn thủ vệ, tất cả đều là gầy lòng tin can hình thể cùng thô to cánh tay cùng rộng thùng tình bàn chân loại vũ khí này người trung tâm tự nhiên không cần phải nói cho ra mệnh lệnh liền có thể trung thực chấp hành ta còn bỏ đi nói chuyện công năng coi như thấy cái gì tư ẩn cũng sẽ không nói ra ngoài Liên theo Jo bot một dạng nhưng so Jo bot phí tổn tiện nghi nhiều tiếp theo hắn lại đánh cái búng tay nói giữ vững ta cái này pháo đài đại môn đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến xoan trường thương người đều nhịp chạy đến hắn thân ở pháo đài trước cổng chính song song cùng một chỗ trường thương theo động tác trên tay mà nâng mở nhắm ngay phía trước Động tác kia không có chút nào cứng ngắc cùng đình trệ, liền mũi thương ngừng góc độ, đều là giống như đúc. Người cũng hàng đứng lên một độ, đoán chừng liền một cái trứng gà đều thả không đi vào. Bọn họ phòng ngự lực cũng rất mạnh. Poloppa cầm lấy một cây súng lục, đối tiếp theo tên trưởng thương chúng bóc cỏ. Ẩm. Chỉ đánh khảm nạm tiến này đầu người bên trên, đem đầu hắn đánh ra một cái lõm, cũng chỉ là lõm, chỉ đánh căn bản không có xuyên vào đi vào, liền máu đều không có. Trình độ phòng ngự có thể ngăn trở viên đạn, lại phối hợp khải giáp lời nói sẽ tốt hơn, không biết đau nhức, Ancuid chỉ cần cho hắn ra lệnh thời gian nào ăn cơm cùng thời gian nào ngủ là được bộ lộ bạ lộ ra đáp ý cười chỉ là loại này vây út tổ càn suu con liền có thể siêu việt các ngươi hải quân bản bộ binh nhất nếu như trưởng thường chất lượng lại tốt một chút hẳn là có thể cao hơn thế nào có phải hay không cảm thấy rất rung động dùng những này cùng năm ước bao gì đổi cái kia thánh si đây đã là ta lớn nhất tân huệ si cho ta lời nói ta thế nhưng là có năm trắc chế tạo ra so với u mã còn mạnh hơn kiếm hảo ân nàng là cái nữ tính cách rất lợi hại dịu dàng tựa như là phụ tử một dạng Làm hắc đạo, cái kia chính là bị nhân truy luyện qua, làm như vậy người đã tính, hẳn là đã kết hôn, nàng hẳn là có một đầu hắc sắc thẳng tắp tóc dài, tiểu dáng là lời. Đúng, cũng là lời ạ, hắc trưởng trực lời vợ người, dạng này mới phù hợp cây đao này. Nói, hắn nhìn về phía gì đã? Tiểu nữ hài này tuy nhiên cũng không tệ, bất quá màu tóc thái bạch, tuy nhiên dài nhưng là hơi cuộn, không thích hợp, đoán chừng mặc cũng không phải lời. Người cái tên này. Dì đã ôm chặt đao, hướng về phía bố lộ bà ca giận nói, không có khả năng cho ngươi, tuyệt đối không thể có thể. Cớ nào, không thể bán? Đây chính là ngươi sao a? Giọng nói của nàng tựa hồ còn có chút tuyệt vọng. Hắt trưởng trực lấy vợ người. Loại này hình rất có thể là cỡ cơ lưa thích a. Cơ Lạc Cổ quái nhìn liếc một chút tại này, tốt như sa vào một loại nào đó cảm giác nguy cơ gì đã, phun ra điếu thuốc sương ngủ, đối Pỗ Lỗ Bà nói, vũ khí hóa thành người. Nay tài liệu ở nơi nào? Những này cái gọi là vũ khí người. Nguyên vật liệu là người đi. A, ngươi rất hiểu a. Pỗ Lỗ Bà hưng phấn nói, đương nhiên là người, ngươi nhìn, nhân số lượng nhiều như vậy, lại không đáng tiền, làm làm vũ khí nguyên vật liệu. Rất rẻ à. Chương 238, xuống tới nhìn thẳng ta, tập trung Thiện nghi. Cớ lão lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái từ này, xung quanh khí tức, dần dần trở nên một ngạc. sắt bất không khỏi đánh cái giật mình, vô ý thức rời xa cơ lão. Luôn cảm thấy có chút lạnh. Những người này, người từ chỗ nào làm ra. Vừa nghiên cứu người à, đó là đương nhiên là mua được, nô lệ, bất thủ quy của người, trong chấn người, chỉ cần ta có cần, muốn người còn không đơn giản. Tuy nhiên người không đáng tiền, nhưng thực ta có cái dở hơi à, những cái kia nhất định phải phù hợp bề ngoài cùng hình thể mới có thể nói bộ lột tạ đông nhiên khẽ di một tiếng sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn lấy cỡ lão ta cảm thấy ngươi cũng rất thích hợp không nhất định phải hất trưởng trực lấy vợ người nhân vu cũng là có thể nha dung mạo ngươi còn có thể muốn hay không làm ta thí nghiệm phẩm sẽ trở nên rất mạnh nha yên tâm hội giữ lại ngươi nhân cách ngươi thật giống như an tráp ta hả cỡ lão nói ra khói bụi thẳng nhiên nói bộ lột tạ khoe miệng hiện lên ba một chút đánh cái búng tay ẩm bên ngoài đại môn đông nhiên bị nốt Ta thực không quá muốn dùng bạo lực đến giải quyết, bởi vì ta là cái đứa thích vũ khí khoa học gia, vũ khí tốt cho các ngươi thật sự là quá lãng phí. Bất quá các ngươi không đồng ý giao dịch. Hắn lại đánh cái búng tay, "Này ta cảm thấy, ta có cần phải phơi bày một ít ta tác phẩm." Lại một chỗ pháo đài bị mở ra, mấy cái thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, từ pháo đài chỗ tối tăm đi ra. Những người này, thống nhất đều là cao hơn 2 mét, dị thường béo ú địt, mỡ tương đương treo ở trên người, theo đi lại lắc một cái lắc một cái. Đây đều là nữ nhân, nhưng bị mỡ bao quanh, đã cái gì cũng nhìn không ra, gương mặt kia đều bị thịt mỡ chen tại một khối. Các nàng trên tay đều nắm lấy một thanh cự đại cưa thịt đao, mặt trên còn có lẻ thẻ thịt băm. Lúc đầu ta là muốn dùng nam nhân, nhưng là ta cảm giác nữ nhân khả năng càng là thích hợp một điểm. Các nàng thế nhưng là rất mạnh, lực lớn vô cùng, mỡ độ dày cũng để bọn hắn cơ hồ miễn dịch đả kích, mà đánh chém cường độ nếu như không đủ lời nói cũng rất khó phá vỡ tầng này mỡ. Loại này vừa nghiên cứu người phi thường tốt tiệm, thân thể mập mạp lao thái bả, toàn thế giới đều là cường độ lời nói. Có lẽ các ngươi bản bộ trung úy tài năng chống cự, các ngươi bồi dưỡng một cái bản bộ trung úy chỗ hoa giá tiền, tính so sánh giá cả không có khả năng so ra mà vượt ta tác phẩm. bổ lộn hạ lần nữa đánh cái búng tay, còn có ta mạnh nhất sản xuất hàng loạt hình. lại một chỗ pháo đài bị mở ra, lần này đi ra một đám con sâu rượu, mỗi một cái đều là trên mặt hiện ra đỏ hửng, có tiểu dáng mũi, rũ cùp lấy đầu lưỡi, thỉnh thoảng đánh một cái nước. trong tay bọn họ nắm lấy một thanh đơn giản thái đao, tiểu mỏ sát, đến từ nước quả nổ đặc sản khoáng thạch, bị chặt chúng lời nói, sẽ có gây mê hiệu quả. đám người này liền là dựa vào cái này đặc tính làm được, bọn họ né tránh độ rất cao, liền viên đạn đều có thể tránh né một người có thể giải quyết rơi mấy trăm hải quân mà không bị bất cứ thương tổn gì, đương nhiên phong ngự cũng làm đặc thù xử lý, coi như bị đánh trúng, phổ thông viên đạn cũng phá không bọn họ phong ngự, bọn họ chỉ cần bị mua đi là được. đi qua ta cho ra đặc thù chỉ lệnh, mặc kệ là làm hải quân vẫn là hắn đồ vật, đều có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. đây là sản xuất hàng loạt hình, tinh anh hình lời nói, liền cần cấp bậc vũ khí, này mỗi một cái đều là đặc biệt, có thể thay thế hải quân Trung Quốc nội danh tương tá. hiện tại ngươi hiểu chưa? ta tác phẩm mới là tốt nhất, từ dưới lên trên chiến lược, ta đều có thể làm đến giá cả so với kia cái gì và sỉ phỉ sở tạ tốt quá nhiều. Bố lột thang ngẩng đầu lên, mười phần tự tin, giờ giờ về gạ vụ tính được cái gì, hắn sẽ chỉ lãng phí kinh phí, làm ra một đống vô ý nghĩa sát vụn Ta mới là cái kia có thể hoàn thành trung cực binh khí người. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi, đem sỉ giao cho ta, có nó lời nói, ta có thể cho các ngươi hải quân bản bộ thêm ra một vị nghe lời đại kiếm hảo. Bố lột tạ muôi nói một câu, cỡ đảo xung quanh hàn khí liền làm lạnh mấy phần, để phụ cận hải quân không dám đến gần. Chờ hắn nói cho hết lời, cỡ đảo xung quanh đã đứng không được người. Đám hải quân lúc này thối lui đến chỗ cửa lớn, từng cái run lẩy bẩy, bọn họ cũng không biết tính sao, cũng là cảm thấy toàn thân phát lạnh, tinh thần thận trướng, có cá biệt thể chất yếu, đã bắt đầu mắt trợn trắng. Sắt bất cũng là bọn này hải quân bên trong một viên, hắn che bắp bởi mình, không để chúng nó phát run, nhưng bất kể thế nào dùng lực, đều không có cách nào khống chế lại. Hắn nuốt khô một tiếng, rốt cuộc xác định, cố khí tức này là sát khí. Rất sớm trước kia, hắn tại sư phụ này trải nghiệm qua, nhưng là sư phụ luồn sát khí này, cùng người kia so ra, này hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Mà sư phụ hắn nghe nói trước kia thân kinh bất chiến, giết qua không ít người. như vậy cái này cỡ lão, lại từng giết bao nhiêu người? Cujo ở một bên điên cuồng đầy kính mắt, lấy che giấu chính mình cẩn trương. hắn cái chán bắt đầu gặp mồ hôi. hắn đã có đoạn thời gian chưa thấy qua cỡ lão nổi giận. Cùng cuộc chiến thượng đỉnh loại kia giận khác biệt, cái này bộ lốp à? nếu như dựa theo hắn nói tới, như vậy thì là hoàn toàn tại khiêu chiến cỡ lão tiên sinh giây. Cỡ lão, gì đang ngoan ngoãn đem xì đưa cho hắn, lúc này cũng không dám loạn nói đùa. Cỡ lão liếc nàng một cái, nắm chặt xì vỏ đao, lấy tới. Ta ngược lại thật ra lần đầu nhìn thấy, vũ khí có thể so sánh người trọng yếu hơn. Hắn đem treo ở bên hông, nhìn thẳng Poloppa, nói, những người này có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng sao? Đó là đương nhiên không thể. Poloppa nói, khoa học cải tạo nào có dễ dàng như vậy biến trở về đến, cải tạo cũng là cải tạo, điều này chẳng lẽ không tốt sao? Bọn họ nghe lời, không có cảm tình, sẽ chỉ trung thực chấp hành mệnh lệnh. Có đúng không? Cớ lão nhắm mắt lại một trận, lại tiếp tục mở ra, nói, ta nhớ tới ta vừa vặn có không ít vũ khí, ngươi xem một chút, đến bán thế nào? bất quá ta không muốn ngươi tiền bầu trời không khỏi âm xuống tới mang đến một cỗ ngột ngạt cảm giác các bách bổ lộp bẹp vô ý thức lần đầu miệng liền đại trương mở chấn kinh thật lâu không thể nói chuyện cái này cái này hậu phương sạt bật bờ môi đều tại run hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trạng cảnh này trên bầu trời lit nha lít nhít vũ khí áp xuống tới cùng hòn đảo kiến trúc cùng nhau quẹn cùng một chỗ vây nốt cổ cản su con giống như là bầu trời cuốn ngược. xuống tới ngưỡng mộ ta tập trung rầm rầm rầm giống như bầu trời sụp đổ thôn đảo kiến trúc vũ khí trong nháy mắt này hướng về phía bộ lỗ bạ nơi pháo đài kia trong nháy mắt đem che hết kích thích nồng đậm khói bụi mặc cho này pháo đài như thế nào cứng rắn nhưng ở giống nhau thể tích thậm chí càng lớn vật thể đập vào phía dưới như cung hội phân mảnh mà trước đó này danh sương tốt nhất thủ môn nhân đã sớm tại cái này thành tạc phía dưới bị ép thành thịt vụ không có cứu người không cần thương tiếc phản mà đối với bọn hắn mà nói tử vong mới là tốt nhất giải thoát điểm này cỡ nào rất sớm đã minh bạch khói bụi tan đi này lớn nhất pháo đài đã là không còn hình dáng tập loạn thành một bể thành phế tích ta phòng thí nghiệm, mặt đất, một cái thấp bé hình bầu dục thân ảnh giật nảy mình, đối phía tích lớn tiếng hô hào, phòng thí nghiệm, ta tốt nhiều vật thí nghiệm đều ở nơi đó a, cỡ lão hơi híp mắt lại, nhìn về phía bộ lỗ tạ bên người cái kia gã đi, hắn lúc này đã rút kiếm ra, một cái tay khắc cánh tay bất lực rủ xuống, quanh thân mang theo vết thương, thở hồng hộc theo dõi hắn, mang theo ngươi tạm chủng chủ tử sống sót sao, cỡ lão nhàn nhạt mở miệng, đáng giận, bộ lỗ tạ xoay người, đã là giận không kém được, chỉ cỡ cắn răng nói, giết người, nhất định phải giết người, phá hư ta phòng thí nghiệm, không thể tha thứ. Ngươi thật giống như không thấy rõ tình huống, tính toán. Ta không cùng tạm trùng nói dóc. Cỡ nào nắm chặt chuôi đao, chậm rãi đem xì rút đao ra khỏi vỏ. Ta đến dạy dỗ ngươi, chưa từng có vũ khí nô dịch nhân đạo lý, chỉ có người nắm chặt vũ khí, nó tài năng cứ gọi là vũ khí. Nếu không lời nói, nó cũng là cái sát vụn. Chương 239, chỉ cần tòa đảo này phồn thịnh. Vừa nói dứt lời, cỡ là thân hình liền biến mất tại chỗ. Đối diện gã đi đồng tử thích chặt, vô ý thức ngăn tại bộ lộ bạ trước mặt, giơ kiếm liền cản. Con, kiếm nhận bị hắc sắc đao nhận chém trúng, ma sát ra một vầng lửa. Gà đỉ đan tay nắm chặt, bộc phát ra một đoàn ngân sắt chạm kích, chỉ là chạm kích còn không có hoàn toàn vùng ra, liền bị hắc đao liền đánh tăng lên Cong! Gà đỉ mãnh liệt vừa dùng lực đẩy ra gác ở bên trên cái kia thanh hắc đao, ngưng trọng nhìn trầm trầm cơ lão, ngươi mới là cây đao này chủ nhân, không giống nhau, hoàn toàn không giống. Làm kiếm hảo, gà đỉ có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trước kia coi là cây đao này chủ nhân là cái kia lông trắng tiểu nữ hải, đây chính là một điểm nhìn không ra dùng đao dấu hiệu, nhưng từ bị nam nhân này nắm chặt về sau, khí tức liền không giống nhau. Gia hỏa này so với hắn mạnh hơn. Chủ nhân Gà đi lui lại một bước, đem thấp bé bổ lộ bạ hoàn toàn ngăn ở phía sau, nói đi nhanh một chút, ra hỏa này, rất mạnh ta cần đi sao? ta có nhiều như vậy tác phẩm, ta và anh. Vũ khí cùng hòn đảo tiếp tục đánh tạc đem cái này thượng thành khu sở hữu pháo đài đều nện thành phế tích. Bổ lộ bạ trầm mặc một trận, sau đó nói ngươi nói đúng, ta đi trước, ngăn chở hắn gà đi. Nói, hắn liền xông vào sau lưng phế tích, chui vào bên trong đường hầm cơ lão kiến văn sắc cảm giác vỗ lộn bọ khí tức đang từ từ hướng xuống hơi hơi kinh ngạc thân thể đồng bình lên đi theo khí tức kia bay qua soát. một đạo ngân sắc chạm kích từ dưới đất xuất tới không đợi đến cơ lão trước mặt một bóng người đột ngột nhảy trên không trung quanh người hắn đánh cái xoáy đi đứng sau này phương xoay tròn đến trước mặt vạch ra một cái vòng tròn lớn cài địa van. mũi chân mang theo một đạo chạm kích giống như một thanh trăng tròn chi đao hung hăng đập nện tại này ngân sắc chạm kích bên trên theo một tiếng vang trầm chạm kích tiêu tán cụ rổ rơi trên mặt đất dùng bàn tay căn đẩy tới kính mắt ngẩng đầu lên kinh thường nhìn lấy gã đi, gã đi thở sâu, ánh mắt nổi lên sắc ý, không muốn chặn đường, hải quân khó mà làm được. Cù Dầu nói ra, người cùng người thể chất không thể đánh đồng, cỡ là tiên sinh phẫn nộ cũng cùng chúng ta không giống nhau. Nếu như không làm chút gì, ta thế nhưng là rất lợi hại sợ hãi. Vậy trước tiên làm thì ngươi. Gã đi đem trường kiếm đưa ngang trước người. Vui, Cù Dầu, ngươi được không? Đối diện cũng không yếu a. Di đã hỏi, chính dễ dàng thí nghiệm một chút. Cù Dầu thân hình hơi hơi cong người xuống, thần tốc sổ gì? siêu, thân hình hắn cấp tốc biến mất tại mặt đất kích thích một đoàn khói bụi, gãi đi đôi mắt trợ to, trở tay một kiếm gọt quá thứ. lang trảo. cong, kiếm nhận cùng một loạt móng nuốt tương giao tại một hối, này móng nuốt chi phăng ép tại trường kiếm phía dưới cắt, mang theo năm đạo thật sâu khe ránh. cụ rồ lúc này đã biến dạng, hắn bên trên nửa gương mặt biến thành một cái lăng đầu, hai tay cùng hai chân đều mọc đầy lông đen, năm ngón tay rõ ràng rối dài một chút, thật dài móng nuốt từ ngón tay ngón chân bên trong kéo dài lở lở, hiện ra hàn mang. người thú hình thái, hệ z năng lượng giả, gãy đi đôi mắt trầm thấp, cánh tay dùng lực hướng phía trước đẩy ra cụ rồ đồng thời trường kiếm trên không trung cấp tốc biến hóa góc độ, một kiếm nhìn về phía cụ rỗ, vô dụng. Cụ rỗ nhất trảo tử mò về trường kiếm, trở thành năng lực giả ta, cũng không phải trước đó cái kia yếu đuối nhân loại. hắn là chuẩn bị trực tiếp bắt lấy thanh trường kiếm kia, ngay tại lúc mong đuốt tìm được trường kiếm trong ngay mắt, cái kia thanh mảnh thẳng trường kiếm đột nhiên biến mất, từ cụ rỗ quanh thân, bày biện ra một hình tam giác hình. Quỷ cắt, cái này tam giác hoàn toàn đem cụ rỗ cho vây lại, để hắn không có cách nào trốn tránh. cạch cạch, cụ rỗ cấp tốc thu tay lại, giao nhau trước người, thân thể căng cứng mở. Suy. Hai đạo vết máu tại củ rồ bả vai cùng eo sần xuất hiện, cắt hắn ra lông, củ rồ con mắt nhắm lại, trong nháy mắt này nhất trảo tử tập quá khứ. Đồng thời, Gada đi cấp tốc rút ra tay, mũi kiếm trực chỉ củ rồ trước mặt, một kiếm đỉnh quá khứ. Ầm. Xuy. Củ rồ lui về sau mấy bước, trên móng đuột mang theo một số máu tươi, mà hắn lồng ngực cũng thêm một cái mảnh lỗ máu nhỏ. Không nên xem thường ta ạ. đi năm kiếm, quét mắt trên lồng ngực trảo ấn, chậm rãi nói, thanh kiếm này, danh đao lạnh nước, đặc tính cũng là quỷ dị, ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết ta xuất kiếm góc độ, lần này là ngươi ở ngực lần tiếp theo ta hội xuyên thủng ngươi cổ họng, không biết ngươi xuất kiếm góc độ, vậy nhưng chưa hẳn a. Cù rộ dơ lên móng vuốt, tới gần mở môi, lẹ lưỡi liếm một chút huyết dịch. lần tiếp theo ta hội xuyên thủng ngươi lồng ngực, Quỳ cắt. lần này gã đi dùng trường kiếm lôi ra một cái bất quy tắc tứ giác, phóng tới cù rộ. hắn chiêu thức, trước mắt còn không người có thể ngăn cản qua. làm lưỡng triều nguyên lão, gã đi lúc tuổi còn trẻ ngay tại đảo ngoe hiệu lực, năm đó hắn là kỵ sĩ, mà tại tu bổ đến tử về sau, hắn càng là nơi này dưới vạn người tồn tại, thực lực tự nhiên năng thất xứng với địa vị. Hán kiếm đã để vô số bất thủ quy của người, ngược lại ở khu vực này những người này cũng không ngoại lệ. Đả nghe phồn thịnh mới sẽ không để cho các ngươi phá đi. Gã đi nội hống lên tiếng, suy gãi đi thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn xuống dưới, hắc sắc móng đuôi dọc theo mỡ, giống như một thanh trường kiếm chui vào hắn lồng ngực. Ta nói qua lần tiếp theo xuyên thủng ngươi lồng ngực. Cú rô hiện lên khoe miệng nói ngươi phương thức chiến đấu cùng thói quen, ta đã toàn bộ hiểu biết. Đây chính là nguyệt lang thông qua hấp thu địch người huyết dịch hiểu được đối phương chính thể. Dù là góc độ lại xảo trá chỉ cần không phải nghiền ép như vậy cụ rồ hoàn toàn liền có thể tránh khỏi nhưng rất lợi hại đáng tiếc cái này gã đi mặc kệ là từ lực lượng vẫn là từ tốc độ bên trên là nghiền ép không bây giờ hóa thành người thú hình thái cụ rồ thậm chí cụ rồ muốn so hắn tố chết cao hơn mấy phần lại hiểu được hắn phương thức chiến đấu về sau như vậy cái này gã đi ở trước mặt hắn cùng lột ra không thể động đậy con cừu non không có gì khác nhau nhất kích liền đầy đủ Gà bỉ quanh thân rung động rung động cánh tay vừa muốn hành động cụ rồ liền rút tay ra một chân đá bay đem gã bỉ đá bay ra ngoài đều nói hiện tại ngươi Mặc kệ làm cái gì, ta đều sẽ biết. Cù Dầu bỏ rơi móng vớt, đem huyết dịch vung trên mặt đất, gã đi nằm trên mặt đất, đống nhiên thở mấy hơi thở, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể của mình, phí sức đứng lên. Dạng này đều, Cù Dầu kinh ngạc, hắn vừa rồi một chiêu kia lực đạo cũng không thấp, căn bản là phá hư trái tim của hắn, nhưng thế mà còn có thể đứng lên, hơn nữa nhìn tình hình, tựa hồ còn có chiến lực, sẽ không để cho các ngươi quá khứ, tuyệt đối sẽ không. Tòa đảo này phồn thịnh là bởi vì chủ nhân tại, nếu như không có chủ nhân, như vậy toa đảo này sẽ một lần nữa lâm vào chiến loạn những bất thủ quy củ đó người sẽ để cho tòa đảo này biến thành địa ngục các ngươi là tại chế tạo địa ngục thế nhưng là ngươi người chủ nhân kia không phải cũng tại tùy ý đùa bỡn nhân mạng sao cái chấn này bên trong người cũng sẽ bị ngươi chủ nhân giết chết ta gì đã có chút không hiểu gã đi liếc nhìn nàng một cái chậm rãi nói tiếp nhận phủ thịnh tự nhiên muốn trả giá đắt chủ nhân dù là một ngày giết một cái một năm cũng bất quá là hơn 300 cái mà mất đi chủ nhân tòa đảo này đem hoàn toàn hoang vu ta chỉ cần tòa đảo này biến tốt nhân mạng cái gì ta không quan tâm chương hai nghe Biển động thanh âm tĩnh mịch trong địa đạo tổ lôi ba này thấp bé hình thể không ngừng theo đất này đường hướng phía trước đường hầm kiểu dáng rất đơn giản đồng thời rất thấp người bình thường là tiến không chỉ có hắn loại này hình thể tài năng tại cái này trong địa đạo tới lui tự nhiên cho nên cũng không cần làm quá mức rùng rà hắn có một số vũ khí trường thương cưa thịt đao còn có thái đao những cái kia từng tại vũ khí nhân thủ bên trên xuất hiện vũ khí đều tại trên lưng hắn hắn một bên chạy trước trong tay còn cầm điện thoại trùng chính gọi điện thoại nói cái gì đó nói càng về sau thanh âm hắn để cao một cái tám độ. Ta quý giá thí nghiệm phẩm hoàn toàn bị hủy diệt, tóm lại cái kia hải quân nếu như không giao cho ta, như vậy về sau hết thảy giao dịch đều muốn hủy bỏ. Nói xong, hắn đem điện thoại trùng quay điệu, lúc này hắn đã đến đến động cậu. Phía trước là một vùng biển rộng. Nơi này là hòn đảo bên ngoài một chỗ chỗ nước cạn, chỗ nước cạn bên ngoài dừng lại lấy một chiếc cano, dùng la đến từ sở cái ADI ổ làm động lực. Năm đó giữ lại cái này địa đạo, là dự phòng lấy chính phủ thế giới, không nghĩ tới thế mà bị một đám hải quân bức cho dùng tới, đáng giận, cái kia hải quân. Ngươi sẽ không đắc ý quá lâu, quá lâu là bao lâu? phía trên thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Bố lột tạ đột nhiên ngẩng đầu, này trên không bên trong, cỡ lão lơ lửng ở trên trời, nhìn xuống hắn, xem ra ngươi không chỉ có thấp, còn giống con chuột, nhỏ như vậy động, chỉ có ngươi có thể truy đi. Không cho phép nói ta thấp. Bố lột tạ giống giận, thấp lại thế nào, coi như thấp bé như ta, cũng là có thể làm ra một phen thành cứu. Người lùn. Ha ha ha, bố lột tạ, ngươi cái này người lùn. Bố nạ vặt tớ gia tộc đều là người lùn, ta nhỏ hơn ngươi ba tuổi, gia thân cao đều là ngươi một nửa. Bố ngươi còn muốn cầm vũ khí chiến đấu? Ngươi vóc dáng không đủ à? Đến. Thanh này rách dưới dao găm cho ngươi. Thanh kiếm kia cho ta dùng đi. Bộ lỗ phạ, ngươi không thích hợp chiến đấu, càng không thích hợp dùng vũ khí chiến đấu, từ bỏ đi. Mỗi người đều là có riêng phần mình cực hạn, nhận rõ hiện thực đi. Cái kia thanh cử kiếm có ngươi ba cái cao, ngươi không thích hợp. Ha ha ha, người lùn bộ lỗ phạ. Liên tiếp chỉ nhớ, cưỡi ngựa xem hoa từ bộ lỗ phạ trong đầu hiện lên. Hắn khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên cơ lão. Bởi vì ta đạo mẹ tài năng phụng thịnh, bởi vì ta những người yếu kém mới xứng lấy lên được vũ khí. Dựa vào chính là ta trên tay những vũ khí này, còn có ta nghiên cứu, bộ lộ ta đem trên lưng vũ khí cho giật ra, len ken lang rơi trên mặt đất. Ta là an đồng điệu quả thực đồng điệu người, có thể cùng tử vật tiến hành đồng điệu, đồng hóa vì chúng nó khí tức đồng thời tiến hành nắm giữ. Thông qua năng lực này, ta tài năng hiểu được vũ khí đặc tính, đồng thời thông qua nghiên cứu đem những này đặc tính phụ ra tại sinh hoạt trên thân người, đây chỉ có ta mới có thể làm đến. Giờ giờ vệ gạ đủ đều làm không được loại sự tình này. Ngươi biết nơi này 20 năm trước là cái dạng gì sao? Ta đến nói cho ngươi. 20 năm trước nơi này chính là cái cũ nát tiểu thôn trang. Như măng cùng sủ kẹn lại từ vài thập niên trước liền bắt đầu treo lên, tòa đảo này cũng là chiến trường, sinh hoạt ở nơi này người mỗi một ngày đều tại chịu đựng lấy chiến loạn, lúc ấy nơi này thổ đặc sản cũng là thi thể, cùng ở chỗ này tìm cơ hội hải tặc. Người thống trị cái gì đều mặc kệ, chỉ biết là bảo toàn ở chính mình là được. Là ta, là ta cứu vãn nơi này. Tự mình đến từ về sau, đảo oe mới có bảo vệ chính mình lực lượng, bọn họ vì phồn thịnh, nguyện ý từ bỏ sinh mệnh mình cung cấp ta nghiên cứu, bởi vì ta có thể để bọn hắn, để tòa đạo này cũng không tiếp tục nhận chiến loạn. Hiện tại hai cái này vương quốc, bởi vì đều có ta tác phẩm, tài năng duy trì ở cục diện. Một khi không có ta tác phẩm, như màn cùng sủ kẹn lại thăng bằng liền sẽ lần nữa đánh vỡ. Hội lần nữa đăng nhập đảo ngoe, đến lúc đó nơi này chính là địa ngục nhân gian, hết thề đều sẽ biến trở về 20 năm trước. Nhìn lấy vố lồn bạ tại này nổ hống, cỡ luyên lặng nói ra khói bụi, ánh mắt của hắn tại đảo ngoe quấn một vòng. Toa đảo này hạ thành khu, xác thực rất lợi hại phù thịnh, mà kệ cái gì thế lực, đều biết thỉnh thỉnh thật thật ở chỗ này làm ăn. Những cư dân kia hưởng thụ lấy nơi này phồn thịnh, đánh tâm lộ ra nụ cười. Nhưng là Mắc mơ gì đến lão tử. Cỡ nào nói ra, thời đại có chính mình phát triển, ngươi tại hoặc là không tại, nó đều sẽ thuận thế tiến lên. Chủ yếu nhất là ta nhìn ngươi khó chịu a. Bố lộ tọa lớn tiếng nói, ngươi không thể bắt ta, ngươi là chính phủ thế giới cấp dưới cơ cấu, ta và các ngươi chính phủ thế giới có hợp tác, ngươi không có quyền lực bắt ta. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Hắn vừa dứt lời, cỡ nào trên cổ tay điện thoại trùng liền văng lên. Hắc, bố lộ tọa lộ ra nụ cười đáp ý, nghe đi. Ngươi cấp trên tới tìm người phiền phức, cỡ tôi quét hắn liếc một chút, tiếp thông điện thoại. Mặc Tây Mặc Tây, là rốt hỉ cỡ lão sao? Vị nào? Ta là chính phủ thế giới cao cấp quan viên, ngươi tại đảo Moe đúng không? Đảo Moe hết thảy không cần các ngươi hải quân để ý tới, nhanh lên rút khỏi qua. Nơi này hết thảy đều là chúng ta bí mật, không cho phép đứng tại cái kia thổ địa bên trên. Ta không có đứng tại thổ địa bên trên a? Cỡ lão nói, hắn là không có đứng tại đảo Moe thổ địa bên trên. Hắn là bay lên, liên quan tới bô nạ vặt tễ, bộ lộ bạ hết thảy, cũng không cho phép tìm tòi nghiên cứu cái này cùng các ngươi hải quân không quan hệ, không cho phép bắt hắn. này quan viên lại bù một câu, ta không có bắt hắn a. Cớ lão lời này, đệ vỗ lô ba ý cười càng tăng lên. chính hắn chơi nước bị bất chợt tới sơn băng cho đệ xuống, vây đuối cổ cả sụ. con ta muốn cứu hắn nhưng là chưa kịp. Và anh, hắn vừa dứt lời, từ bỗ lô ba đỉnh đầu vách núi đột nhiên sụp ra rơi xuống, mấy khối đại thạch tại hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, miệng hạ xuống, đem che hết. ngươi nghe, đây là sơn băng thanh âm, đại hải chỉnh cái địa phương quỷ quái này, sơn băng cái gì rất bình thường đi cỡ lão đưa tay cổ tay hướng xuống rửa vào rửa vào muốn cho cái này quan viên nghe càng thêm rõ ràng một điểm cứu cứu ta dưới mặt đá phương một cái tay chui ra bộ lỗ bạ mặt mũi tràn đầy máu tươi thò đầu ra yếu đốt nói ta không thể chết ta ta còn có mộng tưởng không có hoàn thành cái kia là bộ lỗ bạ thanh âm đi cứu hắn quan viên bắt đầu nôn nóng được cỡ lão dưới thân thể rơi trực tiếp rơi trên mặt biển đưa tay tìm đòi, liền cuốn lên một đoàn cự đại hải thiếu a đại hải trình nơi này là thật vậy à vừa có sơn băng cái này có biển động Ngươi nghe, biển động thanh âm. Nay biển động lên cao mười mấy mét, như cự thú. Nào về phía chỗ nước cạn bên trong, đông nhiên tại vòi lổn tại vị trí kia cuốn một cái, dây đặc thủy lực ép đem nham thạch đều cán nát, mang theo vỡ vụn nham thạch đoàn, cùng nhau tràn vào trong biển rộng. Rốt cuộc không có gì vòi lổn bạ thân ảnh. Ai nha, không kịp đâu, người đã bị cuốn tới trong biển, ta cũng bất lử. Mặc Tây Mặc Tây, Mặc Tây Mặc Tây, tín hiệu không tốt, trước treo. Cỡ lão ba một chút đem điện thoại trùng vào điệu, lộ ra một tia cởi lạnh. Chính phủ quan viên, cái quái gì? cùng các ngươi kết nối là nguyên soái cùng đại tướng, quan lão tử một cái trung tá thí sự. Chương 241, Hải quân gây ra, hải quân giải quyết. Đả mẹ thượng thành khu. Cù Dỗ âm trầm nhìn chằm chằm phía trước cái kia trong kiếm, không ngừng thở ga đi. Quanh người hắn đã tràn đầy vết thương, tại Cù Dỗ hấp thu huyết dịch hiểu biết phương thức chiến đấu về sau, Gia hỏa này đánh không trúng hắn, nhưng là cũng không chết. Mặc kệ Cù Dỗ đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn, hắn đều có thể đứng cũng lại tiếp tục công kích. Người cái tên này là không chết sao? Cù Dỗ hỏi. Ga lộ ra đáp ý ý cười, chủ nhân cho ta cải tạo dẻo dai ta có thể không dễ dàng như vậy chết, ngược lại là các ngươi, có ta thủ tại chỗ này, các ngươi không có khả năng quá khứ. Chủ nhân cái kia chạy trốn địa đạo, chỉ có hắn mình có thể đi vào. Coi như người kia có thể bay trên trời, nhưng cũng không nhất định có thể nhanh như vậy tìm tới chủ nhân. Chờ chủ nhân lái khoái đỉnh tiến vào đại hải, lại bằng vào năng lực cùng hải dương đồng hóa, liền xem như kiến văn sắc cũng không cảm ứng được. Chờ bọn hắn đi, chủ nhân trở lại, như cũ có thể tiếp tục thống trị đảo ngoe, cho đảo ngoe mang đến phồn thịnh. Muốn muốn đi qua, bước qua ta thi thể đi. Gã bì nắm chặt trường kiếm, chính muốn tiếp tục công kích. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, trừng to mắt. Khí tức biến yếu. Không phải tự thân khí tức, mà chính là kiếm khí hơi thở. Kuzo có thể rõ ràng cảm ứng được, gia hỏa này cùng thanh kiếm kia xứng đôi trình độ, có rõ ràng giảm xuống, không còn là loại kia hòa hợp một thể cái loại cảm giác này, biến thành một cái rất lợi hại phổ thông kiếm sĩ. Kiếm, ta kiếm. Gã đi nghĩ đến cái gì, vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chủ nhân. Kuzo nắm lấy cơ hội, thân thể lóe lên, trong nháy mắt đi vào hắn trước mặt, nhất chào từ trùng, cái đầu tham dò qua. Suỵ. Gà đi một bên mặt bị bắt ra chóp thịt bong, liên đối lấy tròng mắt đều bay lên. Cù Dỗ lộ ra nhe răng cười, người biến yếu rất nhiều a, ngăn cản không nổi ta chiêu thức. Là cái kia người lùn bị cờ lực tiên sinh giải quyết sao? Người kia là năng lực người. Không phải vậy lời nói sẽ không dẫn đến thực lực ngươi biến yếu, lời như vậy, ngươi chỉ là một cái chịu đánh đống cắt mà thôi. Cải tạo là khoa học lực lượng, suy yếu không. Nhưng là năng lực lại là có thể theo năng lực giả chết đi mà tan biến." Muốn trước khi nói, Cù Dỗ đánh lén lời nói sẽ bị gà đi chặn lại. Nhưng bây giờ lời nói Gà đi liền tới tốc độ của hắn đều làm không được, rõ ràng là thực lực giảm xuống. Dạng này người, lại từ Cụ dô hiểu biết hắn phương thức chiến đấu lời nói. Xuy, không đợi gà đi tiếp tục phản kích, Cụ dô lần nữa nhô ra nhất trảo, móng vuốt hung hăng đâm vào hắn cái cổ, cánh tay dùng lực, theo một đạo tươi máu chảy như suối đồng dạng phun ra, cả cái đầu đều bị hắn cho sách đứng lên, tung vẽ cả người là máu. Máu a. Nhìn thấy ta, ta toàn thân đều tại tràn đầy hưng phấn. Ác ma quả thực đối với người là có ảnh hưởng, trở thành nguyệt lang người, lúc chiến đấu, Cụ Dỗ muốn nhìn nhất gặp cũng là máu. Dù là hắn có cẳng có ưu thế nhã giết người phương thức, nhưng lại không khỏi tự do muốn huyết tinh. Đại lượng máu tươi khiến cho hắn thư thái. Hắn muốn càng nhiều, kiến thức đến càng nhiều máu tươi, chỉ là một người là không đủ. Cù Dỗ liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Con ngồi, còn có con ngồi ở nơi nào? Ngươi có thể hay không sạch sẽ một chút, cái này khắp nơi đều là máu, rất lợi hại ảnh hưởng muốn ăn. Là ai, là ai tại quấy rầy vĩ đại Cù Dỗ tiên sinh? Không sợ bị ta máu vẩy hiện trường sao? Cù Dỗ quay đầu, trong mắt lóe ra một tia tinh hồng sau đó hắn đã nhìn thấy an táo dị đà, biết dị đà tiểu thư, ta lần sau hội chú ý, cuộn dù thân hình chậm rãi khôi phục thành nhân loại, đầy đầy kính mắt, nói ra, ừm, ngươi đứng xa một chút, một thân máu, để cho người ta buồn luôn. dị đà từ một cái lúc trước vì ăn, cái gì hoàn cảnh đều có thể chịu được người, đã bị cờ lập tạo thành vừa mới bắt đầu khắp nơi ghét bỏ tiểu công chúa. như mạn vương quốc, làm đảo ngoe phía tây vương quốc, tòa này vương quốc chỉnh thể hòn đảo là trường liên hình, tại trăm năm trước, tổ tiên bọn họ là một đám hải tặc. Chính cứ trước kia thuộc về sủ Kẹn Lại Vương Quốc Phương này thổ địa, thành lập như mặn. Cũng vì bọn họ chiến tranh chôn xuống thai hoàng ầm. Sủ Kẹn Lại vì đoạt lại lãnh thổ, cùng như mặn giao chiến, cái này đánh liền đánh đến bây giờ. Qua đệ nhất lại một đời, dù là lãnh thổ phân tranh đã biến mất, nhưng là như mặn cũng sủ Kẹn Lại thù địch tâm tình, lại thâm căn cố đế, mỗi người từ nhỏ đều bị như thế giáo dục, hòa bình đối hai quốc gia này người mà nói, đã sớm không có cái này khái niệm. Như mặn Cảng khẩu quân doanh chỗ, nơi này là lớn nhất tới gần sủ Kẹn Lại địa phương, tại phụ cận biển trên sườn núi một tên rõ ràng là quý tộc quân quan nhìn lấy đại hải đối diện ẩn ẩn hiện hiện lục địa hình dáng, thở dài. Hắn chuẩn bị xuất trình. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng này, một đám đứng thẳng tắp giống như điêu khắc đồng dạng thái đao chúng, còn có loại kia cự đại đồ phu hình thể răng cơ đao chúng. Những này là lần này tiến công chủ lực. Chúng nó là như màn tại năm nay đạt được binh chủng. Căn cứ tình báo, đối diện sủ kẽ ngoại năm nay chỉ là đạt được dùng để thủ vệ trường thương chúng, còn có vừa mới nghiên cứu ra đến trực đao chúng, này đều không phải là cường lực binh chủng. Bởi vậy có thể thấy được sủ kẹn ngoại vương quốc năm nay tài chính tình huống không thật là tốt, chính là xuất trinh thời cơ. Xuất trinh lần này, nhất định có thể đem sủ kẹn ngoại lại đánh không có sức hoàn thủ, chí ít có thể hòa bình cái thời gian 2 năm. Cái kia người lùn, quý tộc thân sắc có chút âm trầm, đảo mẹ cái kia người lùn hướng hai người bọn họ quốc gia cung cấp loại này hàng đẹp giá rẻ lại lại cường lực tiêu hao binh chủng, không ai có thể không mua, dù là hắn là kiên định phản đối. Nhưng phía bên mình không mua, như vậy mua binh chủng quốc gia liền sẽ trở nên mạnh hơn, bọn họ sớm đã bị kéo vào loại này quân bị thi đua ở trong. Loại quốc súng này hắn đã sớm thi đấu, nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải chiến đấu, chỉ có chiến đấu, tài năng cầu đắc hòa bình. Trướng quân, tướng quân không tốt. Đột nhiên, một tên sĩ quan phụ tá kinh hoàng gọi nói, "Vũ khí người cầm không được vũ khí." Cái gì? Quý tộc nhất thời giận mình, liền gặp những vũ khí này, người vũ khí trong tay tự động rơi ra, tất cả đều rơi trên mặt đất. "Không có vũ khí, các ngươi tính toán vũ khí gì người? Tiêu nhiều tiền như vậy, thậm chí còn dùng tới bản quốc nhân dân, chính là vì để cho các ngươi lần này trong chiến tranh đạt được thắng lợi, nhặt lên cho ta." Quý tộc giận dữ hét: Chỉ lệnh phát ra, những người này thân thể động một cái, túi người muốn nhặt lên vũ khí, nhưng vô luận bọn họ làm sao bắt, vũ khí cũng là nhặt không nổi. Phàn Phất nhìn không thấy liền tại bọn hắn trên mặt vũ khí một dạng. Giống như vậy tình hình, trừ như màn bên ngoài, sù kén lại cũng phát sinh cùng loại sự tình. Cái này cấp tốc để hai nước cao tầng lâm vào trong khi hoảng loạn. Mã Dị Phở, báo cáo. Thiên Long Nhân nhóm vũ khí nô lệ, đã không nghe sai khiến, bọn họ bây giờ đang làm ở Mỹ, nên xử lý như thế nào? Trong phòng hội nghị, một tên hải quân song tới, quỳ một gối xuống, tối đầu hướng lại năm vị lão nhân đưa tin chúng ta đã biết, lui ra đi. dâu dài lão giả nhàn nhạt, nhạt nói một câu, này hải quân cúi đầu hứng một tiếng, liền lui xuống đi. đã sớm nói, cái kia bộ nạ mặt tờ da tộc người cũng không đáng tin, trước kia còn nói cái gì chính mình nghiên cứu, hiện tại xem ra là mượn nhờ quả thực năng lực mới làm được. hắn vừa chết, những này tác phẩm liền biến thành phế phẩm. trên đầu có địa đồ lão giả trầm trầm nói, đúng là dạng này, trước kia ngầm đồng ý hắn khi đảo nghe người thống trị, là muốn cam đoan như mặn cùng sủ kẹt lại hai nước thăng bằng, cùng khai phát ra có thể thay thế hải quân nghe lời tồn tại, hiện tại xem ra có chút thất sách. Hồng Bì Lão giả nói ra, cầm đao Lão giả nói, nếu quả thật làm như thế, như vậy hết thề đều muốn nghe hắn chỉ huy đi, dạ tâm cũng không nhỏ. Bất quá hắn đã chết, dù thì Cờ Lão nói hắn bị Sơn băng cùng biển động cho giết chết, không khỏi diệu, này tên tiểu quỷ ngược lại là thật biết kiếm cớ. Không chế một người nói thế nào đều muốn đơn giản một điểm, đáng tiếc. Đối với Đào Nuôi, xử lý như thế nào? Thóc Quan Lão giả nhìn về phía mọi người, Hải quân gây ra sự tình, để Hải quân đi giải quyết, giải quyết không lợi hay lại từ chúng ta ra mặt, rơi vừa rơi xuống bọn họ mặt mũi cũng phù hợp tình huống bây giờ mà lại đây đều là việc nhỏ hiện tại chính yếu nhất là xẻn gỗ cụ đơn xin từ trước, còn có tân thế giới thăng bằng cái kia ma san dê tịch lại xuất hiện đồng thời có hai cái thôn trấn bị phá hủy là dâu trắng năng lực cầm đao lão giả sắc mặt có chút không kiên nhẫn hai cái năng lực thật sự là chưa từng nghe thấy dây chi nhất tộc quả nhiên là muốn bị tiêu diệt tồn tại chương 242, ta lớn như vậy một chiếc thuyền đâu giải quyết xong tổ lột họ cỡ lão liền bay trở về vừa xuống đất thiếu úy liền ôm điện thoại trúng tới trung tá là là nguyên xoáy điện thoại a Sen Goku Cụ Tiên Sinh. Cớ lão vừa dứt lời, nay mở ra điện thoại trùng liền phát ra tiếng gầm gừ. Cớ lão, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi làm cái gì? Cớ lão đầu đũu đũu, ngón tay móc một chút lỗ tai, cái gì ta làm cái gì? Sen Goku Cụ Tiên Sinh, ngươi liền muốn về hưu, thanh âm có thể hay không nhỏ một chút, hình tượng, hình tượng ngươi biết không? Thiếu cùng ta ở chỗ này giảng ngu. Bên kia tiếp tục gào hét. "Tỏi, nào có tỏi? Ta muốn ăn hương tỏi bánh mì." Di Dạ Thiêu Thiêu Mi, nói ra. "Sen Goku, ngươi tại đảo ngoa làm gì?" không làm gì a cỡ lão giả bộ nói cũng là cùng địa phương tức sĩ đến cái thân thiết hữu hảo ân cần thăm hỏi hắn có chút kích động đoán chừng là nhìn ta quá tuấn tú hương phấn chạy khắp nơi chui cái đường hầm sau đó bị sơn thể đè chết sau đó bị biển động cuốn đi đại hải chính nha ngươi biết cái gì sơn băng a động đất a biển động A núi lửa phun trào a còn có mặt biển đột nhiên bị đóng băng a không khỏi đứng lên lóe ra lạ dở a đều là rất bình thường sự tình vì thế ta cảm thấy mặc niệm đó là cái rất tốt người liền là có chút thấp sen cổ tiên sinh ngươi biết không đó là thấp thấp béo nục béo địch như cái chứng mượn dạng ta cùng ngươi dạng. với cơ nào ta không phải tới nghe ngươi ngụy biện chính phủ đem điện thoại đánh đến nơi này của ta ngươi minh bạch đây là ý gì sao ta sắp về hưu còn muốn quan tâm các ngươi những này không nghe lời hải quân gây ra sự tình ngươi đơn giản theo bộ xã lì nộ giống như lúc liền không thể cho ta tiết kiệm một chút sự tình sao bố nạ bạt tở bộ lỗ bạ cùng chính phủ có giao dịch cùng thiên long nhân cũng có dinh dấp ngươi xử lý hắn chúng ta tại chính phủ trước mặt rất khó bằng giao tóm lại đảo nghe sự tình ngươi cho ta bãi bình ta không muốn nghe đến chính phủ hoặc là người ở nơi nào lại đến bản bộ khiếu nại. còn có, mặc Tây mặc Tây, mặc Tây mặc Tây, thật kỳ quái đâu, tín hiệu không tốt, sen gỗ củi tiên sinh ta trước treo, có dành trò chuyển tiếp, cỡ được trực tiếp cút điện thoại. trung tá, dạng này có phải hay không? thiếu úy khó xử dơ điện thoại trùng, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Ý miệng, lao tử có quyết đoán, hiện tại gọi điện thoại để trên thuyền lưu thủ hải quân khống chế lại hạ thành khu. vâng, thiếu úy đứng nghiêm chào, vội vàng treo lên điện thoại. ngươi muốn làm gì, cỡ đảo? "Gì đã hỏi? Làm gì? Làm hải tặc à?" Cơ Lô cười lạnh một tiếng, "Không chế người ở đây chơi xong, những hải tặc đó cũng không phải người mù, không thể nào thấy được thượng thành khu động tĩnh, một khi bọn họ phát hiện nơi này vũ trang lực lượng xảy ra vấn đề, làm sao có thể không cướp bóc nơi này? Lao tử mình làm ra sự tình, đương nhiên phải kết thúc công việc, không có nghe xẻn gỗ cũ nói sao, để ta làm quyết đoán, như thế chỗ tốt, nắm hai đầu tuyển đường đi mấy chục đầu hàng đạo, chẳng khác gì là cái tiểu dương sóng, không làm hải quân, cơ điệu lại nói, cũng quá lãng phí." Bồ Lổ Phạ Phong cách hành xử hắn không thích xử lý chính hắn đến giải quyết tốt hậu quả, giải quyết tốt hậu quả phương pháp vậy liền đặc biệt đơn giản. Không phải sợ hải tặc, sợ chiến luật nha. Dứt khoát coi như hải quân cơ địa đi. Cớ lão năm ngón tay hướng địa vô một cái, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thượng thành khu biến thành phế tích pháo đài thống vừa mọc lên, bay tới trên không, hướng ngay hạ thành khu bắt đầu tiến lên. Bốn góc cái mũ bẻ tở là một tên suất đạo đã có tốt thời gian mấy năm hải tặc, hắn là Đông Hải suất thân, năm đó lấy mấy trăm vạn số tiền thưởng may mắn tiến vào đại hải trình, thông qua mấy năm này nỗ lực, trở thành một tên treo giải thưởng 3000 vạn đại hải tặc. Tại bình quân số tiền thưởng 300 vạn trong vùng biển, hắn hiện ở cái này tiền thưởng, để hắn rất là tự ngạo. Đông Hải mới không phải chỉ xuất một số rất rời, cũng ra hắn dạng này tình anh hải tặc, có thể lưu giữ sống đến bây giờ, hắn dựa vào không phải vũ lực mà là mình trí tuệ cùng nhạy cảm trực giác. So như bây giờ, thượng thành khu cái tiêu quỷ dị văn động, liền hấp dẫn hắn chú ý. Thuyền trưởng ngươi nhìn, những cửa hàng đó cửa thủ vệ giống như đều đem vũ khí buông xuống. Thủ hạ chỉ bên ngoài những cửa hàng đó nắm lấy trưởng thương thủ vệ hiếu kỳ nói, làm chung là khu. Hải Tắc không xuất thủ nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này vũ lực quá mạnh, những cái kia chẳng mặc ít nói cầm vũ khí người có được tinh anh binh lính chiến lực mà lại số lượng đông đảo tập kích nơi này đó là tốn công mà không có kết quả. Nhưng thật muốn có cơ hội, không ai nguyện ý buông tha cái này giàu có địa phương. Ta nhìn thấy, Bệ Tơ lòe nheo mắt lại, hắn cũng chú ý tới một màn này, lại liên tưởng lên thượng thành khu động tĩnh, cùng trước đó xuất hiện một nhóm kia nhìn liền không dễ chọc hải quân. Rất có thể, cái kia bản địa người thống trị đã bị hải quân cho bắt. Hắn nhưng là biết, cái kia người lùn thường xuyên hội mua sắm một số nô lệ còn có bắt một số người vô tội, những người kia đều trở thành cái chấn này trong kia chút đứng đấy trường thương minh, có chút gương mặt, hắn trước kia còn gặp qua, đó là cái thời cơ. Bệ tớ lọ trong lòng quyết tâm nói ra, đem chúng ta thủ hạ triệu tập tới, đoạt cái chấn này. Thuyền trường, nơi này chính là đảo noe, cướp bóc nơi này lời nói, chúng ta sẽ bị đồng hành truy sát ghét ghét, về sau cũng không có khả năng tới nơi này tiếp tế. Thủ hạ kinh hoàng nói, chúng ta là hải tặc, hải tặc còn có thể bị đồng hành kính yêu sao? Bệ tớ lọ nhìn hắn chăm chăm, hải tặc liền hẳn là nhìn thấy tài bảo liền muốn. Nhìn thấy mạo hiểm liền đi sông mới đúng, không phải vậy gọi thế nào hải tặc. Nơi này đã đã nhiều năm không có bị phạm nhân quy củ, chúng ta liền làm cái thứ nhất, để bốn góc cái mũ hải tặc đoàn danh tiếng vang vọng đại hải. A kỳ dạ, minh bạch. Thủ hạ kia sướng sở, trật trọng trọng gật đầu, ta cái này. Hắn lời nói đều chưa nói xong, quay người liền hướng cảng khẩu chạy tới, cái kia thân hình nhân ẩn có chút chật vật. Bệ tớ lọ lắc đầu, cái này thủ hạ a, chỗ nào đều tốt, cũng là nôn nôn nóng nóng. Lúc này nên không nhanh không chậm, miễn cho để hắn hải tặc phát hiện manh mối, nôn nóng như vậy chạy. Không biết còn tưởng rằng bị thứ gì truy sát đây. Cho nên ta mới là thuyền trưởng, mà ngươi chỉ là thủ hạ, làm người liền muốn giống như ta, sự tình đều để ở trong lòng, không biểu lộ vu sắc. Tây Hải Hoa Chi Quốc có câu chuyện xưa, lòng có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thủy quân tướng lĩnh. Bệ Tơ lỏ cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía thôn trấn, nơi này, ta đem là cái thứ nhất đoạn, đoạn. Nói đùa cái gì? Hắn có cẳng liền chạy, tốc độ kia so dưới tay hắn còn nhanh hơn, cấp tốc liền siêu việt dưới tay hắn, hận không thể hai cánh tay đều nằm lăn trên đất, nơi nào còn có khí độ gì bình thản. Giữa bầu trời kia, đại lượng pháo đài mây đen giống như ô vân cái đỉnh một dạng, từ thượng thành khu bay tới. Món đồ kia nếu là nện xuống đến, còn khí độ gì, đã sớm thành thịt nát. Đáng chết, dưới tay mình thế mà không có trước thông tri hắn, chờ lên thuyền, hắn sẽ tiến hành hải tặc quý cũ. Bệ tớ lỏ cấp tốc đến cảng khẩu, đang muốn lên thuyền, tiếp lấy liền nhìn lấy cảng khẩu này dao động mặt biển, thân hình cứng đờ. Trên đại dương bao la rất sạch sẽ. Trước kia đại lượng tàu thuyền dựa sắt vào tại cảng khẩu hình thành phồn hoa rầm rộ đã sương không, trừ nước biển, vẫn là nước biển. Tà thuyền đâu? Hắn cả kinh kêu lên. Ta lớn như vậy một chiếc thuyền đâu? Thủ hạ ta đâu? Đi đâu? Liền sếp như chạy trốn, lúc này cũng cần phải có thể trông thấy mới là, nhưng là cái này nơi nào còn có thuyền bóng dáng. Nước biển đánh một cái sóng, tại hắn trước mặt trên mặt biển, một cái dấu hiệu tính bốn góc cái mũ điêu khắc mang theo tàu thuyền mấy khối thi thể trôi nổi tới. Nguyên lai là bị đắm chìm a. Mẹ tơ lọ sờ sờ ở ngực, thở phào, tiếp lấy đôi mắt trứng lớn, há hốc miệng, trong mắt nổi gồ lên. Ta thuyền bị chìm. Chương 243, ai làm? Giống mẹ tớ lọ thảm như vậy, ngược lại là có mấy cái như vậy. Những cái này hơn một nghìn vạn hải tặc cũng là trận mắt hốc mồm nhìn lấy không có vật gì đáng cậu, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. "Uy, mẹ Tở Lọ, muốn hay không bên trên ta thuyền, có thể để ngươi làm phó thuyền trưởng." Một bên, chó dại Đột Vật cũng mang theo thủ hạ chạy tới, hắn vận khí tương đối tốt, thuyền tại một bên khác, không có bị trước đó biển động cho lan đến gần. "Ngươi cho ta phó thuyền trưởng còn tạm được." Mẹ Tở Lọ hung hắc nói. "Ta tiền thưởng thế nhưng là cao hơn ngươi a, mẹ Tở Lọ." Đột Vật là một cái có quan xoắn rìa mép trung niên há tử, nhìn lấy khủng vũ hữu lực so với bệ tơ lọ loại này thon gầy hình thể, xem xét cũng là cá thể thuật phái. Ngươi không lên ta thuyền lời nói, không ai hội tiếp nhận ngươi. Hắn chỉ xuất hiện tại phụ cận một đám sáng loáng đầu trọng, trừ phi ngươi muốn qua làm hòa thượng. Tiểu tăng ngược lại thì nguyện ý tiếp nhận bệ tơ lọ tiên sinh, không trải qua ta thuyền, đến thủ ta quy củ, ngươi phải cạo độ làm hòa thượng mới được. Mắt to châu viên thông linh hoặc khéo léo hòa thượng ăn mặc một thân hắc sắc tăng phục, mang theo thô to niệm châu, con mắt giống như nhưu nhăn lớn, cho nên cứ gọi tên mắt to châu. Bệ tơ roi lúc không nói gì, nhìn về phía hắn hải tặc. Những hải tặc đó nhao nhao tránh né bệ tỳ là hầu quang. Những người này hoặc là thuyền bị biển động lướt hết, cùng hắn một cái kết cục, hoặc là là không thể nào mời hắn cùng dưới tay hắn lên thuyền, tránh cho liền người mang thuyền đều bị bệ tỳ lọ tiếp thu. Có thực lực tiếp thu hắn, chỉ có hai nhà này. Hoặc là làm hòa thượng, hoặc là khi phó thuyền trưởng. Ta minh bạch, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Bệ tỳ lọ đối đột tọt nói, hắn rất sáng suốt lựa chọn làm phó thuyền trưởng. Hòa thượng có thể làm hải tặc, nhưng chưa từng nghe qua hải tặc có thể làm hòa thượng, đó là chưa từng tưởng tượng được. Viên thông linh hoạt khéo léo đưa tay thi lễ. Đáng tiếc, tiểu tăng vô duyên bệ tở lọ tiên sinh. Lên trước thuyền đi, rời đi nơi này lại nói. Đột quật quay đầu quét mắt che đậy bầu trời phế tích kiến trúc, cái chán chạy xuống một kia mồ hôi lạnh, mặc kệ đây là ai làm đến, này cũng không thể trêu chọc. Chờ chút. Bệ tở lọ chợt nói ra, hiện tại chính là thời cơ, loại đồ vật này sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống thành khu, mặc kệ là cái kia người lùn vẫn là hải quân, đều sẽ không tùy ý đồ sát bình dân. Chúng ta có thể thừa cơ đối tòa đảo này ra tay, ở chỗ này cấp bốc lời nói, hội để cho chúng ta danh tiếng đại trấn. Thời gian mấy năm đều không ai dám cướp bóc chúng là cụ, nếu như bị bọn họ đoạt, đồng hành đấu kỵ không ghen ghét là mặt khác một mã sự tình, nhưng chịu chắc chắn lúc cái này trên đại dương bao la sông ra danh tiếng. Cái này đối với bọn hắn những này hải tặc tới nói là chuyện tốt, mà lại bẻ tớ lỏ nếu như thu hoạch được tự đại danh vọng, về sau là có cơ hội đông sơn tái khởi. Nghe bẻ tớ lỏ lời nói, đột loạt cùng Viên Thông Linh hoạt khéo léo hòa thượng lẫn nhau nhìn một chút, hắn sở lấy chính mình quyển giễu mép, nói: "Hòa thượng, ngươi thấy thế nào?" Tiểu Tăng cảm thấy có thể. Viên Thông Linh hoạt khéo léo nhìn về phía cái kia thôn trấn chắp tay trước ngực, khép hờ hai con ngươi, hiện lộ ra từ bi, người cần kinh nghiệm thống khổ tài năng chân quý hòa bình, người ở đây hòa bình quá lâu, sẽ trở nên càng lười biếng. Cho nên để cho người ta hợp thời gặp thống khổ, chính là chúng ta ra biện chức trách, đây chính là tiểu tăng tuân thủ Phật chi đạo. Viên Thông Linh hoạt khéo léo mở mắt, này trong mắt bắt đầu trải rộng tơ máu, lộ ra đến trên mặt một mảnh dữ tợn. cảm thụ thống khổ đi, tiếp nhận thống khổ đi, hiểu biết thống khổ đi. Không biết được thống khổ người, là không biết cái gì mới là cái gọi là hòa bình. tốt. vậy chúng ta không giữ quy tắc làm, trước đoạt nơi này. Đuật Vạn phóng khoáng vung vung nằm đấm. Sau đó đối còn lại Hải Tặc nói: Các ngươi cũng có thể cùng một chỗ hành động, ta rất lợi hại hoan nên các ngươi bên trên ta thuyền. Những cái kia không có thuyền Hải Tặc nhóm liếc nhau, nhao nhao gật đầu, dơ lên quyền đầu. đoạt nơi này nổi danh đại hải. Đuật Vạn thuyền trưởng và thuế. Đuật Vạn tự mạn lớn lớn tay, hắn nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong góc một người trẻ tuổi. Trước hết bắt hắn khai đao. Người trẻ tuổi kia, tơ hồ là bản địa cư dân, nhìn thấy Hải Tặc nhóm lúc này tâm tình tác vọt, lúc này đã run lẩy bẩy, không được qua đây. Người trẻ tuổi gặp cái kia dẫn đầu nhìn qua, lùi lại mấy bước, đưa tay tới eo lưng sau sờ soạng, "Nơi này chính là Đảo Noe, các ngươi cướp bóc nơi này lời nói, không sợ bị tức sĩ nhớ kỹ sao?" "Chuyện này hình, hắn có ở đó hay không còn không biết đâu, tiểu tử, trung lập khu đã trở thành quá khứ." Bè tớ lở cười lạnh móc ra một cây súng lục, nhắm ngay người tuổi trẻ kia, "Chưa hết gặp cái máu, náo nhiệt một chút. Không nên xem thường ta ạ." Người trẻ tuổi cắn răng, từ sau hông móc ra một cây pháo cối, "Chỉ cần ta nhóm lửa cái này, liền sẽ có viện của tới, các ngươi hiện tại không trốn lời nói, liền rốt cuộc trốn không thoát." Yên tâm, chúng ta có là thời gian chạy trốn, cướp bóc xong không có chút nào trễ. Bẹ Tơ lò ý cười càng tăng lên, liền muốn bóc cỏ. Người trẻ tuổi hai mắt nhắm lại, đem pháo cối nhóm lửa sau hướng phía sau căng ra, phát ra một tiếng nổ vang. Với một đoàn phế tích đột ngột từ không trung hạ xuống, trực tiếp rơi trên mặt biển đỗ lấy trên thuyền hải tặc. Này so thuyền còn lớn hơn phế tích hình thể, trực tiếp đem này chiếc thuyền hải tặc đè vỡ nát. Này kịch liệt phong áp, để người trẻ tuổi nít to miệng, hắn cũng là chó cưng rất dộp mà thôi, nhưng là trên trời vật kia, thế mà thật đúng là nện xuống đến. Thi thể bay tán loạn một cái quyển bao cầu đầu mũi tàu điêu khắc rơi vào đồ thuật trước mặt, cái này khiến trung quanh nhất thời yên tĩnh. một trận gió thổi qua, đầu chó điêu khắc nhấp đôi ra, biến mất tại đồ thuật trong tầm mắt. đồ thuật thân hình cương đứng ở đó, thật lâu không nói, về đốt cổ cản sụ. Con nhìn kỹ phía dưới, hắn nhan sắc có chút sáng trắng. Thuyền. không có. bệ tơ lọ trầm mặc một trận, dỡ súng lục đung xuống, đột nhiên hướng viên thông linh hoạt khéo léo hỏi, đại sư, ta hiện tại làm hòa thượng còn kịp sao? viên thông linh hoạt khéo léo mắt nhìn trên không, chậm rãi nói, vạn vật đều có thể thành phật, bệ tơ lọ tiên sinh chỉ cần có nội tính, ở đâu đều có thể, không thể so với câu nệ tại tàu thuyền lục địa. tiếng người đâu? phía trên món đồ kia ta cũng không được, chúng ta cũng là qua không. rầm rầm rầm, Phế tích thành đoàn, giống như lưu tinh hạ xuống, rơi lập trên mặt biển, nhấc lên giống như là biển gầm sóng nước, dừng sát ở trung quanh nơi này thuyền hải tặc, không có một chiếc có thể trốn được, tất cả đều bị nện thành vài phiến, theo sóng biển cùng nhau không vào biển bên trong. này sóng biển tràn vào cảng cầu, trung lực để một bộ phận hải tặc một cái không có đứng vững, lụn ngang lụn sụt ngược lại ở nơi đó. đồ vật bị sóng biển xông vào núi ba phủ hai tay cào lung tung cái gì, theo sóng biển thủy chiều xuống, trong tay hắn nhiều cái bánh lái, cái kia bánh lái phía trên hoa văn, để hắn vững tin cái này chính là mình trên thuyền thi thể. Ta thuyền. Đột vật cuồng hướng một tiếng, đem bánh lái ném hướng này không trung hiện hiện một thân ảnh. Hắn khí lực rất lớn, cái này bị ném mạnh lái thuyền đà, phát ra tiếng xé gió, mang ra một đầu đuôi dây, thẳng đến người trên không. 3. Cỡ lão đưa tay vừa tiếp xúc với, tiếp được này bay lên đồ vật, chờ hắn thấy rõ là bánh lái về sau, sát mặt liền âm xuống tới. Hắn thân thể đột nhiên giảm xuống, bắn thẳng về phía cảng cầu chỗ tại chúng hải tặc trước mặt rơi trên mặt đất, rơi trên tay bánh lái, trầm giọng nói, ai làm chương 244, đại ca người một nhà hậu phương gì đã cùng cụ rồ dẫn theo hải quân cấp tốc chạy tới đám hải quân nắm lấy thương nhắm ngay một đám hải tặc để cục thế một chút trầm mặt xuống đột quạt nuốt nuốt ngụm nước bọn, nếu như chỉ là bình thường hải quân hắn thừa nhận cũng liền thừa nhận nhưng đây không phải bình thường hải quân hắn là có thể bay ở trên trời loại kia rất đặc biệt hắn không phải loại kia mạnh không mạnh vấn đề dù sao người này xem xét liền rất mạnh chủ yếu là đột quạt luôn cảm giác mình nếu là nói ra Khả năng liền sẽ nằm sấp ở đây. Hắn hải tặc, từng cái cúi đầu, không nói một lời. Viên thông linh hoạt khéo léo hòa thượng mồ hôi lạnh trên trán thẳng hướng dưới bước lên. Nam nhân này thân thể bên trên tán phát sắc ý, để cho người ta từ tâm phát run. Mạng nguội lối ra, sẽ chết. Ta hỏi lần nữa, ai làm? Cơ đoạt cầm bánh lái, hướng bọn hắn lắc lắc. Hắn trước kia khí liền không có tiêu tan, cái này không khỏi rượu đến cái bánh lái trên tay, thì càng khí. Chán ghét sự vật bên trong, bánh lái thế nhưng là đứng hàng thứ nhất, không người dám lên tiếng, riêng là bị nhiều như vậy hải quân dùng súng miệng nhắm ngay ngươi, cỡ lão nhìn về phía người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi bị bỗng nhiên gọi tiếng, quanh thân đánh cái rung động, rung rẩy đi qua, nhìn một chút cỡ lực cùng hậu phương những không tốt đó gây hải quân, yếu ớt nói, đại ca, người một nhà. Đột Vật nhìn hắn nói cái gì đó, sau đó hướng bên này chỉ, cái kia đáng sợ hải quân, ánh mắt liền hướng nơi này nhìn qua, muốn hỏng việc. Cỡ lão cầm bánh lái, đi đến đột Vật trước mặt, ngươi làm, ta. đột Vật kích cỡ còn cao hơn cỡ lão, mà ở hắn tới gần một khắc này, hắn rõ ràng phần lưng cùng đầu đều hướng sau có rúm người lại, da vẻ mình thân hình thấp bé. Hắn nhìn lấy cỡ lão nắm chặt bên hông chô dao, không dám nói ra đằng sau lời nói. Làm việc liền muốn dũng cảm thừa nhận, ngươi dạng này ngược lại để cho ta xem thử ngươi, làm hải tặc, ngươi liền điểm ấy cốt khí đều không có. Cỡ lão ngữ khí rất là nhu hòa, yên tâm, dũng dám nói ra, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Đột bạc ánh mắt lộ ra một chút hy vọng. Chẳng lẽ lại người này là cái phong khoáng người? Nếu như mình nói ra lời nói, hắn nói không chừng hội thưởng thức chính mình. Nói như vậy, đúng, chính là ta ném, ngươi nện ta thuyền, ta cho hạ giận mà tôi. Đột bạc gật đầu thừa nhận. Soát. Hát mang hiện lên, đột đột đầu thẳng vọt lên, trên không trung xoay tròn vài vòng, cùng này thân thể cùng nhau rơi xuống, chỉ là hội làm thịt ngươi mà thôi. Cỡ nào đem xì thu vào vào đao, thuận tay đem bánh lái ném tới trên người hắn, phi hắn một thanh. Ở trước mặt ta ném bánh lái, không biết lao tử ghét nhất vật này sao? Giải thích, hắn quét mắt một vòng những cái kia run lẩy bẩy hải tặc, tính toán, bắt các ngươi có thể sẽ lập công, liền toàn xử lý xem như không có việc này tốt. Hắn đưa tay liền muốn lăng không ấn xuống. Lời nói này, để hải tặc lâm vào tập thể khủng hoảng ở trong. Chờ một chút, vị này hải quân. Ngươi chờ một chút. Một cái sáng loáng đầu chọc đứng ra, nhắm mắt nói, Hải quân tiên sinh, ngã Phật nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi bây giờ giết nhiều người như vậy, về sau là không gặp được Phật tổ. A, cỡ thủ trưởng dừng lại, nhìn về phía con mắt này trừng lớn như đồng linh hòa thượng. Viên thông linh hoạt khéo léo hòa thượng chắp tay trước ngực thi lễ, nói, Hải quân tiên sinh, ngã Phật từng nói, giết người là không đúng, mặc kệ chúng ta là không phải đối lập, cũng không cần lung tung giết người. Tiểu tăng gia biển là có sứ mệnh, là vì để cho người ta trân quý hòa bình kiếm không dễ, ngươi mạo muội giết tiểu tăng cũng là phá hư ngã phật cho tiểu tăng lập xuống sứ mệnh dạng này sau khi ngươi chết phật tổ hội trách tội ngươi ngươi hội xuống địa ngục với anh một đoàn phế tích trực tiếp đập tới đem viên thông linh hoạt khéo léo hòa thượng cùng trung quanh hải tặc đều nuốt mất rơi, này cự đại vật dưới hạ thể chỉ còn lại một số huyết dịch chảy ra biểu thị lấy bọn hắn tử vong nói cái quái gì một câu đều nghe không hiểu cướp lo cắn xì gà nhìn về phía thừa đợt tiếp theo hải tặc đến các ngươi chậm đã bệ tớ lọ đột nhiên vươn tay thần sắc nghiêm túc dị thường hắn thở sâu nói ra ta tự mình tới làm ơn tất lưu cho ta một cái toàn thời. hắn đem súng lục nhắm ngay chính mình chán, trực tiếp bóc cỏ, chỉ lỗ đạn mặc hắn thái dương huyệt, theo một đoàn huyết hoa bay ra, thi thể ngã xuống. ở trên bầu trời lơ lửng che đậy bầu trời vật thể, không ai cảm thấy mình có thể phản kháng. dù sao không sống, vậy không bằng cho mình chọn một thể diện kiểu chết. làm hải tặc cũng là muốn thể diện. ta, ta không muốn chết ta. còn lại hải tặc bên trong, một tên hải tặc run rẩy rút đao ra, khóc ròng ròng nói. liệu, khoảng trừng đều là chết, không bằng liệu một phen. một tên tựa hồ là thuyền trưởng nhân vật rút ra thường cùng ta giết đi qua, liều ra một đầu chạy trốn đường tới. A, một đám hải tặc nhóm tại tử vong uy hiếp giới, bộc phát ra manh liệt đầu trí. Chúng tá, phía trước đến thuyền là nọ mạ vương quốc cờ sĩ. Lúc này, phòng quân hạm xuống tới, chuẩn bị dẫn người vây quanh hải tặc thượng úy nhìn về phía một bên mặt biển, cả kinh nói, nơi đó đến có năm chiếc hạm thuyền tạo thành hàng đội. Bên này cũng có. Trên lục địa thiếu úy chỉ một bên khác đại hải, từ nơi đó cũng xuất hiện giống nhau số lượng hạm thuyền, này cái dấu hiệu nên cũng là sủng kẹn lại vương quốc. Hai cái vương quốc hạm đội đến nay tuyến hải tặc lớn lên vui, nói, bọn họ khẳng định là phát hiện nơi này chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta có cơ hội phản công, toa đảo này cuối cùng rồi sẽ lâm vào hỗn loạn, tiểu nhóm, cùng ta tiến lên, kéo tới hạm đội đến liền có thể. với anh, hắn vừa dứt lời, một đoàn phế tích nện xuống, đem hóa làm thịt não. rầm rầm rầm, phế tích đoàn đem còn lại hải tặc tất cả đều lẻ xuống, tiếp lấy mang theo huyết hồng thịt nát dâng lên, từ trên bầu trời lại bỗng nhiên hạ xuống đại lượng nước biển đoàn, đem phế tích dán huyết nục cho thanh tẩy sạch, cùng nhau sông hướng đại hải, để cảng khẩu trở nên sạch sẽ. trung tá chúng ta làm sao bây giờ? thượng úy mang theo hải quân đi đến cờ lão bên cạnh hỏi hai nước tàu chiến tới nơi này vậy đúng cổ cản trụ con cái kia chính là thăng bằng duy trì không được một khi để bọn hắn phát hiện cái kia người lùng chết như vậy đảo ngoe liền sẽ phải gánh chịu chiến loạn cờ lão phun ra điếu thuốc sương ngủ nói đến không phải vừa vặn à tỉnh ta từng cái qua thông chi hai nước tàu chiến chạy rất nhanh bất quá nhiều lúc liền đến đến cảng cầu từ hạm thuyền thượng hạ đến đại lượng binh lính vừa nhìn thấy đôi phương người lập tức liền dọn xong tư thế sát nỏ chúng ta rất lâu không gặp đi Xu kẽ lại bên này một cái quý tộc tướng lãnh đối nọ mạ vương quốc quý tộc trẻ tuổi hừ lạnh nói: "Là thật lâu." Tên là Sắt nọ nọ mạ quý tộc nhìn về phía bọn họ, xem ra các ngươi vấn đề không nhỏ à. "Tất cả mọi người một dạng, các ngươi tổn thất càng lớn đi, dù sao mua rất nhiều chiến tranh dụng binh loại, ở chỗ này đem các ngươi giải quyết hết lời nói, các ngươi nọ mạ vương quốc sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương đi." Người kia cười lạnh nói: "Ngươi cảm giác được các ngươi có thể tốt hơn chỗ nào?" Sắt nọ cười lạnh nói: "Ta cũng muốn ở chỗ này đem các ngươi giải quyết hết, dạng này cũng có thể hoàn thành chúng ta mục tiêu chiến lược." Song Phương Dương cung bạc kiếm, bầu không khí lập tức giàn đứng lên. Loại tình huống này, chỉ cần có người nã một phát súng, lập tức liền có thể hình thành liều mạng. Sắc nọ hé mắt, chậm rãi giơ tay lên, mà đối phương quý tộc cũng giống như vậy, bọn họ đang chuẩn bị hạ đạt chỉ lệnh công kích thời điểm, đột nhiên từ trên không đến rơi xuống một cái cự đại vật thể, nện ở hai nhóm người trung gian. Ta nói, hơi chú ý dưới hoàn cảnh à, chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, các ngươi nói đánh là đánh, hỏi qua ta ngoài ý muốn thấy không có. Cớ lo cắn xì gà, đối bọn hắn chậm rãi nói ra. Chương 245, người nào tán thành? Người nào phản đối? Một cái cự đại phế tích đoàn đột nhiên hạ xuống, để bọn hắn đều kinh hãi một chút, lúc này mới phát hiện, cảng khẩu chỗ còn có Hải quân. Cùng Hải quân thân thể sau bầu trời, những cự đại đó trồng chất thành mây đen phế tích vật thể. Hải quân. Sắc Nọ nhíu mày, vương quốc chúng ta đấu tranh, cùng các ngươi Hải quân không có quan hệ, không muốn xen vào việc của người khác. Bọn họ không phải hải tặc, mà chính là vương quốc quân, hơn nữa còn là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước vương quốc quân, nội vụ liền chính phủ thế giới cũng không có tư cách quản, chớ đừng nói chi là hải quân. Không sai. Các ngươi ngoan ngoãn đánh hải tặc là được, việc khác không có quan hệ gì với các ngươi." Sục Nạ Vương quốc quý tộc tướng lên nói. "Không thể nói như thế, các ngươi đánh như vậy, liền không để ý tới một chút bình dân." Cớ Lão đem còn lại xì gà đầu cho nổ ra, lại đốt lên một tày, nói, đảo mẹ như thế phồn hoa địa phương, đừng cho hắn phá đi à. Nơi này vốn chính là chúng ta lãnh thổ, chúng ta làm thế nào, cùng các ngươi không có quan hệ, cũng không tới phiên các ngươi hải quân để ý tới." Sẵn Nọ nói ra, "Đây là chúng ta lãnh thổ." Nay Sục Nạ quý tộc phản bác một câu, "Đả Mẹo là chúng ta Sục Nạ Vương quốc lãnh thổ." nhìn tới vẫn là muốn đánh qua mới biết được đây là thuộc về ai sắt nọ lạnh lùng đến một câu nghe lệnh chuẩn bị bắn với mặt biển truyền đến một tiếng vang lớn sụp nạ vương quốc cùng nọ mạ vương quốc trong hạm đội một chiếc thuyền bị đột một hạ xuống phế tích đoàn cho đám chìm thi thể khắp nơi bay tán loạn bên trong một khối phiến gỗ ráng sạt nọ mặt sắt qua một kia máu tươi từ hắn gương mặt chảy xuống sắt nọ dùng ngón tay lướt nhẹ qua lên trên mặt máu tươi thái dương toát ra mồ hôi hắn đối diện quý tộc không sai biệt lắm cũng là đồng dạng từ thái cẩn thận một chút ta cỡ lão lấy ra xì gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ thản nhiên nói, đại hải trình địa phương quỷ quái này, trên trời rơi xuống thứ gì, trên biển cuốn lên cái biển động, không thể bình thường hơn được. nói, hắn đưa tay nắm một cái, mặt biển đột nhiên cuốn lên một đạo cự đại biển động, biển động hình thành cự đại bóng mờ bao phủ lại đang ngồi người. không cần nghi vấn, cái này biển động nếu là vượt trên đến, đừng bảo là phụ cận cái này mấy chiếc thuyền, cái chấn này đoán chừng đều chạy không thoát. súc nạ quý tộc ngơ ngác nhìn một chút cái kia biển động, nuốt một miếng nước bọt, đối cớ lão nói, ngươi đến muốn làm gì? chém chém giết giết rất lợi hại không có ý nghĩa, tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Cớ lão ngón tay vừa mở, biển động liền rơi vào mặt biển, tạo nên một đoàn sóng lớn, để chung quanh tàu thuyền đều lay động. Hạ Thành Khu trong tử quán. Bên trong uống rượu người tại hai cái vương quốc quân đội xuất hiện thời điểm, liền đã đi. Tử quán bên ngoài, Nọ Mạ Vương quốc quân đội cùng Súc Na Vương quốc quân đội lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà Hải quân liền ở giữa đường đấy, xung làm hai nhóm người điều tiết, không khỏi để bọn hắn đánh nhau. Mà trong tử quán, Tam Vương tìm cái bàn ngồi xuống. Cớ lão ngồi tại mặt phía kia, đi theo phía sau củ rổ cùng gì đã. Hắn hai bên, ngồi Nọ Mạ cùng Súc Na quý tộc Nọ mạ quý tộc tướng lãnh gọi là Săn Nọ, là cung đỉnh con trai của đại thần trong nước số một số hai thực quyền phái. Súc nạ quý tộc tướng lãnh gọi là Enot, đồng dạng cũng là một cái thực quyền phái. Enot đem một chén rượu mạch một hơi uống vào, hóa giải một chút trước đó bị cờ là hoảng sợ ra khẩn trương. Rukhiser là chúng ta đúng không? Ngươi đến muốn làm gì? Ngươi chỉ là hải quân, lãnh thổ phân tranh cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ. Hắn chừng liếc một chút cơ lão, tựa hồ dạng này có thể vì hắn mang đến rukhiser. Sarno đem một ly rượu đầy đầy, đối cái kia nơm nớp lo sợ bồi bàn nói cho ta đổi một chén nước trắng, ta không uống rượu. Nói, hắn tiếp tục nói, Đảo Ngoe phân tranh, là hai chúng ta quốc gia tranh chấp, nơi này rất sớm trước kia liền bị chúng ta tranh đoạt. Hiện tại cái kia người lún chết, chúng ta đều nhận tổn thất rất lớn. Cái này xung làm hai nước lâu cốt Đảo Ngoe, nhất định phải lấy xuống. Người coi như hiện đang ngăn trở chúng ta, về sau cũng là ngăn cản không. Đánh hạ Đảo Ngoe, không, dù là không có đánh hạ, nơi này làm chiến trường, tổng so với bọn hắn bản quốc trở thành chiến trường có quan hệ tốt. Liên theo hai năm trước một dạng. Mọi người đều ở nơi này quyết chiến, thắng chiếm linh lô cốt, nhìn thèm thuồng địch nhân, thừa cơ công kích, thua liền lui về, chờ đợi lấy lần tiếp theo tiến công. Trăm năm túc địch, không phải dễ dàng như vậy liền có thể lẫn nhau thông cảm. Tuy nhiên sát nọ rất lợi hại, không quen nhìn cái kia người lùn, nhưng hắn hiện tại chết thật, như vậy đằng sau một ít chuyện liền sẽ rất lợi hại phiền phức. Hai người bọn họ nước là dựa vào mua sắm bộ đồ tạ thí nghiệm đi ra binh chủng để duy trì thăng bằng, dùng loại đồ vật này chiến đấu, thua cũng không đau lòng, mà thắng cũng thắng không đi nơi nào. Cho nên bọn họ đều cần đóng ngue, mà tiếp tục duy trì ở dạng này chẳng diện đem chiến tranh khống chế tại tòa đảo này, không phải vậy lời nói chiến tranh một khi thắng cấp, đó mới là thật hỏng bét. Mà lại đảo mẹ địa lý vị trí, cũng là bọn hắn cần thiết. Tọa lạc tại tuyển đường đi trung gian, tuy tiện thông hướng đầu nào tuyển đường đi, cùng tâm 10 đầu hàng đạo, nắm giữ nơi này, chẳng khác nào nắm giữ những cái kia lui tới thương nhân quyền chủ động. Không ai nguyện ý từ bỏ. Cơ cắn xì gà, xem bọn hắn liếc một chút, nói: Các ngươi hai cái quốc gia đều nói đảo mẹ là các ngươi lãnh địa, nhưng là đảo mẹ nhiều năm như vậy đều không có bị các ngươi nắm giữ, các ngươi làm tọa lạc tại hai cái tuyển đường đi quốc gia, không chuyên tâm phát triển, mỗi ngày nghĩ đến run dậy, còn muốn tranh đoạt một cái kẹt tại tuyến đường đi trung gian hòn đảo. các ngươi không biết các ngươi đánh tới đánh lui, sẽ để cho hải tặc có thể thừa dịp cơ hội. ta làm hải quân, ở chỗ này xét một cái đề nghị đi, từ giờ trở đi, nơi này chính là hải quân cơ địa. từ chúng ta hải quân tới tiếp quản, chúng ta cam đoan hàng đạo thông hành, để thương nhân thông qua hàng đạo muốn đi quốc gia nào liền đi quốc gia nào, cũng sẽ không có hải tặc. các ngươi riêng phần mình về các ngươi tuyển đường đi phát triển, không hề tiến hành chiến tranh. người nào tán thành, người nào phản đối. cỡ lao dựa vào ghế. Hai quốc gia này cũng không muốn đánh, điểm ấy cỡ là có thể nhìn ra, hiện tại đánh hoàn toàn cũng là thời cuộc cùng truyền thống như thế, chính tòa đảo này tranh tranh đoạt đoạt, cũng nói không chính xác là ai đã lời như vậy, vậy liền để hắn đến cho cái này bậc thang. Ta phản đối. E nội vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, liền xem như hải quân cũng không có quyền quyết định tòa đảo này thuộc về. 3. Cớ lao một bàn tay đem e nội đánh thân thể xoay tròn, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn một chân thực sự trên bàn, ngậm si gà, hung ác nói, lao tử như thế ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi mẹ nói nói phản đối liền phản đối cho ngươi mặt mũi. Ngươi cái lao bức đạp, không phục qua chính phủ thế giới cao ta." Nói, hắn nhìn về phía Sắt Nọ. "Ngươi đây, ngươi cũng phản đối." Sắt Nọ nhìn lấy trên mặt đất run rẩy e nọ, lại nhìn xem một mặt khó chịu cơ lão, đầu dao động như trống lúc lắc một dạng. "Ta hoàn toàn không ý kiến, cho nên ngươi ngay từ đầu liền đi thẳng nói, làm gì đem người hô tiến tiểu quán một bộ đàm phán tư thế? Đàm phán chính là muốn đàm a, không nói làm sao có kết quả, chúng ta cũng là muốn nói chuyện, ngươi đảm không dàn cũng không cho người, ngươi cái này cách chơi không đúng." Chương 246, thân thiết Hữu Hảo hiệp thương không ý kiến lời nói cứ như vậy định đi cỡ lão ngồi trở lại qua phách lối ngậm si gà đảo nghe xung quanh hải vực cùng vừa đi vừa về hàng đạo không cho phép có bất kỳ chiến tranh đương nhiên các ngươi nguyện ý quân cái đại quyền tiếp tục đánh ta cũng không ý kiến ta là hải quân lại không phải là các ngươi vương quốc đại thần quảng chẳng phải nhiều nói thì nói như thế nhưng là cỡ lão tiên sinh sắt nọ tổ chức một chút lời nói nói ngươi nói nơi này là hải quân cơ địa ta không ý kiến nhưng là vương quốc cao tầng không nhất định hội đáp ứng dù sao ngươi cái này liền cái căn cứ đều không có Ngươi chỉ nói nơi này là khu vực lợi nói cũng không có chứng cứ gì có phải hay không? Không sai. Mặt đất run rẩy e nọt một lộc cộc đứng lên đào trên bàn. Ngươi nói nơi này là hải quân cơ địa, phê văn đâu? Khu vực đâu? Một chiếc tàu chiến có thể đại biểu không cái gì. Ngươi ngăn cản cho chúng ta, ngươi ngăn cản đến Vương quốc chúng ta toàn thể lực lượng à? Ngươi ngăn cản đến những cái kia tùy thời có thể biến thành hải tặc vũ trang thương nhân à? Càng đừng đề cập còn có những vốn đó liền tà ác hải tặc. Ngăn cản đến ngăn cản không, đó cũng là chúng ta hải quân sự tình về phần khu vực. Cỡ lão rời đi chỗ ngồi đi ra ngoài, người nào nói không có khu vực, các ngươi đến xem, đó không phải là khu vực sao? hắn đi đi ra bên ngoài, chỉ thượng thành khu không có vật gì rông núi, sắt có việc nói, mấy người cùng nhau ra ngoài, sắt nọ trầm mặc không nói, ẻ nọ ngừng lại một hồi, bưng bít lấy xương lên đến quai hàm cắn răng nói, ngươi đây là đối ta vũ đủ, cho dù chết, ta cũng tuyệt không thừa nhận ngươi nơi này có khu vực. hắn vừa nói xong, cỡ lão liền giơ tay lên, ẹn nọ hú lên bái dị, ôm đầu trốn đến sắt nọ sau lưng, vội cái gì, lao tử lại không đánh ngươi, cỡ lão liếc nhìn hắn một cái, năm ngón tay nắm chặt nói ra, ta nói nó có, nó liền có. với anh, bầu trời lơ lửng phế tíchầm vang đắp xuống trên sườn núi, những phế tích đó tại hạ xuống thời điểm liền bắt đầu sắp xếp tổ hợp, sừng sốt dựng ra một cái hải quân cơ địa pháo đài bộ dáng, này cấp trên treo một cái cự đại thị viên, cửa hai bên còn tọa lạc lấy hai cái đại thạch sư tử, mà tại tối thượng bừng có hải quân hòa bình hải âu tiêu chí. ngươi nhìn, cái này không phải có nha. Cớ nào đến một câu, không có một chút xíu tự giác hắn thượng ý nói ra, đợi chút nữa phát cái báo cáo liền nói ta cùng nọ mạ cùng sụt nạ hai nước quý tộc tại thân thiết hữu hảo không khí dưới tiến hành hù đàm hai nước sơ bộ quyết định đem đảo ngoe cho chúng ta hải quân chia làm khu vực cụ thể chi tiết làm trên mặt qua đã định hắn đem thân thiết hữu hảo mấy chữ cắn cực nạo sẵn nọ e nói cho nên này chỗ nào thân thiết hữu hảo ta hội hướng chính phủ thế giới phản ứng e nói thật sâu hướng cỡ nào nhìn một chút mang người đi đánh là không đánh được toa đảo này ở cái này hải quân cường lực tạo áp lực dưới cũng sẽ không có bất kỳ sơ thất nào đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa ta cũng táo lui bọn ngươi ngươi cấp trên đến xử lý ngươi đi, như thế tùy hứng, chính phủ thế giới sẽ không dung túng ngươi. sắt nọ nó nói, lại dừng một cái, nhìn lấy ẻ nọt dẫn người đi xa, thấp giọng nói, nói thực ra ta rất lợi hại cảm tạ ngươi, mặc kệ là nó mà vẫn là sụn nạ, thực đều không muốn đánh, nhưng đây là chúng ta truyền thống, chúng ta là cải biến không cái gì. nếu như ngươi thật là có bản lĩnh có thể cho hai nước hòa bình, đó là một chuyện thật tốt, nếu như ngươi làm không được, ngươi tốt nhất có thể làm được, người nào cũng không muốn tùy ý lãng phí sinh mệnh. hắn mang người, cũng rời đi. hai nước hàng đội, một trước một sau, lái vào đại hải. Bọn họ trước khi đi, phụ cận cư dân mới dám ra đây. Mấy cái người thế hệ trước run rẩy nhìn lấy bọn hắn phương hướng rời đi, nước mắt tuôn đầy mặt, làm sao lại, vì cái gì bọn họ sẽ đến, chẳng lẽ đảo ngoe lại đem gặp chiến loạn sao? 20 năm hòa bình, để thế hệ tuổi trẻ người đã quên năm đó đảo ngoe thảm trạng, nhưng là bọn họ còn nhớ rõ, loại kia khắp nơi đều là thi thể, không có bất kỳ cái gì sản xuất, chỉ có biển hỗn loạn tặc cùng thừa cơ bắt nô lệ thương nhân ở chỗ này. Hỏa diễm, than cốc, sắp chết, loại kia hoàn cảnh, thế hệ trước còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ căn bản không muốn lại thể nghiệm loại này như địa ngục nhân gian một dạng chẳng cảnh. Vì sao lại dạng này? Một lão giả hét lớn, rõ ràng đã cho Cổ Lỗ bạ đại nhân công hiến, nhi tử ta, nữ nhi của ta, giao tất cả cho Cổ Lỗ bạ đại nhân, nói xong cho chúng ta mang đến hòa bình đâu? Vì cái gì hai nước hạm đội sẽ tới? Như vậy chúng ta làm ra hết thể đến là vì cái gì? Nếu như bọn họ nhất định sẽ đến, vậy liền đem hài tử của ta trả lại cho ta à. Hài tử của ta cũng thế. Năm đó Cổ Lỗ bạ đại nhân trinh triệu hài tử của ta, về sau ta liền rốt cuộc nhìn không thấy, nhưng bây giờ hòa bình đâu? Hòa bình ở nơi nào? Một đám lao giả nhau nhao kêu la, mấy tên trung niên phụ nhân ôm nhau cùng một chỗ, yên lặng mà khóc. Bọn họ hài tử, hoặc là bọn họ trượt phù, cũng bị vỗ lột tại trinh triệu qua, cũng không trở về nữa. Những này đều là vì hòa bình, bọn họ cam nguyện nhẫn nại cùng tiên cống. Nhưng bây giờ hòa bình không còn lời nói, như vậy trước đó hết thảy lại có ý nghĩa gì? Đám người ở nào đứng lên? Trên mặt mỗi người bắt đầu xuất hiện bi phẫn chi sắc. Cực quét mắt một vòng, yên lặng phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Hắn nắm chặt xi chui đao, sáng loáng một tiếng lộ ra một đoạn khe hở. Hô sắt khí hóa thành thực chất, Áp Bách lấy mỗi người thần kinh, cái này bất trận tới khí thế cường đại, khiến cái này người nhao nhau yên tĩnh. đều nghe. Cớ nào đem xì thu hồi qua, lớn tiếng nói, vỗ lỗ tọa, các ngươi nơi này tức sĩ, bởi vì làm một cái ngoài ý muốn người phần rơi xuống vách núi ngã chết, bị nước biển cuốn đi, liền thi thể đều không tìm được, cái này cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi từ nay về sau không cần đến hướng hắn tiến cống những thứ gì, bởi vì nơi này từ chúng ta hải quân tiếp nhận, từ giờ trở đi, nơi này sẽ thành hải quân cơ điện, nơi này đem so với trước kia càng thêm hòa bình, trừ các ngươi tiền thuế bên ngoài. Các ngươi cái gì đều không cần giao, chúng ta đem bảo hộ các ngươi thân người an toàn. Bộ lộ bạ đại nhân đã chết. Hải quân hội bảo hộ chúng ta an toàn. Vậy dạng này lời nói, có phải hay không rốt cuộc không ai ép buộc chúng ta ra người. Đám người nhao nhao nhồn náo, châu đầu ghé thai đứng lên. Có hiện hiện vui mừng, có lộ ra lo lắng. Vui sướng là không cần lại hướng người thống trị giao người, mà lo lắng, là đang lo lắng hải quân phải chẳng có thể có bộ lộ bạ huy vọng, có thể hay không duy trì ở nơi này hòa bình. Chết thật à, cái bộ một lao giả đi tới, run run k Liên tục xác định nói, "Ra hòa kia, không, cái kia người lùn, chết thật." Gặp Cớ lão gật đầu, lão giả nhất thời đấm ngực giậm chân, hoa chân mua tay một hồi, mới che mặt khóc ồ lên. Hắn cũng là vừa rồi, nhi tử nữ nhi đều cho cổ lỗạ Trình Triệu lão giả kia. "Hải quân đại nhân, ngươi thật có thể bảo hộ chúng ta an toàn sao?" Hắn ngẩng đầu, một gương mặt mo đã như thấm nước một dạng. Cỡ lão nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy bọn hắn lo lắng lại sợ thần sắc, chậm rãi nói, "Ta lấy hải quân vinh dự đảm bảo, các ngươi không có việc gì." Chương 247, không có việc gì đánh Cớ lão. Bản bộ Mạ Di Nệ Phỏ, lúc này Mạ Di Nệ Phỏ chính đang kiến thiết bên trong, cao lớn bản bộ kiến trúc, có một nửa còn tại tu sửa. Nguyên xoáy trong văn phòng. Để hắn muốn thế nào thì làm thế đó, Lão Phu không xen vào. 3. Sen Cổ Củ phấn nộ một ném điện thoại, hướng phía một bên tại này bắt chéo hai chân, cắt móng tay Hoàng Y Đại ra quát. Bố Xạ Lino. Đây chính là người thuộc hạ. Không có một cái để cho người ta bất lo. Người nghe hắn đánh cái gì báo cáo, muốn tại đảo Mê Thành lập hải quân cơ địa, Người nào cho hắn quyền lực? Chính phủ thế giới cho phép sao? có biết hay không dạng này sẽ có vô cùng nghiêm trọng sự cố đây chính là hai cái vương quốc ngoại giao a tức giận xẻn gỗ cụ cây dâu thật đáng sợ đây kiên quyết mở miệng kinh ngạc nói ít đến buộc xa lino xẻn gỗ cụ đem cái bàn đập vang lầm lẩm nói lão phu đều sắp về hưu biết không sắp về hưu đối mặt với xẻn gỗ cụ cơ hồ ăn người ánh mắt kiên nuốt nuốt vai nói vậy ta cũng không có cách nào đâu cỡ lão mặc dù là ta thuộc hạ, nhưng hắn làm việc cho tới bây giờ cũng không hướng ta đánh báo cáo ta cũng thật khó khăn hắn không báo cáo ngươi liền không thể quản còn sao Sen gỗ củ gáo thét lên tiếng. Một bên Tơ Sưu ngồi trên ghế, hai tay chống lấy cái cằm, chờ Sen gỗ củ gáo thét xong mới trầm rãi nói: Hiện tại là giải quyết như thế nào chuyện này? Đảo mẹ vị trí kia, khi khu vực quả thật không tệ, nắm không ít hàng đạo, Cho lúc trước cái kia bộ nạ bạt tở bộ lỗ phạ thái đáng tiếc, cỡ gấp tiêu diệt hắn cũng là một chuyện tốt. Tơ Sưu bà bà nói có đạo lý đâu, cái kia người lùn vẫn luôn không phải người tốt lành gì. Kim Long ý nói: Điểm ấy ta biết. Sen gỗ củ ngồi trở lại trên đế, ngón tay nắm bướm mi tâm, một bộ đau đầu bộ dáng chủ yếu là làm như thế nào cùng chính phủ thế giới giải thích, đáng giận, đến về Hưu ta còn muốn cùng những tên kia hòa giải ạ. Sengoku cũ tiên sinh, ngươi bây giờ vẫn là nguyên soái đâu, có phải hay không hẳn là thua một điểm trách nhiệm?" Ít nhẹ nhàng nói. Bố "Bôx Saklino, ngươi không có tư cách nói lời này." Sengoku ngứt hắn một cái, sau đó trùng điệp thở dài, "Thôi được, liền từ ta cái này tới gần về Hưu người, lại đi hòa giải một phen đi, thông chi cỡ lão này tên tiểu quỷ, đã muốn làm hại quân cơ địa, vậy liền làm sinh đại điểm, lúc này cũng không thể xấu mặt nghe." Teretsu gật gật đầu cái này mấu chốt, sắp thực được làm xinh đẹp một điểm, phía trên thế nhưng là nhìn chằm chằm chúng ta đây. ta minh bạch, kỵ đứng người lên, liền từ ta cái này đại tướng, tự mình đi cùng cỡ lật chào hỏi đi, cũng lộ ra chính thức một số. cái này hỗn đản, đối chính hắn cấp dưới ngược lại là hộ lợi hại. sengo cụ nhìn chằm chằm kỵ bóng lưng, lạnh hừ một tiếng. tsu giờ u lắc đầu, hắn rất lợi hại ưa thích cờ lão đầu, nam nhân kia cũng đáng được chúng ta làm như thế. nếu không phải xem ở hắn cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện ra sức, trách nhiệm này đã sớm để chính hắn nâng lên đến. sengo cụ ngấp lại vẫn là không cam lòng nói, coi như như thế, này tên tiểu quỷ hẳn là có thể biểu hiện càng tốt hơn. Teru u lắc đầu, tất cả mọi người giống như là xạ cạ rũ kỳ vậy liền lộn xộn, mà lại, ngươi lần này cũng không có đề cử xạ cạ rũ kỳ đi, trong lòng ngươi cũng không tán đồng không phải sao? Senko cúi trầm mặc một trận, thở dài, xạ cạ rũ kỳ thái cương liệt, từ hắn chấp trưởng hải quân lời nói sẽ chỉ tùy ý tiêu hao sinh mệnh. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu chiến lược, tiếp xuống cũng là chậm đợi thế giới bố cục phát sinh biến hóa, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp mới là. Thái cấp tiến, đối với hiện tại tới nói không phải chuyện tốt chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Teresu giờ nghĩ một hồi, nói, cố giả tiểu tử kia có tiền khoa, chính phủ thế giới sẽ không đồng ý một cái thả đi tội phạm người khi nguyên xoáy. Buộc Sả Lino vừa mới bị thủ tiêu tư cách, bên kia có thể đề cử, đoán chừng cũng là Sả Cả Dù Kỳ. Để chính bọn hắn lựa chọn đi, ta đều muốn về hưu. Mặc kệ người nào tới làm vị trí này, hải quân vẫn là hải quân. Đám que, Lâm Thời Hải Quân cơ địa cửa, cỡ lão ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, trên tay cầm lấy vừa mới phát tới phát văn kiện, xì ga từ bên trái miệng cắn được bên phải miệng, sau đó nói ra khói bụi hắn vô vô văn kiện, cười nói, trong triều có người tốt làm quan, lão gia tử muốn đích thân tới thị sát khu vực, đại biểu việc này thỏa, về phần cái cỏ sự tình, này không quan hệ với ta. hắn đem văn kiện đưa cho một bên thăm dò muốn nhìn gì đã, quay đầu đối đứng tại trước mặt thượng với nói, tiếp xuống chúng ta tại cái này đóng quân một đoạn thời gian, đảo mẹ dân tâm còn bất ổn, lúc này nếu là đi lời nói, người ở đây hội cho là chúng ta từ bỏ bọn họ, hội đại loạn. Chúng ta, nơi này không có cái gì, chúng ta tiếp tế không nhất định với, thượng ý khó xử mắt nhìn hậu phương hải quân cơ địa cái kia chính là cái sắt rỗng bên trong không có cái gì không đủ đi mua ngay điểm ấy còn muốn ta dạy cho ngươi cựu tiêu tiêu mi nói cụ rô cụ rô ngươi người đâu chết đi đâu lớn tiếng một điểm cựu đảo thanh âm nhỏ như vậy ta căn bản nghe không được ngươi dạng này vẫn xứng khi hải quân sao đám người bên ngoài vang lên cụ rô hét to một tiếng cựu tiêu tiêu mi hướng thanh âm phương hướng nhìn sang đám hải quân tản ra cụ rô đẩy kính mắt một mặt sảng khoái tinh thần đi tới sau lưng hắn là ngã trên mặt đất mặt mũi bầm dập sạt bớt. Người đang làm cái gì?" Hắn hỏi. "Cơ lão tiên sinh, ta đang huấn luyện cơ lão, sạt bớt cơ lão." Cuzu nói ra, hắn hiện tại còn không phải hải quân, cho nên cần đi qua ta nghiêm ngặt huấn luyện mới có tư cách trở thành chính thức hải quân. Cho nên không có việc gì thời điểm, ta liền sẽ đánh, không phải huấn luyện hắn, tiên cứ gọi tắt không, có việc gì đánh cơ lão. Người ý tứ ta rất hiểu, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi tại nhằm vào lão tử. Lai lão rất sao? Làm cái gì ra rắn, không có việc gì lời nói qua chỉ huy một chút, nên mua sắm thứ gì chuyển thứ gì đều giao cho người, vào đêm trước đó, lão tử muốn tại cái này qua đêm. Cớ lão ngửi hắn một cái. "Ta minh bạch, ta cái này đi làm." Cú Cuju hoàn toàn không có một chút bị khi công cụ người cảm giác. Dù sao đã thành thói quen, mà lại hắn vừa mới phát tiết qua, tâm tình thư sướng vô cùng. "Cớ lão, ngươi muốn ở chỗ này chú đâm đi xuống." Di đã xem hết văn kiện, hỏi, "Ta khở ta tại cái này đóng quân." Cớ lơ trợn mắt chừng một cái, chỉ về đằng trước đại hải, "Đây là địa phương nào? Một cái tiểu hương sóng, các loại hải tặc đều sẽ đi qua nơi này." nơi này muốn làm thành hải quân cơ địa, vậy liền nhất định sẽ bị các loại hải tặc dây dưa. Ta chú đóng ở cái này, không phải liền là tìm cho mình công lao lập sao? Lao gia tử không phải muốn đi qua hả? Trong khoảng thời gian này, đem cư dân thu xếp tốt là được. Đến lúc đó, hậu lao gia tử đến một lần ta liền đi. Nơi này ném cho chỗ hắn ly qua, tìm hải quân thay quân một chút, không liền có thể lấy à? Hắn nhiệm vụ là tuần hành, không phải đóng quân. Sengoku muốn cùng chính phủ thế giới cãi cọ khẳng định còn muốn thời gian. Trong khoảng thời gian này giải quyết nơi này, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nếu là nơi này không có nhiều hải tặc. Hán ngược lại là vui lòng chú đóng ở cái này, đóng quân cả một đời đều được, nhưng ngươi trông cậy vào một cái thông hướng tầm 10 đầu hàng đạo hòn đảo không có hải tặc, đó mới là không bình thường. Chương 248, cái kia hải quân gọi là cái gì nhỉ? Vài ngày sau, giờ gì sợ rồ xạ, là một tòa có nhiệt đới phong tình đảo nghỉ dưỡng tự, cũng là một cái vương quốc, danh xưng yêu cùng kích tình cùng đồ chơi chi quốc. Bờ biển trung quanh có đại lượng quần hình giang nham, bình thường tàu thuyền không cách nào cập bờ. Nơi này là Thất Vũ Hải, Đỏ Phật Lạp Mị Ngồ Đỏ Phật Lạp Mị Ngồ căn cứ địa. Một chỗ trong hoa viên người khoác phấn hồng sắc vũ ma áo khoác mang theo một cặp kính mát nam nhân nằm tại trên ghế nằm chiếu sáng ánh sáng mặt trời tại hắn một bên một cái gai vị đầu ăn mặc nghiêm mật trường bảo hai tay sáp đâu đứng ở nơi đó phụ cận còn ngồi một người mặc trẻ sơ sinh phục sức miệng chảy rãy ròng ròng mập nam nhân mập ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha một bên điện thoại trùng đột nhiên vang lên đọ phờ lạng bị nổ đúng lúc này hoa viên cửa bị đá văng một cái vấp người cảnh báo người mặc người hầu gái phục trang người hầu gái nhanh chân đi tiến trong mắt dương dương chỉ lấy trước mắt phấn lông trung niên nam lớn tiếng nói lần này Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nàng phi thân lên, cánh tay bỗng nhiên biến thành một thanh khảm đao, thẳng đến đọ phở lạm mị ngộ mà đi. Lại tới, baby 5, luôn học không đủ giáo huấn. Miệng chảy rãi dòng dòng mập nam nhân mập lắc đầu. Suy. Một đao hạ xuống, đọ phở lạm mị ngộ ghế nằm bị chặt thiếu một góc. Hắn ngồi dậy, tránh thoát baby 5 công kích, thuận tay nhận điện thoại. Mặc Tây mặc Tây. Đọ phở lạm mị ngộ khoe miệng lộ ra nhay răng cười, phát ra ấm thanh. Đọ phở lạm mị ngộ đại tin tức ca. Điện thoại chúng phát ra kích động thanh âm. Đọ phở lạm mị ngộ đầu một thấp tranh thoát trên đầu vang lên phong thanh cười nói khó được ngươi gọi điện thoại cho ta có cái gì đại tin tức éo lệ muộn éo lệ muộn hắn hợp tác đồng bọn một tròng vì hắn bán đi đại lượng vũ khí buôn bán thương đảo nghe ngươi biết đảo nghe sao éo lệ muộn phát ra kích động thanh âm đảo nghe đọt phật lạ mỉ ngô trên mặt ý cười càng tăng lên hắn thân thể sau này ngửa mặt lên một chân đem baby nằm đập ra đã ngã xuống đất nói phất phất phất phất cái kia nọ mạ vương quốc cùng sụp nã trong vương quốc ở giữa cái kia đảo sao có cái gì chuyện thật tốt cái chỗ kia hắn nhưng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Hai cái vương quốc giao chiến đến coi trăm năm, này đến tiêu hao bao nhiêu vũ khí, đây chính là một cái đại đan, mà lại hòn đảo kia bản thân địa lý vị trí cũng rất lợi hại ưu việt. Bố nạ phạt tở Polo pa nguyện ý hợp tác. Đọ Phật Lạm là Mị ngổ nghĩ đến khả năng chỉ có cái này. Cái kia người lùn chiếm cứ đảo ngoe 20 năm, đã sớm thâm căn cố đế, chính hắn liền có thể sản xuất vũ khí, không cần bọn họ vũ khí, mà lại làm được vũ khí người cũng một mực chiếm cứ hai nước thị trường, thậm chí ngay cả mạ dị phò đảng ngu ngốc kia đều rất lợi hại thích. Đoạt phật làm bị ngộ bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng nếu như bộ lỗ bà nguyện ý nhả ra lời nói, hắn ngược lại là rất lợi hại nguyện ý hợp tác với người này. Vũ khí nhân sinh ý, hẳn là bán hướng càng có cần nhân tại là. Về phần người, loại đồ vật này khắp nơi đều là. Không là là bố nạ bạt tở bộ lỗ bà biến mất, nghe nói đã chết mất. Đoạt phật làm bị ngộ, đây chính là lớn nhất động tin tức a. Kéo lệ một thanh âm kích động cũng bắt đầu phát run. Đoạt phật làm bị ngộ thần sắc trì trệ, baby năm lúc này từ dưới đất đứng lên, cánh tay từ đao biến thành giường, vừa muốn dơ lên liền bị một bên đầu nhím cầm súng đánh ngã xuống đất. Thiếu chủ làm là như vậy vì muốn tốt cho ngươi, còn có, nên tỉnh táo lại, baby năm, thiếu chủ đang đàm luận tỉnh." Đầu nhím nhàn nhạt nói. "Gỡ là đi ủ nói không sai, Thướng ngươi cầu hôn người kia, chẳng qua là muốn lừa ngươi tiền mà thôi, bị giết là chuyện đương nhiên sự tình, Lừa gạt ra tụi người, không có người có thể sống." Miệng chảy rãi ròng ròng người phụ hòa nói. "Tốt, không được cầm ý ta, Seno." Đọ Phật Lạm Mị ngộ dơ tay lên, để mọi người đình chỉ nói chuyện, cười rộ lên, phất phất phất phất, phất. thật có lỗi, người nhà quán náo nhiệt. Người nói tiếp, cái kia người lùn biến mất. Chết. Ai làm? Không biết, nghe nói là trượt chân rơi xuống khỏi vách núi, bị nước biển mang đi. Điện thoại trùng bên kia đáp, hiện tại Đảo Moe căn bản không người trông giữ, chỉ có một đám hải quân lâm thời đem nơi đó xem như khu vực. Ha ha ha, đám kia hải quân ý nghĩ hao huyễn, muốn bằng vào sức một mình không chế lại chung quanh cục thế. Nay trăm năm mối hận cũ, cùng cái kia địa lý vị trí, làm sao lại dễ dàng như vậy bị hắn trừ khử rơi. Phất phất phất phất, Đảo Moe khi hải quân cơ địa. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua là cái nào đó lô mãng hải quân tự tiện làm quyết định à? vậy cũng không hỏi một ít người thừa nhận à? chính là như thế này à? đọ phờ lạm mỹ ngộ tiên sinh hiện tại chính là cơ hội thật tốt chúng ta liên thủ đem tòa đảo này công chiếm xong tới đi lấy ngươi danh hào đến che chở hòn đảo kia không tệ đề nghị kéo lệ muốt ngươi cuối cùng mang đến cho ta một tin tức tốt đọ phờ lạm mỹ ngộ miệng liệt cơ hồ đến bên hai, rất tốt ta cho phép quá tốt chờ chúng ta chiếm cứ hòn đảo kia liền có thể bán vũ khí đến này hai cái vương quốc lấy hòn đảo kia địa lý vị trí còn có thể bước xa đến càng xa địa phương Đại sinh ý à, đây đều là đại sinh ý. Cái kia ngu chuẩn hải quân, dù khi cơ lão, một cái trung tá còn muốn lấy muốn vì đảo ngoe sáng tạo hòa bình, thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha ha ha, nhiều không, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Điện thoại trùng bên kia, tựa hồ là muốn làm chuyện tiêu lâm giảng cho đỏ phở làm mì ngầu nghe. Một cái hải quân trung tá muốn tại một cái phân tranh trăm năm địa phương làm hải quân cơ điện, còn muốn bảo trì lại đảo ngoe hòa bình, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Không có lợi ích, này hai quốc gia cũng sẽ không bởi vì chỉ là hòa bình điểm ấy đơn giản tố cầu liền dừng tay ngay tại lúc điện thoại trùng này bưng lời nói sau khi nói xong trước kia duy trì ý cười đỏ phở làm mì ngộ đột nhiên hướng xuống trố ngoặt khoe miệng nắm điện thoại tay rõ ràng dùng lực mấy phần ngươi nói cái gì một cái hải quân muốn tại này làm hải quân cơ địa a không không phải cái này cái kia hải quân gọi là cái gì nhỉ rụt khi cơ lảo có vấn đề gì điện thoại trùng phát tới nghi vấn đỏ phở làm mì ngộ trầm mặc một trận cười nói phất phất phất phất phất nếu như là hắn lời nói như vậy đảo nghe vẫn là không được đụng cho thỏa đáng nam nhân kia cũng không dễ chơi nhiều không ngươi đang nói cái gì a bất quá là một cái trung tá mà thôi. Chính phủ thế giới không có bảy mưu đặt kế hắn tại đảo Ngoe làm hải quân cơ địa, hết thảy đều là cái này ngu Xuẩn hải quân tự chủ trương mà thôi. Chúng ta đoạt lấy đảo Ngoe, chính phủ cũng sẽ không nói cái gì. Éo Lê Mụt khó hiểu nói. Ngu Xuẩn. Éo Lê Mụt, ta đến hỏi ngươi, dâu trắng, hắn ngu Xuẩn sao? Không đợi Éo Lê Mụt trả lời, Đọ Phở Lạp Mị Ngụ tiếp tục nói, hắn ngu Xuẩn là trên thế giới ngu Xuẩn nhất người, nhưng là không ai dám xem thường hắn, không có bất kỳ người nào. Đạo lý giống vậy, đối diện với mấy cái này người khủng bố, Ngưu không Ngưu Xuẩn cũng không trọng yếu. Phất phất phất phất phất, nghe ta không sai, nam nhân kia không nên đi trêu chọc. Nếu như ngươi thật nghĩ lời nói, vậy liền đi làm đi. Bất quá, đừng dùng ta chiêu bài. 3. Đọ phật làm bị ngủ cúp điện thoại, ngồi ở kia chừng mặc nửa ngày, thái dương gân xanh bắt đầu nổi lên. Nói đùa cái gì, kéo Lệ Muốn. Hắn cắn răng lóe ra một câu. Nếu không phải người này tới lần cuối một câu, hắn kém chút liền đem chiêu bài dùng ra qua. Lấy nam nhân kia trình độ kinh khủng, hắn hôm nay đem chiêu bài dùng ra qua, ngày mai dở dị sở dỗ sạ liền muốn thiên băng địa liệt. Ra hỏa kia. Tâm nhãn có thể là phi thường tiểu. Chương 249, Di Đạ, ngươi động tác chậm một chút. Kéo lên một, trên biển một vũ khí thương nhân, bởi vì dựa vào đó Phở làm Mì ngổ dây, tại thế giới dưới lòng đất cũng hơi có chút danh mỏng. Hắn mang tính tiêu chí, là trên mặt có một cái như cóc gặm một dạng vấn đề mũi to, cho nên được người xưng là con cóc thương nhân nẹo lệ một. Lúc này hắn chính âm tình bất định nhìn lấy đã nhắm mắt lại điện thoại trùng. Hắn thực sự nghĩ không ra, đầu này Tham Lam Dạ xoa thế mà lại để hắn thu tay lại. Cái kia gọi Rút Hỉ Cơ lão người, còn bị nhiều không dùng dâu trắng làm đọ dụ. Hắn không thấy phát sóng trực tiếp, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, hắn chính đang khắp nơi bán vũ khí. Hải quân từ các nơi trên thế giới đến bản bộ, mà địa phương lực lượng yếu đuối, chính là bán vũ khí cơ hội tốt, hắn nào có ở không nhìn phát sóng trực tiếp, kiếm tiền không tâm sao? Hắn chỉ là từ trên báo chí nhìn thấy cuộc chiến thượng đỉnh hải quân thắng lợi. Nhưng vậy thì thế nào, cùng dâu trắng nhất chiến, còn cùng tóc đỏ lên xung đột, hiện tại đại hải dần dần tiến vào bão tàu, hải quân càng bất lực, hắn mới không sợ hải quân. Đảm mẹ ta sẽ không buông tha cho, Đỗ Phượng lạm là mị ngổ cái này ngu ngốc, không muốn đắc tội hải quân ta có thể sẽ không buông tha cho hòn đảo kia, việc quan hệ hai cái vương quốc vũ khí nghiệp vụ còn có vài chục đầu hàng đạo. chờ xem, chờ ta chiếm cứ hòn đảo kia, nhiều không, ngươi sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. kéo lệ một trong lòng quyết tâm, hắn có thể không phải là không có thế lực, bất quá trước đó hắn đối nhiều không lời nói rất lợi hại là để ý, bất kể như thế nào, vẫn phải tra một chút cái kia hải quân mạnh, rồi quyết định dùng nhiều đại quy mô vũ lực, xanh thẳm nước biển xâm nhập bãi cát, đảo nghe ánh sáng mặt trời, thực vì trúng mắt, trên bờ cát cỡ lô trần chuỗi nửa người trên nằm tại này vành hai kim sắc viên châu hai sức dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng hắn nằm tại trên ghế nằm một cái tay chống đỡ cái hố một cái tay khác cầm một chén đồ uống uống vào một bên dì đã ăn mặc nghi đồng áo tám, tóc bị châm thành hai cái viên thuốc quỳ gối cờ lảo phía dưới lấy tay nắm lấy cái gì thượng hạ đùa bỡn bộ dáng rất là chuyên tâm theo nàng động tác một tầng tinh mịn mồ hôi từ nàng trắng non trên chốc mũi toát ra cái miệng nhỏ nhắn khẽ nít ẩn ẩn thở ra mấy ngụm thở dốc thanh âm t cỡ lo cảm giác mặt trầm xuống hít vào ngụm khí lạnh nhìn sang dì đã ngươi động tác chậm một chút Di đang ngẩn đầu, khoe miệng phân nhánh hiện chút dơ bẩn, tức giận nói: đừng lộn xộn à, cỡ nào, tung tóe trên mặt ta đều là. Cớ nào phía dưới, bị trồng lên một tầng hạt cát, từ hai chân một mực bao đến bên hông, mà Di đã tại hạt cát phía trên lấy tay sở mó ra đủ loại hình dáng. Nàng đương nhiên là tại ngồi nghịch đất cát, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác chơi, tại sao phải tại trên người của ta chơi? Ngươi dạng này ảnh hưởng ta lõn tạo hình ngươi biết không? Vạn nhất có cái nào nhiếp ảnh sư tới, muốn vô một cái anh minh thần võ ta, ta tạo hình liền đều bị ngươi cho hủy. Cỡ nào tức giận nói, Di đã trợn mắt chừng một cái đến đi, ngươi sẽ còn bị chụp ảnh. Ngươi không phải ghét nhất cái này sao? đều nói đừng lộn xộn a, ta thật vất vả bản ra khỏi thành bảo, cho nên ngươi tại sao phải tại trên người của ta bản thành bảo a? với anh, cỡ nào giật nhẹ khoe miệng, còn muốn nói chút gì, liền nghe cách đó không xa trên mặt biển vang lên đạn pháo thanh âm. bên bờ biển mấy cái ổ đại pháo đánh ra đạn tháo phóng tới trên mặt biển thuyền hải tặc. cỡ nào ở chỗ này đóng quân, đương nhiên phải muốn ít đồ, vợ phòng làm muốn đại pháo, mà tàu chiến bên trên đại pháo khẳng định không đủ. về phần trước kia thượng thành khu là có, nhưng bị hắn nện thành sát vụn cũng không thể dùng. May mà trước đó còn có mấy chiếc thuyền hải tặc dừng lại tại mặt biển, hắn dứt khoát liền đem trên thuyền đại pháo tháo ra, khi bờ phòng đến dùng, về phần tàu thuyền, đương nhiên là bị hắn đưa đến bầu trời. Đây là lần thứ mấy? Cỡ lão nhìn lấy trên mặt biển đánh tới thuyền hải tặc, hỏi: "Từ vài ngày trước hắn tuyên bố đảo Nøe bị xem như hải quân cơ địa, luôn có những cái kia không biết tử hải tặc muốn đến thử thời vận. Không biết Dì đã lớn đầu, ngươi chỉ có biết ăn thôi." Cỡ lão ngুই hắn một cái. "Hừ, có thể ăn là phúc, tự ngươi nói." "Gì đã không cam lòng yếu thế phản bác trở về." ta có nói qua loại lời này, Cơ lão kinh ngạc một chút. có a, dì đã viện cái đầu nhỏ, ngươi lúc đó nói cái gì tới, thẳng dừng giả, đại khái ý là, cường trắng người nhìn thấy ăn cho rằng đây là ăn liền đầy đủ, mà yếu tiểu nhân tài hội chọn chọn lựa lựa, cái này cũng không ăn vậy cũng không ăn, mà ở bọn họ có dạng này cách nghĩ thời điểm, tự thân liền đã yếu. đúng, ngươi nói cái này là các ngươi gia hương thoại, có cái gọi thụ nhân nhanh chóng người nói, thụ nhân là ai a, ăn ác ma quả thực người sao, Cơ lão, thụ nhân nói lao tử có quan hệ gì, ta mẹ nó lại không nguyện lựa tình một đạo hắc ảnh từ bờ biển nhảy vọt đến không trung, mấy cái xe dịch về sau nhảy vào trên mặt biển thuyền trường, theo từng đợt kêu thảm, thuyền kia chỉ an tĩnh lại. hắc ảnh lần nữa bay ra, rơi vào trên bờ cát. Cù rổ từ trong ngực quốc gia một trương xoa tay vải, thực vì thân sĩ sắt trên tay mình huyết dịch, sau đó đi tới, nói: cỡ lão tiên sinh, đã giải quyết. tới là cái treo giải thưởng 33 triệu bờ gì một cái tiểu hải tặc, đã trì biển. quy củ cũ, vật tư tiếp tế lưu lại, chính lợi phẩm cho đại gia hỏa phân, đại pháo tháo ra, thuyền giữ cho ta. cỡ lão cầm trong tay cái chén đưa tới, đồ uống không qua cho ta lại đến một chén, dị đạ, ngươi có muốn không? muốn. dị đạ thanh âm thanh thúy, khen ta a. ngươi mẹ nó ngược lại là khen ta a. ta như thế tân tân khổ khổ lại là chỉ huy lại là làm hậu cần lại là tự thân lên tiền tuyến, ngươi tại cái này phơi nắng, xong còn để cho ta cho ngươi sửa đồ uống. tốt, cờ lão tiên sinh. cù rồ tiếp nhận cái chén, xoay người đi phía trước đồ uống dương này là một chén, lại đón thêm một chén, trở về đưa cho cờ lão cùng dị đạ hai người. ít ẹ, trên người ngươi mùi máu tươi thật nặng, cách ta xa một chút. tiếp xong đồ uống. Dì đã xúc phạm lạc khoát khoát tay. Là có chút, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra, nhất chiến đấu liền có mùi máu tươi, muốn khống chế lại ác ma quả thực ảnh hưởng a. Cỡ lão gật gật đầu, nói, vâng, ta minh bạch. Cú rồi nhất miệng, lui xuống đi, thở sâu, quay người quát, sặt bớt, sặt bớt cỡ lão. Cỡ lão, cỡ lão ngươi cái này rác rưởi ở nơi nào, đến huấn luyện. Nơi xa, đang đầu chiến bên trong hướng này thuyền hải tặc đổ sạt bận đánh cái giật mình. Rất muốn cứ như vậy phiêu đãng tại trong biển rộng a. Trung tá, trung tá, một tên thiếu uy bưng lấy điện thoại trùng thở hồng hục chạy tới, tại cỡ lộc trước mặt đứng nghiêm, nói, trung tá, ngài điện thoại, là là, thất vũ hải, a, cỡ lão sướng sờ một chút, nhìn về phía này điện thoại trùng, thất vũ hải, hắn cùng thất vũ hải không quen a, ai sẽ tìm hắn, mắt đường, phất, phất phất phất phất có đoạn thời gian không gặp a, giật thì cỡ lão, điện thoại trùng bên kia vang lên đặc thù tiếng cười, cái kia điện thoại trùng, nụ cười bắt đầu trở nên tà ác, trên ánh mắt cũng xuất hiện một cặp kính mát, cái thanh niên này, cỡ lão đôi mắt hơi khép, ngươi cái này thối giữa hồng hạc tới tìm ta làm cái gì? Cái này cái dấu hiệu tính tiếng cười, trừ đỏ phờ làm mì ngộ đỏ phờ làm mì ngộ, không có người khác. Chương 250, Tránh Thức Hải Quân. Thật tan khớp đây. Điện thoại trùng bên kia phất phất cười rộ lên, lại còn nói ta thối giữa, ta thế nhưng là xem ngươi là thân ái hợp tác đồng bọn, ngươi bây giờ chiếm cứ làm nøe, lấy cái kia địa lý vị trí mà nói, ngươi rốt cục nhịn không được sao? Ta thế nhưng là có rất nhiều ngươi muốn muốn đồ vật, vũ khí đại pháo, tình báo nhân mạch, thế nào, không đến hợp tác sao? Đầu ngươi bị đồ chơi cho đồng hóa sao? Nói cái quái gì? Cớ lão nói ra Ngươi làm sao tìm được ta bên này điện thoại? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Đọ phật lạm mỹ nổ cười nói, không thừa nhận cũng không quan hệ. Ngươi đổi chủ ý liền có thể tới tìm ta, ta đến không phải nói cái này. Trước cho ngươi một cái tình báo đi, ngươi chỗ đảo ngoe sẽ bị một chi đại hạm đội tập kích, muốn chuẩn bị sẵn sàng a. Nếu không lời nói, đảo ngoe bị hủy, chính ngươi cũng thật mất mặt đi. Nói xong, điện thoại liền treo. Cớ nào nhún mày, đọ phật lạm mỹ nổ cú điện thoại này đánh tới, là có ý gì? Đại hạm đội hội tập kích nơi này, con chim này lại là làm sao biết? mà lại thông chi hắn tính toán chuyện gì xảy ra. Thất Vũ Hải có lòng hảo tâm như vậy sao? Một bên gì đã hiếu kỳ nói, Hải Tắc có thể có cái gì tốt tâm, riêng là cái này Hải Tắc, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cớ lao ngồi dậy, đốt lên một điếu xì si gà, chậm rãi nói ra khói bụi. Chẳng lẽ hạm đội này là hắn? Không có khả năng a, nếu là hắn lời nói, sẽ không nói cho ta. Đối phương thế nhưng là đỏ, sợ làm mịn ngô. Ta khi còn bé liền nghe qua tên hắn, rất lợi hại phiền phức một người. Nếu là hắn hạm đội, làm sao lại nói cho ngươi? Ngươi khẳng định phải ăn thiệt tội cũng không thể nói người ta không vì đắc tội ngươi sau đó đạt được tình báo tự mình gọi điện thoại đến đây đi. Di đã đồng ý nói, cũng thế. Nay phiền phức gia hỏa, không có khả năng làm loại chuyện này. Cơ cơ sở lên cằm, trầm tư một trận, sau cùng mới lên tiếng, tính toán, dù sao trong khoảng thời gian này muốn gia tăng chú ý, tha tin, có không tin không. Vạn nhất đang muốn có đại hạm đội tập tới lời nói, vậy chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Vạn một hỏa lực hạm đội sung túc, trên đảo này thôn chân có thể sẽ chơi xong. Lão gia tử lập tức sẽ đến tuần tra, ý kia rất lợi hại cho thấy. Bản bộ muốn cho mình chỗ dựa, cái này nếu là xử lý không xinh đẹp, để đảo nọ gặp tổn thương, bản bộ trên mặt mũi là không qua được. Mà lại, hiện tại những cư dân này trước mặt nói qua, lấy hải quân vinh dự đảm bảo, sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Chúng ta phải ứng phó cẩn thận. Cớ lão từng chữ nói ra nói ra, thật muốn có hạm đội đến lời nói, chúng ta được làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Di đã thấy cớ lão nghiêm túc thần sắc, Thiêu Thiêu Mi, vạn toàn chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái gọi là đại hạm đội, làm cho cái kia phấn long chim tự mình đến nói, này quy mô khẳng định không nhỏ. Chúng ta mục tiêu là không cho một viên đạn một phát pháo đạn đều rơi vào trên thị trấn, vạn nhất có như vậy một viên đạn rơi vào trên thị trấn, đối với hiện tại lòng này còn không có định ra đến thôn trấn mà nói, vậy cũng là một loại kinh hoàng. Phương pháp tốt nhất khi lại chính là đem bọn hắn chìm vào đại hải. Cớ lão nắm chặt quyền đầu, lời thể son sắt nói, trong khoảng thời gian này tiến vào toàn thể tình trạng rễ bị, phát hiện nhân vật khả nghi liền xử lý, ở nơi nào phát hiện liền ở nơi nào xử lý, tại bãi biển phát hiện liền chìm vào đại hải, tại xí phát hiện liền theo tiến về nước cờ, đừng cho người có thể thừa dịp cơ hội. Lời này để gì đã cảm thấy một tia bi hài. Ngược lại không phải vì cỡ lão, mà chính là vì những đó đó chút hàng đội. Nếu quả thật có, tin tưởng bọn họ sẽ không nguyện ý tới. Gia hỏa này ngữ khí, không giống như là giả. Tuy nhiên loại sự tình này, không cần đến chính hắn tới làm, nhưng là cái kia thái độ lại tỏ rõ trong khoảng thời gian này nếu có hải tặc lại đến, kết cục khả năng không giống như là hiện tại như vậy tốt. Mấy ngày nay hải tặc nếu quả thật có trốn, cỡ lão cũng liền để hắn trốn, không chút mảnh truy. Nhưng dựa theo hiện tại cỡ lão ngưỡng khí tới nói, những hải tặc đó chỉ sợ thật được không? Lệnh lệnh một đang triệu tập hàng đội, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhiều không không dám trọng Hải quân, vì thế hắn còn cố ý điều tra hiện tại danh xưng muốn tại Đảo Mo thành lập Hải quân cơ địa Hải quân. Đương nhiên, hắn không phải mình qua điều tra, hắn bề bộn nhiều việc, nào có ở không qua điều tra cái này. Đây hết thảy đều là giao cho hắn thuộc hạ. Ngày đó hắn là cùng hắn thuộc hạ nói như vậy lấy. Nhiều không, không, rồ cái tên ngu ngốc này, hắn không dám đi lời nói, liền để ta tới. Uy, đi dò tra Đảo Mo cái kia gọi cỡ lão ngu ngốc Hải quân, nhìn nhìn cái gì mạnh sau đó thuộc hạ liền đi, thuộc hạ thân là éo lệ một tâm phúc, cẩn thận vì éo lệ một bài ưu giải nan, hắn muốn tra cơ lão, khẳng định không phải rụt hịt cơ lão. nam nhân kia chỉ cần nhìn qua phát sóng trực tiếp người, đều sẽ đối với hắn có chỗ ấn tượng, này có thể nói là một cái rất nổi danh hải quân, riêng là đang chăm chú trận chiến tranh này trong mắt người, hắn không cho rằng từ gia lão đại éo lệ một hội cố ý qua điều tra rụt hịt cơ lão, thật muốn đem người này tư liệu mang lên qua, đó mới là để cho lão đại tức giận. từ gia lão đại có thể là thế giới ngầm nổi danh nhân vật, con cốc thương nhân danh hảo không phải nói không. Hắn lại không biết hiện nay nổi danh nhân vật tình báo. Cái gì Bạch Quỷ Sơ Mộ Khệ, Hắc Hạm Hina, thậm chí hiện tại vừa bộc lộ tài năng ngọ mồ mả, hắn đều biết. Làm sao lại không biết rụt hỉ cơ lão người này? Nay cha khẳng định cũng không phải là rụt hỉ cơ lão, khẳng định còn có người khác. Đi qua nhiều mặt kiểm chứng, thật đúng là bị hắn tìm tới một người. Sát bất cơ lão. Một cái bừa bãi vô danh, mới tại đảo Moe cùng hải quân huấn luyện, còn không có chính thức hải quân một người. Đây chẳng qua là một người bình thường, trước kia hắn cho là mình có phải hay không tra sai. Về đốt gỗ cản sủ. Con nhưng rất nhanh, hắn liền nắm giữ thứ nhất trọng yếu tình báo, dạy bảo sát bất cờ lao người, là trước kia cùng dâu trắng, bách thú, bây giờ xì ở mùa em mở đều thuộc về cùng một cái thuyền, một cái cực kỳ mạnh mẽ lao hải tặc, cái kia hải tặc, tựa hồ nắm giữ lấy bí mật gì, hắn đem tình báo này truyền lại cho éo lệ muốt, đương nhiên vì tuân theo lão đại ý tứ, hắn cũng không có nói rõ họ tên, dù sao lão đại thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu hắn muốn tình báo đến là ai, đã từng cùng dâu trắng, bách thú, bây ở mùa mở vì cùng một cái thuyền người, dạy bảo qua cái này cờ lão. Kiều Lệ một nhìn lấy tình báo, trầm tư một lát, bấm một cái mã số. "Zoke, ta biết cái kia cỡ lão đến là ai, tên kia sư phụ, cùng trước kia đỉnh phong thời đại lão hải tặc đều có liên hệ, là nô chiến viên, ngươi là đang e sợ tên kia quan hệ sao?" Bên kia trầm mặc một chút, cười rộ lên, phất, phất phất phất phất, "Loại sự tình này chỉ cần nhìn liền biết đi. Không sai, ngươi nói người kia là sư phụ hắn cũng được, dù sao hắn đạt được lão gia hỏa kia toàn bộ di sản a." "Chỉ là như vậy." Kiều Lệ một nghi nói, "Không nói đến hắn bây giờ còn chưa làm tốt khi thật sự hải quân chuẩn bị." Hắn cho dù là tránh thức hải quân cũng sẽ không để ngươi sợ hãi đi. Phất phất phất phất, phất, tránh thức hải quân, nếu như hắn muốn làm lời nói, lúc đó rất lợi hại phiền phước, ngươi hẳn là may mắn hắn không phải. Có đúng không? Ta minh bạch. Kéo lệ một cuộc điện thoại, trong lòng cuối cùng thở phào, hắn nhìn lấy điện thoại trùng, khóe miệng hiện lên nhế răng cười, rồ kệ, ngươi thái nhát gan, chỉ là một cái bị lão hải tặc giáo đạo, sau đó đi làm hải quân phản đồ mà thôi, ngươi thế mà còn không dám, như vậy thì để ta tới làm. Chương 251, ta muốn hấu người liền để hải quái đem tanướt. Hx đang bị Cù Dô bị đánh, không phải, đang gặp huấn luyện sát bớt hắt cái xì hơi. Sau đó một cái thư giãn, bị Cù Dô một chân đá trúng gương mặt, phi thân mà ra, đánh cái xuống ấy, ma sát trên mặt đất. Thái thư giãn, Cù Dô đầy đầy kính mắt, nói, ngươi càng ngày càng vô dụng, cỡ nào, tiếp tục như vậy, ngươi thế nào mới có thể làm được Hải quân? Ta cảm thấy ta như vậy, muốn làm cái Hải quân rất dễ dàng, chỉ ít so với cái kia cái gì thượng úy thiếu úy mạnh hơn quá nhiều. Cớ nào, ngươi thái rất rưởi, còn cần càng nhiều huấn luyện. Cù nói ra, sát bớt há hổm, phí sức đứng người lên. Trong mắt thêm ra một chút tức giận, này bôi vẻ phẫn nộ bị Cù Dỗ quan sát được, để hắn lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Muốn phản kháng. Vậy quá tốt. Sát Bất hoạt động một chút tay chân, chậm rãi nói, "Cù Dỗ tiên sinh, ngươi lại nói ta, ta thật biết phẫn nộ." "Ồ, ngươi phẫn nộ lại có thể thế nào?" Cù Dỗ có chút nóng lòng muốn thử nói. Sát Bất trầm mặc một chút, nói ra, "Ngươi biết không, Cù Dỗ tiên sinh, người với người thể chất cũng không giống nhau, ta đang tức giận tình huống dưới." "Ừm." Cù Dỗ dọn xong tư thế, chờ lấy Sát Bất đến tiến công. Sẽ kéo dài phẫn nộ. Sắt Bất nói xong lời này, liền rốt cuộc bất động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cùng bình thường huấn luyện kết thúc thời điểm giống như lúc. Sau đó, Cú Dụ trong kính hiện ra dấu chấm hỏi. Sau đó không có, nói đùa. Hắn phẫn nộ thì thế nào? Hắn lại đánh bất quá trước mắt người này, cái này bốn mắt tự trừ bản thân rất mạnh bên ngoài, còn ăn ác ma quả thực, còn mẹ nó là cái hệ Z R N, nghe nói vẫn là cái có thể so với nguyên thú loại viễn cổ loại. Coi như đánh thắng nhân loại khác hình thái, còn có người thú hình thái, người thú hình thái song còn có thú hình dạng người. Coi như hắn bị buộc phẫn nộ, bị buộc đến cực hạn lại có thể thế nào? Đánh không lại, cũng là đánh không lại. Hắn hiện tại liền đợi đến cơ luật trong miệng lao ra tử, Hải quân đại tướng kia tới, dạng này hắn làm một cái còn không có xử lý thủ tục hải quân liền sẽ thừa dịp cơ hội này tiến về bản bộ huấn luyện, hoàn toàn thoát ly cái này khổ hải. Đến lúc đó lại trầm trầm toan, thừa cơ báo thủ. Hắn xem như thấy rõ, tại nơi này chính là bị đánh đập mà thôi, may mắn đánh hắn người không nhiều, chỉ có Cụ Dỗ tiên sinh cùng gì Đạ tiểu thư, cùng thỉnh thoảng Tâm Huyết Dương chào muốn tới thí nghiệm dưới cây đinh quyền pháp tiến triển cơ lão tiên sinh. Cây đinh quyền pháp. Nghĩ đến đây cái Sát Bất liền cảm thấy mình tim đau thắt đều muốn phạm. Khi dễ người không mang theo khi dễ như vậy. Cách đó không xa bãi biển, Cố Lão tựa hồ là có cảm giác một dạng, quét mắt Sát Bất cái hướng kia. "Cố lão, cái kia Sát Bất, ngươi chuẩn bị bồi dưỡng hắn." "Dĩ đã lúc này hỏi?" Huấn luyện tiểu tử kia cũng có một đoạn thời gian, Dĩ đã có đôi khi cũng tự mình đến hạ giận, không phải, đến huấn luyện một chút. Bất quá nàng một mực không có coi Sát Bất là thật chính tự mình người. Dù sao cũng là Cố lão, mà lại tiên tư không tệ, khi hải quân dù sao cũng so khi hải tác tốt, mang một cái có thể ngăn cản hải tặc người đến. Dù sao cũng so thả một cái thai họa ra ngoài mạnh hơn. Cái này sắp bớt, huấn luyện một chút lời nói, dựa theo bình thường tiêu chuẩn, làm cái thượng tá vấn đề không lớn. Mấu chốt nhất là, hắn cũng gọi cớ lão, cùng tên lời nói, một chút thời gian, là có thể cần dùng đến. Về sau làm chút chuyện gì đó, hắn đem nồi hất lên, vậy liền không có vấn đề. Cái gì? Ta họ tên. Ngươi quản lão từ đâu, cho ngươi báo danh chữ cũng không tệ. Ngươi lại đang suy nghĩ gì hấu người sự tình? Di đại trông thấy cớ lực trong mắt thần thái, hỏi, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cớ lực từ trước tới giờ không hấu người." Cỡ nào nghiêm mặt đến một câu, bình thường người nói lời này ta tin, người nói lời này, dì đã mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, còn chờ thương thảo. Cỡ là cho dì đã đầu một chút, ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra, làm sao càng ngày càng không tin ta, ta lúc nào hố hơn người, có một số việc ta cũng không muốn, đó là trùng hợp, trùng hợp biết không? Ta thế nhưng là hải quân, ta rất lợi hại biết rõ hổ thẹn, ta nếu là thật chủ động hố người lời nói, liền để hải quái đến đem ta nuốt mất một cánh tay. Theo hắn động tác, vành hai bên trên kim sắt hai sứt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phát ra hào quang óng ánh. Quang mang kia rất là chói mắt, để gì đã đều không tự chủ được che mắt, nô, no, cỡ lão, ngươi cái kia thái chói mắt, không cần luật lắc. Cái đồ chơi này sao? Cớ lớp sờ một thanh thai sức, cái đồ chơi này đổi một lần, hắn không dám nói với gì đã. Trước kia mua là gì đạt tuyển, nhưng bây giờ cái này, là lúc trước cùng cái đủ sau khi đánh xong, tại mạ gì phò thay đổi. Tựa hồ là so trước kia mua càng là thượng phẩm, nhưng cũng càng trói mắt. Và anh. theo hắn mò xuống thai sức, mặt biển đột nhiên xoay tròn ra, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Ùm. Cớ lão quay đầu, sắc mặt của quái Tình huống như thế nào? Đại Hải chính Nha, mặt biển xuất hiện cái cơn lốc không phải rất bình thường sao? Di đã nói, ngươi thật ngốc dạng lốc, này có thể giống nhau sao? Cơ Lực trợn mắt trừng một cái. Này cơn lốc dần dần mở rộng, một đoàn cự đại bóng mờ từ trong vòng xoáy dần dần hiện lộ mà ra, cơ hồ khiến trước mắt Đại Hải hóa thành đen kịt một màu. Uy, không thể nào. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Cơ lão sững sờ một chút, cổ quái nói, ta vừa nói chơi đùa mà thôi, ngươi thật đúng là đến a. Oeng. Cơn lốc nổ tung, kích thích một đoàn cự đại hải khiếu, về đô thổ cản sù con này dâng lên biển động như che khuất bầu trời, trên không trung hướng tứ phương tản mát, thành mưa to, tại cả tòa đảo rơi xuống. màn mưa bên trong, hai cái loe ánh sáng bóng đèn lớn ở chính giữa nổi bật, ngay sau đó, liền lộ ra vật kia toàn bộ diện mạo. Tốt, tốt, tốt, thật lớn a! Dì đại trong mắt đều muốn đổ xuất đến, kinh hãi nhìn trước mắt cái kia quái vật khổng lồ. Đó là một cái hải quái, miệng lớn nhỏ liền có hòn đảo này lớn, cặp mắt kia liền theo tiểu hình hòn đảo một dạng, đen lông cá, so đảo còn lồng đèn lớn cá. Cỡ đảo, ngươi còn nói ngươi không hú người, thần đều nghe thấy. Di đã chỉ cơ lão, lớn tiếng kêu lên. Không muốn phí lời, thứ này. Cơ cái chán chạy xuống một kia mồ hôi lạnh, phản tay nắm chặt xỉ chôi đao, cũng không có dễ đối phó như vậy. Hải quái, vẫn là một cái đại hình đến đủ để nuốt đảo hải quái. Loại đồ chơi này trình độ uy hiếp này cũng không phải bình thường thấp, cơ lão là không sợ, nhưng là tòa đảo này người sợ a. Những cư dân này, hắn thuộc hạ, có thể tất cả đều tại trên tòa đảo này. A. Đen lông cá mở to miệng, nó không có để cho lên tiếng, nhưng là dây thanh tự mang run rẩy lại làm cho âm ba tạm nên. Hải lưu điên cuồng tiến vào nó miệng bên trong, để đảo ngoe bắt đầu chấn động. Nó muốn đem tòa đảo này đều hút đi vào. Dị đạt kêu lên, "Ta biết." Cố lão nắm chặt chu đao, từ trên tay phát ra kim sắc điện mang, tràn ngập vào đao đầy người. Trảm ba. Nhất đao, thuần trảm. Một đạo hiện ra điện mang cự đại kim sắc trảm kích trong nháy mắt chậm ra, thẳng đến này đèn lồng cá mà đi, trảm kích trực tiếp đánh trúng đèn lồng miệng cá, phá vỡ bên trong da thịt, mang theo lấy tối cao cấp bá khí, đem da thịt trùng quanh dạo vỡ nát. Chương 252, bị đình trệ sinh trưởng. Trên đại dương bao la bá chủ là ai? Chính phủ thế giới, hải quân, quân cách mạng, hải tặc, đều không phải là. Là những này nghỉ lại tại trong hải dương hải quái, tiểu hình hải quái có thể để những cái kia tại trong biển rộng đi thuyền tàu thuyền, cũng không còn cách nào đi thuyền. Đại hình hải quái, làm theo có thể cho một hòn đảo nhận tồn vong nguy hiểm. Mà siêu đại hình hải quái, cái kia chính là để hòn đảo đều không còn tồn tại. Đây chính là siêu đại hình hải quái, cho dù là cỡ lão nhìn thấy cơ bản nhất hình lịt lệ gos, tại nó nơi này, cũng liền nhét cái hằng răng. Lớn như vậy đèn lồng cá đến là thế nào xuất hiện. Một đạo trảm kích đánh đi ra, đối đủ để nuốt đảo hải quái mà nói, nhiều lắm là thuộc về thêm một cái vết thương, tại đèn lồng miệng, cá một bên, sốc lên một kia đã xoắn thành thịt băm huyết bị. Đèn lồng ngư nhãn thần rõ ràng hiện lộ ra thống khổ, nhưng mà thống khổ này để nó cuồng bạo hơn, miệng rõ ràng nhiều mở lớn mấy phần, hấp lực càng cường hắn hơn, cả tòa đảo núi đều đang chấn động, công trình kiến trúc cũ ù ù vang lên, đại lượng mảnh vụn từ trên đỉnh rơi xuống. Trung quanh cư dân, nhìn lấy này cự lồng đèn lớn cá, lâm vào trong khi hoảng loạn. Loại này hình thể, bình thường người là đối phó không cho dù là gì đã, có lẽ nàng hút với tinh lực có thể làm được, nhưng là hiện tại không thể có thể có thời gian cho nàng. Cờlphiu phủ ở trên trời, khoe miệng xì gà dâng lên khói bụi để cho người ta thấy không rõ thần sắc, hắn nắm chặt chuôi đao phản cắm vào vỏ, bày ra cơ hợp tư thế. Nhất đao lưu bách ảnh chém. Nhất đao dây lắc nổ, trăm đạo chẳng kích. Chỉ gặp hắn nhất đao vung ra, mấy trăm đạo tiền đen sắc chạm kích thẳng đến đèn lồng cá, tại trên người nó cuồng quanh loạn tạc, sốc lên nó ra, lộ ra vết thương. Trăm đạo chẳng kích, để đèn lồng cá há mồm hút biện hấp lực thoáng đình trệ. Ta đấu Ngươi coi lão tử là cho ngươi lật hoa đào a? Cậu cắn răng đến một câu. Đây chỉ là phổ thông chứa bá khí chạm kích, nếu là một hơi sử xuất mấy trăm đạo mang theo cao cấp bá khí chạm kích lời nói, chính hắn cũng nhịn không được. Đinh Trệ về sau đèn lồng cá, đong nhiên chuyển hút vì phun, đại lượng biển nước hình thành biển động chi sóng, từ bên trên vọt xuống qua. Cái này hàm lượng có thể để tòa đảo này vừa đi vừa về chìm cái ba bốn lượn. Ta, thiên, nơi xa xa bực hà to mồm, ngơ ngác nhìn lấy một màn này, dạng này sóng biển. Căn bản là không, có cách ngăn cản, này không phải sức người có thể ngăn cản. Liền xem như Cỡ Lão Tiên Sinh, hắn cũng là năng lực người, bị sóng biển đổ nhào lời nói, cũng là không được. Mau trốn a. Các cư dân đại kêu ra tiếng, hoảng hốt chạy bữa chạy trốn. Nhưng loại này sóng biển, lại có thể chạy đi nơi đâu? Sư Tử Uy. Cỡ Lão đón sóng biển cuộn tất cả lên, cánh tay giơ ra, nơi tay trưởng tiếp xúc đến nước biển, mà hắn nước biển cơ hồ muốn tiếp ở trên người hắn một sát na kia, phát động năng lực. Ngự Sở Địa Quyền. Nay Nún kéo đến nước biển, trong nháy mắt này đi đến bay tới hóa thành một khỏa cự đại thị viên mang theo tiếng gầm đột nhiên va chạm hướng đèn lồng cá nước biển đoàn đánh vào đèn lồng thân cá bên trên từ thân thể nó tách ra trung lực để đèn lồng cá sau này rời một khoảng cách thủy đoàn vào biển cuốn lên trận trận sóng biển để mặt biển trở nên như gió lốc vũ thiên khí đồng dạng ba đào hung dũng chỉ là tử vật lời nói luận trình độ vận dụng cỡ tự tin chính mình cũng phía trước liệt có lẽ sẽ có kỳ lạ hơn đặc biệt ác ma quả thực nhưng là đèn này lồng cá không thể nào là dù là cỡ lực cực lực không chế nhưng thủy đoàn vào biển kích thích động tĩnh vẫn như cũng là để cái này bãi biển cùng cạn khẩu bị dìm ngập rơi thủy vị bắt đầu lan tràn tại phụ cận thấy cờ lão một trận nhè răng trận mắt người mẹ nó đi theo ta trên đại dương bao la giao phòng ta không mải chết người ta mẹ nó liền không gọi cờ lão cái này nếu là tại trên đại dương bao la hắn có thời gian cùng đèn này lồng cá hao tổn nhưng bây giờ đây là hắn địa bàn tùy tiện hao tổn lời nói hắn là không có việc gì nhưng là ở trên đảo liền muốn xảy ra chuyện bởi vì nó ly đảo quá gần không dùng được vô cùng chiêu thức phạm vi lớn một chút đều sẽ lan đến gần ở trên đảo mà quá nhỏ lời nói Đối đèn lồng cá cái này hình thể là không có tác dụng gì. A, Đèn lồng cá tiếp tục há mồm, phát ra ngột ngạt như tiếng trong âm, chấn động để da đầu đều tại run lên. Xem ra, nó vẫn là muốn tiếp tục hút, phản phất thật muốn đem đảo cho hút đi vào. Bất quá nó ánh mắt cũng không có đặt ở trên hồn đảo, cặp kia cự trong mắt, nhìn chằm chằm phương hướng, vẫn luôn là trên không cơ lão. Loại kia khát vọng, tại kiến văn sắc mở ra cơ lão trước mặt, rất lợi hại nhạy cảm bị phát ra được. Lão tử? Cơ lão chỉ mình, sắc mặt cổ quái, vẫn khí ta sẽ không đen đủi như vậy a, ta thật không hố người a thật sự là lão thiên cũng không quen nhìn chính mình, phải chỉ siêu đại hình hải quái qua để giáo hơn chính mình. không có như vậy không đáng tin tẩy đi. cỡ lão không tin tà hướng bên cạnh rời động một cái, quả nhiên, cái kia đèn lồng ngư nhãn bóng có chút hơi đổi động. thật đúng là hắn, chẳng lẽ lại hắn còn nữa thích lao tử trên thân cái nào bộ kiện không thành? uy, cá, ta áo chằng ngươi có muốn không? hải quân áo chằng, vinh diệu biểu tượng, có tiền cũng mua không được. hắn đối đèn lồng cá hô lớn, đèn lồng cá không nói, cỡ lão lại không có vạn vật thanh âm, đương nhiên sẽ không để nó nghe hiểu, cho nên nó miệng há càng lớn chuẩn bị lập lại chiều cũ một màn này để gì đã cảm thấy có chút quen thuộc phảng phất là ở đâu đã nghe qua dạng này nghe đồn nàng nhìn chăm chăm đèn lồng cá cự đại nhãn cầu theo nó nhãn cầu chuyển động gì đã nhìn về phía trên không trung di động cơ lão theo hắn di động này thai sức dưới ánh mặt trời càng thêm chứng mắt vô ý thức gì đã linh quang nhất hiện cơ lão vàng rồng là vàng rồng a gì đã hét lớn cái gì đồ chơi cơ lão quay đầu nhìn về phía gì đã sững sờ một chút vàng rồng hắn đương nhiên biết trong truyền thuyết có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân thần kỳ hoàng kim được nó, liền có thể thực hiện tránh thức trên ý nghĩa không giả. Nhưng là vật kia, hắn không có A. Chính mình cái này thai sức là vàng dòng làm. Đừng nói giỡn. Chính phủ thế giới có thứ này có thể cho mình. Hắn cũng không phải ý mưu. Chờ chút. Vàng dòng. Đèn lồng cá. Hắn sờ lên cái cảm lâm vào chầm tư, trong trí nhớ, tựa như là có như thế vừa ra tới lấy. Cái kia là đèn lồng đại nhân. Trong truyền thuyết chỉ cần có vàng dòng xuất hiện địa phương, nhất định sẽ có nó tồn tại. Người thai sức cái kia ánh sáng, rất có thể để đèn lồng đại nhân hiểu lầm nó khát vọng loại kia quan mang dẫn dắt rời đi nó di đa hống đèn lồng cá cùng vần dọng càng quen thuộc tính toán trước mặt kệ ngươi muốn ta chỉ là đi được cỡ lớp cấp tốc bay về phía trước ai xuất hiện tại đèn lồng cá bên cạnh nhất đao đâm vào ánh mắt nó phía dưới ngươi mẹ nó ngươi là có thể biến quang cự nhân làm gì muốn ánh sáng vậy ngươi tới đi suy cỡ lớp xuất hiện tại đèn lồng mắt cá phía dưới bảo đảm hắn có thể nhìn thấy chính mình thay sức quan mang tiếp lấy nhất đao hướng phía trước thẳng vẽ hắc đao hóa thành một đạo thẳng tắp quan mang phá vỡ đèn lồng cá ra mang theo cờ lật thân thể sau này. A, đèn lồng cá phát ra kêu đau đớn, trong mắt lại không ngừng rời về phía cờ lão, theo hắn hành động, nó thân thể khổng lồ cũng tại lúc này chậm rãi chuyển hướng. Thật đúng là hướng cờ lão bên kia theo tới. Cơ lão thẳng bay về phía trước, rời đi xa đảo Noè phạm vi, bay thẳng đến đến chỉ có thể nhìn thấy đảo Noè hình dáng lúc mới dừng lại. Mà này cự lồng đèn lớn cá cũng chậm chậm mới tới, đầu hơi hơi ngóc lên, tựa hồ là muốn nuốt mất cờ lão. Hắn từ trên cao nhìn xuống đèn lồng cá, khóe miệng hiện lên một tia nhếch răng cười, đến nơi này, ta cũng không liền không nâng tay cánh tay hắn cao cao nâng lên, sau đó trùng điệp hướng xuống vừa rơi xuống, nhìn xem là người lớn, vẫn là Lão Tử bảo khấu đại. bầu trời đột nhiên biến thành đen, cũng không phải là biến thành đêm tối, mà chính là có cái gì đem kể bên này bầu trời cho che phủ lên. cỡ gấp trên đỉnh đầu, vô số tòa đảo, công xưởng cùng vũ khí hình thành tấm màn đen, đem thiên cho bao phủ lại, đen nghị mang đến nặng nề cảm giác, giống như thiên tháp. ngươi cho Lão Tử chìm biển đi, xuất sinh. tấm màn đen cực nhanh hạ xuống, so đèn lồng cá còn muốn đại vật thể, cùng nhau đụng vào đèn lồng thân cá bên trên. từ trên cao hạ xuống đồ vật. Trùng kích lực tự nhiên cũng là phi nhân có thể so sánh. Nhan Thạch, Hòn đảo, vũ khí cùng nhau đụng chạm lấy đèn lồng ngư khu thể, phản phất muốn đưa nó đè bẹp một dạng, đánh nó toàn thân đều là lõm. Thống khổ để đèn lồng miệng cá càng lớn, từ trong mồm phản chảy ra nước biển, tràn vào đại hải. Đó là nó dịch vị. Không lột như vậy trùng kích, để nó bắt đầu phản ứng. Đại lượng loài cá theo nước biển xông ra, vậy cũng là nó bình thường thuận miệng nuốt vào đồ vật, bao quát một số cự đại hải quái. Mà tại miệng chỗ sâu, một hòn đảo hình dáng lẫn ẩn nổi lên. Oeng. Một hòn đảo Từ đèn lồng miệng cá bên trong phun ra, tràn vào trong biển rộng, tại trên đại dương bao la phiêu đã mở. Một màn này, thấy cỡ lộc khỏe miệng có quắc một trận. May mắn rút lui kịp thời, không phải vậy cái đồ chơi này chạy tới cắn một cái đảo nue, này đảo nue liền không có. Phun ra hòn đảo, đèn lồng thân cá thân thể rõ ràng dẹp không ít, không phải đói, mà chính là bị cỡ lão bảo khố cho nện, nó ngã lật trên mặt biển, vè lút vô cản sù. Con không ngừng thở phì phò, thở ra khí như cuồn phòng, quét sạch mặt biển, lại đến một vòng. Cỡ cầu thủ trưởng tập trung, vật thể lần nữa tăng lên đến không trung, chuẩn bị lại cho nó đến một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, đèn lồng cá tựa hồ cảm giác được cái gì, ngã lật trên mặt biển một con mắt thật sâu mắt nhìn cơ lão, sau đó thân thể trầm xuống, tiến vào trong biển rộng. Trốn. Cơ lão nhìn lấy trên mặt biển cự đại bóng mờ từ từ nhỏ dần, rõ ràng là tiến vào thâm hải ở trong. Cái này khiến hắn sững sờ đứng lên, cánh tay rơi lên cũng không phải, rơi xuống cũng không phải. Đây coi là cái gì? Tới liền nôn cái đảo biểu diễn cho hắn nhìn. Con mẹ nó nôn rất lớn. Cơ lão nhìn hướng phía dưới hòn đảo kia, cả tòa đảo tại đèn lồng ngư phúc bộ bên trong xoay tròn lúc phun ra đợi, đoán chừng lọt vào đè ép cùng phá hư để hòn đảo rõ ràng có đè ép dấu vết, làm loạn thất bắt ao. Nhưng ẩn ẩn vẫn có một ít kiến trúc hình dáng là có thể nhìn thấy. Mà tại này chỗ sâu, hắn nhìn thấy một đoàn cực kỳ sáng chói kim sắt chi mang. Cỡ lảo nheo mắt lại, hạ xuống qua, nhấc đao vung mở, mang theo phong áp mở ra phụ cận kiến trúc. Mà tại thời điểm này, quang mang kia càng thêm tự đại, chiếu rọi đến hắn. Đây là bị quang mang chiếu rọi trong nháy mắt, cỡ cảm giác được không thích hợp. Ở cái thế giới này, có điểm không cẩn thận nhưng là sẽ chết, cho nên hắn đối thân thể của mình thế nhưng là rất tỉ mỉ. Một tia động tĩnh hắn đều có thể cảm giác được, mà bây giờ rất rõ ràng, hắn cảm giác mình sinh trưởng bị đình trệ. Không, nói cho đúng, là cực kỳ chậm chạp tiến lên, loại kia chậm chạp trình độ, cơ hồ có thể tính làm đình trệ. Hắn vơ ra quang mang trung bên phế tích, móc ra một cái trong suốt bình, này bình bên trong, ngâm lấy một khỏa kim sắt đá cuội, tản ra hào quang. Chương 253, ngươi nghĩ rằng chúng ta hải quân sẽ tin ngươi lời nói dối? Vật này, Cớ lão nhớ tới, đây chính là vạn dòng. Truyền thuyết chi vật, vô giá chi bảo, toàn thế giới người đều hội muốn có được đồ vật không có người biết nó ở nơi nào, nhưng là cỡ nào nhớ tới. đây chính là tại đèn lồng bụng cá bên trên, không chỉ có như thế, nhớ không lầm lời nói, trên đầu nó này cái cự đại đèn lồng, còn có càng nhiều vàng giòng. người, người là ai? viễn, hải quân. đột nhiên, bên cạnh vang lên thanh âm, phế tích bên trong xuất hiện một thân ảnh. người kia ăn mặc có chút rách rưới, dạ dây cầm quần áo trống lên, tựa ra đến, nhìn lấy tựa như là cái đội phế trung niên nam nhân. còn có người, cỡ nào quay đầu, nhìn sang, có chút giật mình. Tại đèn này lồng bụng cá bên trong người chỉ có hai cái, người này cũng là bên trong một trong. Mitsuna Ashi chế tạo ra vàng dòng khoa học ra, người làm sao tiến đến, không đúng, đây là bầu trời. A-si ngóc đầu lên, nhìn thấy này một mảnh xanh thẳm bắt ngát bầu trời, thần sắc có chút hoàng hốt. ấm áp gió biển thổi động lên hắn lọn tóc, mang theo một chút hải dương mùi tanh. Đây không phải là đèn lồng đại nhân trong bụng bị đạo, là rất lâu không có người được, xa xưa đến gần như sắp muốn quên vị đạo. Hải dương, bầu trời, nơi này là bên ngoài sao? Ạ sĩ Si ngốc nói, "Ta từ đèn lồng đại nhân trong bụng đi ra. 200 năm chưa thấy qua bầu trời a." "Không. Không đúng, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, Hải Quân, Hải Quân xin cứu cứu nữ nhi của ta, nữ nhi của ta không thấy." Ạ sĩ kịp phản ứng, hướng cờ lão kêu cứu. Cỡ lão nói ra khói bụi, nói thực ra, nếu không phải nhớ lại một chút đồ vật, hắn thật đúng là không cho rằng cái này béo ở Việt Nam nhân cũng là sáng tạo ra vàng dòng khoa học ra. Món đồ kia, thế nhưng là không dung tại cái thế giới này đồ vật. "Con gái của ngươi." Cỡ lão nhô ra miệng, "Bên đó đây, Toa đảo này bãi biển bên kia, tính toán, ta tới đi. Kiến văn sắc, có thể rất lợi hại cảm ứng rõ ràng đến nơi đây tính mạng hắn thể. Nơi này không thể nhận, các ngươi xuất hiện đã với phiền phức. Cớ lão một trưởng vỗ hướng hòn đảo mặt đất, theo một tiếng vang lớn, ạ xì dưới chân thổ địa vỡ ra, hình thành một cái bình đài, đem hắn thăng lên. Cái này, cái này. ạ xì có chút bối rối, vô ý thức ngồi sùm xuống, hai tay đào tại mặt đất, nắm chặt, không muốn rơi xuống. Cớ con mắt nhắm lại, thủ trưởng dùng lực. Ôi ôi ôi nha nha. Nơi xa, đồng dạng một chỗ nham thạch bình đài mang theo mấy cái thân ảnh bay tới. Đó là một cái có mái tóc màu và nóng, dài đến đến eo tiểu nữ hải, nàng uy tại mặt đất, thất kinh nhìn lấy sàn bay, một bên có hai cái nhan sắc không giống nhau khủng long dạng sinh vật, cũng là nhìn lấy có chút ốc. Cái kia là Họ Gạ. A Xi trừng to mắt. Nha. Họ Gạ lúc này cũng nhìn thấy A Xi, miệng o đi ra, tại tử tử tế tế nhìn một lần về sau, nàng liền ngây người. Tuy nhiên bộ dáng không quá giống nhau, tuy nhiên 200 năm không gặp, nhưng là Họ Gạ vẫn là tùy tiện phân biệt ra được, cái kia chính là nàng phụ thân. Ngươi họ gạ không thể tin nói họ gạ ta là ba bà của ngươi a ạ xỉ lớn tiếng kêu lên ầm ầm hắn vừa dứt lời phía dưới hòn đảo liền chỉnh thể tăng lên tại vô số hòn đảo nham thạch cùng vũ khí va chạm phía dưới phân giải ra thành từng khối từng khối đại nham thạch theo vật thể cùng nhau lên lên tới bầu trời giải quyết hủy thi di tích cỡ lão vô vô tay lại với tay ạ xỉ cùng họ gạ thân ở bình đài không giữ quy tắc cùng nổi lên đến cùng hắn cùng nhau đi tới đảo ngọ phương hướng cỡ lão cỡ lão ngươi giải quyết à ngay hai vị này là Dị đã gặp cơ lập từ đằng xa bay tới, vừa hô một câu, liền phát hiện bên cạnh hắn thêm ra hai người, riêng là cái kia Kim Phát nữ hải, để Dị đã nhìn nhiều hai mắt. Cô bé kia tuổi tác cùng hắn hiện tại thân thể không trên lệch nhiều, trên lệch sẽ không ở hai tuổi, nhưng là luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Loại khí tức kia, cảm giác giống như nàng, thậm chí nói, còn có càng thêm từng trải một điểm. Chớ đừng quan nhiều như vậy, đem Củ Dâu kêu lên, khai hội. Cớ lão lúc này đã đem áo trưởng cởi, khỏa trên tay, không cho bên trong đồ vật quang mang phát ra. Cái đồ chơi này, lộ mặt đều là đại sự tốt, ta cái này qua hô. Dì đã gặp cỡ là sắc mặt rất là nghiêm túc, gật gật đầu, cũng không so đo cái tia kim phát nữ hải chạy tới hô củ rồ. Nơi này là. Họ ga nhìn lấy đám que, trong mắt phát ra hào quang, không khỏi nhanh nàng liền cảnh rất lại, không đúng, ngươi là ai à? Vì cái gì ta hội ở bên ngoài, còn có, cha ta vì sao lại ở chỗ này à? Họ ga, thực chúng ta đều ở một tòa ở trên đảo, chỉ là ở trên đảo hoàn cảnh để cho chúng ta không có gặp mặt. Ta tâm yêu họ ga, nhiều năm như vậy ngươi còn bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Ạnh gì chảy ra nước mắt tới. Ba ba ọ gạ nhất miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tại bãi biển bên kia cũng không biết sống bao lâu, mỗi ngày chỉ có sủng vật làm bạn, không gặp được người, không một người nói chuyện, lúc đầu nàng vẫn cho là cái thế giới này chỉ có nàng, không nghĩ tới theo một trận chấn động, nàng không chỉ có đến đi ra bên ngoài, còn phát hiện ba ba của nàng liền ở phụ cận đây. Cái này tính là gì? Ôn chuyện đợi chút nữa lại tự, ta có việc muốn hỏi các ngươi, chờ sự tình làm xong, các ngươi liền tự do, muốn làm gì đều được, chỉ là Cớ lão nhìn về phía A Si, trầm giọng nói: đem vàng dòng sự tình mục tại bụng của ngươi bên trong. Làm sao ngươi biết? A sĩ Trừng to mắt. Trước kia thượng thành khu, hải quân cơ địa. Mặc dù là bị cỡ lão Lâm thời dựng, về sau khẳng định phải sửa chữa lại ra cố, nhưng tiểu dáng lại là không sai biệt lắm. Theo Cuzu đến, cỡ lão đem hai người tới khu vực thượng tầng văn phòng, về đốt gỗ cản sụ. Còn hắn đem đại môn cùng cửa sổ đều đóng lại, cửa sổ còn cần màn cửa kéo một điểm khe hở đều không có. Cớ lão tiến sinh, ngươi đây là. Cuzu đẩy đẩy kính mắt, còn có hai cái vị này, không biết xưng hô như thế nào. Khách khí Ta gọi Mitsukina Asi, đây là nữ nhi của ta, Mitsukina Ogawa. Asi nói ra, ta là bị cái này hải quân từ đèn lồng bụng cá bên trong cứu ra, đương nhiên, nữ nhi của ta cũng thế. Trong bụng. Kujou kinh ngạc một chút, hải quái trong bụng còn có người sống. Sát suất này đến chúng giải thưởng lớn đi. Vậy các ngươi thật đúng là may mắn, bị nuốt đi vào không bao lâu a. Cũng không tính là quá lâu, cũng liền 200 năm đi. Hả? 200? Hả? Kujou sửng sốt, nhìn về phía Asi, thật có lỗi, Mitsukina tiên sinh, ngươi mới vừa nói hơn 200 thiếu. 200 năm, ta mỗi một năm đều có nhớ. Hải viên lịch 1.320 năm bị nuốt, hiện tại là hải viên lịch 1.520 năm đi, không biết thế giới biến thành bộ rắn gì, tòa đảo này cảm giác cùng trước kia qua hắn đảo ngược lại là không có gì khác biệt. Cú dồ. Dì đạ. 200 năm. Dì đạ kinh hãi lên tiếng, ngươi sinh hoạt 200 năm. Ngươi tại nói đùa ta. Mịt ký nạ tiên sinh. Cú dồ nghiêm mặt nói, chúng ta là hải quân, hải quân sẽ không nghe được rõ ràng như vậy hoang nôn liền sẽ tin tưởng, ngươi nghĩ rằng chúng ta hải quân sẽ tin ngươi lời nói dối? Không cũng là 200 năm. Lúc này, đã ngồi ở trên bàn làm việc cờ lật chậm rãi lên tiếng, hắn mở ra áo choàng bọc lấy đồ vật, nhất thời, một cột kim sắc như Thái Dương đồng dạng quang mang chiếu rọi ở văn phòng. Bởi vì cái này, cho nên bọn họ có thể sống lâu như thế. Chương 254, khoai lang bổng tay. Quang mang mạnh, để gian phòng sáng rõ, quang mang này cùng bị dưới ánh mặt trời chiếu sáng cờ lửa hai sức như vậy chướng mắt khác biệt, nó ánh sáng thực rất lợi hại nhu hòa, giống như là Thái Dương, lại như nguy quang, dù là nhìn thẳng, cũng sẽ không chướng mắt. Đây là gì đã cùng cự rồ thân thể đều chấn động một chút nhau nhau chường vào mắt, cảm giác được, này bị đình trệ sinh trưởng. Di đã vốn là chuyên tinh thể thuật, vẫn là tinh khí quả thực năng lực giả, đối tự thân thân thể nắm giữ sẽ không quá yếu, cho nên có thể cảm giác được. Kuzo ăn quả thực về sau, làm hệ ZORAN, đối thể phách nắm giữ cường độ cũng sẽ không quá thấp, cho nên bọn họ đều cảm giác được, tại quang mang chiếu rọi phía dưới, chính mình sinh trưởng bị đình trệ ở. Thuần. Vàng ròng. Di đã lắp bắp nói. Vàng ròng. Kuzo đồng tử tức chặt, thất thanh nói, cái kia có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân, bất lão bất tử bị bảo chính là cái này cỡ lão nhìn chằm chằm bị áo choàng bao vây lấy tại bình bên trong đá cội hình hoàng kim trầm giọng nói bất quá không thể nói bất lao bất tử các ngươi cảm giác được đi nó chỉ là sẽ để cho thân thể sinh trưởng chậm lại mà thôi bất quá cái này chậm lại tốc độ chẳng khác gì là đình trệ trên lý luận nó là có thể vĩnh bảo thanh xuân thân thể sinh trưởng đình trệ đại biểu cho thân thể vĩnh viễn bảo trì tại một cái cố định trạng thái không sai đi mịt ký nà à gì à gì thở dài vàng vọng nó là không nên xuất hiện trên thế gian đồ vật nhưng là ta không có cách họ ga bệnh không có cách nào trị liệu chỉ có thể dựa vào vàng dòng đến tiến hành ức chế. Vàng dòng là chế tạo ra sao? Ta vẫn cho là đó là thượng thiên tạo vật. Dì đã giật mình nói. Cujou nuốt nuốt ngụm nước bọn, cưỡng ép không để cho mình đi xem này mê người quan mang, hỏi, xin hỏi là bệnh gì? Nam Hải Hoàng đê nóng, đó là bệnh bất trị. A sĩ xa suốt tinh thần nói. Họ gã cũng cúi thấp đầu, lặp đi lặp lại sở lấy trên ngón tay của chính mình giới chỉ, tại này trong giới chỉ bên cạnh, khám nạm lấy một khối nho nhỏ vàng dòng, đây mới là cam đoan nàng một mực đỉnh trẻ sinh trưởng nguyên nhân. Rất nghiêm trọng sao? Dì đã lệch ra lên đầu, đương nhiên rất nghiêm trọng, bệnh bất trị, cũng là trị không chờ chết bệnh, sinh bệnh thế nhưng là rất thống khổ. Họ gạ kêu lên, rất thống khổ à? Không có cảm giác qua đây, sinh bệnh là cảm giác gì? Dì đã hỏi, ngươi không có sinh qua bệnh sao? Họ gạ hiếu kỳ nói, không, từ nhỏ đến lớn không có sinh qua bệnh. Dì đã đương nhiên nói ra, nếu như ngươi nói chịu đói lời nói, ta ngược lại thật ra có trải nghiệm qua, sinh bệnh cũng chịu đói không sai biệt làm sao? Có thể sẽ không muốn ăn cơm, lại đói cũng không muốn ăn. Họ gạ đến một câu, a. Này sinh bệnh thật thống khổ." Dị đã gật gật đầu, đối họ ga ôm lấy vẻ đồng tình. "Không có sinh qua bệnh." Đang ngồi người cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. "Cù Dậu không có sinh qua." Về phần Cố lão, cũng là một mực không có sinh qua bệnh loại hình, sinh bệnh đến cảm giác gì, đó là đời trước sự tình, đã sớm quên quang. Bây giờ không phải là thảo luận sinh bệnh không sinh bệnh thời điểm, Nam Hải hoàng đế nóng cái bệnh này, đi qua 200 năm thời gian, cũng sớm đã có đặc hiệu thuốc, đảo nghe cái chấn này bên trên cũng có bệnh viện, các ngươi có thể đi qua nhìn. Nói thực ra, Ta thực sự nghĩ không ra hội làm ra các ngươi hai cái này phiền phức người, vàng dòng đại biểu lấy, không ai không hiểu đi. Cực đo có chút đau đầu vào một chút mi tâm, Cú Dụ cùng gì Đại đều gật đầu, sắc mặt hiện hiện một tia nghiêm trọng. Trường Sinh bất lao đồ vật, sẽ để cho thế giới điên cùng. Cái đồ chơi này tốt thì tốt, Trường Sinh bất lao vĩnh viễn bảo trì trạng thái ai không muốn muốn, nhưng mấu chốt là hiện tại thứ này không thích hợp xuất hiện à? Nó có thể để người ta đình trệ sinh trưởng, cũng liền đại biểu cho, chỉ cần đeo vàng dòng, thân thể chỉ còn thiếu tiến giai khả năng, bất kể thế nào đó luyện thân thể đều là một cái cố định trạng thái. Cơ thể hiện tại nhưng vẫn là phát triển kỳ, còn không có tiến hóa làm cứu cực thể đây. Nhưng là, nếu như một cái điên phong trạng thái người đạt được nó, vậy liền có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong. Đường kim thế giới cường giả. Tại điên phong trạng thái, có mấy cái như vậy. Cải đũ là một cái, mắt ứng là một cái. Tam đại tướng cũng là đang lúc trung niên, lão gia tử tuy nhiên lão một chút xíu, nhưng trạng thái còn tại thời đỉnh cao. Đối với bọn hắn mà nói, đạt được vàng ròng liền đại biểu cho có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong. Loại này tồn tại, không có cách nào trường thành. Thời gian lại lâu một chút, Tuyết Nguyệt vừa đến, bọn họ trạng thái liền sẽ lâm vào trượt. Hắn hiện tại đã với phiền, bởi vì trên đỉnh nổi danh, làm việc không thể không điệu thấp một điểm. Nếu như vàng dòng ra hiện tại hắn trên tay tin tức bị người ta biết, vậy thì không phải là bị người hơi chú ý đơn giản như vậy. Nay sẽ khiến thế giới bạo động, đến lúc đó nếu như không giao ra qua hắn liền hải quân cũng không nên nghĩ khi. Nhưng giao ra lời nói, đến vật trên tay của ta liền không có giao ra đạo lý. Cỡ thử lấy răng, nắm chặt chứa vàng dòng bình, cái đồ chơi này hắn không có khả năng cho chính phủ thế giới liên chính phủ thế giới này nước tiểu tính, đạt được cái này vẫn phải mà lại loại sự tình này một khi bộc lộ ra qua người khác đâu thèm trên tay hắn có hay không khẳng định là muốn trước tới đối phó chính mình chính phủ thế giới cùng hắn bắt đầu so sánh đương nhiên là hắn dễ đối phó một điểm đến lúc đó bao quát cái đủ cái kia khó nạp đều sẽ đem hết toàn lực tới đối phó chính mình cho nên cái đồ chơi này còn có người trên tay cỡ lao trực tiếp giữ chặt ổ gạ tay đưa nàng giới chỉ lấy xuống Ẩm. cỡ lao bóp nát bình thủ trưởng nâng vàng dòm cùng giới chỉ vây nút cổ cản sụt không gian phòng chấn động mở Vách tường nham thạch phân giải ra một điểm, bao trùm vàng giòng mặt ngoài, chồng chất đứng lên hình thành một cái nham thạch bóng, điêu khắc thành một cái thịt viên hình dáng, rốt cuộc thả không ra quan mang. Hắn mở cửa sổ ra, đem thạch đầu ném đi ra bên ngoài, thạch đầu đi lên bay lên, đồng thời, cỡ lão nhắm mắt lại. Trên bầu trời, này đại lượng hòn đảo chỗ thiên chi bảo khố bên trong, một tòa hòn đảo cỡ trung chính mình phân giải ra, thành vô số khối đại nham thạch, mà thạch đầu bay đến ở trung tâm, tiếp lấy đại nham thạch lần nữa tổ hợp, một lần nữa hình thành hòn đảo. Hắn đem cái đồ chơi này bỏ vào hòn đảo trung tâm bộ vị nhưng dạng này còn chưa đủ bảo hiểm trên không vật thể tiếp tục sắp xếp hòn đảo nhanh thạch vũ khí tất cả đều tổ hợp lại lấy hòn đảo kia làm trung tâm kiến kẽ tạo thành một khối khoảng không trung đại lục địa đem trang bị vàng dòng hòn đảo giả bộ tiến đại lục này trong đất dạng này bất kể như thế nào cũng sẽ không bị phá hư rơi cũng sẽ không bị phát hiện giải quyết làm xong đây hết thảy cỡ nào mới mở mắt ra hô xả giận cái đồ chơi này cũng là cái khoai lang bằng tay người nào cầm người nào mẹ nó không may thôi có chút não tử cũng sẽ không muốn cho nó đây suốt thế khoai lang cái gì khoai lang, ăn còn không? Di đa nghe được khoai lang, chân mày động động. Qua, đừng phiền người. Cớ nào móc ra điếu xi gà, nhóm lửa sau rút ra một thanh, sau đó hướng về phía một bên ạ xì ra hiệu đến một tay. Ta không rút ra. Ạ xì khoát khoát tay, tiếp lấy có chút trông đợi nói, vị này hải quân, ngươi mới vừa nói, Nam Hải hoàng đế nóng là có thể trị liệu. A Cujo, ngươi dẫn bọn hắn đi bệnh viện, còn có giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho ngươi. Mịt kỵ nạ cha và con gái ở chỗ này thủ tục làm tốt, đừng ra một chút ngoài ý muốn. Sau đó để bọn hắn ở lại nơi này. Chương 255, vạc nước đã đủ. Mỹ ký Nạ cha và con gái sự tình, tại cỡ lớn trong mắt là việc nhỏ, chỉ cần bọn họ không nói ra vàng dòng sự tình, vậy liền không hề có một chút vấn đề. Người ta sống lâu 200 năm, mặc dù nói tại đèn lồng bụng cá bên trong, không một người nói chuyện cũng không có xã hội hoàn cảnh thúc đẩy người trưởng thành, nhưng nói thế nào đều là 200 năm, thời gian dài, đầy đủ nghị thông suốt không ít thứ. Bọn họ cũng là bởi vì vàng dòng mới gặp hai bách niên cô độc bi kịch, sau đó phải làm thế nào? Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Vàng giòn đã bị hắn đưa đến bầu trời, đèn lồng cá cũng bị hắn đánh sợ là không gặp qua đến, nó liền mang theo còn lại vàng giòn, tại trong biển sâu du đã là được rồi. Loại kia siêu đại hình, muốn muốn đối phó nó đây không phải là bình thường khó. Liền xem như cỡ nào, cũng không dám trăm phần trăm cam đoan, chính mình nhất định có thể xử lý nó. May mắn lúc trước hắn tại đèn lồng cá trong ánh mắt nhìn thấy sợ hãi, có thể xác định một lát sẽ không tới, lại thêm cái này đèn lồng cá muốn cũng là vàng giòn loại kia qua mang, cũng không thị sát hỏa khí thủ, không có vàng giòn qua mang, nó cũng sẽ không tận lực hiện lên ở mặt biển cũng sẽ không lại xuất hiện. Việc này liền xem như quá khứ. Mịt ký nạ cha và con gái rất nhanh liền tại Cụ rồ trợ giúp hạ lạc tại Đảo Noe, cái thế giới này vốn là không có hộ tịch, Cụ rồ chỗ hỗ trợ chỉ là giả tạo một chút bọn họ ở chỗ này sinh hoạt chứng cứ. Dù sao làm hải quân tiếp quản tòa đảo này, điểm ấy quyền lực cũng là có. Định cư xuống dưới về sau, cơ lão cũng liền mặc kệ, hắn còn có việc của mình muốn làm. Mấy ngày sau, hải quân cơ địa hậu phương vách núi. Sóng biển vút đá ngầm cùng vách đá truyền đến rầm rầm tiếng sóng đãng, không biết bao nhiêu năm tháng mãi nước phía dưới vách đá cùng đá ngầm góc cạnh sớm đã bị san bằng thành bóng loáng một mảnh dạng này vách đá bình thường người là trèo không bò lên nổi mà lại rất cao phổ thông hải tặc cũng không có khả năng từ cái phương hướng này đánh bất ngờ không phải vậy thiên nhiên lương cảng vì sao lại như vậy quý hiếm có chút thiên nhiên hình thành cản khẩu cái kia chính là trời sinh có thể ngăn cản địch nhân công kích tỉ như đảo ngoe loại địa phương này vách núi bên cạnh cỡ lão nhắm mắt lại bày ra lấy tư hợp tư thế cũng không nhúc nhích xoát sóng biển đập hướng đá ngầm dẫn phát tiếng phóng đãng đồng thời một đạo hắc mang cực nhanh tại hắn quanh người hiện lên Hắc mang biến mất, sóng biển thanh âm cũng biến mất. Xoát, xoát. Sóng biển lần nữa đập nện mà ra, mà Hắc mang tái khởi, vờn quanh tại cơ lão quanh người. Cơ lão kho. Nơi xa, dì đã chạy tới, nhưng nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức im lặng. Tại bên người nàng, còn có mấy người. Kuzo, Sabur, tất cả đều tới, cùng một cái tóc vàng tiểu nữ hài. Danh xưng 206 tuổi, số tuổi thật sự cũng là 206 tuổi, nhưng tâm lý tuổi đoán chừng cũng liền 7, 8 tuổi Mitsuki Naoga. Nàng ngược lại là cùng Jida lăn lộn cùng một chỗ. Một cái là bản thân tuổi tác tuy nhiên 18, nhưng bởi vì thời gian dài mịch thực và sợ hãi bị phát hiện, từ đó làm cho thiếu ít một chút người đứng đắn tế kết giao, dẫn đến tâm lý tuổi so sánh phù hợp nàng hiện tại hình thể gì đã. Một cái mặc dù là cái thiên sơn đồng mẫu, nhưng bản thân liền không có bị hoàn cảnh ảnh hưởng, dẫn đến chỉ nhiều năm linh liền thân thể đều không giải họ gạ. Hai người vừa vận đánh thành một đoàn, không có mấy ngày liền thành bằng hữu. Riêng là họ gạ cũng rất ưa thích ăn. 200 năm chỉ ăn đèn lồng bụng cá trong kia chút cá cái gì, nàng đối đường đường chính chính mỹ thực, cảm thấy hứng thú vô cùng vượn vặn cùng gì đã tạo thành một đội, mỗi ngày tại đảo mẹ cũng là đi dạo ăn đi dạo ăn. Ơ? Đó là làm gì? Cái kia hát mang. Đó là vật gì? Họ gạ hơi kinh ngạc nói. Lấy nàng thị lực, chỉ có thể nhìn thấy cỡ lực cứ như vậy tại đứng đó, nắm tại bên hông cây đao kia, cũng không nhúc đích. Đao quang, mà gì đã sở chứng kiến, lại không giống nhau, nàng có thể nhìn thấy cỡ lão suốt đao, này mới không phải không nhúc đích, mà chính là cỡ lập cực nhanh rút đao ra, hướng phía trước một chạm, ngay sau đó thu đao vào vỏ. Mà cái này, Kuzo cũng có thể phát ra được. Kuzo đẩy tới kính mắt, khó được nhìn thấy cỡ lập tiên sinh tu luyện, được thật tốt quan sát một chút. Hắn hiện tại sở trường thần tốc sổ D, cũng là thoát thai từ cỡ lão một chiều, nếu như còn có thể nhìn ra chút gì lời nói, khẳng định sẽ đối với hắn thực lực có chỗ trợ giúp. Thật có vung đao sao? Hoàn toàn thấy không rõ a. Sắt bật nuốt nuốt ngụm nước bọn, tuy nhiên hắn có chút thực lực, nhưng hắn giống như họ gà, hoàn toàn thấy không rõ cỡ lão vung đao động tác. Bất quá hắn rất lợi hại nhạy cảm phát hiện một chút vấn đề. Căn cứ sóng biển đập nhẹ âm thanh đến vung đao, dạng này có tác dụng gì? Yên tĩnh nhìn là được, đối ngươi mà nói, cấp độ này ngươi còn không đạt được. Kurou kinh miệt nhìn hắn liếc một chút. Mặc dù nói hắn cũng xem không hiểu, nhưng là cỡ lập tiên sinh làm như thế, nhất định là có thâm ý, đi theo sóng biển tiết tấu vung đao, nói không chừng chính là cái gì lĩnh ngộ tự nhiên khí tức chiêu thức, cái gì căn cứ sóng biển đập nện lâm thanh. Di đã nói ra, rõ ràng cũng là hắn vung đao chấn động lên sóng biển, cỡ lão vung nhất đao, sóng biển mới đập nện một chút, trước sau không muốn làm ngược. Không sai, chính là như vậy. Kurou trọng trọng gật đầu. May mắn, hắn vừa mới không có nói ra, không phải vậy mất mặt liền ném hào phóng, thẹn với cỡ lão bên người cố vấn danh dự. Xoát, xoát. Cơn lão đao quang tái khởi, sóng biển hợp thời đập nện tại đá ngầm cùng trên vết đá. Lúc này, hắn mới mở mắt ra, chót mũi thở ra một hơi. Xách, quả nhiên là kiếm thuật bình cảnh, bắt đầu luyện cũng quá chậm. Cơ lực tay từ trôi đao bung ra, đứng người lên, có chút phiền não nói. So với thể thuật, hắn đương nhiên vẫn là trước phải thử một chút kiếm thuật, dù sao đây mới là hắn lập thân chi cơ, nhưng ở vào tuổi của hắn, muốn tiến thêm một bước, đã không thể là loại kia đơn thuần gọt đại sơn có thể so sánh với. Cơ lực kiếm thuật tiến triển, thực cũng là hai bước. Bước đầu tiên Năm đó gọt Đại Sơn, toàn gọt xong hắn kiếm thuật liền đạt tới một cái bình cảnh. Bước thứ hai, ngay tại lúc này dạng này, đối mặt với tự nhiên tiến hành thể ngộ, thông qua thân thể hợp tự nhiên vung đao, đạt tới một loại khác cảnh giới. Cái trước là gặp phương thức huấn luyện, cái sau là hắn năm đó tiến vào bình cảnh về sau, tìm tới một loại khác phương pháp. Đến từ toàn chức thợ săn nở tờ rổ tu luyện phương pháp, bất quá bây giờ cũng tiến vào bình cảnh, tuy nhiên còn có tăng trưởng, nhưng tiến độ mười phần chậm chạp, đã chậm đến cần mấy năm thời gian tài năng tăng trưởng một tia cấp độ. Kiếm thuật bản thân vạc nước đã không sai biệt lắm mặc kệ là ba khí phương thức vận dụng, vẫn là sáng tạo ra kiếm mới thuật, bản thân là tại hắn kiếm thuật vạc nước bên trong đồ vật, nhiều lắm là xem như nhường, mà không phải ra tăng vạc nước thể tích. Bây giờ muốn ra tăng vạc nước thể tích, hoặc là tìm một loại càng có hiệu suất, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu đến thể ngộ. Chương 256, hả? Kiếm thuật chỉ có thể mỗi ngày như thường lệ luyện, nếu như có thể đến nở tờ dô loại trình độ kia, vậy cũng được. Trước đặt ở thể thuật cùng năng lực khai phát bên trên, vẫn là sớm đi đem cao cấp vũ trang sắp tử trong thân thể luyện ra, dạng này ta an toàn tài năng tại nhiều một phần nắm nắm tay đầu, cỡ lão quay đầu, nhìn về phía gì đã bọn họ, tìm ta làm gì? Di đã kịp phản ứng, kêu lên, a, đúng, cỡ lão, việc lớn không tốt ta cỡ lão, quá tệ a cỡ lão, ngừng ngừng ngừng, cỡ lão móc móc lỗ thay, thản nhiên nói, chuyện gì cần gấp gáp như vậy? Thiên cũng là sụp đổ xuống có người cao đỉnh lấy, mắc mớ gì đến chúng ta, từ từ nói, không muốn khẩn trương như vậy. ốp, Di đã đón đến, từ phía sau lưng trong ba lỗ móc ra một sầu mức quả, xé mở giấy đóng gói, chính mình ăn trước một quả, sau đó đưa về phía họ gạ, ơ mức quả. Ỏ gà miệng hiện ra một cái ó hình chữ, rất là kinh hỉ cắn xuống một hỏa, toàn bộ miệng đều đang ngọ nguậy, lộ ra hạnh phúc đủ cười. Cái đồ chơi này là trước mấy ngày cỡ lão nhàn rối không chuyện gì, nói cho gì đạ phương pháp luật chế, sau đó nàng tìm đầu bếp liền đem cái này lấy ra. Cái thế giới này đầu bếp, đó là đủ loại, mọi thứ tinh thông, cũng không có gì nấu ăn nấu món chính mặt điểm món điểm tâm ngọt, đều muốn học, đều muốn sẽ, không phải vậy không tính là một cái tốt đầu bếp. Cái này mứt quả, gần nhất rất chịu đến gì đạ cùng Ỏ gà yêu thích. Dị đạ nhai mấy ngụm, con mắt đều cười trối ngoạc thành mượn nha chưa chua ngọt ngọt cảm giác ăn hết tài năng phát hiện chân tự ngã nàng nuốt nuốt xuống nói cơ đảo cái kia a ô dì đã lại cắn xuống một khỏa tiếp tục nói cũng là cái kia trên biển phát hiện họ gã ngươi lại đến một khỏa sao Ơ. tốt họ gã trọng trọng gật đầu chờ họ gã lại cắn xuống một khỏa về sau dì đã nói tiếp cũng là chúng ta điều tra thuyền ưn ăn, ăn ngon dì đã cơ thái dương lộ ra gân xanh cắn răng nói ta để ngươi từ từ nói không phải để ngươi ở chỗ này một bên ăn cái gì một bên nói còn có Ngươi hoặc là liền ăn cái gì, hoặc là cứ nói, không muốn nói được nửa câu sau đó ăn cái gì, rất lợi hại phiền người biết sao? Ngươi để cho ta không nên gấp gáp. Di đã lầm bầm một câu, tốc độ nói biến nhanh, cũng là mặt biển phát hiện hải tặc đại hạm đội á. Cơ lên trên đỉnh đầu đầu tiên là toát ra dấu chấm hỏi, tiếp lấy trở nên dọc theo. Đại hạm đội. Đúng vậy à, đại hạm đội, tốt nhiều thuyền à, trinh sát thuyền báo cáo trở về nói ít đến có 20 chiếc, bên trong có mấy con thuyền có thật nhiều trọng tháo. Di đã gật đầu nói. Hai chiếc. Loại sự tình này ngươi vì cái gì không nói thẳng? Cố Lập chỉ cảm thấy có chút đau răng. Ngươi để cho ta không nên gấp gáp từ từ sẽ đến. Dì đã một mặt vô tội. Ta tính toán, phương hướng nào, ta tới cho bọn hắn chỉ biển. Gặp được trên đại dương bao la tàu thuyền đường sợ, dùng nước biển cho nó bao trùm chỉ biển, cam đoan để trên thuyền hải tặc hoang sợ khóc. Đại hải, 20 chiếc hạm thuyền giao nhau song hành, có loại uy áp mạnh mẽ cảm giác. Trước hết nhất đầu thuyền, có thể nói là to lớn vô cùng, đầu thuyền là một thanh vũ khí giao nhau lấy bợ dị điêu khắc, con cóp thương nhân hai tay vây quanh, mang theo tự tin biểu lộ, toàn bộ một háng hái. Lão đại lập tức liền muốn tới đảo nghe một người mặc đường vân trang phục chính thức nam nhân đi tới hương phấn nói gọi ta tổng đốc Kéo lệ một cũng không quay đầu lại hô một câu lớn lối nói hiện tại ta thế nhưng là đại hạm đội tổng đốc cho dù là lâm thời ta cũng là tổng đốc xem một chút đi ta người từng trải hắn vung tay hướng phía bên cạnh hạm đội một trường đây đều là nổi danh nhân vật tại hắn phụ cận trên một con thuyền mũi tàu là một khỏa thuốc tiêu chí hải tặc cờ cũng là viên thuốc phía trên giao nhau lấy sườn quất bong tàu một cái mang theo viên thuốc hình dáng cái mũ nam nhân ngồi ở kia lộ ra nhe răng cười Đau đớn người A sĩ Dịn, tiền truy nã 135 triệu, năm nay vừa qua khỏi ước hải tặc, nếu như hắn qua giám tù, như vậy siêu tân tinh liền không ngừng mời một cái, ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mời hắn tới. Còn có vị này, cánh tay hắn hướng mặt khác đưa tới, chiếc thuyền kia giống như là một cái ngang qua đến đồng hồ, hải tặc cờ cũng là đồng hồ mang xương cốt, phía trên còn có cái giữ tợn đầu lâu. Trên thuyền người, chỉnh thể như cái hình trụ, mặt ngoài thân thể treo một bức trùng, hắn có tỏ nhà, nhìn có chút buồn cười, nhưng biết người khác đều hiểu người này không thể khinh thường. Đồng hồ người Samuen Tiền truy nã 6500 vạn, tuy nhiên không có quá trăm triệu, nhưng không nên xem thường hắn, gia hỏa này có thể là phi thường mạnh. Kéo lệ một cười rộ lên, hắn năng lực mới là quan trọng. An đồng hồ quả thực đồng hồ, có được khống chế thời gian năng lực, hắn có thể đem thời gian trở nên nhanh chóng hoặc là chậm chạp. Mà hắn, một nửa là chính hắn bản thân tàu thuyền, một nửa khác thì là còn lại mời đi theo hải tặc, không có một cái nào là thấp hơn 4000 vạn, đều là phía trước nửa đoạn danh khí có thể hải tặc. Vì lần này thành công đoạt đạo, hắn nhưng là rốc hết vô liếng. Đoạt lấy đảo ngoe về sau, đạo nghe liền từ những này mời đi theo hải tặc trưởng quản hoàn toàn biến thành hải tặc tiểu chấn hắn chỉ cần đảo nghe đường tắt truyền đường đi vũ khí buôn bán quyền hắn hắn đều có thể không muốn mà lại hắn vận khí tương đối tốt còn được đến một đòn sát thủ xem hết hắn những chuyện này kéo lệ một những mày, đô nan đâu vị đại nhân kia muốn nói hạ hải cắm cá sau đó liền nhảy xuống biển thủ hạ nói thực ra nói hứ, cái này mâu chốt tính toán hắn cũng không phải hải tặc chỉ là ta vì lấy phòng ngừa vất nhất từ hoa chi quốc mời tới người giúp đỡ ở ta nơi này ai nhiều hạng đội tiến công dưới hoàn toàn với Kéo lê một lát đầu, nhìn lấy dần dần có thể thấy rõ đảo mê hình dáng, trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm. Uy, Samu En, thêm cái nhanh chợt trợ, trợ hứng, để cho chúng ta càng nhanh tới mẹn đảo mệt đảo. Hô -ho hô -ho, hô, hoàn toàn có thể, ta cũng ngại tốc độ quá chậm đâu, khoảng cách này, vậy liền điều cái 10 phút đồng hồ đi. Samu En phát ra cổ tiếng cười cái dị, kích thích trên ngực đồng hồ kim đồng hồ, ngón tay giữa châm đặt ở 10 phút sau vị trí. Hán đồng hồ quả thực năng lực, chính là có thể nhanh chóng gia tốc thời gian, cơ hồ đồng đẳng với ngày qua, tuy nhiên những thời giờ này chỗ chuyện phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh cũng lại không thể khống, liền chính hắn cũng không thể đang nhệ quá dài thời gian bên trong làm ra cái gì. Thế nhưng là lấy hiện tại trình độ này tới nói, sau 10 phút, bọn họ là vừa vận đến Đảo Noe, lớn như vậy hỏa lực, đối với truyền thuyết chỉ là bị một cái hải quân muốn tại cái này làm thành hải quân quân cơ địa đảo Noe mà nói, vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Không có người có thể ngăn cản bọn họ. Thời gian, chuyển động. Theo Samu En Thanh thầm, cảnh vật chung quanh cấp tốc hóa thành tàn ảnh, tại thời gian vĩ lực phía dưới, hết thảy đều tại gia tốc. Kéo lên một chớp dãi nhắm mắt lại, lộ ra nhế răng cười hắn đã có thể tiên đoán được, hắn lần nữa mở mắt thời điểm, hắn liền có thể đến đảo noe tàn khẩu, sau đó dùng cự hạm trọng tháo, còn có bọn này mạnh đại hải tặc cùng hắn thuộc hạ hoàn toàn chiếm lĩnh tòa đảo này, chờ khống chế lại đảo noe chiếm lĩnh đến tuyển đường đi, đem vũ khí bán sau khi ra ngoài địa vị hắn liền sẽ càng thêm tăng lên, đến lúc đó, rô okay. ke, đến lúc đó ta liền không chỉ là vì ngươi buôn bán vũ khí đơn giản như vậy, ngươi cũng sẽ nhìn thẳng vào ta, Kéo lệ một trong lòng kích động, ngay tại lúc này mở mắt, ung ung cùng ngủ, trong dự đoán đảo noe không coi trông thấy kéo lệ một mở mắt ra lúc, thấy là liên tiếp từ miệng bên trong phun ra phao phao, trước mắt là thâm thúy biển. Oa. Hắn nghẹn một cái, về đốt cổ cả sủ. Con cảm giác phổi đã tại thiếu đốt, dưỡng khí thiếu nghiêm trọng. Hắn muốn dây rủa, nhưng là cảm giác toàn thân không có chút nào khí lực, hắn thân thể quá nặng, loại tình huống này nên là chìm vào trong biển thời gian rất lâu. Khoe mắt liếc qua liếc về bên cạnh, tiếp lấy chừng to mắt, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Tại trung quanh hắn, tàu thuyền thi thể khắp nơi đều là, hải tặc cùng thủi hạ từng cái ở trong biển mặt trầm lễ bất động, sớm đã không có tiếng hơi thở mà hắn trội lại hai cái đại hải tặc đau đớn người cùng đồng hầu người đã sớm theo thi thể một dạng chìm ở trong biển dần dần hướng xuống hàng đây là kéo lệ một há hốc mồm nhưng mà thân thể tình huống đã không cho phép hắn còn có ý biết con mắt đảo một vòng lại rót một thanh nước hướng biển chìm vào đi vào trên biển lớn trước kia hạm đội phương vị cỡ là ở trên trời gãi gãi đầu hắn nhìn lấy mặt biển trôi nổi tàu thuyền thi thể còn có một số phiêu nổi lên thi thể phát ra cực kỳ nghi hoặc thanh âm ừ chương hai vừa hạ hải liền lên mở ta ở đâu ta đang làm gì nhân loại tam đại trung cực mệnh đề cỡ đó trong lúc nhất thời phát ra hai cái nghi vấn hắn vừa mới rõ ràng mới ra cẳng khẩu tay vừa đụng phải mặt biển chuẩn bị cho phía trước cái kia hạm đội hình dáng đến cái hung ác sau đó liền không có sau đó trước mắt này tấm cảnh tượng rõ ràng cũng là bị biển động cho tập kích qua trí nhớ nói cho hắn biết chính mình là làm như vậy không có sai nhưng là hắn lại không có một chút ấn tượng không có một chút xíu thao tác thực cảm giác cái loại cảm giác này tựa như là người đang nhìn thăm dò nguồn gốc của sự sống coi thường nhiều lần thời điểm mới vừa vặn cởi quần xuống cầm lấy khăn tay Một giây sau khăn tay liền đã đến trong sởn rác, quần cũng nâng lên, đồng thời thân thể ngươi nói cho ngươi đã tốt. Nhưng là, quá trình đâu? Ta mẹ nói nhanh chỉ là xuất đạo tốc độ a. Thương thiên làm chứng, hắn hắn phương diện thế nhưng là rất chậm. Năng lực. Cỡ lão càng nghĩ, phát hiện cũng chỉ có năng lực vật này tại quái phá. Nhìn tình huống, có lẽ vẫn là có thể là lấy thời gian tiến nhanh hoặc là ra tốc một dạng năng lực, không bình thường bở U g. Ta còn rất may mắn nha. Cơ là không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như cái năng lực kia dùng tốt, chính mình có lẽ phải ăn thiệt tỏi, vạn nhất đảo ngoe không? Này mặt mũi liền ném lớn, lao ra tư thế nhưng là lập tức liền muốn tới. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển, xé một tiếng, vừa rồi không có cảm nhận được quá trình, ta lại đến một phát tốt. Hắn hạ xuống qua, mũi chân đụng vào tại mặt biển, người ngồi sổng xuống, xuống, thủ trưởng luồn vào trong nước biển. Từ thủ trưởng làm trung tâm, chung quanh mặt biển hoàn toàn chấn động mở, quái biển nước không ngừng la lộn, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, đem phủ trên mặt biển thi thể cùng thi thể cùng nhau cuốn vào. Biển, kéo lệ một đột nhiên mở mắt, này cô to lớn cuốn lên cảm giác, để thân thể của hắn bị kích hoạt, còn không thể chết. Hắn mộng tưởng còn không có thực hiện. Kéo lệ một lớn nhất đại mộng tưởng, liền là trở thành thế giới dưới lòng đất vương giả, thế giới dưới lòng đất 6 ngày vương, muốn biến thành 7 ngày vương mới được. Vì giấc mộng này, hắn tuyệt đối không thể chết. Không biết từ chỗ nào, hắn thân thể đột nhiên lại có sức lực, hai tay hai chân cùng sử dụng, từ biển dần dần hướng trên mặt biển bơi lên, dần dần, hắn chậm rãi tiếp cận mặt biển, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mặt biển rọi sáng ra này bờ quang. Nhanh, nhanh, rất nhanh liền có thể ra ngoài, hắn liền có thể sống sót. Tay hắn sắp chạm đến mặt biển thời điểm, Đột nhiên từ bên trên truyền tới một tiếng vang. Sư tử uy biển quyển địa tạng. Kéo lệ một chung quanh chấn động dần dần mở rộng, giống như biển long quyển phong một dạng, không ngừng kích động. Những thi thể đó, thi thể, tất cả đều bị xoắn nát phân giải, hóa thành mảnh vụn, bao quát lấy hải lý đồ vật, tại cớ là khống chế phạm vi phía dưới, tất cả đều bị cán nát. Kéo lệ một tay vừa đi lên rồi, mạnh mẽ quyển áp lực kéo theo hắn thân thể, trong nháy mắt đem hắn một cánh tay cho cán nát, ngay sau đó là nửa người dưới, không, có một tia khoảng cách. Không. Kéo lệ một giống to lên tiếng, nhưng mà đối mặt nước biển chỉ có thể phát ra liên tiếp từng ngưỡng âm thanh, tiếp lấy chỉnh thể liền bị cán nát, cùng những vật kia hỗn hợp tiến nước biển. Ừm, Cớ lão buông tay ra, không khỏi nhìn một chút mặt biển, nghi ngờ nói, luôn cảm thấy vừa rồi có cái gì đang gọi người sống, không có khả năng, cái tiêu biển động cơ bản chết hết, hẳn là hải thú. Tính toán, coi như nó không may, phiêu phiêu quả thực dụng pháp, có thể không đơn thuần là đem vật thể trôi nổi đứng lên, nó là có thể tự do di động, khống chế nước biển, để quay mở, phối hợp với đại hải bản thân áp bách lực, có thể biến thành đem vạn vật đều xoắn nát tồn tại. Cơ lấp tuy nhiên còn tại đệ nhất giai đoạn, khống chế vật thể cần hao phí thể lực, nhưng thể lực nha, miễn cưỡng vẫn là đủ. Tạo thành trùng kích lực cùng lực phá hoại cực mạnh hải long quyển, hắn cũng ok. Cổ dạ tiên kia có thể đóng băng mặt biển, ta làm không được, nhưng là ta làm cho phạm vi bên trong nước biển biến thành cối say thịt. Tuy nhiên phạm vi còn không có hẳn lớn, không quan hệ, luyện từ từ là được. Cơ lấp hài lòng nhìn lấy tay mình, chí ít năng lực khai phát đang vững bước tăng lên. Được, đại hạm đội giải quyết, rốt cuộc không có đồ vật đến uy hiếp tòa đảo này. Cơ lấp quét mắt mặt biển. Xác định không cảm giác được cái gì sinh mệnh khí tức, gật gật đầu. Này trên mặt biển, phiêu đang lên một cái viên thuốc mũi tàu cùng một cái đồng hồ mũi tàu, cái này khiến cỡ là có chút để. Tống trung viên thuốc A, người tập kích này còn thật có ý tứ, cái này ngụ ý hắn biết không? Gật u đắc ý đến một câu, cỡ là bay lên không trung, hướng đảo mẹ tiến lên. Mà lúc này đảo mẹ càng cậu, theo một trận sóng biển cọ rửa, một người trung niên nam nhân bị tạt vào bờ. Nam nhân này thể trạng cường tráng, thân cao có cao hơn hai mét, ăn mặc mở áo ngự phục, bả vai khiêng một thanh thập văn tự thường lúc này hắn chính ngơ ngác nhìn lấy đảo ngoe có chút mờ mịt ta lên bờ. hắn mới nhớ kỹ mình tại trên thuyền có chút nhảm chán vừa hay nhìn thấy một cái hải thú nhẹ đi xuống chuẩn bị nhất thương đâm chết nó sau đó bơi tới đảo ngoe thấy máu làm nóng thân thể như thế mới có trạng thái bất quá hắn làm sao nhanh như vậy liền đến đến đảo ngoe chính mình không phải vừa hạ hải hạ, lúc này liền lên bờ. nhưng là trí nhớ giống như không sai hắn là giết hải thú sau đó bơi tới bên này mặc dù có chút nhanh tính toán mặc kệ trung niên nam nhân lắc đầu thở sâu hét lớn, cỡ lão ngươi ở đâu? Ta Đôn An hôm nay muốn vì sư phụ ta báo thù, đến cùng ta quyết nhất tử chiến đi. thanh âm hắn rất lớn, nghe dị thường phong khoáng, thanh âm kia rung khắp nửa cái hòn đảo đều có thể nghe thấy. tiếp theo, đại lượng hải quân từ đằng xa đánh tới chót lõng, hoặc là nửa ngồi hoặc là đứng đấy, dùng súng chỉ hắn. nam nhân sắc mặt rõ ràng trì trệ, ve đốt cổ cản sụ, có nắm chặt trường thương, các ngươi thái bị bỉu, ta chỉ là tìm cỡ lão đơn đấu mà thôi, không có các ngươi sự tình tránh ra. đám người hậu phương, dị đại từ đó đi tới, thượng hạ dò xét liếc một chút nam nhân này. Ngươi là ai a? Thế mà còn có thể có người sống, vận khí không tệ nha. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy, cỡ lão bay qua về sau, cuốn lên biển động, đem hạm đội toàn bộ bị tiêu diệt. Mà bây giờ thế mà còn có thể lưu lại một người sống, vận khí đó cũng là không tầm thường tốt. Ta gọi Lôn An, Hoa Chi Quốc nhân sĩ, họ Đường, nạ đủ ý là hy vọng ta có thể dung nạp tốt phẩm nước, xin nhiều chỉ giáo. Lôn An ôm quyền thi lễ, từng chữ nói ra nghiêm mặt nói. A, không, ta không hỏi ngươi cụ thể ý tứ. Cái kia, ta gọi phở lộ gì đã, xin nhiều chỉ giáo bộ kia đường đường chính chính thỉnh giáo bộ dáng để gì đã có chút thất thố, vội vàng cúc cái cung tốt ta biết đô nan trịnh trọng gật gật đầu mà nối nghiệp tụ quát cỡ lão cỡ lão ngươi ở đâu đến cùng ta đơn đấu ta muốn báo thủ. cỡ lão vừa vận từ phía sau chạy đến sát bật xưng sở hắn phản ứng đầu tiên là đang gọi hắn nhưng tưởng tượng giống như rất không có khả năng hắn một cái không có tên tuổi không có thực lực không có thân phận người người nào tìm hắn a người là ai a tìm cỡ lão tiên sinh chuyện gì cụ dỗ lúc này cùng sars bật cùng một chỗ đến Đẩy ra hải quân, nhíu mày hỏi, "Nam nhân này, thể phách truyền đến khí tức, cũng không yếu, thậm chí có chút mạnh. Ta gọi Donan, ý là hy vọng ta có thể dung nạp tốt phong đức, xin nhiều chỉ giáo." Donan lần nữa ưu quyền, đối cụ Cujou thi lễ. "Cujou." Hắn vừa mới nghe được, không cần đến lặp lại lần thứ hai. Chương 258, ngươi là cơ lão? "Không, ngươi không phải." Gặp Cujou ở nơi đó ở lại, báo xong chính mình tính danh Donan nhướng mày, nghe xong người khác tên lại nói ra bản thân tên, là cơ bản lễ phép đi. Nghe vậy, Cujou đẩy một chút kính mắt, thản nhiên nói, Ta đối gây chuyện người, không, có gì kiên nhẫn. Có đúng không? Đoàn Nan múa lên trường thương, từ bả vai khiêng đến cổ lại đến một bên khác bả vai, sắn nhìn cái thương hoa, thuần thế đem trường thương chỉ xéo Cujo. Ta chán ghét không lễ phép người, tại đối phó cớ lão trước đó, bắt ngươi làm nóng người. Siêu. Hắn vừa dứt lời, thập văn tự thương liền phát ra một đạo tiếng xé gió, mũi thương đã đến Cujo trước mặt. Tốc độ này. Cujo đồng tử co rụt lại, vô ý thức giao nhau lên hai tay, cánh tay nổ lên hắc mao, tốc tốc bánh trướng, hóa thành người thú hình thái. Ta cái. ầm. Cú dổ chân đứng nghiêm tại thổ địa bên trong, sau này bình di mấy mét khoảng cách, cày ra một đạo nhàn nhạt khe ránh, kinh dị nhìn chằm chằm cái kia thanh thập văn tự thương. Tay thương kia phần đuôi, còn kết nối lấy một đầu xiềng xích, chỉ gặp đô nan đem xiềng xích kéo một cái, trường thương liền bị rút trở về, trôi thương bị tỏa liên cho vây lại. Người cái tên này, cú dổ ánh mắt âm trầm xuống, chỉ bằng ném mạnh, thế mà liền có thể đánh lui người thú hoa hắn, mà lại có lực lượng kia tính toán chuyện gì xảy ra, chỉ là bị đánh một chút mà thôi. Hắn cảm giác mình cánh tay đều có chút tê dại, không chỉ có tốc độ nhanh lực lượng cũng không thể nào bắt bẻ, chỗ nào đụng tới như thế một cái đồ chơi. Hoa chi Quốc, đây không phải là Tây Hải quốc gia sao? Phân. Đôn An nắm chặt trường thương chi chui, lập tức ra, cước bộ đại mạnh, đông một tiếng trên mặt đất phát ra trầm đủ. Phi Yến. Hô. Cái kia thanh trường thương hướng về phía cụ rổ hành vung tới, tư thế mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, mũi thương trong không khí xoát ra một ngã rẽ khúc hàn mang, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến đến cụ rổ đầu bên cạnh. Giống. Mà tại thời khắc này, cụ rổ thân hình tăng vọt, đầu gối gáy đôi, bảy biện ra thu hình phản khúc hình dáng trỉnh thể hóa vì một con cao hơn 5 mét người sói, đại thủ một nắm chặt đạo ánh sáng kia, đem thương nhận nắm ở trong tay. Khi Hữu hệ ZOA NA. Donan mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng nhìn cũng không hoảng sợ. Kuro bắt lấy thập văn tự thương về sau, một cái móng khác cấp tốc mò về người trước mặt, móng tay bén nhọn, nổi lên hàn mang, lần này muốn bắt thực, cái này trên người thanh niên lực lượng muốn nhiều ra năm cái đại huyết động. Donan cổ tay rung lên, Kuro chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay thương nhận phát ra một trận rung động, này cố rung động để hắn suýt nữa không có nắm chặt, năm ngón tay trùng động một cái, mà như vậy bưng lòng. Thương nhận bị rút ra, cách một loại cực kỳ xảo trá góc độ, quay về phía hắn công kích quá khứ móng vuốt. Ẩm, cụ rồ móng vuốt bị đẩy lùi, mà Đôn Lan lúc này lấn người một gần, trôi thương nâng mở, cuối cùng nhiễm lên một vòng đen nhánh, thẳng bên trong cụ rồ bụng, đem hắn đánh lui lại mấy bước. Một cái đẩy ra cụ rồ về sau, Đôn Lan sẵn cái thương hoa, một lần nữa bày lên tư thế, hô xả giận. Uy, không thể nào. Lần này, liền gì đã đều kinh hãi. Gia hỏa này, thương thuật có chút mạnh a, vừa rồi đánh là thẳng thắn thoải mái, mà đẩy ra cụ rồ trói buộc. Tại cự khoảng cách gần dưới dùng trường bính vũ khí còn có thể làm ra như thế xảo trá lại nhanh chóng thao tác, đó cũng không phải là cùng một loại phong cách, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách bị một người hoàn mỹ làm dùng đến, mà lại vừa rồi cái kia trôi thương cuối cùng khí tức, đó là bá khí. Dạng này người, chỗ nào đụng tới? Người đến là ai? Cú Dụ sờ sờ bụng, ngưng trọng nói, người này không phải Hải Tặc. Cú Dụ gần nhất tại ghi lại đến Kim Sư tử này đệ nhất, xuống đến mũ rơm dạng này siêu tân tinh thời đại sở hữu Hải Tặc, mặc kệ nổi danh vô danh, hai vạn trở lên hắn đều sẽ nhớ kỹ người nam nhân trước mắt này luận thực lực lời nói khẳng định không chỉ 2.000 ngàn vạn nhưng là hắn chưa có xem người này huyền thượng lệnh vậy hắn cũng không phải là hải tặc không phải hải tặc bên trên đảo nghe làm gì đôn an nghe xong cụ dỗ lại hỏi mình tên ôm quyền nói ra ta gọi đôn an là hoa chi quốc nhân sĩ ta họ đường nạp đủ ý là hy vọng ta có thể dung nạp tốt phật đức xin nhiều chỉ giáo cụ dỗ không phải ta ngoại ý muốn nghĩ không phải hỏi ngươi tên là gì ngươi tới làm gì cụ dỗ hỏi hỏi ngươi khác tính danh về sau thông báo chính mình tên là cơ bản lễ phép đi nếu như ngươi không báo ra bản thân tên, ta sẽ không trả lời. Đôn An nói ra, ta gọi khác, ta là tới tìm cờ lão báo thủ. Cụ rộ Thái Dương tuôn ra gân xanh, làm thịt ngươi tin hay không? Ngươi không làm gì được ta, vừa rồi liền đã xác định, mà lại ta tìm không phải ngươi, là cờ lão. Đôn An lớn tiếng nói, ngươi tìm cờ lão báo mối thủ gì? Dị Đa Nhi vẫn hỏi, Hả, Dị Đa tiểu cô đương. Đôn An nhìn về phía nàng, nói, sư phụ hắn trước kia xử lý sư phụ ta, sư phụ ta trước khi chết còn nhớ mãi không quên loại sự tình này, cho nên ta liền đến. Sư phụ này bối phận khẳng định là không cách nào so sánh được, nhưng là so đệ tử lời nói, ta cảm thấy ta sẽ không thua hắn. Người kia, tự làm cờ lão. Cờ lão sư phụ, dì đã lệch ra lên đầu. Cờ lão, có sư phụ sao? Không nghe hắn đề cập quá à? Hắn không đều là mình tu luyện sao? Trước kia dì đã là không tin, loại kia rõ ràng là hệ thống tính kiếm thuật. Nếu như không có truyền thừa lời nói, như vậy cờ lão cũng quá yêu nghiệt. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn chính là như vậy yêu nghiệt, như vậy hiện tại, đô nan lời này, để một bên sạt bớt đột nhiên đánh cái giật mình. Hắn vừa rồi đã cảm thấy người này thương thuật nhìn rất quen mắt, hiện tại thì càng xác định. Lão gia hỏa đã từng nói, đời này của hắn có cái đáng giá nhất khâm phục địch nhân là Hoa Chi Quốc nhân sĩ, dùng làm một thanh thập văn tự thương. Năm đó quyết đấu lúc thua với hắn nửa chiều, mà Lão gia hỏa cũng vì này trả giá đắt. Hiện tại, Hoa Chi Quốc, thập văn tự thương đều có cái này mạnh đại nam nhân là tìm đến mình, chắc bất không khỏi đánh cái dung mình, thân thể sau này co lại co lại, để hắn cùng cường giả này đối chiến. Sợ là da đầu đều muốn bị gọt sạch. Tóm lại, cớ là ở nơi nào? Hắn có các ngươi những này cường đại thuộc hạ, bản thân hẳn là sẽ không yếu đi. Một mực coi lại ở phía sau, có phải hay không thái nhát gan? Đô Nan quét mắt đám kia hải quân, lớn tiếng nói: Cỡ lão, nếu như ngươi là một người nam tử tiếng hán, đi ra cho ta. Không muốn khi một cái bọn trốn nhát, dạng này ngươi còn là cái nam nhân à? Quả thực là vì sư phó ngươi hổ thẹn. Đáng giận. Sắt bất khẽ cắn môi, hắn là chuẩn bị gù đầu, nhưng là cái này lời không thể nhẫn, tuyệt đối không cho phép có người vũ nục lao ra hòa kia. Ta chính là cỡ lão. Sắt bất đẩy ra hải quân, đứng ra, nói: Đô nan, nếu như là tới khiêu chiến lời nói, ta sẽ không từ tuyệt, cho dù là chết, ta cũng sẽ bảo vệ hắn vinh dự. Hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Donan liếc hắn một cái, ánh mắt đi vòng qua, cờ lão. người tên hèn nhất này, thế mà còn chuẩn bị tốt thế thân, là sớm nhận được tin tức mà sợ hãi ta sao? vì cái gì không ra? ta ngay tại cái này a. sát bất hét lớn. người mới không phải. sát bất nghiêm mặt nói, người yếu như vậy, mới không phải ta muốn cái kia cờ lão. hắn chỉ cuộn rổ, nói ra, cái kia gọi cờ lão ra hỏa, có được mạnh mẽ như vậy thuộc hạ làm sao lại giống như là người yếu như vậy? Lui ra đi, ta đối người yếu không có hứng thú. Sát Sarsburt, nhưng ta thật sự là cờ lão a, hơn nữa còn là ngươi tìm cái kia cờ lão a, yếu làm sao? Cái thế giới này đối nhỏ yếu còn có thể hay không tốt, người yếu lúc nào mới có thể đứng đứng lên? Sát Sarsburt khí dốc hết ra lệnh. Chương 259, thế nào? Cỡ lão, người tên hèn nhát này, ti tiện người, bọn chúng nhát, vì cái gì không đến đối mặt ta? Ngay tại sát Sarsburt trước mặt, Donan hướng chung quanh gào thét, mỗi một câu đều trùng điệp đánh vào Sarsburt trong lòng mặc kệ hắn giải thích như thế nào, Đô Nan cũng là không tin hắn gọi cờ lão, đồng thời kích thích phản nghịch tâm lý, hắn càng là thừa nhận, Đô Nan thì càng cảm thấy cái kia tránh thức cờ lão cũng là người nhát gan quỷ, gì đã cùng cụ dô lên nhau, cụ dô gật gật đầu, trong kính có phản quang, hắn tìm, hẳn là sạt bận cờ lão, nhưng kẻ ngu này, đoán chừng là sẽ không tin, hắn không thừa nhận sạt bận là hắn muốn cờ lão lợi nói, như vậy đang ngồi chỉ có một cái cờ lão, có thể phù hợp hắn yêu cầu, ngươi mắng ta làm cái gì? Trên bầu trời truyền đến thanh âm, cờ lão vừa bay trở về lõm đuôi liền nghe đến cảng khẩu chỗ có cái thanh âm cự đại nam nhân tại này mang hắn, không phải nói cái gì nhát gan bọn trốn nhát, nói đúng là chính mình ti tiện. Đô Nan ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp không trung thêm ra một cái hất lên hải quân áo cho người, nhìn xuống hắn, người chính là cỡ lão. Đô Nan kinh ngạc, xem kỹ một lần bầu trời cỡ lão, hài lòng gật gật đầu, không sai, ngươi nên là cỡ lão. Ngươi ra hỏa này, ngươi cho rằng ngươi giấu ở sao? Xuất khí, thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, u buồn khí chết, mặc dù không có râu ria, nhưng người đã sớm bại lộ, loại người như người, tựa như là trong đêm tối đom đóm như vậy dễ thấy, như vậy xuất chúng, có đúng không? cất lấp trầm mặc một trận, không có ý tứ gai gãi đầu, gương mặt có chút đỏ. à, không phải, ta còn không có rửa mặt. ngươi như thế khích lệ ta, ta rất không có ý tứ. mọi người, dị đạo khinh thường đều nhanh vượt lên tiên, nàng làm sao không nhìn ra, cái này nhìn nhận lý lẽ cứng nhắc nam nhân, thế mà lại vuốt mông ngựa, massage bớt toàn bộ hôi bại ra, quỳ dạp xuống đất, quyền đầu đấm khắp nơi, hắn mới là thật cờ lão a. ngươi muốn tìm thật cờ lão a, cất lấp từ không trung hạ xuống, rơi vào hải quân trước mặt, đối mặt với đô Nan. Bất quá, ngươi tuy nhiên khen ta, nhưng trước ngươi cũng đang mắng ta đi. Ngươi là ai à? Ngươi muốn làm gì? Ta gọi Đôn An, ta. Ngừng. Cú dỗ vội vàng ngăn cản hắn tiếp xuống giới thiệu, cực nhanh nói, cỡ lão tiên sinh, hắn là Đôn An, Hoa Chi quốc người, tới tìm ngươi báo thủ. Hắn thật sự là nghe ngán Đôn An này tiên tự giới thiệu, báo thủ. Cỡ lão nhìn thấy Đôn An, ta cùng ngươi có cái gì thủ? Ngươi cùng ta không có thủ. Đôn An như nói thật nói, nhưng sư phụ ta cùng sư phó ngươi có thủ, sư phụ ta một mực vì thua với sư phó ngươi mà canh cánh trong lòng trước khi chết còn tại lầm bầm loại sự tình này, cho nên ta tại biết ngươi tại nhóm đảo mê thời điểm, tìm đến eo lệ một, chính là vì tới khiêu chiến. Hắn trường thương nhất chỉ Cơ lão, lớn tiếng nói, đến cùng ta chiến đấu đi, sư phụ danh tiếng, làm đệ tử hội lấy muốn trở về. Sư phụ? Cơ lão có chút mở mịt. Hắn tử đâu tới sư phụ? Lão gia tử. Lão gia tử tuy nhiên đối với hắn tốt, có thể cái gì đều không dạy qua hắn à, đương nhiên, Cơ lão cũng không trông cậy vào cái kia lão hôn tử có thể dạy cho chính mình cái gì, hắn chủ yếu phương thức chiến đấu là năng lực. Đã kỹ Cơ lão không có hứng thú kiếm thuật lời nói, lão gia tử cũng dè không chính mình cái gì. hắc thế nào, hắc còn có hai, lại nói hắn tự mang, lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này, không có khả năng có cái thứ hai, cũng sẽ không có bại tướng dưới tay. thì còn ai vào đây? Cớ lão vẻ nghi hoặc bị đô nan nhìn thấy, để hắn có chút tức giận, đừng nói giỡn. coi như sư phụ ngươi là đã từng nụt hải tặc đoàn một viên, cũng dâu trắng, bách thú, về sở xì si ở mùa M đã từng là trên một cái thuyền, nhưng đây không phải là ngươi tự ngạo lý do. chẳng lẽ hắn liền không có để qua? đã từng hắn gặp được Hoa Chi Quốc sử dụng thập văn tự thương du hiệp sao để cấp qua? Sắt bất thẩm nghĩ trong lòng, đương nhiên để cấp qua, lão gia hỏa kia đối để cho mình tàn tật vị kia Hoa Chi Quốc du hiệp, thế nhưng là nhớ mãi không quên, làm sao có thể không có để cấp qua? Bất quá Đô Nan lời này ngược lại để cờ lão hiểu lầm, hắn trầm ngâm nửa ngày, tay trái đập nện phía bên phải trưởng, Hả, ngươi nói là hắn à? Ta không phải hắn đồ đệ à? Hắn coi là Đô Nan nói là Siki. kỳ, ngươi cái này khi sư diệt tổ gia hỏa, Đô nghe vậy giật quá, nắm chặt trường thương, đột nhiên súng lại. Ngươi kế thừa hắn hết thảy, thế mà còn dám không nhận, cứ như vậy ế e ngại ta sao? Vẫn là nói, ngươi làm hải quân, liền không nhận ngươi có cái hải tặc sư phụ. Đông Điểm Tinh. Bước chân hắn tại cờ lật trước mặt trùng điệp đại mạnh, thập văn tự thương hóa thành tàn ảnh, phát ra đạo đạo hàn mang, giống như lấp loé trên trời đầy sao, công hướng cờ lão. Thương thuật. Cờ lão sướng sở, rất ít đụng phải chơi thập văn tự thương, hải quân bên trong cũng không có chơi cán rải cao thủ, đại bộ phận đều dựa vào cạnh mạnh. Cán rải dùng đến tốt, trước mắt cờ lão liền biết dấu trắng. Nhưng cái này Đôn Nan rõ ràng không phải cái này ra chiêu đứng lên liền rất lợi hại xảo trá, mà lại trên thân thương có xiềng xích, cái kia hẳn là là dùng đến tiến hành viễn chỉnh công kích, có thể ném mạnh lời nói, lực lượng quá yếu có thể không hiệu quả gì. gia hỏa này rất không tệ bộ dáng, hắn nắm chặt chuôi đao, hắc mang hiện lên, số đạo hắc mang cũng hóa thành tản ảnh, tới tại những cái kia như đầy sao đồng dạng quang hoa bên trong, phát ra đinh đinh đang đang ròn vang, sở hữu công kích, trong nháy mắt này đều bị ngăn trở. đô nan thu hồi trường thương, mang ra một cỗ tiếng xé gió, lần nữa mạnh mẽ chọc ra, lần này mũi thương bên trên nhiều một tầng bá khí bao trùm cơ là chỉ là vung đao chặn lại, liền đem Đô trưởng thương cho rời ra. Ngươi không phải hải tặc đi? Dĩ nhiên không phải. Đô Nan lui về sau mấy bước, thở ra mấy hơi thở, nói: Ta chính là Hoa Chi quốc hộ vệ đội trưởng, làm sao lại là hải tặc? Cỡ lão ngấm lại, thở dài, tính toán, xem ở ngươi khen ta đẹp trai cũng không phải hải tặc phớt phượng. Hắn trở tay đem sỉ vào vỏ, hơi hơi hướng phía trước đặt mạnh, nhất đao, thua ngươi liền trở về đi. Cấp. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn nhất đao liền thắng ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường. Hắn lời nói đều chưa nói xong cỡ lão rút ra chi, si, chậm rãi vung ra nhất đao, tốc độ kia không bình thường chậm chậm, cũng là người bình thường một lần vung đao, nhưng đối với nhìn quen cỡ lực cực nhanh vung đao người mà nói, cái kia chính là rất chậm. nhưng mà một đao kia vung ra về sau, donan lại đột nhiên bất động, ánh mắt bên trong mang theo mười phần rung động, cương đứng ở đó, mặc cho đao nhận vung chặt tới, mũi đao tại donan chót mũi dừng lại, cỡ thu hồi đao, thu nhập trong vỏ đao, nói ra, một đao kia đủ sao? a, donan cánh tay buông lỏng, thập văn tự thương rơi vào lenken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn cũng mặc kệ, cả người liền sụi lơ xuống dưới không khỏi bắt đầu thở, nhãn quang dần dần thất thần. Nhưng tại trong mắt người khác, đây chính là rất lợi hại phổ thông nhất đao. Sắt bất liền rất lợi hại nghi hoặc, cơ hồ tiên sinh chỉ là vung ra nhất đao, cái kia rõ ràng có thể treo lên đánh hắn đô nan cứ như vậy ngã xuống. Cuzu cũng không phải rất rõ ràng, hắn cũng nhìn không hiểu. Chỉ có gì đạ, nhìn ra một chút băng mê, cùng loại hội áp chiêu thức. Tại đô nan trong mắt, cơ hồ tại vung ra nhất đao về sau, thiên địa liền hoàn toàn biến. Xung quanh cảnh tượng đều tại biến mất, hạt đao trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Trốn không thoát. Trốn không thoát. Mặc kệ đi nơi nào, Một đao kia cũng sẽ đánh trúng hắn. Một đao kia mang theo lấy khí thế, để hắn hoàn toàn không dám phản kháng, cái loại cảm giác này, tựa như là đại sơn vượt trên đến, đại hải cuốn qua đến, bầu trời đảo lại một dạng rung động. Thế đao. Bản thân cái này cũng không phải là dùng để chạm kích người chiêu thức, trên thực tế, đây là cơ lập tại tiến hành giai đoạn thứ 2 kiếm thuật lúc thời điểm tu luyện, thể ngộ đi ra chiêu thức. Giống như là đơn thể bản sát khí hội áp, nhưng lại không có sát khí, dùng là tự nhiên hoàn sợ đại thế. Bất quá, còn không tính đại thành. Trạm tự giờ. Chương 260, đây chính là quá tốt. Không phải, làm cho người rất bị bại. Ngồi trên mặt đất sủi lơ một trận, Donan đứng lên, nhìn chằm chằm Cỡ lão, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Cỡ lão bộ dáng vĩnh cửu ghi ở trong lòng. Thế nào? Đây là không phục, muốn lại đến. Nếu là lại đến lời nói, này Cỡ lão cũng không có cái gì kiên nhẫn, thời cơ cho một lần liền đầy đủ, coi là thật tập kích hải quân không muốn lĩnh tội sao? Ẩm. Đột nhiên, Donan quỳ rạp xuống đất, đối với hắn đến cái thổ hạ tọa, vui lòng phục tùng nói, "Ta bại, tâm phục khẩu phục, quả nhiên không hổ là có thể đánh bại ta sư phụ người kia đồ đệ, hoàn mỹ kế thừa hắn hết thảy." bất quá ta sẽ không bung tha cho, ta hội lần nữa đến khiêu chiến ngươi. Giải thích, hắn trở lại nhảy một cái, nhập đại hải, hướng nơi xa đi qua. nhìn tình huống, tựa như là chuẩn bị du tẩu. người này như thế hồ sao? cỡ nào, ngươi một đao kia tính toán chuyện gì xảy ra? đây không phải là sát khí a? chờ lấy đô nan trong mắt của mọi người biến mất không thấy gì nữa, dì đạo mới đi tới, ngón tay đâm cơ lão, hỏi. ngươi mỗi ngày lòng mang cảm ơn đánh một vật quyền, qua cái mấy năm ngươi cũng có thể làm được a? cỡ lão nói với nàng, a, lòng mang cảm ơn. Dị đạo hoài nghi nhìn lấy hắn, ngươi cũng dạng này. đương nhiên, cỡ ta chém đinh chặt sát, ta đoạn thời gian kia có thể là phi thường lòng mang cảm ơn. Hắn đương nhiên cảm ơn. Đi vào cái thế giới này, mặc dù là hắn không nghĩ, nhưng là hắc mang đến lực lượng để hắn có thể có năng lực tự vệ. Đối với điểm này, cỡ lão là phi thường cảm kích. Cảm tạ hắc, cùng cảm tạ mình còn có không tệ kiếm thuật thiên phú. Bằng không hắn cũng luyện không ra nhanh như vậy suất nào. Mặc dù là phòng, nhưng là ngươi không luyện, phòng cũng vô dụng thôi. Một vài lần. Dị đạo liễu lưới, toàn lực một vài lần. Không phải vậy đâu bình thường vung đao cũng đánh không ra hiệu quả a cỡ lão gật gật đầu người quả nhiên là cái hiện tại loại biện pháp này không phải người bình thường có thể nhịn tụ mỗi ngày toàn lực đánh ra một vạn lần công kích trừ tình trạng kiệt sức bên ngoài còn có vô tận buồn hể càng đừng đề cập còn có cái gì cảm ơn chi tâm trung tá trung tá thượng ý chạy tới lớn tiếng nói trung tá có tàu chiến tới tàu chiến cỡ lão sững sờ một chút còn không có đặt câu hỏi bầu trời liền nhấp nhó một đoàn hoàng quang mặt tây mặt tây mặt tây, tây thật kỳ quái đâu cỡ lão vì cái gì không nghe Giống như là đi bộ nhàn nhã giống như, cái kia bị ổi lão đầu nhìn cổ tay bên trên hắc sắc điện lời nói trùng, dần dần hiện ra hình người, sau đó, hắn liền thấy tại cảng cậu cơ lão. "A nhiều người như vậy à, thật đáng sợ, cơ lão, ngươi là chuyên môn tới đón tiếp lao phu à? Thế nhưng là lao phu điện thoại cho ngươi còn không có đạt thông." "Đó là bởi vì ngươi dùng là nghe trộm điện thoại chúng a." Cơ lão nổi gân xanh đến một câu, sau đó hắn nhìn lấy ký giấy rơi xuống đất, khóe miệng hiện lên ý cười, lao ra tử, hoang nghênh ngươi đến a." "Cái kia là?" "Ký lại tướng." "Đám hải quân trưởng Tomat." Chính phủ thế giới tam đại sức chiến đấu cao nhất một trong, tròng. Đại tướng tự mình tới. Nay đại biểu chính phủ thế giới cũng là thừa nhận bọn họ tại đảo nghe hành động, cái này khiến một số hải quân thờ thào, bởi vì cỡ là chúng ta quá mức tùy hứng. Một số người thông minh đang lo lắng đến tiếp sau ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có việc gì. Mà những hạng đó xem người qua đường cũng là lộ ra cao hứng thần sắc, đại tướng đều tới, vậy bọn hắn cùng bình thản an ổn, có chỗ cam đoan. A lão phu thế nhưng là nghe nói ngươi nơi này có đại phiền toái, mới đặc địa sớm hành động, xem ra ngươi giải quyết bộ dáng khi lún lún lời này để cỡ lão gãi đầu một cái, không xác định nói, giống như, đại khái, khả năng, có lẽ, giải quyết, bởi vì hắn chính mình cũng không có thực cảm giác, nhưng thật là giải quyết. nơi xa, một chiếc tàu chiến chậm rãi tới gần nơi này, dừng sát ở cảng cầu. uì, uy. bong tàu, một cái mang theo ái tâm kính mắt người hưng phân hướng phía bên kia phất tay. giản gỗ, một bên củ rộn nhìn người tới, hơi sững sờ, giản gỗ tại lời nói, vậy liền đại biểu cho, trên chiếc thuyền này trưởng quan là hỉ nạ. quả nhiên, tàu thuyền đua ở về sau thì nã liền mang theo người từ bên trên xuống tới. ngươi làm chuyện tốt, cờ lão. nàng ngậm liếu thuốc, nhìn thấy cờ là câu đầu tiên chính là cái này. tớ tu bà bà bởi vì ngươi sự tình thương tổn thấu đầu gốc, còn có sẹn gỗ cụ nguyên soái, nắm ta mang cho ngươi câu nói, đừng ở làm loại này nhảm chán sự tình. lão phu cũng không có nghe sẹn gỗ cụ tiên sinh nói như vậy qua nhà. kí đến một câu, bởi vì hắn biết ngươi sẽ không nói cho hắn, kí lại tướng. thì nã lừa hắn một cái. ngươi cho rằng ta muốn làm? đây không phải đụng phải à? ngươi qua đây lời nói, là ngươi tới đón. Cơ Lão hỏi, Hí Nạ gật gật đầu, Ta Tấn Thăng làm chuẩn tướng, tới nơi này đóng giữ, về phần ngươi lời nói, ngươi đến hồi vốn bộ báo cáo, còn có, ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này nói chuyện. Hải quân trụ sở tạm thời, Cơ Lão mang theo Kỳ Dực cùng Hí Nạ lại tới đây. Nơi này, Cơ Lão, ngươi cũng quá tùy ý đi, nền tảng đều không có đánh. Hí Nạ liếc mắt liền nhìn ra cái này Hải quân cơ địa cũng là tùy ý dựng, những mày, cũng là lâm thời, ngươi đến lời nói chính mình quay đầu một lần nữa tu kiến một chút liền tốt. Cơ Lão nhún nhún vai, mang theo hai người tiến tới phòng làm việc. Cụ Cù rồ cùng gì đã theo sát về sau, bọn họ là thiếu tá, có tư cách tham gia dạng này hội nghị. Tiến văn phòng, khi nạ trực tiếp liền nói, nọ mạ cùng sục nạ vương quốc đem ngươi cáo bên trên chính phủ thế giới, nói ngươi thân là hải quân vô cớ nhúng tay hai nước sự vụ, đồng thời xử lý hai người bọn họ quốc gia cộng đồng vinh dự tức sĩ, bổ nạ và lộ polopa, cũng không biết có phải hay không là trời đưa đất đẩy làm sao mà, ngươi là thật xử lý ra hòa kia à. Cớ lão gật gật đầu, ngươi nghe qua, có nghe thấy, một cái ưa thích mua sắm nhân loại làm thí nghiệm đáng giận vũ khí con buồn, chết cũng tốt điểm này sển gỗ cứu nguyên xoáy đối ngươi bảo trì tán thưởng cho nên hắn đứng vững áp lực không có để ngươi nhận trách phạt ngươi có phải hay không hẳn là thu liễm một chút cỡ đảo hải quân dù sao vẫn là chính phủ thế giới cấp dưới cơ cấu Hina nói ra nha liền cùng Hina nói một dạng lần sau phải chú ý a cỡ đảo ngồi ở văn phòng chủ vị kia cười ha hà nói biết lao ra tử cỡ đảo chẳng hề để ý về một câu các ngươi hai cái Hina mang theo găng tay đen tay nâng chán ta liền biết có thể như vậy thì lại tướng ngươi cũng quá không đem chuyện này để trong lòng A lão phu cũng không có cách nào đâu, cỡ gạo, đạo nghe ngươi là không thể đợi. Trước theo lão phu theo bản bộ, hoàn thành ngươi thăng chức thụ hân, Bất quá lần này, ngươi có thể có thể hay không tại Đại Hải trình đợi đâu. Chính phủ thế giới đối ngươi có ý kiến. Không tại Đại Hải trình đợi. Cỡ lập tinh thần chấn động, này thật đúng là quá tốt. A, không phải, vậy thì thật là làm cho người rất vẻ vải. Hắn lộ ra vẻ vải thần sắc, không thể tại Đại Hải trình hoàn thành Ta Hải quân sinh, thật là khiến người ta thất vọng. A a a a, nhìn lấy hắn không tự chủ được lộ ra cười nỡ ngẩn, liên liên hy nạ đều lộ ra xem thường thần sắc. Thu liễm một chút, thu liễm một chút Cố lão, ngươi biểu lộ bản ngươi. Dị đã nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 261, Hy Nạ, ta muốn ngươi. Đảo nghe bị Hy Nạ tiếp nhận, Cố lão đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, kia cái gì đại hạm đội dù sao cũng không, Hy Nạ thực lực dùng để giữ vững Đảo nghe hoàn toàn đầy đủ. Bất quá tại trước khi đi, hắn còn có một số việc. Hy Nạ, "Ừm, ta muốn. Suy nghĩ gì? Ta muốn ngươi." Hy Nạ sừng sốt, nhìn lấy Cố lão nghiêm túc biểu lộ, do dự một hồi, cắn răng nói, "Hy Nạ hội thủ không? Liên hòa mãn ta đi." Xin nhờ, cờ lớp chắp tay trước ngực, Hinata sẽ rất mệt mỏi. Nhưng ta thật cần, không có ngươi lời nói, ta thật sự là thụ à không? Tốt ta, xem ở ngươi khẩn cầu Hinata phân thượng, Hinata liền thỏa mãn ngươi. Thế là, nàng liền tạo hai ngày hắc thương cho cờ lão đưa bầu trời. Cái đồ chơi này, thực dùng rất tốt. Cùng lần trước lén lút không giống nhau, hiện tại cờ lực quả thực đã bại lộ, hắn cũng không quan trọng, chẳng cần sử dụng năng lực đem đại lượng hắc thương đưa vào bầu trời. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cáo biệt Hinata, cùng ki giữ cùng nhau, mang theo thuộc hạ hướng bản bộ đi thuyền trò chuyện bên trong trong văn phòng. a thật đáng sợ đâu, mỏ kỵ Zenfi, tại Mạ Di Nệ phò gõ chuông, Minh Vương rời Jioit cùng đi, lao ra hỏa kia, nhịn không được muốn xuất sân sao? Kính dựa vào ghế một bên kéo móng tay, một vừa nhìn trên bàn một phần giấy báo, lúc này đến Mạ Di Nệ phò là làm cái gì, khiêu khích sao? Cỡ lão, ngươi nói bọn họ muốn làm gì? bên cạnh, cỡ lão nằm nghiêng trên ghế salon, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. chúng ta chủ lực đều không tại, chọn thời điểm cũng không tệ. xin quyền chạy tới vây quét còn thừa hại ta qua, ạ kỳ gì qua giải quyết tốt hậu quả, Lão gia tử theo chính mình một dạng tại cái này vậy nước tam đại tướng đều không tại mà hắn chủ lực thì đi duy vững vàng thế giới qua nhóc mũ dơm tuyển lúc này ngược lại là chọn tốt ba dê bị vẽ rơi nhiều cái cùng ý e a a -E giờ à ba ngày sau hủy bỏ biến thành hai năm sau tại một nơi nào đó tập hợp cất quét mắt một vòng cái kia giấy báo đại khái chính là cái này ý tứ đi a cảm thấy mình thực lực không đủ muốn ẩn nút một đoạn thời gian à thực là không tồi ý nghĩ đây kinh ngạc lối ra ngươi cảm giác đến bọn hắn hội ở đâu ta nào biết được qua lại nói có cái kia minh vương cùng đi biết lại có thể thế nào bây giờ không phải là thời điểm đi nổ cỏ mũ hắn còn nhớ rõ tại cựu sa đảo bên ngoài hắn hắn thật đúng là cấp quên mà lại loại sự tình này theo hiện tại ngày càng hung hăng ngang ngược hải tặc so ra không tính là sự tình hải quân tinh lực không có khả năng hao tổn ở loại địa phương này chớ nói chi là còn có rìu ổi này phiền phức ra hòa tại loại sự tình này kinh ngạc một chút là được không ai sẽ quan tâm chỉ ít phe phái người không quá quan tâm ta nói lao gia tử ngươi mất đi nguyên soái tư cách coi là thật không có chút nào cảm thấy đáng tiếc cỡ đó hỏi hương kỳ dư. hắn đều không làm rõ ràng được Lão già này từ đâu tới nhiều như vậy móng tay đều kéo, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Ngươi đột nhiên lại hỏi Lão Phu loại vấn đề này. Cái đôi mắt hơi hơi trợn trợn, nghĩ một hồi, nói, nha, có lẽ sẽ rất lợi hại đáng tiếc đi. Bất quá Lão Phu không quá muốn cùng sạ cả dù kỳ tranh đâu, hắn nhưng là lòng tin tràn đầy. Sẹn gô cụ cây dâu không có để cử hắn, nhưng là chính phủ tựa hồ có phương diện này ý nghĩ. Sích huyền đương nhiên tin tâm tràn đầy, lần này trong chiến tranh hắn biểu hiện đột xuất nhất, tự nhiên là có phương diện này tư cách. Lão gia tử, ta nghe nói ạ kỳ Di Đại tướng cùng Sĩ Quyền Đại tướng quan hệ cũng không thế nào tốt cỡ nào nheo mắt lại, tham dò một câu, chỉ là ý kiến không giống nhau mà thôi. tại hải quân trên lập trường vẫn là một dạng dừng một cái, cười rộ lên, nha, xả cả rủ kỳ bên trên lời nói, cô dạ tiểu tử kia có thể sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng đi, hải quân nội bộ đấu tranh, thật đáng sợ à, này đâu chỉ sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng, cỡ nào biết rõ, cái kia chính là tại một năm sau, hai người sẽ có một trận đại chiến, thắng giả bên trên, bại giả rút lui, đây là một trận đại thanh tẩy, trận này tẩy bài về sau, cố dạ liền sẽ trốn đi. Tuy nhiên Cớ lão rất lợi hại không thích dạng này, hắn vẫn là rất ưa thích thế giới duy trì hiện trạng, chỉ có duy trì hiện trạng, hắn mới sẽ cảm thấy an toàn, rõ dục mây vẩn cái gì, đây không phải là bình thường chẳng ghét. Nhưng cường giả tư duy, hắn cũng không có khả năng không chế được. Thực lão phu không quá ưa thích đấu tranh đâu, nhưng nếu như lão phu bên trên lời nói, Cớ lão, ngươi có ý nghĩ gì? Đột nhiên hỏi hướng Cớ lão. Ngươi bên trên? Cớ lão ngồi xuống, đốt một điếu xì gà, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười một tiếng, lao ra tử người muốn lên lời nói, vậy ta liền bận bịu một điểm. Lão gia tử nếu quả thật muốn bên trên, Cợt lão là khẳng định phải hỗ trợ, vì thế, hắn hội cần muốn địa vị. Đến lúc đó tân thế giới, nói cái gì hắn cũng muốn đi một chuyến. A thật không hổ là lão phu xem trọng thuộc hạ, đáng tiếc, lão phu đã bị khứ trừ tư cách. Tỷ cười ha hà nói, ngươi cũng không có ý tưởng này đi, vị trí kia cũng không tốt làm. Cợt lão phun ra điếu thuốc sương mù, nói, nói là đâu, lão phu khi nguyên xoáy lời nói sẽ rất phiền phức, mà lại. luôn nún nhảy, rót cho mình một ly trà, hơn một cái. Đằng sau lời nói không cần hắn nói, Cợt lão hiểu. Lão gia tử nếu như lên làm nguyên soái, như vậy ạ kỳ gì liền sẽ không trốn đi, nhưng cũng sẽ sinh sôi ra một vấn đề, hải quân thế lực sẽ trở nên nghe điều không nghe tuyên. Ạ kỳ gì lúc đầu so sánh lời nhác, mà sĩ quyền không nhất định hội nghe kỳ gì lời nói, tam đại tướng làm theo ý mình lời nói, hải quân coi như không tốt lắm xử lý. Tuy nhiên cỡ lão rất lợi hại, ưa thích đánh thẻ đi làm cái này không khí, nhưng hải quân vốn là có thể tại quy củ này phạm vi bên trong nhẹ nhõm, không cần thiết phá hư những phái cấp tiến đó tính tích cực. Người tiêu diệt ngươi hải tặc, ta qua ta an ổn sinh hoạt, cần thống nhất lúc tác chiến đợi ra đem lực, vậy liền với ta lần này có thể trở về Đông Hải sao? Cỡ Lão hỏi. vì cái gì nghĩ như vậy qua Đông Hải đâu? Cỡ Lão. đương nhiên là vì trốn tránh Đại Hải trình cái này nguy hiểm địa phương về nhà khoái hoa tá. bất quá lời này hắn không thể nói. Lão gia tử, hiện tại tứ hải hải tặc đều rất lợi hại hung hăng ngang ngược à, bản bộ quân lực đều không đủ tới. ta làm hải quân, vị trí cũng phù hợp. qua tứ hải đóng quân ngăn chặn một chút hải tặc, đây không phải vừa vặn sao? Cỡ Lão nghiêm mặt nói, Đông Hải đã từng ra hải tặc vương, bây giờ lại ra nhóc mũ dơm cái này hồ sơ hải tặc, ngươi nhìn. Đông Hải Hải Tặc dẫn phát sự kiện cũng không nhỏ đâu, ta làm hải quân, đối với mình nhà cũng rất quen thuộc, trở về không phải vừa và sao. Ân, chính là như vậy. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì Đông Hải Hải Tặc yếu, bắt bao nhiêu đều so tại Đại Hải Trình khó thắng trước, tuyệt đối không phải như vậy. Nha, lão phu hội hướng sẻn gồ cũ cây dâu báo cáo. Cứ nói ra. Nay quyết định như vậy, lão gia tử, ngươi tiếp tục kéo móng tay, ta ra ngoài câu cá qua. Cỡ lão ngậm xi si gà đứng người lên, đi ra ngoài. 3. Cứ kéo xong sau cùng ngón tay, đem cắt ngón tay buông xuống một lần nữa cầm lấy này phần giấy báo lại nhìn một lần thật lâu mới phát ra âm thanh thật đáng sợ đây chương 262, trăm sáu đảo ta muốn chết ngươi bản bộ mạ di nệ phò trải qua mấy ngày nữa đi thuyền hắn cuối cùng là kết thúc chính mình tuần tra nhiệm vụ trở lại bản bộ lúc này bản bộ tràn ngập đinh đinh đang đang thanh âm cuộc chiến thượng đỉnh một phần ba kiến trúc bị hủy diệt lúc này nơi này vẫn là bản bộ tự nhiên là phải nắm chặt thời gian sửa chữa lại may mà là chính hắn nhà bảo hộ rất tốt bất quá không đợi đến hắn về nhà một tên hải quân liền chạy tới nói sẹn gỗ cụ tìm hắn. được, lão tử muốn bị bị mắng. cỡ lão cắn xì gà. đối sau lưng cụ rồ nói, mang sars bật qua đưa tin, ta qua chịu mắng một trận liền trở lại. minh bạch, cỡ lão tiên sinh. cụ rồ gật đầu nói, tên kia hải quân dẫn đường, rất nhanh liền đem cỡ lão đưa đến một chỗ rộng rãi văn phòng. về sau hắn lui ra, cỡ lão chính chính cổ áo, gõ một chút đại môn. tiến đến. bên trong vang lên sẹn gỗ cụ thanh âm. cỡ lão đẩy cửa đi vào, liền gặp sẹn gỗ cụ tại này cúi đầu, tựa hồ là đang xử lý văn kiện. một bên, tsuji rui ngồi ở trên ghế salon uống trà nhìn thấy cỡ lão, cười nói, ngươi tên tiểu quỷ này, gây chuyện tình không nhỏ đây. mở ra cái khác ta trò đùa, tsu giờ u bà bà. cỡ lão giật nhẹ khoe miệng. nghe vậy, sen gỗ cụ ngẩng đầu, thái dương liền xuất hiện gần xanh. cỡ lão, ngươi làm chuyện tốt, đừng nóng giận nha, sen gỗ cụ tràn. cỡ lão đi đến khác một bên sofa ngồi xuống, đem xỉ gà bỏ vào cái gạt tàn thuốc vây diệt, cười nói, cái kia bùn nạ bạt tở bộ lốp ạ, có muốn muốn thay thế chúng ta hải quân dạ tông, đây không phải sớm dự phòng một chút nha. ít đến, gia hỏa kia căn bản làm không được loại sự tình này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hải quân là bất tài sao? Bổ lộ tạ gia hỏa kia căn bản không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi để hai quốc gia qua chính phủ cáo ngươi, làm sự tình chẳng lẽ liền không thể lại ổn thỏa một chút sao? Sengo cụ gầm kết lên, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là người ta trực tiếp tới, ta cũng không có cách nào à? Sengo cụ chăn ngươi biết ta, con người của ta làm việc ổn thỏa nhất, nguy hiểm sự tình ngươi là không nhìn thấy ta người. Cơ lão vô tội nói, với ngươi cái này lười biếng gia hỏa. Sengo ngữ khí hơi thấp một chút, chuyện này chính phủ bên kia lão phu thay ngươi bảo vệ đến. Trong khoảng thời gian này ngươi thiếu cho ta gây chuyện, lão phu muốn về hưu, về hưu ngươi hiểu không? Cớ lão móc móc lỗ tai, đúng, đúng. Không cần lớn tiếng như vậy, ta nghe được, còn ít gây chuyện. Hắn còn muốn không gây chuyện đâu, ngươi cho ta thời cơ sao? Ngươi khi đó đem ta thả lại Đông Hải, chẳng có chuyện gì, mọi người tất cả đều vui vẻ, cả hai cùng có lợi biết không? Sen gỗ cũ theo dõi hắn một trận, tóm lại cứ như vậy đi, không có việc gì lời nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, trước đợi tại bản bộ, đem ngươi thụ văn cho hoàn thành lại nói. A, ta cáo lui trước. Sẻn gỗ củ chan, hắn trợn mắt chừng một cái, liền biết hắn cũng là đến bị mắng. Đang lúc cỡ là phải đi ra ngoài thời điểm, Sẻn gỗ củ lại đột nhiên đến câu, chờ một chút. Ừm. Liên quan tới Nguyên Soái, ngươi hy vọng người nào lên sân khấu? A. Cỡ là quay đầu lại, sững sờ nói, loại sự tình này, ngươi hỏi ta cái này chúng ta? Chúng ta làm sao? Chúng ta cũng không phải là Hải quân à? Chỉ cần là Hải quân, liền có tư cách thảo luận chuyện này. Đừng có mà giả bộ với ta, cỡ đảo. Sẻn gỗ nói ra, ta hướng vào nhà ta láo gia tử, cứ như vậy, rút lui cướp thoát qua tay, đi ra đại môn, rào hoạt tiểu hồ ly, giống như buộc xã lino không nguyện ý lẫn vào chuyện này. Sengo củ cắn răng nhìn lấy bị nhốt đại môn, quên đi, hắn cái gì tính tình ngươi cũng không phải một coi trời mới biết, đều như thế, không muốn lẫn vào liền không nên dính vào, cũng không phải chuyện gì tốt. Tờ giờ u hai tay quanh lấy, thản nhiên nói, ngươi muốn cho cờ lồng hộ cố dạ, thuận đường ảnh hưởng buộc xã lino, chuyện này, bọn họ là sẽ nhìn ra đến, lại không phải người ngu. Ai, tính toán, theo hắn đi thôi, lão phu cái gì đều không xen vào. Sengo củ xoa xoa đầu thở dài, đây chính là sân huấn luyện, từ giờ trở đi, ngươi chính là một tên chính thức hải quân. Cú đổ cho sát bớt xong xuôi thủ tục về sau, dẫn hắn đến bản bộ sân huấn luyện, nói, mặt khác, ngươi mặc dù là ta bộ hạ trực thuộc, nhưng chúng ta cái này nhất hệ, có chút khác biệt, ngươi tại tân binh huấn luyện thời điểm, ta sẽ không cần cầu ngươi thu hoạch được thành tích tốt, đương nhiên cũng sẽ không quá tệ. Ngươi cần tại đông đảo tân binh trong khi huấn luyện, đạt được một cái nhất là bình quân thành tích, không thể quá tốt, cũng không thể quá tệ. Ý gì? Sát có chút ngọng, không thể được đến quá tệ thành tích có thể lý giải, hắn trở thành hải quân khi lại chính là chạy ưu tú tới, nhưng không thể quá tốt lại là cái gì quỷ. Tóm lại cứ như vậy, lấy cái bình quân giá trị, vượt qua một tên hoặc là giảm xuống một tên, ngươi liền phải bị ta một lần nghiêm ngặt huấn luyện. Cu rồ đẩy tới kính mắt, trong giọng nói mang theo ác ý. chịu tội đi thôi. Hắn lúc ấy đến sân huấn luyện, vì cam đoan chính mình trung dùng tận lực khống chế sức mạnh đây chính là mười phần bị tội, so toàn lực chiến đấu còn muốn bị tội. Cái này thống khổ, không thể đến hắn cái này hoàn tất. Đây muốn biến thành bọn họ tại mạch này tốt đẹp truyền thống. Cu Đột nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm. Sợmù kẹt cắn hai cây thô to sỉ gà, mang theo tạ sỉ ghi đi tới. Sợmù kẹt tiên sinh, Cù Dầu chào hỏi. Ngươi trở về, vậy liền đại biểu cờ lão cũng trở về đến. Sợmù kẹt đến trước mặt, quét mắt phía sau hắn sặc bực. Đây là? Vâng, cờ lão tiên sinh vừa bị sẹn gỗ cù nguyên xoái kêu lên. Đây là tân binh sát bật cờ lão. Chúng ta tại đi thuyền lúc đụng phải một cái rất có tư chất người. Cù Dầu nói ra. Tiêu cái gì? Sợmù kẹt sửng sở. Báo cáo, ta gọi sặc bực cờ lão. Sặc bực lưỡi ngược lồng đầu. Không phải, đem họ qua ta gọi cờ lão, lặp lại lần nữa ngươi là ai? Ách, ta gọi cờ lão. Sarsbận nói xong, nhìn lấy sợ mổ kẹ biểu lộ từ kinh ngạc biến thành một loại ác thú vị, loại kêu biểu lộ hắn gặp qua, từ cụ rổ cùng gì đạn nơi đó gặp qua. Liên ngươi gọi cờ lão a, ta thế nhưng là muốn chết ngươi. Sợ mổ kẹ một phát bắt được Sarsbận tay, lộ ra ý cười, bạn thân ta cũng gọi cờ lão, hắn bình thường không có việc gì liền nữa thích bắt ta mở luyện, không phải, cùng ta luận bản. đã ngươi gọi cờ lão, như vậy cái này truyền thống không thể ném a. Vàng hưu của ta thủ hạ đều không phải là người yếu đã ngươi muốn trở thành bằng hữu của ta thủ hạ, vậy liền để ta đi thử một chút, ngươi trình độ đến thế nào? nói, hắn liền lôi kéo sát bực, cưỡng ép kéo vào sân huấn luyện. không, không muốn. sát bực ngữ khí đều biến nọ, điên cuồng rãy rủi lấy, ta không đi a, ta chính là một tân binh, ta chỗ nào đều không đi. Cù Dụ tiên Sinh, Cù Dụ tiên Sinh, cứu ta a! hắn cầu khẩn nhìn về phía Cù Dụ, cái ánh mắt kia, liền như là điểm đạm đáng yêu tiểu nữ hài. Cù Dụ lộ ra mỉm cười, đây là cái cơ hội tốt, cưỡng đảo, ngươi liền bồi một chút sờ mổ kẻ Thiên Sinh đi, từ hắn cho ngươi huấn luyện tin tưởng ngươi sẽ nhận được trưởng thành. Sợ mồ gẻ tiên sinh, cần phải không muốn đối cờ lão lưu thủ, tốt nhất để cờ lão người này thật dài giao hấn, hắn trước kia còn là cái kiến tập hải tặc. A. Vậy ta liền càng có lý hơn tử, yên tâm đi cụ rổ, ta sẽ để cho cờ cở cái kia kỳ quái tâm lý ôn năm tới. Sợ mồ kẻ lộ ra nhếch răng cười. Giao hấn cở lão cái gì, hải quân thế hệ tuổi trẻ nổi danh tướng tá, có một nửa người đoán chừng đều muốn làm như vậy. Dù là đó là cái cùng tên. Chương 263, hải tặc liền mẹ nó đáng chết. Một lát sau Sợmộ kệ mang theo vui vẻ nụ cười đi tới, sau lưng sặt bớt, mặt mũi bầm dập bưng bít lấy vai hàm, một mặt xấu khổ. Tiểu tử, nhìn vào hôm nay ta rất vui vẻ phân thượng, khuyên bảo ngươi một câu. Sợmộ kệ nói ra, thay cái tên đi, tại hải quân bản bộ gọi cái tên này là sẽ bị người chú ý. Nam tử hán đại trợ phu, tuyệt đối không thể có thể đổi tên. Sặt bớt cắn răng nói, nếu như bởi vì chỉ là đau đớn liền muốn đổi tên, ta còn thế nào thực hiện ta mộng tưởng? Ngươi mộng tưởng là cái gì? Sợmộ kệ kinh ngạc nói. Sặt bớt nói, ta sinh ra ở một cái lùi bại tiểu đảo trong nhà rất nghèo, trừ phụ mẫu bên ngoài chỉ có một cái tàn tật lao ra hỏa làm mặt ta, hắn nói cho ta biết, nhất định phải trở nên nổi bật, cho nên ta ngậm tưởng chính là cái này, trở nên nổi bật, Dương Danh Đại Hải, ta muốn trở thành Hải quân tướng tá, so cỡ lập tiên sinh cao hơn Hải quân tướng tá, đến lúc đó, hắn chịu khuất đủ, tất cả đều muốn còn trở về. Sợ mổ kẹ hướng hắn dựng thẳng cái ngón tay cái, điểm này thực rất dễ dàng làm đến, ngươi cố lên. Chức vị cao hơn cỡ lão, này đoán chừng không có vấn đề gì, bất quá sợ mổ kẹ nếu là biết trong lòng của hắn ý nghĩ kia. Như cũ sẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên đến một câu không tầm thường. Đó là so thăng chức còn muốn lợi hại hơn mộng tưởng. Đến loại trình độ đó, trên đại dương bao la chỗ nào đều có thể qua. Sợ Mộ Kệ, đột nhiên, sau lưng của hắn vang lên thanh âm. Sợ Mộ Kệ nhìn lại, người nhanh như vậy, cơ lư chớp mắt chừng một cái, cái gì gọi là lao tử nhanh như vậy, ta cùng ngươi giảng, nói loạn lời nói về sau sẽ xảy ra chuyện là phải chịu trách nhiệm mặc cho. Hắn mới ra đến, liền cảm ứng được Sợ Mộ Kệ khí tức, dứt khoát liền đến. Không, ta ý là, Sen Goku nguyên soái ngắn như vậy sao? Ngươi đời này không muốn thăng chức, nghe một chút đây là tiếng người sao? Sợ mụ kệ ngậm si gà, mẩy may không có cảm giác mình lời nói có cái gì ma bệnh. Ngươi thế nhưng là làm một đại sự, lao ra hỏa kia thế mà không có hấn ngươi nửa ngày, là bởi vì mau lui xuống, cho nên hết thảy đều chậm dần sao? Tuy ý phòng đoán cấp trên thế nhưng là không thói quen tốt ta, sợ mụ kệ, cùng để ý cái kia, càng hy vọng địa vị ngươi, làm sao còn tại bản bộ? Lúc này không nên ra ngoài vây quét hải tặc sao? Cỡ lão đi qua, thuận tay từ sở mụ kệ trong túi áo trên xuất ra điếu si gà. Uy, cỡ lão ngươi rõ ràng có so ta càng tốt hơn. sợ mồ kệ cái chán xuất hiện hắt tuyến. Này có thể giống nhau sao? Cớ nào nói ra, ta đổ vật vốn chính là ta đổ vật, nhưng từ ngươi này cầm đổ vật, đó chính là ngươi đổ vật biến thành ta đổ vật. loại cảm giác này, ngươi hội hiểu không? hắn nhóm lửa xì gà, vỗ vỗ sợ mồ kệ bả vai, không cần để ý những chi tiết kia à? đi, mời ta qua uống chút đi. lại ta xuất tiền. sợ mồ kệ sắc mặt lập tức đổ, hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện không có gì đã thân ảnh. thở phào, tốt ta, uống một chút. vừa vậy ta cũng muốn nói chút chuyện chờ cũng là ngươi câu nói này, uy, cụ rô, qua đêm gì đã gọi tới, có cơm ăn. cỡ cơ lão đánh cái búng tay, lời này để vừa mới thở phào, sợ mụ kệ sắc mặt lại đổ xuống dưới. ngăn tránh vẫn tránh, tránh không khỏi phương pháp. sợ mụ kệ ngươi làm sao, táo bón sao? khói bụi lôi ra đến bài tiết vật cũng là khói bụi sao? cỡ lão hỏi, ngươi với cỡ lão, sợ mụ kệ khẽ vô ngạch, tốt ta tốt ta, ta mời khách, đi thôi. thanh thị quảng trường một nhà hàng bên trong, nhà này vận khí tương đối tốt, không có ở trước đó chiến tranh bị tổn hại không ít đến chỉnh đốn hải quân có địa phương đến hoạt động tề dưới khẩu vị trên một cái bàn lúc này bày đầy áp thức ăn dì đã hai tay hóa thành tản ảnh tại này nói bữa ăn biển nhét. cù dồ không bình thường có thân sĩ khí chất tại này cắt lấy một khối tiểu như bài sợ mồ kẹ cùng cờ lạp tại này uống rượu sợ mồ kẹ đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch thở phào một hơi nói ta à chuẩn bị qua tân thế giới tân thế giới cỡ nào dừng một cái cầm rượu lên bình cho hắn lấp đầy vậy liền chút ngươi an toàn đến đi không muốn ở nơi đó gãy bằng hữu của ta thế nhưng là không nhiều điểm này củ rồ rất là tán thành bình thường người bị ngựa như thế hố không phải nghèo chết cũng là bị đánh chết có thể còn sống đều là vận khí không tệ chí ít hắn củ rồ đọc nhiều như vậy nổi hiện nay còn sống đủ để tự ngạo tân thế giới nhóc mũ rơm còn sống hắn nhất định sẽ qua tân thế giới ta qua nói gì vậy hội cách cái mục tiêu này gần hơn một chút hắn tại đông hải là từ trên tay của ta chạy thoát tạo thành lớn như vậy uy hiếp ta có trách nhiệm cho nên ta nhất định phải bắt hắn lại tới giúp ta đi cỡ lão sợ mù kệ lần nữa uống xong một chén đối cỡ lão nói lấy thực lực ngươi cùng ta cùng một châu đến d năm lời nói nhất định có thể chấn trụ những hải quân kia d năm hải quân ở thế giới đều là nổi danh nổi danh hỗn loạn người nơi đâu danh xưng là lớn nhất giống hải tặc hải quân đều là tên xấu chiêu lấy tội ác hàng người hải quân bại loại cơ bản đều ở nơi đó a cỡ nào xứng sờ một chút cổ quái nói ngươi có phải hay không lầm cái gì sờ mộ kệ ta qua tân thế giới ngươi không quen nhìn ta nghĩ ta chết liền trực tiếp nói tân thế giới hắn đánh chết đều không đi đại hải trình đều có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái cường giả cùng năng lực giả càng đừng đề cập tân thế giới hắn qua cái trứng, ta nói ngươi đừng làm ta à, ta chính hoạt động muốn về Đông Hải, lần này ngươi nếu là lại lừa ta, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết hậu quả. Cậu la hùng hất nói, lần trước hô hắn này một thanh, đem hắn hô không nhẹ, không có sở ngộ kệ cái này việc sự tình, hắn mẹ nó sớm tại Đông Hải khói hoạt. đều do cả, s không, đều do cái kia tại Đông Hải ác ma quả thực năng lực giả, không, có hắn lời nói, chính mình tuyệt không có khả năng được đề cử đến bản bộ, hải tắc cũng là mẹ nó đáng chết, vậy vạn nhất không phải ta đây, sợ ngộ kệ hỏi, vậy ngươi cũng lấy không tốt tin tức khẳng định là từ ngươi cái này truyền đi. Cỡ lão nghiến răng nghiến lợi nói, sợ mua kẻ. Hắn chức vị cao hơn cỡ lão, vẫn là cỗ dạ bạn bè tốt, hắn thật muốn xin lời nói, cỗ dạ lại đi nói chuyện. Sen gỗ cụ nói không chừng thật đúng là hội đáp ứng. Lão gia tử tuy nhiên đối với hắn tương đối tốt, cho hắn không ít tự do, nhưng cùng với lý, loại sự tình này hắn cũng không trông cậy được vào lão gia tử sẽ hỗ trợ. Hắn vừa gây chuyện, sen gỗ cụ còn không biết xử trí như thế nào hắn, vạn nhất một xin, lão gia hỏa kia rất có thể sẽ đem hắn ném vào dê nằm. Làm việc gọn gàng, lại mẹ nó thuận tiện đặt hắn hắn cũng làm, mẫu chút là không thể a, dê năm cái gì cái tình huống hắn cũng không phải không biết, một đám ưa thích gây chuyện hải quân, thật muốn đi qua, vạn nhất chọc giận cái nào lão đại, hắn còn có sống hay không, nguy hiểm như vậy sự tình hắn mới không làm, về đông hải không tâm sao? cỡ nào, thật không suy nghĩ một chút à? cơ địa trưởng vợ gấu nghe nói là cái rất lợi hại công chính cũng rất lợi hại hiền lành người, ngươi đi qua lời nói, hắn sẽ không đối ngươi tạo thành cái gì, ngươi thế nhưng là kỷ bộ hạ, sợ mồ kẽ nhịn không được lại khuyên, vợ gỗ. tên có chút quân hai. Không phải hải quân nội bộ loại kia quen hay, giống như đời trước ở nơi nào nghe qua. Nghĩ cũng đừng nghĩ." Cờ lão nói ra, coi như không nhớ rõ, hắn có thể quen hai tên, vậy liền nhất định có vấn đề. Có vấn đề, vậy liền không đi. Chương 264, muốn càng nỗ lực để cờ lão trở thành đại tướng. Sở Mộ Khệ không chỉ có không có khuyên động cờ lão, ngược lại bị cờ lão uy hiếp, chỉ có thể phiền muộn tại này uống rượu. Ta ăn xong, lại đến một bàn à, Sở Mộ Khệ. Di đã phát ra âm thanh, cái bàn kia bên trên trực vật đã là trần chuộng, lúc này, cú rô thịt bò còn không ăn xong lại đến một bàn, sở mộ kệ cắn răng nói mời đều mời, vậy liền không tồn tại keo kiệt đạo lý, chính mình chung sáu đường, cắn răng cũng phải đi đến. ngươi cũng đừng nghĩ lấy mang ta lên, ta liền phải trở về hướng phúc, hiện tại ai chống ta đường, ta có thể ghi lại cả nhà của hắn. cỡ cho sở mộ kệ rót một ly rượu, thản nhiên nói chính nghĩa khác biệt, đi phương thức cũng sẽ khác biệt, ta cũng không như ngươi vậy phụ trách nhiệm, cũng không cần cưỡng cầu. xem ở ngươi mời ăn cơm phân thượng, nói cho ngươi một câu, qua dê năm muốn cẩn thận một chút, cái kia vở ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua không giống như là theo như đồn đại tốt như vậy ở trung không tốt ở trung sợ mù kệ nhựu như mày không tốt ở trung không phải là hải quân à chỉ cần lập trường mở dạng cũng sẽ không có vấn đề lời này cũng không giả hải quân bắt đầu dùng người tiêu chuẩn chính là không có tiêu chuẩn trừ công lao bên ngoài cao tầng là nhìn người nhìn hài lòng ngươi liền có thể thăng chức nếu như không hài lòng ngươi cũng không có công lao có thể lập mà cường giả cơ bản đều sẽ kiên định chính mình lập trường làm hải quân cường giả đối với chính nghĩa lập trường nhất định nhiều hơn tà ác lập trường trái lại cũng thế ta cũng không rõ lắm, phản đang cảm giác không đúng lắm, ngươi lưu cái tâm nhãn không sai. Cỡ lão rút ra miệng xì gà, nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, đừng ở Tân thế giới chết ta. Dì đã sau khi ăn xong, cỡ lão liền rời đi, lưu lại một mình hắn ở nơi đó suy nghĩ. Tin cỡ lão đi, hạ cũng tin, hắn thái muốn an toàn, mặc kệ cái dạng gì người, trong mắt hắn đều sẽ có loại uy hiếp. Nhưng không tin đi, người ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến câu này. Quỷ trúc vừa gõ, sợ mù kệ lầm bầm. Có lẽ, hắn là hảo hảo hiểu biết một chút nam nhân này, tại bản bộ đợi mấy ngày. Cơ Lão bị, bị bản bộ trao tặng thượng tá chức vị, cùng hắn cùng nhau thụ hân, còn có một nhóm hải quân. Ngày đó, Cơ Lão quen biết hải quân tất cả đều tới. Cơ Lão một mặt khó chịu lên sân khấu, tiếp nhận chính phủ đặc phái hải quân phát thăng chức văn kiện cùng cuộc chiến thượng đỉnh huy chương. Thăng chức, hắn mèo hắn vẫn là thăng chức. Từ tàu trượng nhảy đến thượng úy, mới lên úy nhảy đến thượng tá, không thể lại tăng, lại tăng muốn xuất sự tình. Cơ Lão tiên sinh đã là thượng tá sao? Cõi bị nhìn lấy Cơ Lão, nắm chặt quyền đầu, hâm mộ nói, Cơ Lão tiên sinh, ngài là ta mục tiêu, ta hội siêu việt ngươi, trở thành hải quân tướng tá. Héo mặt bố sau lưng hắn cắn răng, từng tại Đông Hải 153 chi bộ một cái không có tiếng tâm gì lao hải quân, đã là thượng tá, mà có bị tiểu tử này, thế mà dẫn đầu vượt qua hắn, giác tỉnh kiến văn sắc ba khí. Áp lực, đây đều là áp lực a. Một bên khác, Katsman mang theo cả đám thần sắt trang nghiêm, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo sùng bái nhìn lấy trên đài cơ lão. Cơ lão tiên sinh thế mà chỉ thăng làm thượng tá. Chuyện gì xảy ra, là chúng ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Kats trở lại đối một đám hải quân nghiêm túc nói, nhìn xem cơ lão tiên sinh, sắc mặt hắn như vậy không tốt, khẳng định là ngại quân hàm thấp. Cái này thái đáng xấu hổ, chúng ta còn chưa đủ nỗ lực, muốn càng nỗ lực mới được, lại như thế kéo dài xuống dưới, cơ cấp tiên sinh lúc nào mới có thể trở thành đại tướng. Đáng giận, đều tại ta, nếu là mạnh hơn chút nữa lời nói. Một tên hải quân ngẩm đạm túi đầu, thần sắc không cam lòng. Nếu là chiến tranh thời điểm cố gắng nữa một điểm, cơ lão tiên sinh nhất định sẽ đến tướng cấp. Đám hải quân từng cái không có cam lòng. Qua lại không cần xem, sự thật đã phát sinh. Cát Quân nhìn nói, ta đợi muốn nhìn là tương lai, đã hiện tại không được, vậy liền trong tương lai, để cơ lập tiên sinh trở thành hải quân đại tướng. Tiên sinh, ta cả đời đều sẽ đi theo ngươi. Không sai, chỉ có đi theo tại cả sau lưng sau lưng, tài năng nhìn thấy cờ lập tiên sinh bóng lưng. Lan tăng cái gì a? Cỡ Lập cảm giác thân thể bên trên một cái giật mình, vô ý thức nhìn về phía dưới đài, liền gặp cả đám người kia kêu, kêu loạn, cái này khiến cờ lập trong nháy mắt cảnh giác. Bọn họ còn chưa đi. Muốn hỏng việc. Theo cả tại một hồi, hắn liền không có chuyện tốt. Người này, tuyệt đối không thể để cho hắn đi theo phía bên mình. Cỡ lão cơ lão là thượng tá, vậy có phải hay không nói, có thể ngoại phóng trở thành cơ địa trưởng? chờ cỡ lão linh thưởng xuống tới, Di Đa nhảy nhót ở một bên, hiếu kỳ hỏi. Theo lý là như thế này, lão gia tử hai ngày trước nói cho ta biết, ta nên muốn đi Tây Hải, không phải Đông Hải à? Di Đa có chút thất vọng, nàng hơi nhớ Nung Đông Hải bà dắt, có thể tại tứ hải cũng không tệ, sao có thể như vậy yêu cầu xa vời? Cụ thể là nơi nào? Chờ đến tiếp sau thông chi đi. Cơ lật trọn mắt chừng một cái, tứ hải lại nguy hiểm, cũng không có đại hải trình nguy hiểm. Hắn dạng này, nếu là lại không có cái căn cứ chủ đóng, rất dễ dàng bị người điều động đến tân thế giới à? riêng là gần nhất vẫn là hải quân đại thanh tẩy thời điểm cỡ lão tiên sinh, không, cỡ lão thượng tá. đột nhiên, cất đi tới đối cửa là kính cái hải quân lễ. nhìn người nọ, cỡ lão chán đều đang nhè, hắn vội ý thức lui về sau một bước, đưa tay ra nói, ngừng, Cát, ngươi quá nóng, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ nóng. hắn rất lợi hại xỉn chân học. từ khi cất luân phiên cho hắn mấy lần đâm lưng về sau, hắn liền gặp đều không muốn gặp, cảm giác gặp một chút liền không có chuyện tốt. đợi chút nữa về nhà thời điểm, nhất định phải hảo hảo tẩy một chút con mắt. xin hỏi ngài tiếp xuống điều động, là muốn đi nơi nào? Các hỏi. Thế nào? Ngươi đây ý là muốn theo lão tử cùng một chỗ? Ngươi cái này hỏng bét đại hồ tử vẫn rất hỏng a. Hồi đông hải đi, các ngươi biết, con người của ta không bình thường nhớ nhã, nhưng điều động không thuộc quyền quản lý của ta, đây là cấp trên sự tình. Cớt lão ngấp lại, vùng cái nói dối. Hắn muốn đi địa phương, là Tây Hải, bất quá nhìn các vẻ mặt này, hắn không dám nói. Dù sao bây giờ còn chưa công bố xuống tới, đến lúc đó công bố hắn đều đi, đến lúc đó thiên nam địa bắc các nơi một phương, ai cũng không quấy dày người nào về sau hồi vốn bộ báo cáo công tác thật muốn nụ tới liền đem nổi vứt cho láo gia tử lúc đầu cái này cũng không phải là hắn có thể quyết định nói như vậy cũng không sai thì ra là thế ta minh bạch vậy ta liền cáo lui trước Cắt trọng trọng gật đầu quay người liền muốn ly khai Hả? người không thích hợp dâu quay hàm này hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện không làm nhảm làm nhảm a cỡ nào vô ý thức mở miệng Cắt cước bộ dừng lại để cỡ lo hận không thể rút ra miệng mình tử. hảo hảo giảng câu nói này làm gì không cỡ nào thiên sinh hiện tại ta còn không có tư cách đi theo sau lưng hải ta sẽ cố gắng cát trịnh chọn hướng hắn nói một câu mang theo một đám hải quân đi xa Ừm. hắn làm sao nói không di đã lệch ra cái đầu khuôn mặt nhỏ hiện ra nghi hoặc có chút đáng tiếc cỡ lão tiên sinh hắn năng lực phối hợp thêm những hải quân kia lời nói sẽ phi thường tiện lợi cù dội đẩy tới kính mắt tiện lợi cỡ lão trưởng cụ dội liếc một chút mẹ nó hắn tiện lợi lao tử liền muốn bị tội ngươi đến chạm tại một bên nào liền cái này nhiệt huyết tĩnh tình thật muốn cùng hắn tổ cái đội đoan trường hải quân tẩy bài còn chưa hoàn thành đâu Hắn liền có tư cách chiến đấu đại tướng. Thế nào? Hắn qua cùng Sích quyển đối đầu. Vẫn là cùng Cố Dạ tổ đội qua du lịch. Cắt Tiên Sinh, chúng ta cũng muốn đi Đông Hải sao? Chờ đi xa, một đám hải quân bên trong, một tên binh nhất mới hỏi. Không. Cắt Lập Đầu, chúng ta không xứng, đã cờ lập tiên sinh hướng vào Đông Hải lời nói, vậy chúng ta liền đi Tây Hải, chờ tại Tây Hải sông ra tiết tuổi, dương ra cờ lập tiên sinh huy danh, chúng ta mới có mặt đi gặp hắn. Qua xin, chúng ta muốn điều động đến Tây Hải. Chương 265, lý niệm không giống nhau. Bản bộ, phòng hội nghị. Sengoku, Tam đại tướng cùng Terasu ngồi xuống tại trên bàn dài. Đáng giận ghê, nói bỏ gánh liền bỏ gánh, hội nghị cũng không tới tham gia. Sengoku tức giận thề, liên đảm đương một chút mất đi tôn tử lão nhân ra đi. Terasu chấm rãi nói, "Lời này, để Sengoku ảm đạm một cái trước mắt, hắn nghĩ tới cái kia một đầu tóc vàng, có tởi mở nụ cười người trẻ tuổi, đó là bị hắn khi làm nghĩa tử đồng dạng đối đãi người, nhưng mà lại chết tại một nơi nào đó." Sengoku thở dài, trọng chỉnh tinh thần, nói, "Vậy liền khai hội đi." Trước mắt hải tặc tại toàn thế giới đều hung hăng ngang ngược đứng lên, đáng giận liều gan, trước khi chết đều không cho người bất lo. Bản bộ nhận tổn thương không là rất lớn, nhưng dâu trắng trước khi chết lời nói vẫn như cũng là để các nơi trên thế giới hải tặc số lượng lại lật bên trên một phen. Xích quyền quyền đầu bắn ra một đám lửa đỏ nóng rực, trầm giọng nói, rõ ràng hẳn là kết thúc mới đúng những hải tặc đó. Đừng bảo là loại này lời nói ngu xuẩn, xà cạ du kỳ, chúng ta ứng khi thấy hiện thực, hiện tại đột phát sự kiện thật sự là quá nhiều, bản bộ binh lực đã không đủ. Sen cú đem dưới văn kiện phát đến mấy người trợ thủ bên trên, nói xem một chút đi, những này hải tặc tạo thành ác liệt sự kiện. phía trên văn kiện là các nơi hải tặc dẫn dắt một số phạm tội bao quát không giới hạn trong cướp bóc thành chấn, tập kích hải quân, khiêu chiến chính phủ thế giới các loại một dây chuyện. đại hải trình còn tốt điểm, dù sao bản độ ngay tại đại hải trình, nhưng là tứ hải vấn đề lại là càng nghiêm trọng, riêng là tây hải cùng bắc hải, bởi vì nhất định phải là từ đại hải trình một chỗ khác tân thế giới bên kia mới có thể đến đạt, dẫn đến trợ giúp rất lợi hại chế. lại thêm bắc hải cùng tây hải dân phong muốn so đông hải cùng nam hải biêu háng nhiều, từ nơi đó đi ra hải tặc cơ bản đều là để người đau đầu. Từ cái tiêm mỏ kỵ phỉ về sau, nhiều người hơn bắt đầu lấy khiêu chiến chính phủ thế giới làm linh, Thực sự là Sen gỗ cụ thống khổ che chắn, hắn đều muốn về hưu, muốn về hưu. Kết quả vẫn là đến xử lý phương diện này cục diện rồi dám. Thật đúng là đáng sợ đây. Kỹ nhìn lấy văn kiện, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. A lạp lạp, số lượng biến quá nhiều, thật là phiền phức. Ạ kỳ gì gãi gãi đầu, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Sinh quyền trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ, để cho các ngươi tới liên là muốn cho chính các ngươi điều hành một chút binh lực, buộc Sả Lino. Trước đó cỡ lão là không phải muốn đi Tây Hải, để hắn tới đi. Tây Hải cùng Bắc Hải, thuộc về khá là phiền tay địa phương, có một người chấn thủ lời nói, cũng cũng không tệ lắm. Sengoku nói ra, nói là đâu, để cỡ là quá khứ lời nói, không có vấn đề đây. Kì nói ra, ta bên này cũng phải nói một người. Cụ Dạ nâng ra tay, nói, sợ mồ kê muốn đi Dê Năm. Sengoku Gỗ Cù lại, gật đầu nói, Dê Năm sao? Có thể, cũng nên khiến cái này một đời mới qua rèn luyện một chút. Tiếp theo. Mọi người đưa ánh mắt đặt ở Sích Quyền Chiến Thần. Sích Quyền trầm mặc một trận, nói, "Ta không có gì có thể đề cử. Có ngược lại là có, nhưng là cùng Khố Lạc Tư Ma nghiên cứu so ra, hắn có thể lễ cử, danh khí cũng không lớn. Dứt khoát liền không đề cử. Chất lượng tốt thuộc hạ, ai không muốn muốn. Bố Xạ Lino có cơ lão. Cổ dạ có sơ mộ kẻ. The Zeus có Hinata. Sen Goku. Sen Goku là nguyên soái, hắn không cần. Mà hắn xạ cả dù kỳ, thủ hạ không ít, nhưng lợi hại cơ bản đều là chủ tướng, một đời mới, thật đúng là không có gì đem ra được." nhất định phải lên làm nguyên soái. Bất quá trừ cớ là cùng sợ mổ kẻ hàng ngũ, còn lại hải quân hắn ngược lại là có thể tren vào lời nói, bởi vì chất lượng đều không khác mấy, rất dễ dàng bị chia cắt đến tứ hải làm đóng quân, có danh tiếng một điểm liền đến bắc hải cùng tây hải, danh khí không lớn hoặc là thực lực không đủ, liền đi đông hải cùng nam hải. Về phần cái này cớ lão, toàn bộ phần song sau, Sengoku cụ nhìn lấy cớ lão tư liệu, lại nhìn xem tây hải phần chiến kiện, cuối cùng quất ra một phần văn kiện, chỉ chỉ, nói, liền nơi này đi, xong mã vương nước. Xong mã vương nước. À kỳ gì sướng sở, ta nghe nói qua nơi đó giống như tại chiến tranh, địch quốc thị phi chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, một phần ba lãnh thổ bị phá hư về sau, lại bị hải tặc liên minh công chiếm, rất lợi hại phiền phức địa phương A. không phiền phức còn không ném cho hắn đây. Teresu giờ ở một bên nói ra, cái chỗ kia bình thường hải quân giải quyết không vấn đề, chức vị trước mắt phù hợp chỉ có hắn, cũng cho hắn ép một chút đánh, không hiểu như thế nào chỉ huy thống ngự lời nói, cũng không thăng nổi qua. Không sai, nên cho hắn ép một chút đánh, nếu không lời nói, nhàn rỗi dễ dàng xảy ra chuyện. Sengo cú nhìn về phía kia, ngươi cứ nói đi, Bukshalino lão phu, không, ta không ý kiến nha. cỡ lão để cho ta xin, cũng là qua Tây Hải, về phần Tây Hải chỗ nào, đều có thể đi. Kis cười ha ha nói. thái dung túng, buộc sạ lino. xích quyền nói ra, dù khi cỡ lão là một cái thực lực cường đại người, nên cho hắn càng nhiều thí luyện, để hắn trưởng thành là một tên toàn phương vị đảm đương một mặt hợp cách hải quân mới đúng. toàn phương vị đảm đương một mặt, vậy thì thật là còn đáng sợ hơn đây. gãi gãi đầu, bất quá song mã vương nước lời nói cũng còn có thể. xích quyền nói ra, là phi mã đảo đi cái chỗ kia hải tặc căn cứ báo cáo tới nói số lượng không ít để cơ lão quá khứ cũng rất thích hợp cái chỗ kia cũng tới gần dỡ vợ muôn Andy, có thể hữu hiệu ngăn chặn lại hải tặc rút khi cơ lập tại xích huyền trong mắt đó là đối hải tặc không để mặt mũi chính là bởi vì dạng này hắn vẫn luôn rất lợi hại ưa thích cơ lão hắn quá khứ lời nói tây hải hoàn cảnh nhất định có thể trên diện rộng cải thiện nay liền quyết định như vậy xạ cạ dù ngươi lần trước muốn đi truy dâu nhan có giao thủ qua sao phân vui xong sau sẻng gỗ hỏi không xích huyền lắc đầu can đảm đó tiểu gia hỏa trực tiếp chạy, không thể nào thí nghiệm ra hắn đến có không có đạt được dâu trắng năng lực. Bất quá ta bắt lấy dẻo gì bọn nhì. Hai ngày trước có cái đại sự, để xích quyền trực tiếp dẫn đội quá khứ. Dâu đen Ma San dê tiệp bắt lấy dẻo gì bọn nhì, muốn cùng hải quân đội một chiếc tàu chiến. Nhưng mà qua là hắn xích quyền, đương nhiên liền không chuẩn bị đội tàu chiến, hắn cũng đúng lúc muốn thử xem dâu đen này truyền luôn tính chân thực. Đáng tiếc là hắn chạy trước, chạy liền chạy đi. Nam nhân kia có không nhỏ dạ tâm, tạm thời là không sẽ cùng chúng ta hải quân đối địch. Teresu chậm rãi nói, tân thế giới có mát cô cùng một số tàn đảng hẳn là có thể ngăn cản râu đen đi ngăn cản không phải cũng không quan hệ hải tặc chiến đấu có thể sống chết mà bầy Sengoku nói ra cứ như vậy đi tan họp Sengoku vừa dứt lời xích quyền trước hết đứng dậy mà lúc này ánh mắt của hắn vừa vặn đặt ở ảo kỳ dị trên thân thật sâu liếc hắn một cái quay người rời đi À vậy ta liền đi trước muốn đem tin tức này nói cho cờ lão đây kỳ hoàng trương nhìn một chút cười ha hả đứng người lên cũng rời đi hai người sau khi đi ảo kỳ dị ra sau dựa vào thay cái thoải mái dễ chịu tư thế. Ý vị thâm trưởng nói, a lập lạc, lạc, rất lợi hại phiền phức A. Nỗ lực a, cô dạ. Sengo cụ trầm giọng nói, chính phủ bên kia, hướng vào người là xạ cả dù kỳ, ta hy vọng bất kể như thế nào, các ngươi có thể hài hòa ở chung. Sengo cụ nguyên xoái, có một số việc, không phải nói một câu liền có thể làm được a. Akiji ngẩng đầu nhìn trên nóc, nói ra, ta cùng hắn lý niệm cũng không giống nhau a. Ó hạ dạ sự tình, để Akiji hoàn toàn cải biến. Hắn có thể tiếp nhận chính phủ thế giới mệnh lệnh, nhưng là hắn không thể tiếp nhận người vô tội cũng tại cái này thành trừ phạm vi bên trong điểm này để cô dã mãi mãi cũng sẽ không tán đồng sạ cả dù kỳ dù là hắn biết bọn họ đều là hải quân đều là vì chính nghĩa chương 266, thẳng liên tĩnh song mã vương quốc ký văn phòng cỡ lắc cầm lấy cho hắn đóng quân văn kiện nhìn một chút về sau nói lao gia tử nơi này đáng tin à ta mặc dù nói tây hải chỗ nào đều được nhưng là ngươi không thể cho ta xung quân đến thâm sơn cùng cấp đi trên văn kiện cũng không có song mã vương quốc kỹ càng giới thiệu cỡ lắc tiếp vào tay chỉ có phần này giấy bổ nhiệm mà thôi à hẳn là cũng không tệ lắm phải không ký gấp lại nói Ở trên đảo nhân khẩu không nhiều, thẳng yên tĩnh, cũng là có một chút côn trùng có hại, chính ngươi dọn dẹp một chút cũng không có vấn đề. Tiên tĩnh, vậy liền đại biểu cho không có người nào, người không nhiều tranh chấp liền sẽ không nhiều, vậy liền lại là cái một cái thẳng an toàn thôn trấn. Được, lão gia tử ngươi lần này làm coi như địa đạo, nhận ngươi cái tỉnh, an tết cho ngươi đốt. Không phải, cho ngươi tặng lễ. Cớ lốc khoát, khoát tay, gặp kỳ vẫn còn tại này nhìn lấy văn kiện, không khoé giày ngươi nhìn đồ vật, ta rút lui trước. Giải thích, hắn quay người rời đi. A cớ lão, chờ một chút, lão phu còn có việc muốn tìm ngươi. Hắn làm đầu, vừa muốn nói gì, chỉ thấy cớ lão đột nhiên tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt biến mất tại cửa ra vào. Nói đùa. Người lão nhân này mỗi lần có việc trừ hố lao tử bên ngoài không có đừng. Lần trước để cho ta tuần tra, kết quả gặp được đều là cái gì? Một cái lừa gạt tổ ba người, xong còn đụng phải đám nôe, về sau còn có này cái thời gian năng lực giả, nếu không phải hắn vận khí tốt, có thể muốn gặp nạn. Gặp được hắn sẽ quản, nhưng là chỉ cần không gặp được, không liền không sao sao. Nha, đi đâu? Vậy cái này. Cứ xuất ra một chồng văn kiện, phía trên là liên quan tới cật điều hành đến Tây Hải báo cáo trên đỉnh Nhất Chiến bọn họ hấp dẫn không ít người nhãn cầu cật cũng tấn cấp đến thượng ý chắc là ngầm thừa nhận đi dù sao cũng là ngươi bồi dưỡng được đến cấp dưới đâu cũng tốt qua nói gì vậy có bọn họ ngươi hẳn là có thể nhẹ nhóm rất nhiều kỵ sư tùng tìm nỉ non không bình thường sảng khoái con dấu thông qua thu thập một chút chúng ta đi Cơ là sảng khoái tinh thần từ kỵ sư này sau khi đi ra tìm tới Dĩ Đạ lộ ra nụ cười thông qua à Tây Hải Dĩ Đạ hiếu kỳ hỏi Tây Hải tựa như là cái gì song mã vương quốc phi mã đảo. Tóm lại qua tứ hải là được, cụ dầu đâu? Hắn nhìn hai bên một chút, không có gặp cụ dầu người. Dì đã nói ra, hắn nói không có ngày gì, cho nên qua nhiều đánh một chút cơ lão, không phải vậy về sau không có cơ hội đánh. A, không phải, đánh sạch bớt. Để hắn tranh thủ thời gian, ngày ngày làm cái gì yêu thiêu thân, xuất phát. Cơ ca cả giận nói, nơi này chính là bản bộ, lão đại tụ tập, chờ lâu một giây, liền sẽ phát sinh ý hắn bên ngoài. Thì như cái đủ đột kích cái gì? Loại sự tình này, người nào mẹ nó nguyện ý dính ai đi dính, hắn dù sao là không muốn rất nhanh, cụ dỗ liền bị Dì đã gọi trở về. Cỡ lão thiên sinh, ngươi gọi ta. Cụ dỗ hỏi. Ừm, chuẩn bị một chút, chúng ta qua Tây Hải, song Mã Vương Quốc phi Mã đảo, nơi đó chính là ta chính thức đóng quân khu vực. Từ nay về sau, chúng ta liền thoát ly loại này hỗn loạn thời đại, có thể an ổn sinh hoạt. Cỡ lão vỗ vỗ cụ dỗ bả vai, một mặt vui mừng. nhớ ngày đó nguyện vọng, bây giờ gần ngay trước mắt. hắn muốn an toàn lại thoải mái dễ chịu sinh hoạt, Dì đã muốn an toàn không có phiền nào ăn no, mà cụ dỗ muốn an toàn lại bình tĩnh sinh hoạt, trước kia chỉ là muốn tìm cái căn cứ lăn lộn đến cơ địa trưởng. Hiện tại tuy nhiên có chỗ khó khăn chất trở, nhưng vẫn như cũng là đạt thành mục tiêu, về sau thật liền có thể không buồn không lo sinh hoạt. Song Mã Vương Quốc, Phi mã Đảo. Nhưng mà nghe xong danh tự, Cù Dụ sắc mặt cổ quái, "Cỡ lão tiên sinh, hòn đảo kia, Phi mã Đảo." Cù Dụ rất sớm trước đó nhìn qua tương quan giấy báo, nơi đó đã bị chiến loạn cho lớp đầy, Song Phương Quốc gia bởi vì đem tòa đảo này đánh băng, đã hoàn toàn từ bỏ này phiến hoang vu chi địa, dẫn đến chỗ kia đã bị hải tặc chiếm cứ, tràn ngập hỗn loạn." "Ừm. Này đảo rất tốt a, có chút côn trùng có hại mà thôi." Cỡ lão nói ra côn trùng có hại, đúng, hải tặc xem như côn trùng có hại, nói cách khác, cỡ lập tiên sinh đã biết, còn tuyển tọa đảo này, cũng thế, lấy cỡ lập tiên sinh thực lực, nơi đó thật chỉ có thể coi là côn trùng có hại. vâng, côn trùng có hại là rất nhiều, cuộn rột gật đầu, cũng thẳng yên tĩnh, nhân khẩu không nhiều, là như thế này, nhân khẩu là không nhiều, chiến loạn để bọn hắn trốn trốn gắt đao, không ai ở trên đảo tự nhiên là yên tĩnh, vậy là được, đi thôi. cỡ lạp khẽ miệng lộ ra ý cười, từ bản bộ tiến về tây hải, là muốn vượt qua zét lại nã, tây hải cùng bắc hải. Tại chỉnh thể trên phương hướng thuộc về tân thế giới, bình thường người trở về, trừ sông vào cẩn mền, chỉ có thể từ giờ vợ mùn pèn bên, bên kia sông trở về. Mà xem như hải quân, từ Mạ Dĩ Phò đưa qua qua, đến tân thế giới hải quân cơ địa đi thuyền vượt qua cẩn mền là được, rất là thuận tiện. Tuy nhiên cỡ là không quá muốn đi Mạ Dĩ Phò, nhưng là vì về sau sinh hoạt, nhị một chút coi như mấy người mang theo giấy bổ nhiệm, ngôi tàu chiến đầu tiên là tiến về sảng tụ, lại từ sảng tụ địa chuyển đến Mạ Dĩ Phò. Nơi này chính là Mạ Dĩ Phò a, Dị đã cùng cụ rồ chầm chầm lấy trước mắt cái này giống như vẽ một cảnh vậy có chút rung động. Thiên Long Nhân chỗ ở. Cú Cuzu đẩy tới kính mắt, có chút khẩn trương. Hắn lại là lần đầu tiên tới nơi này, mà cái này lại dành, hắn đã lạ như sấm bên hai. Thiên Long Nhân chỗ ở, thế giới trung tâm quyền lực, cũng là năm đó, sở thái qua giải cứu nô lệ địa phương, mặc kệ làm loại nào mà tồn tại, đều làm cho người rung động. Kỳ quái. Di đã cái hốt tử mẹ mó, Liêu Mi khóa chặt. Đừng nhìn, có cái gì tốt nhìn, còn có, con đường này không muốn đi. Cóc lập chỉ về đằng trước tự động lối đi bộ, sau đó đi tới một bên, mang theo hai người cấp tốc thông hành quá khứ. Địa phương quỷ quái này, mỗi lần nhìn thấy, tâm tình của hắn cũng sẽ không rất tốt. Cấp tốc đi xuyên qua Mạ Dĩ phò, cớ lao bọn người đến Zlai Na một bên khác, ngồi thuyền tiến về phụ cận Hải quân cơ địa, tại Hải quân cơ địa nhân viên cùng đi, lấy tàu chiến tiến về Tây Hải. Tây Hải bản thân, thực xem như hàm kim lượng, hoặc là nói độ nguy hiểm tương đối cao hải vực, nhưng coi là địa phương lớn, không giống đại hải trình như vậy nhỏ hẹp, dẫn đến chưa cắt ra đến về sau, mới lộ ra không có nguy hiểm như vậy. Nhưng trên thực tế, Tây Hải bản thân người, đều không kém. Luận quốc gia, có Hoa Chi quốc, cái này để cớ là cảm thấy có chút thân thiết quốc độ bên trong thủy quân lực lượng không thể khinh thường từ một bảo bối thủy quân đến cựu bảo thủy quân mỗi cái đều rất cường lực cái kia tóc đỏ, cũng là xuất thân Tây Hải mặt khác Tây Hải nổi danh nhất tồn tại cái kia chính là mạ phi ạ cái này văn hóa sản phẩm để hắn hải vực đều có chỗ bắt trước bất quá cái này cùng cỡ là không có quan hệ gì hắn dù sao là chuẩn bị tìm một chỗ dưỡng lao thẳng đến về hưu Cớ nào thượng tá liền đưa đến nơi đây đây chính là phi ma đảo tàu chiến dừng lại tại cảng khẩu phụ trách hộ tống hải quân sông cỡ là kính cái lễ nghiêm mặt nói chút ngài võ vận lương thịnh Không cần khách khí như vậy, không cần khách khí như vậy, đi thong thả, đi thong thả a." Cở Lộc khách khí khoát khoát tay. Cái này Hải Quân rất lợi hại có ý tứ, từ hắn nói mình muốn tới Tây Hải Phi Mã đảo về sau, hắn đối với mình vẫn luôn rất khách khí. Bất quá cờ Lộc coi này là thành là lao ra tử phù hộ, dù sao hắn là đại tướng lệ thuộc trực tiếp, luận địa vị, hắn là không ít Hải Quân muốn mệnh bỡ người yêu. "Không, ngài chủ động tiến về Phi Mã đảo, thực để cho người ta cảm thấy rất có dũng khí một sự kiện, làm Hải Quân, ta vô cùng bội phục ngài, giống loại địa phương này, cũng liền ngài mới có thể làm đến để nó hòa bình đi." Ta đợi ngài tin tức tốt. Này Hải quân giải thích, liền để tàu chiến lái thuyền rời đi cảng khẩu. Ta liền tìm một chỗ dưỡng lão, làm sao lại biến thành có dũng khí đây? Cỡ lão không khỏi giễu nhìn lấy tàu chiến rời đi, vừa muốn mở miệng hỏi, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn biến sắc, vô ý thức nhìn về phía hòn đảo nội bộ. Cú Kuzo. Cỡ lão nheo mắt lại. "Vâng, Cỡ lão tiên sinh, có mùi máu tanh." Kuzo ngửi ngửi cái mũi, nói ra. Chương 267: Thanh lý côn trùng có hại. Mùi máu tanh, theo gió này truyền vào ba người trong núi cái này không chỉ có là khíu giác nhạy bén cụ rồ có thể phát giác được, cỡ nào cùng gì đại đều cảm giác được, đó là nồng đậm đến mức nhất định. cỡ lao hướng chung quanh nhìn lại, nơi này là một cái lâm thời cảng khẩu, không có bị khai phát qua, phía trước chỉ có một cái tiểu thôn trang, nhưng là không có người nào. nhìn kỹ, những thôn trang đó kiến trúc cẩn ẩn còn mang theo một điểm hắc dấu vết, đó là khô cạn máu. cỡ lao ngồi xổm người xuống, vê lên một túi mùn đất, đặt ở chốt mũi người người, sắc mặt tôm xuống tới. khó trách nơi này cây cổ đông hoa đều rất lợi hại tươi tốt ta. mặc kệ ở thế giới nào đều có chuyên thuyết bị máu tới nhuần thổ địa năm sau nhất định sẽ mọc ra cảnh đẹp đồng dạng hoa cỏ mà mảnh đất này nay bùn trong đất mùi máu tươi nồng cơ hồ khiến cỡ lão sáng thị lao gia tử cho ta tuyển nơi quái quỷ gì nói thật yên tĩnh đâu lời này để cụ dội xương sở hắn dừng một cái nói cỡ lão tiên sinh chẳng lẽ ngươi không biết phi mã đảo tình huống sao cái gì cỡ lão nhìn sang phi mã đảo tình huống như thế nào không phải lao gia tử dạng như thế thẳng yên tĩnh sao chờ chút yên tĩnh nơi này là thẳng yên tĩnh người chết xong có thể không yên tĩnh sao Cú rổ, cỡ lão trầm giọng nói, năn nỉ một chút hướng, ngươi gạt ta cái gì? Cỡ lão tiên sinh, cú rổ hơi kinh ngạc, ta cho là ngươi hiểu, ta hiểu cái gì ta? Tại cỡ lão cơ hồ muốn ăn thịt người trong ánh mắt, cú rổ đem xong mã vương quốc hiện trạng cùng phi mã đảo tình huống trước mắt, nói cho cỡ lão, nói cách khác, địa phương quỷ quái này còn tại gặp chiến loạn, đồng thời có đại lượng hải tộc chiếm cư hòn đảo, nhưng mà này còn tới gần dở vợ muộn ẹn, cùng loại với Đông Hải lọ gãy tàu. Thấy cú rổ gật đầu, cỡ lão lâm vào chờ mặc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, niét miệng, trên trời này đám mây dần dần thành lao ra tử này cười ha hả bị ội bộ dáng tạc lễ ta cho ngươi hóa vàng mà tốt cỡ nào nghiến răng nghiến lợi nói mặc dù nói hắn đối tứ hải chỗ nào đều không ý kiến nhưng nơi này rõ ràng là cái hố a theo cù do nói nơi này trước kia là song mã vương quốc lãnh địa thuộc về một cái độc lập hòn đảo chiếm cứ song mã vương quốc tổng diện tích một phần ba lãnh thổ nhưng bởi vì chiến loạn dẫn đến ở trên đảo đều bị đánh phế lại thêm hải tặc xâm nhập vương quốc rơi vào đường cùng mới đem đảo quyền khống chế giao cho chính phủ mà chính phủ tự nhiên là cầm nơi này khi hải quân cơ địa mà cớ là muốn an toàn sinh hoạt lời nói, đầu tiên liền phải đem nơi này côn trùng có hại cho quét sạch, rơi. hắn muốn qua dễ chịu, vậy thì nhất định phải để trong này người nộp thuế kim. Nơi này đều không có người nào, tự nhiên là không có nhiều tiền thuế, như thế còn phải lần nữa tuyển nhận nhân khẩu, mà hết thề này làm xong lời nói, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn đây là tới hưởng phúc, hắn đây là tới khai hoang đi. Khó trách tiện hắn đến hải quân một mặt bội phục biểu lộ, đổi người khác hắn cũng bội phục, mà lại tặng đất phương còn như thế vắng vẻ, rất rõ ràng liền liền tàu chiến cũng không dám qua chủ thành trấn. Cơ lư trong mắt lóe lên một tia điểm đỏ, kiến văn sắc bao trùm lên cả tòa đảo, tiếp lấy đau đầu nâm chán, số lượng này cũng quá nhiều đi, đây coi là cái gì? Hải tặc mẫu xảo, kiến văn sắc bên trong, ở trên đảo khí tức lít nha lít nhít phân bố ở các nơi, cường độ tầng thứ không đủ, ở trên đảo nếu như không có bao nhiêu bình dân lợi nói, đây đều là hải tặc. May mắn, luận khí tức đều không thế nào mạnh, cũng không biết có không có năng lực. Hoa, wow, thật nhiều người a, cơ lão. Dì đã cũng mở ra kiến văn sắc, cảm ứng được đại lượng khí tức, bất quá nàng trước mắt tạo nghệ còn không có cách nào phân biệt ra được cường lượng thật sự là với, không có cái gì liền để ta tới, binh lực cũng không có, tiếp tế cũng không có, trước tiên đem ta đưa tới tính là gì, lao ra tử cũng quá hố đi. Cớ lão lật ra cổ tay điện thoại trùng, đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng mà lúc này hắn đột nhiên sững sở. bình tĩnh nhìn về phía trước này thôn trang cửa vào một cây trụ bên trên treo đồ vật. Cớ lão, người kia là tại nhảy dây sao? Dì đã cũng theo cờ lão ánh mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi. Ba. Cớ lão cho nàng một chút, thấp giọng nói, cái kia là người chết. Ánh mắt quét qua, đại môn kia bên trên treo là một người quần áo lam lũ nữ nhân. Trên mặt tím xanh còn không có tiêu tan lui xuống đi, trên đầu treo dây thừng, thân thể tùy phong chập chờn. Đây là bị tươi sống treo cổ. A, cớ nào đem điện thoại trùng cái nắp khép lại. Cụ rồ, lúc đến đợi bản bộ là thế nào nói, thủ hạ ta đâu, tiếp tế đây. Làm cớ nào phó quan, trên cơ bản quân vụ phương diện sự tình đều là từ cụ rồ qua tay. Trước kia gì đã hẳn là cũng phải xử lý, nhưng là nàng lời nói, cơ vốn cũng là không quản sự, đại bộ phận sự tình đều là từ cụ rồ qua tay xử lý. Bản bộ bảo ngày mai liền sẽ có một nhóm hải quân mang theo tiếp tế đến đây. Cụ rồ nói ra. Ngày mai à? Cỡ lão móc ra một điếu xi gà, nhóm lửa sau hít sâu một cái, phun ra khói bụi. Được thôi, vậy liền thanh nhất hạ chẳng tử. Dù sao tương lai ta là muốn ở chỗ này sinh hoạt, côn trùng có hại quá nhiều, rất lợi hại ảnh hưởng người sinh sống thể nghiệm. Cỡ lão tiên sinh, ta cảm thấy hẳn là đợi ngày mai hải quân đến về sau, lại tập thể hành động, dạng này chúng ta hội nhẹ nhõm vô cùng. Cái cuối cùng nhiều chữ hắn đều chưa nói xong, chỉ thấy gì đã hướng hắn lắc đầu, bày dấu tay chớ lên tiếng. Nàng chỉ đã bắt đầu hướng một cái phương hướng bay lên cỡ lão, nói, không nhìn thấy ta cũng không dám cùng hắn nói à, cỡ lão dật đây. Cujou lấy kính mắt, mắt nhìn trên cây cột treo thi thể, là bởi vì cô thi thể kia à, vậy thật đúng là không may đâu, hải tặc. Không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp qua người nhiều nhất địa phương. Cơ lập thân thể bay lên về sau, hướng trên trời vươn tay, đánh cái búng tay. Siêu. Hai đạo bóng đen từ không trung cấp tốc hướng xuống bay thấp, đó là hai cây hỉ nạ chế tạo hắc thương, chỉ gặp hắc thương trên không trung đánh cái xoáy, trực tiếp nâng lên dị đà cùng cụ rồ thân thể, để bọn hắn dẫm tại trên thân thương, cùng cơ lập cùng nhau hướng phía trước phương cực nhanh phi hành mà đi. Phi mã trấn làm phi mã ở trên đảo chủ thành trận, nơi này vốn phải là một cái phồn hoa chi địa, từ đại lượng kiến trúc liền có thể nhìn ra nơi này trước kia nhân khẩu rất nhiều, nhưng bây giờ lời nói trên đường phố tràn ngập rất rưởi, tàn mát bình rượu cùng rơi xuống đao kiếm khắp nơi đều là kiến trúc trung quanh phần lớn đều bởi vì khuyết thiếu bảo hành mà trở nên lùi bại, theo trận trận tiền ồn ào, còn có cho bụi cùng mảnh gỗ vụn theo thanh âm này chấn động mà hạ xuống, ồn ào cùng huyên náo âm thanh tại cái này trong trận khắp nơi đều là một tên hải tặc giẫm lên một cái ngã vào trong vũng máu thi thể, cầm trong tay dính máu đao một cái tay khác làm theo cầm một túi tiền nhỏ giao ra tiền lời nói thực là có thể không cần chết thái ngu xuân. này hải tặc cười gần nói uy không nên tùy tiện giết người à trong chấn người vốn là không đủ nhiều chúng ta còn cần bọn họ làm tiếp tế đây một tên khác tựa hồ là đồng bạn hải tặc bất mãn kêu lên có quan hệ gì hải tặc chính là muốn tùy tâm sử dụng chúng ta cũng sẽ không tại trên đảo này chờ lâu cầm dao hải tặc bất mãn nói đoạt liền đi chính là chỉ cần tiếp tế với chúng ta liền có thể vượt qua dở vợ muộn bèn qua đại hải trình loại địa phương kia cũng không biết thuyền trưởng là thế nào nghĩ, nơi đó danh xưng là hải tặc bãi tha ma a. Nay hải tặc nửa là lo lắng, nửa là ước mơ nói. Đối với hải tặc mà nói, đại hải trình là một loại hướng tới cùng vùng đất mộng tưởng, chỉ có đến đó mới là một tên tranh thức hải tặc. Uy, các ngươi nghe nói sao? Lúc này, một tên cầm bình rượu hải tặc lung la lung lay đi tới, đánh cái tiểu nữ nói, quốc gia này quốc vương, tựa hồ đem tòa đảo này bán cho chính phủ thế giới, nơi này muốn trở thành hải quân cơ điện. A. Phu cận hải tặc tập thể sử xúc, tiếp lấy thống nhất bậc cười, hải quân cơ địa. Ha ha ha. Đừng đùa tác gợi, chúng ta nơi này, phi mã ở trên đảo khóa là có gần 3.000 tên hải tặc ca, nơi này sớm đã là hải tặc hòn đảo, cái nào hải quân giảm tới đón tay, đại tướng sao? Bọn họ cũng không có cái kia nhàn rỗi, dâu trắng chết, các nơi trên thế giới đều có tân nhân chúng ta, nào có ở không để ý tới loại sự tình này, mà người bình thường, nhưng không có cái năng lực kia. Một tên biển cười ra nói, chương 268, ta là lương dân, thật, thế mà còn biết dâu trắng. Đương nhiên, này cuộc chiến tranh tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng giấy báo cũng đã gặp qua mà lại liên minh lớn lên người thế nhưng là toàn bộ hành trình đều nhìn thấy hắn nói khẳng định đều không sai này hải tặc dương dương đắc ý nói tiếp theo hắn cũng là xứng sở bởi vì cái này thanh âm giống như không phải truyền tới từ phía bên cạnh là từ hắn ngẩng đầu này trên bầu trời ba cái hất lên hải quân áo tròn người đôi phía dưới nhìn xuống một cái trên không trung đồng biển hắn hai cái giấm lên một cây hát thường, đứng ở hai bên ta ý là các ngươi những này chỉ hiểu được đốt giết hải tặc cũng xứng biết dâu trắng này cùng các ngươi cũng không phải là một cái không gian tồn tại a hải tặc nhóm cơ lão vòng quanh tay, ánh mắt lạnh lùng. Hải quân, một đám hải tặc quất ra vũ khí, nhìn chằm chằm phía trên cơ lão. Có hải quân đến, mọi người cẩn thận. Theo một tên hải tặc giống to lên tiếng, từ các nơi kiến trúc chui ra đại lượng hải tặc tụ tập đến quảng trường cùng đường đi bên trong, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là một đợt hải quân mà thôi, đánh lui bọn họ, chúng ta thế nhưng là có rất nhiều người. Hải quân mà thôi, chúng ta thế nhưng là đối phó qua rất nhiều. Hải tặc nhóm nhào nhào kêu gào. Đối với hải quân, những này hải tặc rõ ràng không có e ngại, rõ ràng có đối phó cùng loại tình thế kinh nghiệm. Trong trấn trong tử quán, một tên hải tặc xông tới, lớn tiếng kêu lên. Không tốt, Johannes đại nhân, có hải quân đến. Tại trong tử quán, hơn 10 người xem xét cũng là tinh anh hải tặc tại này ăn đồ vật uống rượu, mà bên trong một bàn, chỉ ngồi một người, người kia mặc một bộ hắc sắc lễ phục, mang theo mũ dạng, khóe mắt phía dưới hoa văn một cái ngôi sao năm cánh. Không nên kinh hoàng. Johannes phương vị này, đúng lúc có thể nhìn đi ra bên ngoài tụ tập hải tặc, hắn vươn tay, ngón tay nhất động, một cái chim bồ câu trắng liền đột ngột xuất hiện trên tay, này chim bồ câu trắng bay nhảy bay nhảy bay đến hải tặc trong tay yến tính đợi trong lòng bàn tay. Nay Hải Tặc nuốt ngụm nước bọn, không dám núp nhích. Bọn họ tựa như là cái này con chim bổ câu một dạng, đã bay vào chúng ta lòng bàn tay bên trong, không trốn thoát được. Hiện tại, ra ngoài, không nên quấy rầy ta xem thịt. Vâng, Johannes đại nhân. Nay Hải Tặc ứng một tiếng, vươn lấy bổ câu ra ngoài. Phi Mã đảo, trừ các nơi liên hợp lại hải tặc đoàn bên ngoài, còn có cái lớn nhất đại hải tặc đoàn thể, cái kia chính là hiện nay hải tặc liên minh, mà Johannes cũng là cái này hải tặc liên minh tướng bộ. Có hắn ở chỗ này tọa trấn, chỉ là một số hải quân mà thôi không tính là gì, thật sự là thú vị. hiện tại còn dám có hải quân lại tới đây, trước đó theo đạo bơ sữa vẫn còn chưa đủ à? Johann cười cười, chốc lát nữa lại đi hủy hai tòa hải quân cơ địa tốt. bên ngoài, hải tặc nhóm chờ một lát, không có phát hiện có hắn hải quân đánh bất ngờ, có chỉ là tại thiên không trôi nổi ba người. kỳ quái, nǐ, bọn họ đều đã làm tốt đối phó hải quân chuẩn bị, nhưng mà cái này nửa ngày không có một bóng người, để bọn hắn nhao nhao lâm vào nghi hoặc. trước mắt các ngươi, không phải liền là sao? cỡ nào rơi xuống vụ cận công trình kiến trúc một cái nóc phòng, nhìn xuống bọn họ ba người đã với hắn đưa tay phất phất siêu một tiếng dì đã cùng cụ rồ dưới chân hai cây hất thương như thiểm điện bắn ra nhập vào hải tặc bầy ở trong với giống như là xuyên đốt một dạng hai cây hất thương truyền lên mấy cái hải tặc cùng nhau đâm vào phụ cận công trình kiến trúc ở trong tới đi thập tu nhóm cọp trong mắt nổi lên dữ tợn dì đã trên không trung trong nháy mắt hóa thành thiếu nữ tư thái đi đứng liên kích dạng kỳ ạ cửu loạn xoát xoát xoát đại lượng lam sắc chạm kích tràn ngập quảng trường đập nện hướng phía dưới tụ tập tới hải tặc chỉ là một cái trước mắt những hải tặc đó bị chạm kích đánh trúng, loé ra huyết dịch, tiêu thảm ngã xuống đất. mà cù rô lúc này rơi ầm ầm mặt đất, trên thân nổi lên như là thép nội bộ lông màu đen, hóa thành người sói người thú hình thái. số viên trú trạm, từ hắn làm trung tâm, triển khai một cái hình tròn, theo năm đạo quang hoa hiện lên. tại viên kia hình bên trong hải tặc, nhau nhau bị bắt ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. hai người liền khiến cái này lít nha lít nhít hải tặc, nhiều hai nơi chụp bánh xe biến tốc, xử lý bọn họ, bọn họ chỉ có mấy người mà thôi, không muốn én e ngại. một tên hải tặc rơi xuống đục lên dẫn đầu bắc cỏ phanh phanh phanh hậu phương hải tặc cùng nhau sạc kích viên đạn như sắc màn một dạng hướng phía gì đã cùng cụ rỗ tiến lên cây đinh quyền pháp gì đã lúc này vừa xuống đất liền rơi lên quyền đầu hướng phía này thiết mạc ý rộng cụ tẹn viên đạn vùng tới khí kình từ trên nắm tay tản ra tại viên đạn trước mặt như cây đinh một dạng nổ tung này phân tán bén nhọn khí kình đem viên đạn thống đánh xuống một đoạn qua cạch cạch cụ rỗ liền càng trực tiếp nguyên điệu đứng vững mặc cho những viên đạn kia sạc kích ở trên người phát ra đình đình đàng đàng thanh âm để cho ta tới một tên hải tặc khiên một đài trọng tháo, vang một tiếng bắn ra đạn tháo. nay đạn tháo đánh vào cụ rổ trên thân, đánh ra một đoàn khói bụi. tiếp theo, một cái tay liền từ trong xương khói nô ra đến, huy động phía dưới, đem khói bụi thổi bay. Cụ rổ duy trì lấy người thú hình thái, hiện lên khát máu nhay răng cười, bình giác khố bình giác khố, cường đại, sung túc tinh thần, hoàn mỹ thể thuật, ta thực sự là hit đến không được á. gia hòa này, gì đã ghét bỏ liếc hắn một cái, từ khi hắn ăn cái tia ác ma quả thực về sau, cảm giác thỉnh thoảng đều tại bệnh trường, là tác dụng phụ sao? quái vật a! Hải tặc nhóm lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này đeo kính, Veldor cản sử. Con là hàng thật giá thật quái vật. Qua tìm rồ Hèn nẹt đại nhân, hải tặc liên minh cán bộ ở chỗ này. Đúng, chúng ta cũng có thể chống cự thủ đoạn, cái kia chính là Rồ Hèn nẹt đại nhân. Rồ Hèn nẹt đại nhân, Rồ Hèn nẹt đại nhân. Hải tặc nhóm nhao nhao hướng về phía trong tiểu quán bộ kêu la. Cái này nhao nhao hỗn loạn tình huống, làm trên phương quan chiến cờ lật sắc mặt âm xuống tới. Quá chậm, tính toán. Hắn vươn tay, hướng xuống nhấn một cái. Mà lúc này, Rồ Hèn nẹt tại tiếng hô bên trong cũng đứng lên, từ hắn góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy tiểu quán bên ngoài, gì đã cùng cụ rồ biểu hiện. bất quá, hắn không chút nào hoảng. năng lực giả, thể thuật còn rất cường hãn, bất quá, tại ta ma thuật sư rồ hèn nè trước mặt, đây đều là vô dụng. rồ hèn nè khoe miệng hiện lên một tia cười khẽ. hắn tại tây hải sương hảo, cũng là ma thuật sư. về phần cái kia sâm đã thành danh ma thuật sư hạ kỉn, hắn cũng không thừa nhận. Chờ liên minh giải thu nạp những này hải tặc, tiến quân đại hải chỉnh thời điểm, ta sẽ để cho hạ kỉn nhận thức đến, người nào mới thật sự là ma thuật sư. hô. rồ đem mũ giả cầm xuống. Phủi phủi, một lần nữa mang lên, tiếp lấy thân thể liền hóa thành quả đen tứ tán mở, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cửa tử quán. "Liên đệ ta, đến trị trị ngươi nhóm hải quân đi." Hắn mang theo nụ cười tự tin, đi ra cửa tử quán, mà tại hắn thực sự ra ngoài cửa trong tích tắc, bầu trời đột nhiên hắc. Johannes ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nụ cười liền lập lại, đứng tại này, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Thật lâu, hắn nhìn về phía cái kia tại nóc nhà huyện như thần linh đồng dạng quan sát dưới nam nhân, nói, "Ta là Lương dân, thật." Cái kia thiên không bên trên, hạ xuống đại lượng vũ khí, Này sáng loáng hắt thương, giống như là thiên phạt mở dạng, chỉ toàn bộ thôn trấn. Chương 269, ta cho các ngươi phát cái lương dân chứng. Jophen Mess cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Cùng hắn Hải Tặc chỉ là tại trên báo chí nhìn thấy cuộc chiến thượng đỉnh thắng lợi khác biệt, hắn là cùng liên minh giải một lên quan sát phát sóng trực tiếp, tại những cái kia nổi danh hải tặc cùng hải quân trong khi giao chiến, từ đó trổ hết tài năng, gây nên chú mục trừ mỏ kỳ Zelphy, hải quân bên trong cũng có một người nam nhân. Rufus Claw. Đập được truyền kỳ đại hải tặc Kim sư tử hết thảy nam nhân. Uy, nói đùa cái gì? ngươi dạng này nam nhân vì sao lại đến tòa đạo này? chờ một chút, đóng quân đến nơi đây hải quân thượng tá, ngươi mới là thượng tá. Johannet trong mắt đều muốn trường ra ngoài, hải quân là mắt mù à? vẫn là chính phủ thế giới thật sự là không thiếu người mới. dạng này nam nhân, thế mà mới chỉ là thượng tá. lương dân, ngươi có chứng sao? cỡ nào nhìn sang? chứng, cái gì chứng? không có sao, không quan hệ, ta tới cấp cho ngươi phát một cái, về sau ngươi chính là lương dân. thật. Johannet trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ nói nam nhân này là cái đần độn? dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn lời nói, xem ra cường giả cũng không phải là không có ma bệnh nha. đúng lúc này một đạo hắc mang liền từ trên trời hiện lên. anh, hắc thương xuyên thủng cái này cái gọi là lương dân thân thể, cường đại quán tính xông vào tiểu quán, chỉ là một phát, liền đem tiểu quán nổ ra nửa cái đại lỗ thủng. dùng ngươi chết, đổi lấy cái này chứng, chết mất hải tặc, đó mới là lương dân a. đần đột. Cớ lão nhàn nhạt nói một câu, sau đó nói, trở về đi, cự đô, ta không dám hứa chắc ngươi không sẽ phải chịu liệt lụy. lúc này dì đã đã sớm nhảy đến bên cạnh hắn chỉ có cụ rô còn tại duy trì lấy người thú hình thái tại này say mê giống những này hải tặc đổi thành trước kia hắn là tuyệt đối không có khả năng xử lý nhưng bây giờ lời nói nương tựa theo hắn lực lượng chỉ cần cho hắn thời gian hắn có thể đem những này hải tặc toàn bộ giết sạch nhiều lắm là hao phí một ít thể lực a lúc này ai dám ngăn cản vĩ đại khắc lạc đại nhân đổ sát hải tặc vậy một thanh trường kiếm đáp xuống bên cạnh hắn đem một tên hải tặc từ đỉnh đầu đâm xuống đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ cái này khiến cụ rô một cái giật mình nhìn một chút cái kia hải tặc thăng trạng thân thể khôi phục thành hình người Đẩy tới kính mắt, ngoan ngoan nói, "Tốt, cờ lão tiên sinh." Hắn sử dụng gấp độ, dẫm lên không khí, nhảy đến cỡ lão một bên khác, ngoan ngoan đứng ở sau. Ướp. Rojennes đại nhân. Một đám hải tặc hướng về phía này lỗ thủng nhìn sang, chỉ gặp trong tiểu quán bộ, hắc thương xuyên qua tiểu quán mặt khác, lộ ra qua một nửa thể tích, mà bị bọn họ ký thác kỳ vọng Rojennes, ngay tại này bị hắc thương cho đinh lấy, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Rojennes đại nhân thất bại. Mau trốn, đối diện biển quân đều là quái vật a. Hải tặc nhóm kêu to, hoảng sợ lấy khắp nơi chạy trốn. Chớ đi a cơ lập từ nóc nhà nhìn xuống bọn họ lạnh lèo nói ta cũng cho các ngươi phát một chút lương dân chứng hắn vòng quanh tay ngón trỏ hơi hơi nhấp nhấp lại lần nữa buông xuống rầm rầm rầm trên bầu trời vũ khí hướng về phía mặt đất đột nhiên hàn bắn Hắc thương mấy liệt tùy ý va chạm một chỗ liền đem mặt đất ném ra hô to đao kiếm sắc bén chỉ là nện xuống liền có thể để hại tật đầu một nơi thần một nẹo. không cần vận dụng hòn đảo nham thạch loại hình đồ vật nơi này dù sao cũng là hắn về sau muốn đóng quân thành trận không cần uy lực lớn như vậy đồ vật đao kiếm hất thương liền đầy đủ loại này a đã đủ để cho những này hải tặc qua linh chứng trên trời vũ khí oanh tặc không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian mới dừng lại Thanh trận quảng trường tràn ngập bắp mô đại lượng vũ khí cùng hất thương đâm xuống mặt đất bên trên ném ra hầm động hầm động bên cạnh không là có thi thể liền là có một đoàn màu rán đó là bị vũ khí hạng nặng đập trúng thân thể dẫn đến thi thể hình thái đều duy trì không mặc kệ lúc nào nhìn luôn luôn cảm thấy rung động a khôi phục tỉnh táo cụ dẩu cảm thán nói cũng chỉ có cỡ lạp tiên sinh loại này có cường đại thể lực tồn tại. Tài năng tại vừa đạt được quả thực không bao lâu điều kiện tiên quyết như thế lạm dụng năng lực hắn trình độ này cùng giai đoạn thứ hai trên lệnh, bất quá chỉ là thể lực khác biệt mà thôi. A, uy, không nên đột a. Đột nhiên công trình kiến trúc bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, mà tiếng kêu sợ hãi về sau một tên hải tặc mang theo một cái bình dân, dùng dao gác ở trên cổ hắn, từng bước một đi tới. Thả ta rời đi, không phải vậy ta liền xử lý người này. Hắn nhưng là bình dân, ngươi làm hải quân là sẽ để ý bình dân thương vong đi. Này hải tặc tự tin nói, hải quân nha. Đại bộ phận đều là chú trọng bình dân gia hỏa, gia hỏa này tuy nhiên mạnh như cái quái vật, nhưng muốn đoán chừng là mở dạng ngu ngốc. Trên nóc nhà gì đã chậm rãi lối ra. Ngươi nói cái gì? Suy. Này Hải Tặc chính nổi giận hơn, đột nhiên cảm giác hậu tâm đau đớn một hồi, hắn không thể tin túi lầu xuống, một đạo thổ thứ xuyên qua hắn lồng ngực, mang theo máu tươi ra hiện tại hắn trước mắt. A. Này Hải Tặc mở đầu há miệng, vũ khí trong tay buông lỏng, len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người không có tiếng hơi thở. Ha. Ha. Này bình dân là cái nữ tính cảm giác được phía sau đáng sợ hải tặc mất đi khí lực vội vàng tránh ra khỏi thuận thế nhặt lên mặt đất một thanh vũ khí nhất đao chặt hướng phía sau hải tặc nàng phảng phất không biết này hải tặc là chết một dạng không ngừng vung chém chặt tới này hải tặc đầu đều máu thịt bẽ bé bét, vẫn như cũ không ngừng uy hắn đã chết ta ngươi an toàn không cần thiết như thế chém đi xuống cu rồ từ nóc nhà nhảy xuống về đốt cổ cản sủ. con đối nữ nhân kia nói nữ nhân phảng phất không nghe thấy một dạng vẫn như cũ vung chém dần dần có nước mắt chảy xuống tới ta nói cu vừa mở miệng liền nghe lên khen một tiếng nữ nhân đem vũ khí vứt xuống, quỳ xuống đất che mặt. Trưởng phu ta, người nhà của ta, tất cả đều không có a. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không còn sớm đến? Các ngươi không phải hải quân à? Các ngươi không phải lấy bắt hải tặc vì trách nhiệm à? Cường đại như vậy, vì cái gì không còn sớm đến a? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lệ rơi đầy mặt đối cụ rổ gào hét. Uy, người nữ nhân này. Cụ rổ Thái Dương bạo xuất cơn xanh, có chút phẫn nộ, mệt gần chết trợ giúp cái chấn này đối phó hải tặc, đổi lấy chỉ là cái này. Im ngay, bên trong cuống. Bên cạnh truyền đến một tiếng khàn khàn kêu to một tên chống quải trưởng lão giả từ trong góc đi tới, sau lưng hắn có một đám quần áo tả tơi bình dân. Hải quân rõ ràng có tới qua, chỉ là đánh không lại nơi này hải tặc mà thôi, không muốn giận chó đánh mèo người. Bên trong cuống, toa đảo này trước đó cũng không phải là hải quân đóng quân khu vực, quái không đến bất luận cái gì người. Trấn trưởng, bên trong cuống sắc mặt rãy rủ một lát, đứng người lên, hướng về phía cù dỗ cúi đầu, thật xin lỗi, ta quá kích động, ngay tại vừa mới, ta mất đi trợ phù. Không có thể lý giải. Cù dỗ nhìn về phía trung quanh thi thể, đẩy tới kính mắt, liền xem như trước kia ta. Nếu như không phải mục đích tính lời nói, cũng sẽ không làm loại sự tình này, quá phận. Cho dù là trước kia khi hải tặc cũ rồ, cũng không nghĩ tới làm loại chuyện này, cường giả có cường giả tự ngạo, tuy nhiên lấy hiện đang ánh mắt đến xem, hắn lúc ấy cái này cường giả rất lợi hại có lượng nước, nhưng là Đông Hải nha, tất cả mọi người có thể hiểu được. Hắn tự nhận hắc lịch sử đã là rất nhiều, nhưng mà coi như như thế, hắn đối phó cũng là hải quân. Như loại này giết người tìm niềm vui sự tình, hắn sẽ không làm. Chương 270, ta liền biết nữ nhân này dáng dấp. Hắc. Lão giả là cái này phi mã trấn trấn trưởng. Tại phi mã đảo bị đánh phế, song mã vương quốc lại đem tòa đảo này quyền khống chế cho chính phủ thế giới về sau. Nơi này chấn trưởng căn bản là mất đi quyền lực, hải tặc rốt cục biến mất. Cái này thôn trấn không có hải tặc, chúng ta giải phóng. Vạn tuế, giải phóng. Đây đất hải tặc thi thể, để những áo đó sam lam lũ bình dân lộ ra đã lâu đủ cười, giống như là khô một một lần nữa mọc ra chồi non, trong mắt thêm ra một tia hy vọng. Xin hãy tha lỗi, hải quân đại nhân, chúng ta tại hải tặc thống trị dưới, qua quá cực khổ. Chấn trưởng hướng về phía đã hạ xuống tới cờ lễ, nói, trước kia cũng không phải như vậy. Những hải tặc đó mặc dù nói rất lợi hại hung tàn, nhưng là đối với chúng ta muốn tốt một chút, không có như thế không kiêng nệ gì cả. Nhưng từ khi Vương quốc đem hòn đảo tặng cho chính phủ thế giới, chúng ta liền rất lợi hại thảm. Về sau, một cái hải quân xuất hiện, liền để bọn hắn càng thêm hung tàn. Đại nhân, tên kia hải quân, chúng ta vụng trộm giấu đi, vì cũng là hỏi thăm các loại đối đai các ngươi hoàn toàn thu phục tòa đảo này, lại giao cho các ngươi. Trấn trưởng nhìn về phía Cỡ Lão, nửa khí thực vì trịnh trọng. Hải quân, Cỡ Lão xứng sơ một chút, nhìn về phía mọi người, bao quát trước đó cái kia giận chó đánh mèo hải quân nữ tử. Lúc này cũng là bôi một thanh nước mắt, trong mắt đã mất qua quán nghiệm, càng nhiều là một loại quyết tâm. Các ngươi ý là, có hải quân lại tới đây, đối với mấy cái này hải tặc tạo thành thương tổn, nhưng là cũng bởi vậy nhận trọng thương, sau đó bị các ngươi giấu đi." Kujo kinh ngạc nói. "Là như thế này." Bệ tỷ khẽ cắn môi, gật đầu nói, "Chúng ta thu lưu tên kia bị thương nặng hải quân. Trước đó cái kia bị cướp túi tiền, chết tại hải tặc đao hạ người, là trượng phụ nàng." "Quán nghiệm, đương nhiên sẽ có, nếu như những hải quân này sớm một chút đến, bọn họ liền sẽ thiếu gặp một điểm dạng này địa ngục chẳng cảnh." nhưng hối hận lời nói từ bọn họ thu lưu cái kia hải quân bắt đầu đối chối trả giá đắt liền đã có sung túc chuẩn bị cái này thật đúng là cuộn rồ mắt lộ ra một tia rung động rõ ràng yếu như vậy rõ ràng đối mặt hải tặc đều không dám phản kháng nhưng mà lại có dạng này tâm tư người thật đúng là một loại mâu thuẫn sinh vật cỡ nào nhắm mắt lại lại tiếp tục mở ra gật gật đầu mang ta tới đi bằng các ngươi năng lực treo nàng mệnh đã rất lợi hại không dễ dàng nàng Di đã xứng sở một chút là nữ nhân một tên nữ hải quân đại nhân là làm sao biết Trấn trưởng cũng sừng sốt, nói ra, này một tên nữ hải quân, nàng cho chúng ta cùng những hải tặc đó chiến đấu, tuy nhiên sau cùng thất bại, nhưng chúng ta đều rất lợi hại khâm phục nàng. Nàng kêu cái gì? Cậu lao hỏi. Ta không biết nàng kêu cái gì, ta chỉ biết là dung mạo của nàng. Hắc. Trấn trưởng có chút mặt mày hớn hở nói, này nàng xuất từ bộ đội nào, người nào dưới trướng? Cậu lại tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết nàng xuất từ bộ đội nào, ta chỉ biết là dung mạo của nàng. Hắc. Trấn trưởng tiếp tục mặt mày hớn hở, này nàng có nói cái gì sao? thì như trợ giúp cái gì, ta cũng không biết nàng có hay không nói, ta chỉ biết là dung mạo của nàng. Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng ngươi dẫn ta đi đi. Cờ Lư im lặng khoát khoát tay. Được rồi, đại nhân." Trấn trưởng gật gật đầu, hướng thôn trấn nơi hẻo lánh đi đến, hắn dẫn trấn đi theo sau. Trấn trưởng tại phi mã trấn bảy lần quạt tám lần rẽ, đi vào một chỗ vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi đó có một tòa chùa miếu, trong miếu Phật tượng đồng sơn sớm đã bị hải tặc phá qua, đầu cũng bị gọt sạch, cả tòa chùa miếu rách nát không chịu nổi. Chùa miếu nội bộ, có thể nhìn thấy một số cũ nát đệm giường những cái kia bị hải tặc cướp hiếp đến táng ra bại sản người ngay ở chỗ này xuống tạm lấy đại nhân ở chỗ này chấn trưởng đi đến phật tượng hậu phương đem một chỗ sàn nhà cho cậy mở lộ ra một cái điều đạo các ngươi đồng liêu bị chúng ta trốn ở chỗ này xoát Cớ nào mở ra cái bật lửa nhóm lửa trong miệng xì gà dẫn đầu đi xuống dưới bậc thang đường hầm rất là u ám đột nhiên xuống dưới lời nói thật đúng là thấy không rõ bên trong hoàn cảnh vừa đi xuống thang lầu một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng ngay tại bên cạnh hắn xuất hiện đừng núp đít hắn chỗ mi tâm bị một cây thương cho chỉ Dần dần, hắc ám lộ ra một tia ánh sáng, có thể thấy rõ địa đạo này bên trong là một cái tiểu hình nhà kho, phủ kín rơm rạ cùng một số thùng gỗ, mà tại rơm rạ phía trước, một người rơ một cây đại khẩu kính thủ thương, chỉ cờ lão. Người kia có một đầu lam sắc gọn sóng quyền tóc dài, bộ dáng tuy nhiên trong bóng đêm có chút hiện lộ không rõ, nhưng cờ lão biết, nữ nhân này xác thực như chấn trưởng nói, dáng rớp. Hắc Hải Quân. Chỉ thương nữ Hải Quân cũng xuyên thấu qua sàn nhà mở ra lộ ra ánh sáng thấy rõ cờ lão hất lên Hải Quân áo choàng, sững sờ một chút, thu hồi đường, thật có lỗi, ta tưởng rằng Hải Tặc Dị đạo, cỡ lão nói một tiếng, a, dị đạo hóa thành thiếu nữ tư thái, một tay gián tại cỡ lão trên lưng, tinh khí thu lượng. Tiếp theo, nàng thân hình lóe lên, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại nữ hải quân trước người, tại nàng kinh ngạc thần sắc dưới, nhất trưởng đánh trúng nàng bụng. Ẩm, cái này nhất trọng đánh, đem cô gái này hải quân đánh bay ra ngoài, đâm vào nhà kho trên vách tường. Các ngươi, các ngươi đang làm gì? Trấn trưởng sợ hãi dồn nói, hỗn đàn, cái kia có lấy mái tóc dài màu xanh lam hải quân đứng người lên, ve đút ổ cản sụ cơm trở tay rút ra cột vào trên đùi hai thanh đoàn đao, đang muốn công kích, bỗng nhiên sửng sở. Ta, nàng xem thấy chính mình hai tay, trước kia những bởi vì đó chiến đấu dẫn đến thương thế, thế mà biến mất, nội bộ chỗ bị bị thương nặng, cũng cảm giác tại dần dần khép lại, mà lại thân thể cô này sức sống. Nàng khỏi hẳn. Không nên tùy tiện dùng súng chỉ đồng Liêu a, Hải Quân. Di đạt với vây, vây tay, nói, "Thật xin lỗi, ta quá khẩn trương, nơi này hải tặc số lượng quá nhiều." Hiểu lầm. Nữ Hải Quân hướng về phía Di đạt cúi đầu, nói, "Cảm tạ ngươi vì ta chỉ thương." Không Tính toán, dù sao cũng là vì người cai trị. Nàng lần này là cố ý, ai bảo người này cầm súng chỉ cơ lão. Hải quân đại nhân, ngươi không có chuyện gì sao? Trấn trường hỏi. Nữ Hải quân gật gật đầu, "Vâng, ta bị chữa cho tốt, không bình thường tặng ta, ta là bản bộ thiếu tá ẻn, thuộc về Dã Phỉ Tiên Sinh xuất lĩnh hải tặc đội du kích." "Các ngươi là? Ngươi nói ngươi là người nào?" Cơ lão sử sốt. Ẩn cho là hắn không nghe thấy, lại thuật lại một lần. "Cơ lão tiên sinh, Dã Phỉ đó là?" Một bên củ rô đẩy tới kính mắt, đối với người này, hiện tại chuyên công tại tình báo hắn đầy đủ hiểu biết. Tiên Hải Quân đại tướng, có háo quản danh xưng cường giả. Bởi vì xuất linh tân binh trại huấn luyện bị hải tặc đánh lén đoạn qua một tay, sớm đã lui khỏi vị trí hàng hai, chính mình làm cái hải tặc đội du kích, khắp nơi tuần hành, công kích hải tặc. Mà Cỡ lão biết thì càng nhiều. Một năm sau, vị tia rẹt phỉ hội hoàn toàn rời khỏi hải quân, thành lập Tân Hải Quân, mà vị này ẻn là cỡ lúc cần thiết phải chú ý bờ UG năng lực giả một trong. Rút lui quả thực năng lực giả, đụng vào một lần làm cho vật thể lui về 12 năm trước trạng thái. Bất quá bây giờ, bọn họ vẫn là đầu liêu. Người tại cái này Này rẻ phì tiên sinh đâu? Cơ Lào nói. Chương 271, thủ hạ. Chỉ chúng ta. Nữ nhân này theo lý tuyết là theo sát lấy rẻ phì không thả, nàng tại cái này, như vậy rẻ phì cũng không tính quá xa. Ta là một người tới. En nhẹ nói nói, lúc đầu chỉ là muốn dò xét tra một chút tình báo, chỉ là. Tây Hải Phi mã đảo sự tình, chính phủ thế giới không có công bố, mà đối với đã từ hải quân cao tầng bên trong lui ra rẻ phì mà nói, có chút tình báo hắn cũng không biết, càng không nói đến dưới tay hắn người. En là ngẫu nhiên phát hiện phi mã đảo sự tình lúc đầu chỉ là muốn tìm hiểu một một chút điểm tình báo nhưng là nàng không quen nhìn phi mã đảo bình dân tham trạng ở chỗ này xuất thủ tuy nhiên làm mất không ít hải tặc nhưng tự thân cũng nhận trọng thương may mắn nơi này cư dân rất hiền lành đưa nàng giấu đi các ngươi tuyệt đối không nên qua đối mặt bọn hắn em nhớ tới cái gì vội la lên toàn này thôn trấn có cái đặc biệt người cường hãn gọi là Johannes hắn quá cường đại ta căn bản là không đụng tới hắn liền bị đánh thành trọng thương Johannes gì đã có chút sướng sở danh tự giống như vừa rồi tại này nghe qua đúng cũng là hắn danh sương ma thuật sư mà lại trên thị trấn còn có mấy trăm tên hải tặc không có sung túc chuẩn bị vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm tương đối tốt ta sinh mệnh giấy tại rẻ phí lão sư trong tay đoán chừng rất nhanh hắn liền sẽ dẫn người đến đây chờ rẻ phí lão sư đến chúng ta lại đối phó những này đáng giận hải tặc ẹn cắn răng mang theo chút không cam tâm nàng làm sao không muốn hiện tại liền xử lý những hải tặc đó nhưng một cá nhân lực lượng chung quy là hữu hạn nàng còn chưa đủ mạnh a có phải hay không cũng là cái kia gì đã nghĩ đến cái gì đống nhiên chừng to mắt đúng Cái kia tại Tây Hải rất nổi danh. Hẻn trọng trọng gật đầu. Cái kia trước đó nói mình là lưu dân, bị Cở lão một phát hắc thương xử lý cái kia. Di đã quên đầu đập nện bàn tay, nhớ tới. Không sai, cũng là cái kia bị Cở lão. Hả? Hẻn sững sờ một chút, xử lý. Hẻn đại nhân, phía trên đã không có hải tặc, đã bị. Theo hành chấn trưởng còn chưa nói xong, liền bị Cở Lật Trừng liếc một chút, sau đó hắn nhìn về phía Hẻn, nói, vừa rồi trên trời không khỏi giễu hạ vũ khí, đại hải chính ngươi biết, hạ điểm vũ khí rất bình thường, bọn này hải tặc vận khí không tốt lắm bị trên trời rơi xuống vũ khí cho đánh chết. Đại nhân, nơi này là Tây Hải." Trấn trưởng Diêu Đất nói. "Tây Hải thế nào?" Cớ lão lại ngứt hắn một cái, cả dân nói, "Tây Hải cũng không bằng Đại Hải chính sao? Ta cùng ngươi giảng, ngươi nghĩ như vậy sớm muộn muốn xảy ra vấn đề, Đại Hải chính đại bộ phận hải tộc là nơi nào đến? Còn không phải từ tứ hải tới, tứ hải nguy hiểm nhất địa phương là nơi nào? Cái kia chính là Tây Hải. Ngan vạn, tuyệt đối không nên xem nhẹ Tây Hải à, liền xem như tứ hải một trong, nhưng bởi vì nơi này tới gần vợ môn tận. Cho nên đại hải trình khí trời cũng là có thể lan đến gần nơi này. Đúng, đúng như vậy phải không? Trấn trưởng hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không dám hỏi lại. Nhìn vị này hải quân đại nhân nghiêm túc lại chắc chắn thần sắc, có lẽ thật sự không giống nhau đi, dù sao cũng là bản bộ đến, mà hắn chỉ là cái không có ra tới biển khơi nhà quê. Về phần Cớ lão, đó là đánh chết không nhận. Nói với ẻn đây là lão tử làm. Đừng nói đây thật là lão tử làm, coi như tại nàng ở trước mặt làm như vậy, hắn cũng sẽ không nhận. Thật vất vả đi vào tứ hải, dù là địa phương hố điểm, hắn đều như thế nhận. Nữ nhân này bây giờ còn chưa rời khỏi nhị, Dễ Phỉ tuy nhiên không tại Hải quân cao tầng, nhưng ngươi muốn nói hắn là cái trong suốt, hắn có thể sử dụng cơ giới thủ tí đem đầu nguyên lệnh nát còn không cần phụ trách. Thật coi nói đùa. Hiện tại nổi danh Hải quân cái nào không phải hắn trước kia dạy qua học sinh. Vạn Nhất ẻn đem việc này báo cáo ra ngoài, Dễ phí lại biết, nói không chừng liền hướng bên trên nhắc lên, hắn những cái này học sinh Vạn Nhất nhận hắn tỉnh, cho mình đổi đi nơi khác, vậy hắn đoán chừng ở chỗ này cái mông đều không che nóng, liền bị hô trở về. Hắn nhưng là trông cậy vào tại cái này ngôi thế hệ trước bối tử. Trước tiên đem Mèn Hốt Du đi lại nói, bị trên trời hạ vũ khí, ánh trong mắt đều là nghi hoặc, rất lợi hại hiển nhiên, nàng chưa có xem trận kia liên quan tới trên đỉnh phát sóng trực tiếp, nếu không lời nói không có cái này nghi hoặc. Nàng cũng không có tham gia, đoạn thời gian kia, nàng không có bị trình triệu, Dẹp Phi lão sư đoạn thời gian kia cũng tại các nơi trên thế giới ngăn lại hải tặc. Đường Hầm không phải nói chuyện địa phương, ẩn theo cỡ lão bọn họ ra ngoài, liền nhìn thấy thôn trấn cảnh hoàng tàn khắp nơi, những vũ khí kia đã sớm phi thiên, mà mặt đất hải tặc, vừa nhìn liền biết bị vũ khí cho đâm xuyên. Trên trời thật dưới vũ khí sao? ẻn có chút rung động nỉ non. Không nói cái này, ngươi là thế nào tới này? Theo lý thuyết ngươi không phải hẳn là tại Đại Hải trình sao? Cốc Lơ sợ lên cảm, tìm đòi Nghiên cứu nói: "Dạ Phi sẽ đến Tây Hải. Hắn loại này cấp bậc không nên tại Đại Hải trình sao? Chúng ta một mực đang nửa đoạn sau du duãng, không phía trước nửa đoạn, phần lớn thời gian vượt qua cằn bền, tại Tây Hải cùng Bắc Hải tìm những cái kia có uy hiếp cùng tiềm lực hải tặc." ẻn nói thực ra lấy, trong khoảng thời gian này, chúng ta tại Tây Hải, phi mã đạo tình huống, cũng là tại Tây Hải nghe được truyền ngôn, ta mới tới xem một chút, nơi này. Nàng nhìn một chút, Cắn răng nói, quá phận. Cái này đương nhiên nói không phải hải tặc chết, mà chính là nàng mấy ngày này trâu dò xét đến hết thảy. Phi mã đảo có cái hải tặc liên minh, chúng nó thống trị tòa đảo này. Trước đó cái kia đánh bại ta người, chỉ là bên trong một cái cán bộ. Bọn họ thái hung ác, không có cầm bình dân khi người nhìn, người ở đây đều bị bọn họ nô dịch. Cỡ lão thượng tá, cái này một tòa thôn chấn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta đề nghị ngươi binh lực cùng ta cùng nhau chờ đợi rẽ phí lao sư. Ta sinh mệnh giấy tại rẽ phí lao sư trong tay, trước đó trọng thương, tin tưởng rẽ phí lao sư đã phát giác được, chỉ cần bọn họ đến chúng ta liền có thể tiến công hòn đảo này, bắt đám kia hải tặc. sinh mệnh giấy là cái thần kỳ đồ chơi, cỡ nào cũng có, cũng chia cho gì đã cùng cũ dỗ. vật kia có thể tìm chuẩn một người phương vị, chuẩn xác xem xét một người trạng thái. nếu như là sinh mệnh thở hơi cuối cùng, như vậy sinh mệnh giấy liền sẽ biến cháy. trước đó em là trạng thái trọng thương, nếu như nàng sinh mệnh giấy tại rẽ phì lao đầu kia trên tay, như vậy lao đầu kia khẳng định liền trên đường. Cớ nào vừa nghĩ như vậy, đung nhiên sững sờ, nhìn về phía mặt biển chỗ, kinh ngạc nói, không phải đâu, đến trả rất nhanh. Trên mặt biển, ẩn ẩn xuất hiện mấy chiếc hạm thuyền hình dáng, mà tại những hạm thuyền đó bên trong, kiến văn sắc có thể phát ra được một cái phi thường cường hãn khí tức, ở nơi đó như đêm tối ánh sáng một dạng lóe lên. Cố khí tức kia cũng không nhỏ a. Hạm thuyền hình dáng dần dần hiện hiện, đó là mấy chiếc đại quân hạm, chính hướng phía bên này đi thuyền tới, cầm đầu một tên tử phát lão đầu, hất lên áo choàng, đứng ở đầu thuyền. Dã Phi lão sư, ẻn kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phía cảng khẩu chạy tới. Dã Phi, Cuzu đẩy tới kính mắt, mắt nhìn ẻn bóng lưng, nói, "Cớ lão tiên sinh, Chúng ta muốn đi qua sao? Dù sao cũng là cái lao tướng, tôn trọng vẫn là muốn cho, hắn đến không phải vừa vận à, đem tòa đảo này hải tặc đều bắt đi, ta cũng không cần phí công phu. Cớ lão rút ra miệng sỉ gà, cũng hướng phía cảng khẩu theo vào. Dạ Phi lão sư, Dạ Phi lão sư. Em đứng tại cảng khẩu chỗ lung lay cánh tay, sau đó nhớ tới cái gì, đối Cớ lão nói, Cớ lão thượng tá, thủ hạ ngươi có thể theo vào, chúng ta có thể hợp lực tiêu diệt nơi này hải tặc. Không có việc gì, thủ hạ ta đều đến, chờ Dạ Phi cái này lão. Lão tiên sinh đến là được. Cớ lão không có vấn đề nói đến, anh sưng sở, khoảng trường nhìn lại, trừ gì đã cùng cụ rồ, nhìn không thấy người khác, người ở đâu đâu, chỉ chúng ta a, cỡ nào nhất chỉ chính mình, đánh tiên phong, liền chúng ta mấy cái, hoàn thủ dưới, dưới tay hắn ở đâu hắn chính mình cũng không biết đâu, có thủ hạ hắn còn cần đến tự mình động thủ, sớm bảo cụ rồ dẫn đầu qua phá nhà qua, hiện tại rẻ phí đến vừa vặn, hắn đang lo công lao nên mất cho người nào, hiện tại không cần lo lắng, chương hai ngươi rất lợi hại phức tạp a, tiểu tử, tàu chiến càng đến gần càng gần, làm cho cỡ nào thấy rõ cái kia đứng ở đầu thuyền trên lợi lão giả một đầu tự sát tóc ngắn, còn không có hắn trong ấn tượng như vậy chuẩn bị dựng đứng, mang theo một bộ rất lợi hại nhã nhặn kính mắt, dáng người cũng rất khôi ngô, cánh tay phải có một cái cổng kính cơ giới thủ tí, từ nơi đó cỡ lòi lẩn cảm giác được làm cho người bất an khí tức. bên trong sợ là khảm nạm lấy hải lâu thạch, số lượng còn không ít, bừng bừng tinh thần phấn chấn bên trong, cỡ lão nhạy cảm phát hiện một trận ở bên trong một cô dáng vẻ già nua, cái kia cũng là rẹ phỉ à? cù dội nhìn sang, nuốt vài ngụm nước miếng, thật đúng là cái không được người. hắn kiến văn sắc gần nhất cũng có tăng trưởng, hiện tại rẻ phỉ cách gần như thế. Tuy nhiên cảm thụ không ra hắn đến mạnh bao nhiêu, nhưng là cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Có thể treo lên đánh cái kia loại. Đối với Dã Phi sự tích, Cố lão vẫn là có chỗ hiểu biết, dù sao cùng một cái hệ thống, lúc trước hắn không muốn tinh anh doanh nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không dạy. Bất quá bây giờ, đoán chừng là gặp hội tiếp nhận trại huấn luyện. Dã Phi, năm nay 72 tuổi, 7 năm trước chỉ huy tân binh doanh qua huấn luyện bị hải tặc đánh lén, toàn thuyền tân binh còn lại cứ như vậy hai cái, chính mình còn bị chặt một cái tay, 2 năm trước bị lắp đặt cái kia cơ giới thủ tí, tổ kiến hải tặc đội du kích, khắp nơi đi săn hải tặc bất quá cái này đội du kích trước mắt vẫn là tại hải quân phạm chủ tương đương với cũng là một cái hải quân độc lập bộ đội dù sao vị này là trước đại tướng về hưu người tương đương với cũng là tại hải quân cái này treo cái trước muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản hắn tàu chiến cập bến một bóng người dẫn đầu nhảy ra ẻn ngươi không sao chứ người kia có một đầu phấn hồng sát xuất khí tiểu tóc dáng người thon dài cũng là trên mặt làm sưởng miệng phá hư mỹ cảm cũng là hất lên áo choàng cấp tốc chạy đến ẻn bên cạnh lo lắng hỏi lão sư cùng ta nhìn thấy ngươi sinh mệnh giấy xảy ra vấn đề lập tức liền chạy tới ta không sao, en lắc đầu, đối với hắn nói, là cỡ lão thượng tá cứu ta, cỡ lão thượng tá. người kia nhìn sang, hướng về phía cỡ lão cúi đầu, không bình thường cảm tạ ngươi cứu en, ta gọi tân tư, là bản bộ thượng úy. a, đều là đồng liêu, thiện tay mà thôi. cỡ lão khoát khoát tay. người này, cỡ lão cũng không làm sao nhớ kỹ, ẩn ẩn có ấn tượng là rẻ phỉ tân binh doanh bên trong dưới hai lượng cái sống suốt người một trong. Cơ thì cỡ lão, rụt thịt cỡ lão. một cái khàn khàn mang theo điểm phóng khoáng âm thanh văng lên. đầu thuyền bên trên lão giả tóc tím mở miệng nói tiếp theo từ đầu thuyền nhảy một cái rơi trên mặt đất đối cỡ lão nổi lên nụ cười thường xuyên nghe cổ dạ nói qua người đây bố lô, bờ rút linh sàn nạp thuộc hạ ân nhìn cung hắn không giống cũng không phải là thái ủy lại năng lực người dễ phí tiên sinh thật là tuyệt nhãn cỡ lão nghe xong lời này cao hứng cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái ta cùng lao ra tử hoàn toàn không giống cái nào rằng hắn cùng tiệt giống rõ ràng không giống tốt ta ta đẹp trai như vậy lao ra tử bị ội như vậy cái này làm sao có thể giống dễ phí lao sư ngài phải cẩn thận nơi này hải tặc quá mức cường đại mà lại Khí trời cũng rất lợi hại quỷ dị, vừa rồi Cơ Lập Tiên Sinh nói, nơi này còn dưới lên vũ khí, đem thôn chấn hải tặc đều xử lý. En Ngưng trầm nói, dưới vũ khí? Thật. Thân tư kinh ngạc nói, "Ừm." Dã phi lại nhìn một chút Cơ lão, lắc đầu cười cười, về sau, hắn nhìn lấy những hải tặc đó thi thể, nói, "Làm có phải hay không có chút quá phận?" Ông trời nhìn không được, hạ xuống thiên phạt, cùng ta có quan hệ gì? Cơ lão mắt nhìn Dã phi cơ giới tí, vô cùng không để ý nói, "Dã phi là người hiền lành, không tính, nhưng hắn đối chính nghĩa nhất là thủ vững người." Hải quân từ trước kia đến bây giờ, nhân nghĩa chính nghĩa là chủ lưu, bên trong có đủ nhất đại biểu tính, là rẽ phi cùng mỏ Mọ mỏng gạ. Mỏ Mọ mỏng gạ kiên thủ phần này chính nghĩa, bắt lấy hải tặc cũng ít có giết hại, hắn cho rằng hải tặc cần bị thẩm phán, thông qua tư pháp đảo luật pháp đến định tội, mà hải quân chỉ phụ trách bắt người. Mà dạy bảo phần này chính nghĩa rẽ phi, càng là danh sưng không giết, hắn từ chưa từng giết hải tặc, cỡ nào cũng không có từ trên người hắn ngửi được chút điểm mùi máu tanh. Giết qua người cùng chưa từng giết người, là hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, thế mà bị thế hệ tuổi trẻ trò khuyên đủ. Rẽ phi cười cười vòng qua cơ lão, hướng đi thôn trấn, đi vào một cái chết mất hải tặc trước mặt, ngừng chân cúi đầu, vô ý thức che cái tiêu cơ giới thủ tí, nói khẽ, cho dù là hiện tại, ta vẫn như cũ không vì mình chính nghĩa mà cảm thấy hối hận. hắn quay đầu nhìn về phía cơ lão, tuổi trẻ nhưng khuyết thiếu tinh thần phân chấn, như cái lao già khốn nạn, giống như bộ xã Lino không quá muốn gây chuyện, không, so với hắn còn muốn càng hơn một bậc. Tinh thần chính nghĩa, cũng không biết là mạnh là yếu, phong cách hành xử có xa cả đủ kỳ phong phạm. Nhưng tòa đảo này hải tặc rõ ràng có rất nhiều, ngươi lại chỉ nhằm vào sở chứng kiến tòa này thôn chấn có chút lửa nhác, cũng có chút cổ dạ vị đạo. Tiểu Hạc nói ngươi là an toàn chính nghĩa, cũng không biết phù không phù hợp, rất lợi hại phước tặc à, người trẻ tuổi. Lão nhân này, cỡ lão lông mày nhũ lại, không hổ là dạy bảo đông đảo nổi danh hải quân người, liếc một chút xem tấu người năng lực, không phải bình thường mạnh. Rẽ phi từ hải tặc trên thi thể nhảy tới, nhìn về phía những cái kia tren tại một đám quần áo tả tươi bình dân, nhũ nhũ mày, hải tặc à. Rẽ phi lão sư, toa đảo này có đại nguy cơ, vượt qua ba tên hải tặc tụ tập tại toa đảo này, chúng ta phải nhanh một chút giải cứu ở trên đảo bình dân mới là. En lúc này vội la lên, có tra ra cái gì tình báo ạ, En, Rẽ Phi hỏi. Thật có lỗi, Rẽ Phi lão sư, ta chỉ thám thính ra bọn họ đầu mục tên tụ tập tại trên tòa đảo này hải tặc liên minh, liên minh trưởng gọi là Hơ Mạn Đồ. En túi đầu xuống. Hơ Mạn Đồ. Rẽ Phi sững sờ, đồng tử thích chặt đứng lên. Ngươi xác định là gọi Hơ Mạn Đồ? Vâng, hắn gọi Hơ Mạn Đồ. En vô cùng xác định. Phi mã đảo cái nào đó thôn xóm bên trên, lúc này hỏa quang lượn lên, đại lượng người đổ vào vũng máu bên trong. Hải tặc cười to cùng ồn ào thanh âm tại cái này trong thôn làng vô cùng chói tai, cùng hỏa diễm thiêu đốt thanh âm trồng xen một đoạn. Liên Minh trưởng, chúng ta làm như thế, thật thích hợp sao? Thôn xóm phía trên, một chỗ trên sườn núi, mấy tên hải tặc nhìn lấy một màn này, một tên hải tặc rất có không đành lòng nói, cho dù là hải tặc, cũng có mục đích khác biệt. Chí ít, hắn cho rằng cướp bóc có thể, đồ sắt cũng quá mức phân, hắn là hải tặc, là truy đuổi ngộng tưởng đám người kia, không phải cái gì đều làm không dây ác ôn. Mọi người bên trong, phía trước nhất tóc vàng khôi ngô thân hình nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy một màn này, trầm giọng nói, Không phục ta thống trị, chính là như vậy, một tòa thôn trang mà thôi, không, có cũng liền không có. Hắn rút vũ khí ra, đối dưới quát to, "Tiểu nhóm. A!" Đốt giết chính tùy ý hải tặc nhau nhau ngẩng đầu, quanh kêu ra tiếng. "Đi giết đi, đi đoạt đi, phóng thích các ngươi nội tâm cùng ý, tuân theo nội tâm lựa chọn, ít ít ít các ngươi muốn làm hết thảy, đây là ta, hải tặc liên minh đầu lĩnh, liên minh trưởng hở mạn đổ chỗ cho phép." Liên minh trưởng Văn Thúy. "Có liên minh trưởng chỉ huy, chúng ta nhất định là đáng sợ nhất hải tặc đoàn." Hải tặc nhốn nháo nhau, nhau kêu đi ra. Hỏa diễm càng đốt càng cao gần như trụ thiên, Khôi Ngô nam tử tóc vàng ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, thấp giọng nỉ non, ngươi hẳn là nhận được tin tức đi, tranh thủ thời gian tới đi, lão sư. Chương 273, lão sư, ngươi biến điếu. Hở mạn đồ, rẹ phì nhai nuốt lấy cái tên này, ánh mắt có chút bay xa. Thế nào? Nhận biết. Cớ lão hỏi. A, nếu như là gia hỏa kia lời nói. Rẹ phì sờ sờ chính mình túi áo, móc ra một trương cũ kỹ sinh mệnh giấy, này sinh mệnh giấy tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi hướng về một phương hướng di động. Hy vọng không phải ngươi đi, nếu không lời nói Hắn trong đôi mắt xuất hiện phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, đi theo sinh mệnh giấy phương hướng đi qua. Lao sư, N cùng Tân Tư theo sau, mà lúc này tàu thuyền bên trên xuống tới đại lượng hải quân cũng chuẩn bị theo sau. Người chờ một chút, cỡ lão bắt lấy một tên thiếu úy, dẫn theo hắn phần gáy kéo tới một bên, chỉ thôn trấn nói, mang người bảo vệ dưới cái trấn này, nơi này về sau thế nhưng là lao tử khu vực, không cho phép có mất. Người tổ chức hạ hải quân, cho bình dân cứu hai, thuận đường quét dọn một chút thôn trấn. Vâng, thượng tá, cuối cùng thuộc về cùng một hệ thống nay thiếu úy cũng không dám cự tuyệt một tên thượng tá mệnh lệnh kính cái lễ tổ chức một nhóm hải quân quét dọn qua. cỡ lão tiên sinh chúng ta cưu dỗ hỏi cỡ la phun ra điếu thuốc sương mù, đuổi theo rẽ phi đương nhiên là đi xem một chút dù sao cũng là lao tử đóng quân đảo đến cơn giận còn chưa tan Dì đã cùng cưu dỗ chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau rẽ phi lao sư vì cái gì ngươi đối hỡi mặn đầu cái tên này để ý như vậy đó là tính mạng ngàn giấy trên đường ền hiếu ký hỏi rẽ phi không nói gì trầm mặc đi tới Ê ấy ấy cỡ lão Cái tên rẹ phỉ vì cái gì trầm mặc như vậy, cùng cái kia gọi hở mạn đồ người quen biết sao? Hậu Phương, gì đã lặng lẽ nói, "Này không hiển nhiên ạ." Cớ làm nói ra, khẳng định cổ huyết lạc, tỉ như trước đại tướng trước kia thu cái đồ đệ muốn làm hải quân, kết quả người ta chạy tới khi hải tặc cái gì? Lại tỉ như lấy hắn chuẩn tắc, trước kia gặp được cái hải tặc, đánh khó bỏ khó phân, diệt địch diệt hữu, trao đổi học sinh mệnh giấy, đến một đoạn nhiệt huyết khói động trên biển sử thi cái gì? Thế hệ trước hải quân cùng hải tặc liên hệ quá nhiều, tất cả đều là diệp dịch diệt hữu. Sengoku cùng Zhou trắng, gặp cùng Roger cái này trước đại tướng cùng cái nào hải tặc có dính dấp thái bình thường bất quá về phần cỡ là có biết hay không trên đại dương bao la hắn không biết hải tặc đi thêm giống loại phiền phái này nhân vật rẻ phi đến vừa vặn kho lạc tiểu quỷ đừng bảo là loại này lời vô vị lỗ hai ta còn có thể nghe được rẻ phi đến một câu tiếp lấy trầm mặc một hồi nói ta là thủ vương chính nghĩa hải quân mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ không vì thế bài trừ ta tín nhiệm ồ cớ nào nhéo mắt lại ý vị thâm trường nói vậy thật đúng là không nổi a rẻ phi tiên sinh nhưng có đôi khi Tín niệm theo Đại Hải Tàn Cốc so, tính toán không cái gì. Đại Hải Tàn Cốc? Dã suy cười một tiếng, ngươi lại hiểu bao nhiêu, tiểu tử, ta đối phó qua hải tặc, so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Cỡ lão nhún nhún vai, chỉ là cảm thán một chút ta. Loại này cường giả tín niệm, cũng không phải từng câu từng chữ liền có thể khuyên động, không phải vậy lời nói, hắn qua nhiều năm như thế, vì sao vẫn như cũ duy trì lấy không giết? Dã Phỉ lão thảm. Lúc tuổi còn trẻ vợ con bị hải tặc giết chết, bởi vì hắn sự tình, dẫn đến hải quân bên trong tướng lĩnh cao cấp bắt đầu dùng danh hiệu đến xưng hô thậm chí tại mạ dị nệ phỏ làm ra thuộc người nhà kiến trúc. Tiếp lấy rẻ phi đem hy vọng đặt ở một đời mới hải quân trên thân, kết quả học sinh lại bị hải tặc giết chết, dẫn đến rẻ phi lại sụp đổ một hy vọng, để hải quân bên trong tinh anh doanh tại mấy năm này tan thành bọt nước. Càng đừng đề cập không bao lâu, chính phủ thế giới hội lần nữa lâm lưng, để đã từng đổ sát hắn học sinh hải tặc lên làm thất vũ hải, để rẻ phi tín niệm hoàn toàn vỡ vụt. Cớ nào nếu như bị dạng này luân phiên làm tâm tính, sớm mẹ nó bằng, hắn tự nhận chính mình tâm tính không được. Người nào làm hắn hắn liền muốn làm trở về, ban ngày làm hắn, hắn ban đêm liền làm trở về. Từ trước tới giờ không cách đêm. Sinh mệnh giấy phương hướng, cùng hướng phía trước phương di động, mà cỡ lão lúc này đã có thể nhìn thấy, phía trước một ngọn núi đối diện, dâng lên khói đen. Một màn này, để hắn mày nhăn lại tới. Cớ lão, có người hướng mặt trước tập kết, số lượng không ít. Dì đã lúc này cảm ứng được cái gì? Nói ra. Cớ lão đem xỉ gà cái đuôi nổ ra, một lần nữa đốt một điếu, thản nhiên nói, đáng tiếc, cũng là không, có toàn bộ tập kết đến một khối, không phải vậy lời nói liền hoàn toàn thanh tịnh. Nếu là tập kết đến một khối, cũng không cần phiền toái như vậy, hàng một trận nước biển tất cả đều chín đi. Nhưng quan trọng cũng là ở trên đảo hải tặc cùng bình dân tụ tại một khối, mà hắn hiện tại năng lực, khoảng cách gần hơi cầm có thể, cự ly xa thật đúng là làm không, rất dễ dàng đem bình dân cùng lúc làm sạch. Dễ phí đi lên phía trước lấy, đồng nhiên bước chân dừng lại, vô ý thức lên núi phong nhìn lại. Nạp pháo. Trên ngọn núi truyền đến một tiếng hét lớn, từ nơi đó xuất hiện đại lượng họng pháo, chính đối hạ hải quân, phát ra chạy vang. Rầm rầm rầm. Đại lượng đạn pháo hướng về phía một phương này là tới. Là đại pháo. Mau bỏ đi. Hoàng Bét không kịp. Đám hải quân quá sợ hãi tại cái này đạn pháo phía dưới căn bản là không có cách né tránh với đột nhiên mặt đất một trận chấn động một đạo mang theo thịt viên điêu khắt tường đất tại phía trước thăng lên ngăn trở đạn pháo hoanh kích mà ngọn núi kia bên trong cũng là một trận chấn động sơn phong giống như súng tới hóa làm một cái há hốc miệng sư tử đem đám kia hải tặc tăng thêm đại pháo tất cả đều nuốt vào qua theo vặn vẹo nhúc nhích thịt viên đi đến để xuống qua bao quanh huyết dịch từ trong khe đá gặn ra để sơn phong trở nên tĩnh mịch một màn này làm cho tất cả mọi người nghẹn ngào cái này em run động nhìn lấy một màn này nàng không thể nào hiểu được. Rẽ phi thì là trầm mặt một hồi, quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ gặp cỡ lão vừa đem tay từ mặt đất xuất ra, đứng tại này cùng Rẽ phi đối mặt. Rẽ phi lắc đầu, không nên quá cấp tiến, kho lạc tiểu quỷ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ông trời nhìn không được mà thôi. Cỡ là hoàn toàn không nhận. Rẽ phi không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới. Ngọn núi này mà sau là một chỗ thung lũng, thung lũng có một tòa đã bị đốt cháy khét thôn tràng, tường đổ, cháy đen thi thể hướng phía trước đưa tay, cùng những lăng đó loạn cướp bộ, không một không biểu minh lấy. Người ở đây trước đó là đến cỡ nào tuyệt vọng? Cujo đi qua, vê lên mặt đất một chỗ khô cạn nhưng còn có chút khắc dấu vết bùn đất, thả trong mũi nghe. Cỡ nào tiên sinh, huyết dịch rơi xuống thời gian không dài. Nơi này vừa mới bị hủy diệt, không cần đến ngươi nghe. Cỡ nào nhìn hướng lên phía trên một nơi, thấp giọng nói, ta thấy được. Trên sân núi, một đám thân ảnh xuất hiện tại này. Nhìn thấy đám người kia thời điểm, Rẽ phi trong mắt co rụt lại. Cầm đầu là một tên tóc vàng nam tử khôi ngô, vòng khuyên tay, nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn chậm chậm Rẽ phi, chậm rãi nói. Sơn Phong này một đợt pháo kích, thế mà được giải quyết, không hổ là ngươi, Dã Phi, không, Dã Phi lão sư. Hở Mạn Đồ. Dã Phi giận dữ hết, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Rũ bỏ vinh dự, đặt vào tội ác con đường, ngươi điên sao? Lão sư a. tên là Hở Mạn Đồ nam tử tóc vàng nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, thở dài, nói, cái thế giới này chính là như vậy, ngươi bây giờ còn chưa nhận rõ sao? Thật đúng là nhận biết ta. Di đã kinh ngạc đến một câu. Dã Phi lúc này hàm răng cắn sắp nát, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi trước kia nói ngươi muốn tìm chính ngươi đường. Kết quả ngươi nói đường chính là cái này sao? Rời bỏ hải quân trung tướng trước vị, đi làm một cái xỉ nhục hải tặc. Hải quân, trung tướng, gì đại trừng to mắt, người này trước kia thế mà còn là trong đó đem. Ta nói đường vẫn như cũ không thay đổi. Hợp mạn đổ trong đôi mắt nhiều một tia phức tạp, hắn thở sâu, lộ ra một vòng nhẹ răng cười, giang hai tay, lão sư đối ta cái này kết tác, ngươi có hài lòng hay không? Hợp mạn đổ, rẽ phi hổ gầm một tiếng, cơ giới tí giơ lên, viên đạn chạy bắn mà ra, bên cạnh một tên hải tặc đang muốn cắt bước. Đã thấy nam tử tóc vàng này khoát khoát tay, hướng phía trước bước ra một bước, thoáng chốc, quanh người hắn trở nên đen nhánh, dưới ánh mặt trời lộ ra một vòng lộc lẫy. Những viên đạn kia đập nện ở trên người hắn, bắn ra tia lửa. Toàn thân vũ trang sắc. "Lão sư, người biến yếu a?" Hợp mạn đổ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bi thường, "Cũng bởi vì ngươi nhân tử, ngươi lão cũng yếu, Nam đó nếu như ngươi từ bỏ những cái kia rắp rưởi, cái kia hải tặc, tuyệt không có khả năng để ngươi đoạn một cái tay." Hắn nhìn về phía En cùng Tân Tư, rắc rưởi, liền nên ngoan ngoãn đi chết. Siu trong ngay mắt hắn thân ảnh biến mất không thấy tiếp lấy liền xuất hiện tại tân tư trước mặt nhất quyền thẳng đến tân tư hờm mạn đồ dừng tay rẽ phi trừng to mắt nhất quyền liền muốn đập tới mà hờm mạn đồ hoàn toàn không sợ tựa hồ muốn lấy thương nội thương xử lý trước mắt hải quân lấy rẽ phi thực lực đối phó hờm mạn đồ không là vấn đề nhưng nói như vậy tân tư nhất định sẽ chết đáng giận rẽ phi nổi giận gầm lên một tiếng cướp bộ nhất chuyển đẩy ra tân tư đem chính mình đặt ở người này dưới nắm tay lão sư là cái này ngươi nhục điểm hờm mạn đồ nhẹ giọng nỉ non Quyền Đầu chỗ đột nhiên hiện ra một cỗ khí lưu màu đen, bá ba khí bao phủ mở, không lưu tình chút nào đánh phía Dạ Phi. Chương 274, ngươi là một cái thất bại hải quân. Nhưng mà hắn quyền Đầu muốn hạ lạc đồng thời, một đạo hàn ý đâm thẳng hắn cái cổ, cái này khiến Hở Mạn Đồ đồng tử co rụt lại, vung ra dưới nắm tay ý thức đi lên rồi ra. Cong. Một cú cự lực đem Hở Mạn Đồ đãng suốt qua, đâm vào dưới sườn núi trên vách đá, kích động ra một đạo lõm. Khục. Hở Mạn Đồ ho manh liệt một tiếng, khẽ cắn môi, đứng vững ở thân thể mình, từ trong vách đá rút ra nhìn về phía cái kia tại rẽ phỉ phân nhánh hiện nam nhân trẻ tuổi người kia nắm lấy một thanh hắc đao trên lưới đao hiện ra kim sắc điện mang miệng bên trong kẹp lấy xì gà ngẩng đầu nhìn hắn cao cấp vũ trang sắc chơi không tinh a chỉ có nhất quyền hàm lượng sao cánh tay hắn nhiều một đạo khe dù là tại bá khí ra chỉ dưới vẫn như cũ chảy xuống lấy máu hờn mạn đổ mắt nhìn cánh tay tiện tay hất lên đem huyết dịch hất ra nếu mày chầm chậm lấy người trước mắt có chút kiên kỵ nói dù khi ngươi vì cái gì ở châu này hắn nhận ra người cái kia tại cuộc chiến thượng đỉnh rực rỡ hào quang một đời mới hải quân. lời này giảng. cỡ lão đem đao hướng trên vai một khiêng, phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói, lao tử là hải quân thượng tá, nơi này là lao tử đóng quân khu vực, không ở nơi này, ta còn có thể hướng chỗ nào? ngược lại là ngươi, làm rất tốt ta, trước trung tướng đi làm hải tặc. vì cái gì? hải tặc vương. thật đúng là truy đuổi ngông tưởng đến lao tử muốn nói a. hỡi mạn đồ đại nhân. trước đó cái kia chuẩn bị động một bước hải tặc để xuống, lo lắng nói, không có sao chứ, hỡi mạng đồ đại nhân. hỡi mạng đồ thật sâu mắt nhìn cỡ lão lắc đầu, không có gì đáng ngại, có hắn tại lời nói, xem ra không có cách nào cùng lão sư ôn chuyện. Sùtỳ ca, chuẩn bị đi. đúng. này hải tặc chạm đến hở mạn độ. Sùtỳ ca, ngươi là Sùtỳ ca. lúc này, đỡ dậy tân tư ẹn đột nhiên cả kinh kêu lên, ngươi vì cái gì cũng làm hải tặc. Sùtỳ ca, hải tặc toàn thân chấn động, đem trên đầu mũ trùn để thoát khỏi dưới, lộ ra một trường thanh tú mặt, đó là nữ nhân. đã lâu không gặp, ẹn. nàng nhẹ nhàng nói, Sùtỳ ca, rã pỉ toàn thân đều đang run, vì cái gì? vì cái gì thợ phụng chính nghĩa ngươi, rẽ phi lão sư, ta cũng có ta muốn hành lang đường, hết thể sớm đã thành kết cục đã định. du tỵ ca lắc đầu, nói, ngài vẫn là muốn giải quyết như thế nào tình huống trước mắt đi, lão sư, các ngươi hai cái, rẽ phi nổi gân xanh, hướng phía trước đập mạnh, thân thể bạo lao ra, tay trái chùm lên vũ trắng sắc, quắc, ta muốn đem các ngươi mang về, tiếp nhận thẩm phán. lão đầu không muốn mất đi tỉnh táo, đã tới không kịp, cự lão đột nhiên mở miệng, ầm, rẽ phi nhất quyền xuyên qua hai người kia thân thể, nhất quyền đem hậu phương vách đá đánh ra cái hầm động. Xuyên qua, Hợp Mạn Đầu cùng Su Tỷ Cả thân thể liền kẹt tại rẽ phi trên nắm tay, dần dần biến thành hư ảnh. Su Tỷ Cả rẽ phi đôi mắt trừng trừng, cả giận nói: Su Tỷ Cả con mắt diu diu, không dám nhìn rẽ phi con mắt, nói ra: Lão sư, mấy năm này ta ăn quả thực, ta là hình chiếu quả thực hình chiếu người. Hiện tại chúng ta chân thân đã không ở nơi này, đây chỉ là cái hư ảnh. Lão sư còn nhớ rõ à? Hợp Mạn đồ đối rẽ phi mở miệng nói: Trước kia ngươi chỉ dạy chúng ta phải ứng phó cẩn thận hải tặc, bởi vì hải tặc là xảo trá hung ác. Tôi không cẩn thận liền sẽ tổn thất nặng nghề, mà xem như bảo hộ bình dân hải quân, nếu để cho bình dân có thương vong, đó cũng là hải quân thất bại. Như vậy, tới chơi cái trò chơi đi. Hắn vươn tay, đánh cái búng tay. 3. Tiếp theo, hắn ngừng dừng một chút, nói, mấy năm này, ta cũng tìm tới một quả quả thực, ta là ăn trái cây này ký sinh ngợi, năng lực là có thể cho người ta trồng mầm mống xuống, một khi người tử vong, như vậy hạt giống này liền sẽ nảy mầm, biến thành giống như ta hình thái. Nha, tuy nhiên cường độ hữu hạ nhưng làm hải tặc, tuyệt đối là với Những này ký sinh người hội nghe theo ta mệnh lệnh, nói cách khác, ta muốn để bọn hắn làm gì liền để bọn hắn làm gì. Thì như ta hạ lệnh, thanh âm hắn trầm xuống, giết chết sở hữu có thể trông thấy người. Lời này để dễ phi đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, phi mã chấn chết đi hải tặc. Hợp mạng nổ giang hai tay ra, say mê nói, a, không sai, cũng là phi mã chấn chết mất hải tặc. Trên người bọn họ có ta, hẳn giống, hiện tại đã nảy mầm, bọn họ đã hóa thành phân thân ta. Lão sư, ta vẫn muốn để ngươi thừa nhận, ngươi là một cái thất bại hải quân lão sư, ngăn cản ta đi, làm không được lời nói, phi mã đảo đem không có người có thể còn sống, phân thân làm ra hết thảy, ta đều sẽ nhận được phản hồi, các ngươi không nhìn thấy phi mã chấn đã có phân thân bắt đầu vung đao, trước mặt ta vừa vặn có một cái bình dân, thật là mỹ diệu hoàng sợ biểu lộ, vung xuống đi, mang đi đầu hắn, cứ như vậy giản. Đan. một chữ cuối cùng, hắn mang lên nghi hoặc, không cảm ứng được, phi mã chấn hắn phân thân, tất cả đều không cảm ứng được, hoàn toàn biến mất, phân thân thực lực tuy nhiên rất yếu, nhưng hung hãn không sợ chết, mặc kệ là đối mặt hải quân vẫn là bình dân giết một cái cũng là kiếm lợi loại vật này đối hải quân mà nói là phiền nhất đồ vật nhưng bây giờ không có cái gì lớn nhất trừ quan cảm thụ là có cái gì từ trên trời hạ xuống tới sau đó liền không có sau đó hỡi mạn đồ đại nhân su tỷ cạ gặp hỡ mạn đồ dừng lại quan tâm hỏi không không có gì hỡi mạn đồ nhìn về phía cách đó không xa cơ lão chỉ gặp hắn ở một bên cắn xì gà mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm dù khi cơ lão hỡi mạn đồ trầm giọng nói ta khuyên ngươi không muốn vướng bận cơ lão phun ra điếu thuốc sương ngủ trầm rãi nói Ngươi làm hải tặc, tại ta địa bàn không cho ta cái này. Hải quân bản bộ trưởng vướng bận. Làm sao? Trước trung tướng mặt mũi lớn như vậy. Phi mã chấn cách nơi này không bao xa. Chơi cái tinh chuẩn cầm làm cái gì? Không nên quá đơn giản. Phân thân. Chỉ cần có thể chết một lần, hắn liền dám lại giết một lần. Trên trời lại hàng một lần vũ khí a. Hắn nắm chặt xì, Nhất đao vung mở. Chạm ba. Cự đại kim sắc chạm kích đột nhiên tiến lên, dẹp điên trước mắt hết đẩy. Những hạng đó tụ tại dốc núi hải tặc, tại cái này chạm kích phía dưới, nhau nhau bị chặt thành hai đoạn. Dốc núi sừng sốt bị chạm kích cày thành bất bằng kích thích một đoàn bụi mù. Quyết định, ta muốn tự tay xử lý ngươi. Hắn hiện lên nhay răng cười. Bụi mù tán đi, Hợp Mạn đầu cùng sụ tỉ cả thân thể tiếp tục hiện hiện, nhưng đã bắt đầu như cái bóng trong nước một dạng phiêu đãng. đều nói vô dụng, đây cũng không phải là là chúng ta chân thân. Hợp Mạn đồ nói, mắt nhìn Rẽ Phi nói, lão sư, vẫn là nhanh tìm tới ta đi, nếu không không đơn thuần là phi mã chấn, hắn địa phương đều sẽ trở thành địa ngục. Này phiêu đãng hình chiếu, hoàn toàn tiêu tán mở, biến mất không thấy gì nữa. ầm, Rẽ Phi lại là nhất quyền đánh trúng mặt đất, kích động ra một cái hố. Hợp Mạn Đồ, ngươi không được chạy, cùng ta chiến đấu. Rẽ Phi đại tướng dống giận, ngươi cái này hoàn toàn mất đi vinh dự đoạt lại hải quân. Chương 275, trăm Phi tiên sinh, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Khán thư vắng, là đổi mới nhanh nhất chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng trương mới nhất. Tây Hải, mũi hòn đảo nhỏ, bên trong hòn đảo nhỏ có một dòng sông, liên tiếp lấy đại hải, dòng sông kéo dài đến hòn đảo trung tâm là một tòa thiên nhiên ẩn nấp cang khẩu, không ít thuyền hải tặc ngay tại cửa sông cất giấu. Ở trên đảo, một chỗ chất đống đại lượng tạm vật trong nhang động, hai bóng người. Tại hang động chỗ sâu nhất chậm rãi hiện hiện, mới vừa xuất hiện, Hở Mạn Đồ sắc mặt trắng nhợt, ngồi dưới đất. Hở Mạn Đồ đại nhân. "Su Tỷ cả cả kinh nói, không cần gọi ta đại nhân." Hở Mạn Đồ khoát khoát tay, khi không có ai đợi, gọi ta Hở Mạn Đồ là được. "Vâng, ta minh bạch." Su Tỷ cả nghiêm sắc mặt, vô ý thức muốn đưa tay, nhưng trong nháy mắt kia, nàng ý thức được cái gì, đưa tay buông xuống, biểu lộ ẩn ẩn có chút đắng chát. "Hở Mạn Đồ, ngươi thế nào?" Không ngại, hắn ôm cánh tay, sắc mặt có chút tái nhợt. "Hở Mạn Đồ đại nhân." Su Tỷ Cạ tiểu thư các ngươi trở về bên ngoài truyền tới một tiếng vui mừng âm nghe được thanh âm hờm mạn độ lập tức đứng dậy khí độ ngang nhiên đứng tại này nghe xong hờm mạn độ trở về một đám hải tặc lập tức chạy tới đến trước mặt hắn liên minh trưởng ngài rốt cục trở về chúng ta đợi thế nhưng là gấp chết một tên hải tặc kích động xoa xoa tay phi mã đảo đã nhanh không có gì cướp bóc chúng ta là không phải hẳn là đổi một cái hào đảo ta gần nhất cùng cùng bạn bè tìm tới một tòa đảo nơi đó thôn trấn rất giàu chúng ta đến đó cướp bóc đi đúng vậy a đúng vậy a phi mã đảo đã nhanh bị truyền khoảng không Chứ người nơi đó không có cái gì, chuyển sang nơi khác đi. Không sai, ở trên đảo huynh đệ 2 ngày trước gọi điện thoại đến, đã rất lợi hại phiền chán. Đúng, thay cái hòn đảo, chữ hàng thực lực, về sau liền phóng tới Đại Hải Trình. Hải tặc nhóm cùng ánh Dũng. 3. Một cái tay bóp lấy lớn nhất nói chuyện trước hải tặc, riêng là đem hắn cho nhấc lên, tại hải tặc nhóm giật mình trong ánh mắt, két một tiếng, này hải tặc đầu lệch ra xung dưới. Ẩm. Hơ Mạn đổ giống như là vung một khối vải rách một dạng, đem hải tặc ném đến trên vách đá, theo thi thể rơi xuống, từ trên thi thể mọc ra một đoàn màu trắng mờ thị mầm thịt cấp tốc sinh trưởng, hóa làm một cái cùng hắn giống như đúc hình người, ngơ ngác đứng ở phía bên kia. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ. Liên, Liên Minh trưởng, một tên hải tặc nuốt nuốt nước miếng. Hở Mạn Đồ liếc nhìn bọn này hải tặc liếc một chút, thanh âm trầm thấp giống như từ trong địa ngục trành lên một dạng, khàn khàn bên trong mang theo hàm ý. Trừ Phi Ma Đảo, chỗ nào đều không cho qua, nếu để cho ta nghe được hải tặc Liên mình có người đi cướp bóc hắn địa phương, ta liền để hắn trở thành phân thân ta tế phẩm. Bị Hở Mạn Đồ như thế quét qua xem, hải tặc nhóm nhao nhao cúi đầu xuống từng cái đại khí không dám thở, xu tỷ cả cũng nhìn về phía bọn này hải tặc, ngữ khí rất lạnh, không nghe thấy, vâng, nghe được, tuyệt đối sẽ không vi phạm liên minh trưởng mệnh lệnh. bị xu tỷ cả nhìn chăm chú một tên hải tặc, thu không áp lực này, hai chân khép lại, lớn tiếng hô lên, hắn mồ hôi lạnh đã chạy khắp toàn thân, rất tốt, tán đi, chuẩn bị cả sửa một cái, phi mã đảo đến cái khó chơi hải quân, lần này toàn thể xuất động, xử lý bọn họ. hờn mạn đầu gật gật đầu, đối hải tặc nhóm nói ra, hải tặc nhóm như được đại xá, từng cái cực nhanh đi ra ngoài nhìn lấy hải tặc nhóm chạy trốn, sụt tỷ cả thở dài, buồn bã nói, thật có thể làm được à? Hợp mạn đồ. Bên cạnh, không có âm thanh, thật lâu mới có một cái kiên định âm thanh vang lên. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia, cho nên chúng ta chắc chắn làm đến. Phi mã chấn, cựu lão đã trở về. hắn không thể từ trên tòa đảo này cảm ứng được hợp mạn đồ khí tức, đại biểu bọn họ không tại tòa đảo này. May mà liền trở lại, mà ở trên đảo còn lại hải tặc, từ cụ rồ dẫn đội, mang theo ẻn cùng tần tư cùng còn lại hải quân, quá khứ vây quét. ở trên đảo không có gì mạnh mẽ tin tức giao cho cụ rồ đầy đủ, đương nhiên, thông lệ là công lao cho hẳn bọn họ. Hiện tại cờ lão không cần công lao, cụ rồ cũng nghĩ như vậy, hắn đã có đóng quân khu vực, tiếp xuống càn quét rơi côn trùng có hại, liền có thể bình tĩnh ở chỗ này sinh hoạt. Đối với điểm này, cụ cù rồ cùng cờ lão là có trung tính. Phi mã chân cư dân, trước đó là bị hù ngã, những hải tặc đó thi thể, thế mà mọc ra mầm thịt, tiếp lấy lại biến thành giống như lúc người, may mắn trên trời lại lần nữa hạ xuống vũ khí, nếu không lời nói, bọn họ những này còn lại cư dân, đoán chừng cũng rơi vào cái này. Ta nói rẻ phỉ tiên sinh. Cái kia Hở Mạn Đồ, người học sinh." Cợ lão ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, đốt một điếu xì gà, hỏi hướng đối diện chính hướng miệng bên trong phun phun xương rễ phỉ. Lão nhân này giống như dâu trắng, thân thể đều có bệnh, không uống thuốc lời nói, hội nhịn không được. Phun xong phun xương, rễ phỉ trầm mặc một trận, nói, "Hở Mạn đầu cùng sụ thì cả, đều là ta đã từng học sinh. Dĩeng là Hở Mạn Đồ, ta vẫn cho rằng hắn nhất định sẽ tiếp lớp của ta." Đánh giá cao như vậy. Cợ lão hơi kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như không có gì không đúng, trước đó cái kia Kim Mao vừa ra tay, liền biết là thể thuật tăng trưởng sẽ còn cao cấp vũ trang sát nhiều mai cái mấy năm nói không chừng thật đúng là có thể hào cổ tay hờ mạn đồ hải quân trung tướng nhưng là 7 năm trước hắn nói cho ta biết nói có mình muốn hành lang đường rời đi hải quân ai lúc ấy ta hẳn là cực lực khuyên can đáng giận dễ phỉ chưa hết giận nhất quyền hung ác đập xuống đem bên cạnh một khối đá nện thành bụi phấn hắn vì sao lại biến thành như bây giờ su tỷ cả cũng thế rõ ràng như vậy thờ phụng chính nghĩa đem hải quân xem như như vậy thần thánh chức nghiệp vì cái gì bảy năm trước thời gian này có chút xa Cơ là khi đó mới hải quân mới 3 năm, còn tại Đông Hải 153 chi bộ ổ lấy, không có việc gì ngày ngày gọi đại sơn đây. Bất quá, 7 năm trước thời gian. Cơ là sờ lên cằm, nhìn về phía Dẹt Phỉ cơ giới tí, có một chút tìm tòi nghiên cứu. Đoạn thời gian đó, tựa như là lão đầu này bị chặt rơi cánh tay thời điểm đi. Hải quân đọa lạc đi làm hải tặc, lại không phải là không có, đại hải trình không có cái hải quân sĩ nhục gia tư mặt gà, đều như thế, luôn có như vậy một số bại loại, Dẹt Phỉ tiên sinh, đừng quá mức chú ý. Cơ lão an ủi, chỉ ít trong mắt của ta Nhà ta lão già từ lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là nhận được ngươi chiếu cố. Bộ Sát Ly Nổ sao? Dạ Phi hiện lên mỉm cười, ngươi cùng hắn không giống nhau, Bộ Sát Ly Nổ thái chú trọng quả thực năng lực. Ta nếu là có tiềm tiềm quả thực, ta mẹ nó cũng chú trọng quả thực năng lực. Biến thành ánh sáng không tâm sao? Nói đến, Dạ Phi nghĩ đến cái gì, nhìn lấy cơ lão nói, trước ngươi cái kia đạo trạng kích là từ Sỉ Kỳ nơi đó học đi, nghe nói ngươi xử lý Sỉ Kỳ. Trộm hai chiêu, hoàn thiện một chút chính mình kỹ thuật. Ở cái này có thể nhìn thấu người có thể lực lớn trước mặt lão sư cơ lão cũng không có gì có thể giấu loại này dạy bảo vô số người kẻ ra đời liên một chút liền có thể nhìn ra hắn tài nghệ thật sự bá khí tạo nghệ không tệ nhìn tình huống ngươi gần đây tựa như đang suy nghĩ thể thuật rẽ phi hỏi lời này để cơ lão lông mày nhíu lại đúng a chính hắn suy nghĩ không thấu cao cấp vũ trang sắp thể thuật phong thích nhưng là trước mắt liền có một cái a tuy nhiên bệnh cũ tàn thực lực lùi bước nhưng là kinh nghiệm tại a tìm hắn lời nói nói không chừng có thể làm cơ lão là ánh mắt sáng rực nói rẽ phi tiên sinh liên quan tới thể thuật một số tạo nghệ ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo trương 276, không có điểm ý thức nguy cơ là hội là xe thể thuật tạo nghệ dễ phi lần này sướng sở hắn thượng hạ rõ xét liếc một chút cơ lão nói ta nói ngươi tiểu quỷ này tuy nhiên ta không đồng ý chuyên tinh mỗi một hạng nhưng muốn phát triển toàn diện cũng là không tồn tại nhân tinh lực là hữu hạn cho dù là quái vật cũng không có khả năng mỗi một hạng đều toàn năng dễ phi dậy qua hải quân bên trong hờn mạn đồ tuy nhiên bị hắn ca tụng là người kế nhiệm nhưng tránh thức quái vật lại không phải hắn sa kazuki vôsa lino cobra cái này ba cái mới thật sự là quái vật Thể thuật, kiếm thuật, quả thực năng lực, ba cái đều xem như đỉnh phong, coi như như thế, bọn họ cũng có riêng phần mình kiêng quyết. Tam đại tướng, bây giờ lợi hại nhất đều là quả thực năng lực, mà hắn phô diện, bộ Sa Lĩnổ Am hiểu kiếm thuật nhiều một chút, cô Dạ Am hiểu thể thuật nhiều một chút, xả cả dù kỳ so sánh toàn năng, kiếm thuật thể thuật cũng không tệ, bất quá hắn rất lâu không sử dụng kiếm. Theo Rẽ Phi, cỡ lập tên tiểu quỷ này, về sau khẳng định lại là bộ Sa Lĩnổ kiếm thuật gia cường phiên bản. Hắn rất biết nhìn người, thông qua trước đó cỡ lão đối hở màn đổ ra chiêu, Đại Khái liền hiểu biết cỡ lão Đại Khái chiến lược kiếm thuật tuyệt đỉnh là tuyệt đối không sai. Quả thực năng lực lời nói, mặc dù nói xử lý tỉ kỳ thời gian rất ngắn, nhưng là từ hắn vận dụng đến xem, đã không thua gì cái kia Kim Mao lão sư tử. Duy nhất khiếm quyết là thể thuật, nhưng là cái này cái gọi là thể thuật khiếm quyết, từ rẻ phi nơi này nhìn, đã là coi như không tệ. Tiểu Hạc nói hắn không cải thống tính học qua lục thức, nhưng nhìn tư thế cùng khí tức, lục thức rõ ràng đã dung nhập bên trong, nên là xem ai lục thức, chính mình đẩy ra. Phần này thiết tư, đủ để cho người sợ hai thán phục. Mà đơn thuần thể thuật bá khí trình độ, nên là ngành hóa, cuốn quanh, ngoại phóng nội bộ phá hư bên trong ngoại phóng, cũng chính là nước bạn đổ chạy xạ cụ dạ sơ cấp vận dụng. Nhưng kiếm thuật cùng thể thuật, thực chuyên tinh một dạng, liền đầy đủ. Nhân tinh lực không có khả năng đồng thời chiếu cố đến ba loại, không làm người cũng không đạt được. Đại hải trình lại không phải là không có hội bá khí đạo vận, mà cớ là còn trẻ như vậy, trong tương lai thời kỳ, hắn thực lực sẽ còn tiếp tục tăng lên, thể thuật bá khí nắm giữ kỹ xảo sớm muộn có thể đạt tới nội bộ phá hư. Mà lại, hắn bá khí hàm lượng cũng không thấp đây này. Đây là một cái siêu việt đại tướng dự quyết, cách đại tướng chỉ có một khoảng cách quái vật ma cái quái vật này năm nay mới 24 tuổi hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy cho đến tận này duy nhất có thể tại lúc tuổi còn trẻ cùng cỡ lão đánh đồng có lẽ chỉ có chặt lọt kẹ lỉnh lúc tuổi còn trẻ dù sao đó là cái năm tuổi liền có thể xử lý cự nhân tồn tại thể thuật kiếm thuật quả thực năng lực đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành tối cao cấp một nhóm kia, cái kia chính là đại tướng chi tư dẹp phi nhất miệng trong lòng khẽ khẽ thở dài buộc xã ly nô có cái tốt thuộc hạ A, cái tia nhất hệ chờ con khỉ kia lui cái này cỡ lão liền có thể thuận thế tiếp ban lắc đầu đem suy nghĩ ném đi Dã Phi tiếp tục nói, "Hiện tại, chuyên chú ngươi kiếm thuật là được, lấy thực lực ngươi lời nói, về sau là có thể vượt qua mì Hạt, đến lúc đó có được đại tướng chi tư đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, liền sẽ tại chúng ta hải quân bên trong xuất hiện. Hải quân bên trong tu luyện hệ thống, cũng bất quá là kiếm thuật cùng thể thuật, quả thực năng lực thuần dựa vào tự mình khai phát, cái này không ai có thể dạy. Thể thuật lời nói, lấy hải quân cùng chính phủ thế giới to lớn tích xúc, sáng tạo ra lục thức loại này thể thuật kỹ nghệ lĩnh phong. Nhưng là kiếm thuật lời nói, trên đại dương bao la kiếm thuật quá tài quá nhiều, thuần dựa vào trời tư, phương diện này" Hải quân là không có cách nào cùng toàn thế giới đối kháng, mà bây giờ có tư cách siêu việt mỹ hạn, rẽ phi nhìn nhiều người như vậy, chỉ có cái này kho lạc tiểu quỷ có thể làm đến. Nghe rẽ phi lời nói, cỡ lão nhếch miệng. đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, còn lớn hơn đem tư thế. Nếu không phải ngươi là trước đại tướng, hải quân sở hữu quái vật lão sư, ta đã sớm đối ngươi. Cỡ lão điên cuồng lắc đầu, ngón cái cùng ngón trỏ vây lên, rẽ phi tiên sinh ngươi quá khen, ta kiếm thuật là gia truyền, liền một chút như vậy không có ý nghĩa tiểu thành tiểu. Mà lại đây không phải kiếm thuật có hay không thành tiểu vấn đề cũng là loại kia, rất đặc biệt, toàn thân có thể che kín loại kia khí lưu hoặc là lôi quang, đáng tiếc là lúc ấy người kia thể chất cùng ta khác biệt, ta thấy không rõ hắn là như thế nào làm đến. Cơ là tận lực quyển chuyển miêu tả. Hắn cũng không thể nói, lão đầu, ta lúc ấy qua tân thế giới cùng cái đủ làm qua một trận, ta rất lợi hại hâm mộ cái đủ này, một thân cao cấp vũ trang sắp phòng ngự, ngươi tốt nhất đem lão tử dạy dỗ, dạng này ta liền sẽ không bị người đánh chết. Cơ là sông sáu đại hải nhiều năm như vậy, muốn nói hâm mộ người, hắn liền hâm mộ hai cái. Nha minh lão gia tử không tính, hắn hâm mộ là người ta quả thực, không phải bản thân thật hâm mộ người, một cái là cải đủ, đánh không chết ngang tàng quái, toàn thân cao cấp vũ trang sắt có thể thèm người chết. một cái là chất lót tẻn lỉnh, từ nhỏ châu phê đến lớn, sắt thép khí cầu không phải nói không. về phần tốc độ, sơn tặc vương cũng có thể làm rơi 56 cái, có cái gì hâm mộ? dâu trắng, chết, che kín khí lưu hoặc là lôi quang, rẽ phi sướng sở, hắn nói, rẽ phi minh bạch, đó là vũ trang sắt thống hợp vận dụng, ngạnh hóa, quân quanh, ngoại phóng cùng nội bộ phá hư, tất cả đều tập trung lại vận dụng là tối cao cấp vũ trang sắc vận dụng, điểm này cơ lão là sẽ, Dã Phỉ có thể nhìn ra, nhưng là hắn sẽ, là kiếm thuật phương diện. Hiện tại, là đối với mình thể thuật cảm giác được bất mãn. Ồ, như thế không vừa lòng tại hiện trạng à, ngươi đang lo lắng cái gì, dù thì cơ lão. Dã Phỉ cười rộ lên. Tên tiểu quỷ này, đã đủ mạnh a, lo lắng nhiều chỗ qua. Cơ Lập chuyện đương nhiên nói, Dã Phỉ tiên sinh, ngươi nhìn à, ta mới đến quả thực, năng lực không tinh, cùng người khác tạo nghệ so ra, chênh lệch quá lớn. Kiếm thuật không tinh, đánh không lại Thất Vũ Hải. Thể thuật thì càng không tinh, bị người sờ một chút ta khả năng liền muốn trọng thương. Cái này đại hại nguy hiểm như vậy, đương nhiên muốn lo lắng. Cỡ là chuyện đương nhiên nói. Rẽ phi, ngươi nói tựa hồ rất lợi hại có đạo lý, nhưng cảm giác làm sao nghe làm sao không thích hợp đâu. Ngươi cũng không tinh, này trên đại dương bao là những cường giả kia, đó là thật mạnh sao? Cỡ lão nếu là biết, khẳng định sẽ nói, vậy khẳng định là thật mạnh. Dù sao có chút cường giả liền là năng lực người, mà năng lực cái đồ chơi này, ai biết có thể ra cái thứ quỷ gì đi ra? Cỡ lão là thật tâm cảm thấy mình không được. Hắn là một cái thuyết tương đối học phi thường tốt người, muốn đối so, đương nhiên liền muốn so với cái kia tương đối tại đại hải sông sáo bên trong, an toàn nhất người a. Tam đại tướng rất lợi hại an toàn, nhưng là năng lực bên trên cờ là sát thực theo không kịp. Kiếm thuật bên trên mỹ hạt an toàn nhất, hắn là Thất Vũ Hải, cho nên cờ lão đánh không lại Thất Vũ Hải. Thể thuật bên trên, cải đủ cùng chặt lọt kẻ lỉn an toàn nhất, hắn thì càng không cách nào so sánh được. Lại nói, siêu vượt bọn họ liền an toàn. Trước mắt lão già này năm đó không cũng rất mạnh à, không phải là là xe. Vết xe đổ ở chỗ này nếu là hắn thỏa mãn với hiện trạng lời nói, vạn nhất bị cái nào quỷ dị năng lực người cho lấy tới, vậy hắn còn có sống hay không? cũng không thể cũng đoạn một cái tay, sau đó qua mạ dị nệ phó đem chính mình áo choàng giao cho một cái trẻ tuổi hải quân, sau đó cùng hắn nói mình tại đông hải chờ hắn a, không có điểm ý thức nguy cơ, sớm muộn có một ngày hội lần xe, trước mắt người này không thể bỏ qua, rẽ phi tiên sinh liên quan tới thể thuật, cỡ nào đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, tiếng nổ nói, mong rằng vui lòng chỉ giáo, tên tiểu quỷ này nghiêm túc, rẽ phi nhìn lấy hắn khẽ miệng ý cười càng tăng lên, loại người như ngươi, còn nguyện ý tìm ta lão gia hỏa này dạy bảo hạ, thật sự là hiếm lạ. Dã Phi hiện tại không dạy nguyên nhân, là từ hắn đoạn một tay về sau, tăng thêm tuổi già cùng ống đau, thực lực suy yếu không còn hình dáng, không có cách nào qua chỉ huy tân binh sóng xáo. Hắn cũng không muốn lại gặp thụ giống 7 năm trước như thế đau đớn. Nhưng dạy bảo một cái vốn chính là quái vật người, là không cần lo lắng cái này. Cũng tốt, nếu như ta lão gia hỏa này hữu dụng lời nói, ngươi liền đi thử một chút đi, chỉ là nhìn, xác thực không thể phát hiện một ít tai hại. Dã Phi đứng người lên, cũng hoạt động một chút tay chân, hắn rơi lên cánh tay sắt, cười nói, "Không ngại ta lão gia hỏa này dùng điểm đạo cụ đi." Chương 277, học trò ta Cơ lão, có đại tướng chi tư. Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng Cơ Lập tin tưởng dù là chính mình nói chú ý, lão gia hỏa này đoán chừng cũng sẽ không cởi ra. Cái đồ chơi này cởi ra, thế nhưng là rất lợi hại khó khăn. Cứ như vậy đi." Cơ lão gật đầu nói, Siêu. Vừa dứt lời, Dã Phi đột nhiên lách mình đến đây, cánh tay sắt cơ quan đẩy về phía trước, bộc phát ra một đạo cự đại trùng lực, đổ ập xuống hướng về phía Cơ Lập trên mặt đánh tới. Ầm một kích này, thằng đem cờ lão đánh đẩy về sau, hai chân tại mặt đất cày ra một đạo khe ráng, hai tay của hắn thập tự giao nhau, ngăn tại chính mình trước mặt, trên hai tay đã xuất hiện vũ trang sắc. trên tay vũ trang sắc, thuần thế nhiễm lửa toàn thân, mi tâm bên trên bắt đầu hiện hiện tự sắc thập tự ấn ký, đôi mắt dưới có hai đạo nước mắt tiêu chí. hắn hạ tay xuống, ngữ khí có chút không khách khí, ta nói lao đầu, ngươi có thể hay không đừng đánh mặt. những người này đều chuyện gì xảy ra? cái kia còn không đi gặp chính mình lao thuyền trưởng rồi lần thứ nhất gặp mặt liền lấy kiếm đúng ngay vào mặt. Hiện tại ngươi cái này cùng một thời đại lao ra hỏa, vừa gặp mặt mới bao lâu, liền dùng năm đấm đè mặt. Ta biết ta đẹp trai, nhưng cũng không cần như thế ghen ghét đi. A, thật có lỗi, vừa nghĩ tới ngươi là bộ xá ly nộ thuộc hạ, cũng có chút nhịn không được. Dã Phỉ không có bất kỳ cái gì ấy này nói. Cờ lão, ta hôm nay nếu là không có ở ngươi cái này trộm được kỹ năng, có tin ta hay không lại đoạn ngươi một cái tay. Ơ, tới đi. Dã Phỉ không cho Cờ Lập tâm lý hoạt động thời cơ, nói dứt lời về sau, cước bộ đặt mạnh, thu to cánh tay sắt vung lên, mang theo hiển hách phong thanh thẳng đến cỡ lão, không cho phép dùng năng lực, không cho phép dùng kiếm thuật, chỉ dùng thể thuật, để cho ta tới nhìn ngươi một chút thay hại ở nơi nào đi. Cỡ lão nheo mắt lại, đem miệng bên trong sì gà nhổ ra, một tay kéo căng mở, nhất trưởng đặt tại vùng tới cánh tay sắt bên trên. Bành, một cỗ trung kích từ cỡ lão dưới chân đẩy ra, để hắn thân thể hướng bên cạnh bình di một chút. Lực lượng không tệ, dễ phỉ cười gật gật đầu, hắn vung quá khứ cánh tay sắt bị cỡ lão một tay chặn lại. Đây cũng không phải bình thường lực lượng, cánh tay sắt là mang theo hải lâu thạch, những vững vàng đó ở cơ giới côn thép cũng là dùng hải lâu thạch làm thành, đối với năng lực giả mà nói, chạm đến hải lâu thạch liền sẽ mất đi khí lực. Nhưng cái này cũng là có chú trọng. Năng lực thông thường người, đương nhiên có thể như vậy. Nhưng cường giả lại sẽ không bởi vì chỉ là hải lâu thạch liền sẽ mất đi chiến lực. Chỉ phải đi qua huấn luyện, mang lên hải lâu thạch nhiều lắm thì hội năng lực vô hiệu, mà lực lượng cùng bá khí vẫn như cũ có thể xuất ra, chỉ là còn có mấy thành, vậy liền nhìn cá nhân. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể tại hải lâu thạch ảnh hưởng dưới còn có thể phát huy ra thực lực, đều là cường giả. Bất quá chỉ là chống cự hải lâu thạch lực lượng vậy cũng không với a rẽ phỉ thân thể đẩy về phía trước mượn cỡ lão ngăn cản cánh tay sắt chụp bánh xe biến tốc lấn đến gần hắn thân thể tay trái nắm tay nhiễm lên một vòng đèn nhánh tại cỡ là không kịp phản ứng tình huống dưới nhất quyền đánh trúng hắn bụng ầm Xách. cỡ lão khẽ cán môi cố nén bụng truyền vang mở đau đớn đá một cái bay ra ngoài mũi chân chính giữa rẽ phỉ cổ tay đem hắn tay đá đi lên vừa nhất thân thể mượn từ nguồn sức mạnh này sau này xoay tròn hai vòng một lần nữa rơi trên mặt đất lao đầu này dù là biến yếu nhưng vẫn như cũ không thể kinh thượng Càng tại thể thuật cái này một khối, treo lên người đến, vẫn là thẳng đau nhất. Dã Phi lúc này cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn lấy tay mình, trên mu bàn tay đều là một số vết tím nhỏ, thoạt nhìn như là bị lợi khí xẹt qua một dạng. Loại cảm giác này, xa xưa chỉ nhớ, lập tức bị mở ra. Từng tại đối phó lũ hải tặc đoàn thời điểm, nơi đó có cái thuyền viên, cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Tây Đình quyền pháp sao? Ngươi vì sao lại chiêu này, mà lại, này rõ ràng là công kích mới có thể sử dụng đi, bị ngươi dùng đến bá khí phòng ngự bên trên, ngươi thể thuật tiên phú, xác thực không kém tạm được. Cơ lão sờ một chút dạ dày, nói, ta gần nhất đang nghiên cứu cái này, hiệu quả còn có thể. không tệ, cũng không biết tốc độ ngươi thế nào. trạch lên cánh tay sắt, thân thể cũng mở, nói, hiện tại, đổi lấy ngươi tới đối phó ta. này lão đầu tử ngươi phải cẩn thận. ta à, là rất nhanh. Cơ lão chật chật cổ, đi đứng hơi gấp, lộ ra tự tin ý cười. hô. gió mát lướt nhẹ qua vang. theo một trận gió nhẹ thổi qua, rẽ phi trước mắt cỡ lão liền không thấy, một cú kích lệnh từ hắn bên cạnh truyền đến, rẽ phi đồng tử co rụt lại, cánh tay sắt hướng phía trước nhất cử ẩm. Một chân đá vào cánh tay sắt bên trên, cỡ lợn thuận thế đập lên, thân thể đi lên nhảy một cái, đi đứng thật to mở ra, bá khí tại thiên không giới phát ra lọt lưỡi, giống như một đạo chiến phủ, đánh ta mặt, lao tử cũng đổ người một lần. Rẽ phi lúc này lộ ra ý cười, tốc độ không tệ, không hổ là buộc xạ lị nổ thủ hạ. 3. Nói xong, hắn mãnh liệt khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cỡ lợn đi đứng, mạnh mẽ hướng bên cạnh hất lên, cỡ lợn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển văn mở, mang theo hắn thân thể bay về phía nơi xa, mắt thấy liền muốn đụng vào một bên công trình kiến trúc. Đông. Cơ lão một chân thực sự tại kiến trúc vật trên vách tường, đem dẫm ra một cái lõm, sau đó rơi xuống đất, nhíu mày nhìn chằm chằm Dã Phi. Chỉ là công kích phương thức thái đơn điệu, ngươi thể thuật còn có rất nhiều kinh nghiệm muốn đi, chỉ là đơn thuần chính mình ma luyện, nhưng đối phó không thể thuật cao thủ. Đáng tiếc. Dã Phi nhìn lấy hắn, có chút đáng tiếc thở dài, ngươi sớm nên đến bản bộ, thế mà lại tại Đông Hải đợi 10 năm, chính phủ đối Đông Hải quản khống cường độ quá cao. Cơ lão 14 tuổi ngũ, nếu như từ khi đó để hắn bắt đầu dạy bảo lời nói, như vậy hắn tuyệt đối so với hiện tại cần mạnh. Rũ rơ một người để Đông Hải yên lặng thời gian rất lâu, Hải Tặc cường độ yếu không hợp thói thường, cái này khiến Đông Hải là tứ hải ở trong lớn nhất hòa bình, nhưng cũng là hải quân khó khăn nhất ra mặt địa phương. Nếu như ngươi xuất sinh Tây Hải Bắc Hải dạng này địa phương, thời gian dài cùng Hải Tặc chiến đấu lời nói, có lẽ đã sớm sẽ đến bản bộ đi. Nhìn lấy rẻ phỉ có chút tiết hận biểu lộ, cất lão bĩ môi, nói, vậy ta không có sinh ra ở hắn địa phương thật đúng là quá tốt. Không phải, thái đáng tiếc đây, con mẹ nó Tây Hải Bắc Hải, một cái Đông Hải liền đầy đủ hắn nhận được. Ngươi biết hắn vì không thăng chức, mất bao công sức sao? Năm đó không chỉ có muốn diễn hải tặc, vẫn phải diễn hải quân. Suốt ngày đều phải tìm cơ hội một mình hành động, đem rõ ràng có thể lập công hải tặc một mạch toàn mẹ nó làm thịt chỉ biển, mới có hắn rút hỉ cờ lão 10 năm hòa bình. Chiến đấu, thật là tiến bộ giọng chính. Hắn kiếm thuật tuy nhiên tu luyện coi như hài lòng, nhưng là kiếm thuật điểm kinh nghiệm đều là đến từ Đông Hải dưới biển những cái kia không phải sớm liền biến thành hải cốt, cũng là đã bị hải thú nuốt mất hải tặc thi thể à. Giết chết bao nhiêu, cờ lão đã nhớ không rõ. Nha, hiện tại ngươi cũng không tính quá mượn, lại đến đi, để ta nhìn ngươi thể thuật đến có nào tài hại. Dạ Phỉ chính chính thân hình, đối cờ lão nói: "Hoàng hôn thời khắc." Cù Dậu mang theo một phiếu hải quân tạm thời trở về Trình Đốn. "Đây là, làm sao?" Di đã có chút ngốc nhìn lấy trong chấn cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhìn về phía cái kia có quắc ngồi ở một bên, hút xì gà, tràn đầy vết thương cơ lão. "Dạ Phỉ lão sư." Ện làm theo chạy đến một bên khác, chỉ gặp Dạ Phỉ cũng là mang thương tựa ở một khối kiến trúc bên cạnh, cho mình phun phun xương. "Ngươi làm sao, là hở màn đổ đến đánh lên sao?" Ện lo lắng hỏi. "Không." Dạ Phỉ phun xong phun xương về sau, thở dốc mấy ngụm mới khôi phục bình thường hô hấp, hắn nhìn về phía bên kia cờ lão, cười nói: Ta tân tu một học sinh, hắn có đại tướng chi tư. chương 278, ngươi có lẽ máu kiếm lời, nhưng ta cờ lão vĩnh viễn không lỗ. luận quái vật trình độ, rẽ phi gặp qua nhiều người như vậy, nhưng hắn hiện tại có thể xác định, cái này dù gì cờ lão là hàng thật giá thật quái vật. thì ra là thế, khó trách sĩ kỳ chiêu thức bị ngươi học được, mặc kệ là kiếm thuật vẫn là thể thuật, tư chất ngươi đều là mạnh đáng sợ a. rẽ phi tại này than thở, hắn nguyên lai tưởng rằng, cờ là thể thuật kinh nghiệm, cho dù là thông qua hắn chỉ đạo cũng cần thời gian đến tiến hành đền bù nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không cần chỉ là một trận chiến đấu mà thôi hắn chỉ là triển lãm mấy lần liên quan tới thể thuật bá khí nội bộ phá hư vận dụng liền bị cỡ lập chính mình cho học trộn quá khứ thậm chí không cần đến dạy dạng này học sinh nếu như hắn thật sự là lão sư lời nói tại cái tuổi này có lẽ sẽ đem mình hết thể đều giao cho hắn để hắn thành vì chính mình chuyên nhân lúc trước sì kỳ đụng phải hắn có lẽ cũng ôn cùng loại tâm tính nhưng cũng tiếc hắn không tính là cỡ lật thật lão sư chỉ là tại hải quân bên trong coi là chỉ đạo hắn hai tay huấn luyện viên thôi Miên tướng, coi là lão sư cùng học sinh thân phận. Một bên khác, ngươi cùng lão gia hỏa kia lên súng đồ đả, luôn nhìn tay mình làm gì? Di đã thấy cớ lười thỉnh thoảng đều muốn nhìn một chút tay mình, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Học được một chút đồ vật, không thể không giảng, lão kinh nghiệm cũng là lão kinh nghiệm. Cớ lão nắm nắm tay đầu, cười nói, như là đã học thể thuật bá khí một bước cuối cùng, như vậy tiếp xuống thống hợp, chính là thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không cần đến đao, tận lực dùng thể thuật đến ma luyện. Kỹ thuật tối cao cấp bá khí tổng hợp, loại kia hiện điện mang tư thái hắn cũng là cùng kim sư tử chiến đấu xong mới từ từ ma hợp đi ra thẳng đến đối phó gai lâu dài mới hoàn toàn dùng tới chờ quay đầu thể thuật lại đến tối cao cấp bá khí lời nói đến lúc đó hắn liền rất lợi hại không dễ dàng bị người khác đánh chết đến lúc đó hắn cảm giác gan toàn mới có thể lại tăng thêm như vậy hơi nhỏ hơn một chút rẽ phi lão sư rẽ phi lão sư đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm tất tư ôm một cái nghe trộm điện thoại trùng gấp hoang mang rối loạn chạy tới chúng ta đoạn nghe được hải tặc đối thoại sự tình rất không ổn nói cái gì rẽ phi dựng thẳng lên mui đầu Tân Tư mở ra điện thoại trùng, điện thoại trùng phát ra một tiếng kết cạch thanh âm, hai mắt một mực bắt đầu phát hình ra. Vi, tranh thủ thời gian trở về đi. Liên Minh trưởng nổi giận, hắn không cho phép bất luận kẻ nào qua cướp bóc trừ phi Mã Đảo bên ngoài địa phương. Tranh thủ thời gian trở về, nếu không Liên Minh trưởng thực biết giết người. Các ngươi tranh thủ thời gian trở về, Liên Minh trưởng muốn phát động toàn bộ binh lực tiến công Phi Mã Đảo, đem Phi Mã Đảo hóa thành một phiến đất hoang vu. Nghe trùng đến, chỉ có ngắn ngủi hai câu, nhưng hai câu này lộ ra tin tức cũng rất nhiều. Hợp Mạn Đồ, rẽ phì giận lên, hắn làm sao dám? Hắn đến muốn làm gì? Cái này nộ khí biến mất vô cùng nhanh. Rẽ phi giống song câu này, sắc mặt đống nhiên liền ảm đạm đi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thật sâu thở dài. Ta biết hắn muốn làm gì, ta biết, để ta giải quyết. Hợp mạng đồ a ta hội hồn nắn ngươi này sai lầm ý nghĩ, để ngươi chịu tội. Rẽ phi đứng người lên, đem hợp mạng đồ sinh mệnh giấy lấy ra. Sinh mệnh giấy tại bàn tay hắn bên trên hướng một cái phương hướng chậm rãi du tẩu. Hắn đối mặt hướng cái hướng kia, nói: “En, chuẩn bị một chiếc thuyền, ta tự mình qua khứ. Hợp mạng đồ sự tình, liền để cho ta tới kết hắn.” En vội la lên. Rẽ phí Lão sư, đối với loại kia mất đi vinh dự hải tặc, không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa, chỉ cần tập kết binh lực, chúng ta liền nhất định sẽ thắng lợi. Đến lúc đó chỉ cần đem hờ mãn đầu người kia cho. N, Rẽ phí cắt ngang nàng lời nói, ánh mắt nghiêm túc, thẳng tắp nhìn chăm chăm nàng, phục tùng mệnh lệnh. N mở đầu há miệng, trầm mắt xuống, hơn phân nửa thưởng, nàng mới giơ tay lên, kính cái hải quân lễ, vâng, ta minh bạch. Rẽ phí Lão sư, rất nhanh, N liền chuẩn bị tốt, cho một chiếc thuyền phân phối thấp nhất chỉ cung cấp có thể đi thuyền hải quân nhân số. Rẽ phí liền đặt chân lên tàu chiến, nên ngang rời đi rất nhanh, tàu chiến liền lái ra cảng cẩu, hướng đại hải mà đi. cỡ lơ sờ lên cằm, nhìn lấy tàu chiến rời đi hình dáng, nhiều hứng thú nói, ẻn, đem rẽ phí sinh mệnh giấy cho ta. thế nhưng là rẽ phí lão sư nói, không cho phép bất luận kẻ nào đi theo hắn, ta vô pháp chống lại rẽ phí lão sư mệnh lệnh. ẻn có chút không cam tâm nói, nàng là không cam tâm, nhưng là rẽ phí lão sư mệnh lệnh, nàng cũng sẽ không chống lại. lời này của ngươi liền không đúng, đó là đối với các ngươi hạ lệnh, cùng ta cỡ là có quan hệ gì, ta cũng không phải hắn cấp dưới. cỡ lão lắc đầu, nghiêm mặt nói, lại nói. Đây là ta đóng quân khu vực, ta thân là cơ địa trưởng, trước đó không tại coi như, nhưng bây giờ ta tại, còn có hải tặc dám uy hiếp ta khu quản hạt bình dân an toàn, cái này tại sao có thể, ta cờ lập tuyệt không đáp ứng. Ngươi, ẻn có chút phức tạp, nhưng là ta không thể, cho hắn đi, ẻn. Tân Tư lúc này nói ra, nếu như Tu Tá Đại Ca tại lời nói, cũng sẽ như vậy làm, chúng ta muốn vì rẻ phí Lão sư cân nhắc, hắn đặc điểm, nhất định sẽ bị cái kia mất đi vinh dự hải quân lợi dụng, coi như sau đó bị rẻ phí Lão sư trách phạt, nhưng vì hắn an toàn, chúng ta cũng muốn làm như thế. Người nói không sai, em thở dài, dẹp phì lao sư an toàn mới là trọng điểm, không thể lại để cho dẹp phì lao sư bị thương tổn. Nàng đem sinh mệnh giấy đưa cho cỡ lão, cỡ lão nhận lấy, nhìn một chút phương hướng, thân thể phóng lên tận trời, hướng mặt biển bay đi. Cỡ lão, không, cỡ lão tiên sinh, vẫn luôn là như thế chính nghĩa người sao? Thật là khiến người ta hâm mộ, từ trước tới giờ không mê mang. Em nhìn lấy cỡ lão bóng lưng, thất thần nỉ non. Lời này, để một bên gì đã lộ ra vẻ cổ quái. Hắn chính nghĩa, như thế có chút, nhưng càng nhiều là trước kia cái kia kim mau tạm tỷ ổ hô hắn một cái đi cái kia lòng dạ hẹp hỏi ra hỏa chỉ là muốn mau chóng báo thủ mà thôi nếu bản về đang ngồi người nào hiểu biết cỡ lão sâu cạn, này nàng gì đã muốn nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất thực cỡ là thật đúng là không là đơn thuần vì báo thủ, hắn còn có càng sâu một tầng cân nhắc cái kia chính là việc này không thể kéo dễ vì tuy nhiên lui nhưng là hy vọng vẫn còn nếu là hắn sẻ ra chuyện hoặc là vấn đề này nháo đến bản bộ như vậy phi mã đảo sự tình liền sẽ làm lớn chuyện nháo trò lớn hắn cỡ lão liền có bại lộ mạo hiểm. Hắn vốn chính là nghĩ đến, cấp tốc đem hải tặc giải quyết, đem nổi, không phải, công lao hướng rẽ phi cùng hắn hải quân trên thân đẩy, nào có hắn chuyện gì, không có việc gì, liền sẽ không thăng trước. Không thăng trước, là hắn có thể một mực đang phi mã đảo đợi, liền sẽ không qua tân thế giới. A, như thế tùy ý làm bậy hội sẽ không khiến cho rẽ phi ác cảm. Tốt, chuyện tốt ta. Rẽ phi nếu là cảm thấy hắn cần ép một chút lời nói, vậy thì càng tốt, lại có thể báo thủ, lại có thể cấp tốc giải quyết hải tặc, lại có thể vung nổi, tái dẫn lên rẽ phi ác cảm lời nói nói không chừng sẽ còn xuống trước. Không xuống chức cũng sẽ đặt tại trên chức vị không động đậy. Cái này sóng gọi là một thiên bốn điều, kế hoạch hoàn mỹ. Người khả năng máu kiếm lợi, nhưng ta cờ lão vinh viễn không lỗ. Chương 279, không giết chết con kiến, thực rất khó. Khoảng cách phi mã đảo không bao xa một hòn đảo nhỏ bên trên, tàu chiến liền dựa vào gần cách tiểu đảo không bao xa một chỗ hải dương, cũng không tới gần lục địa, chờ Cớ lão đến thời điểm, Dã Phỉ đã sớm không tại tàu chiến. Khí tức ở chỗ này a. Cớ lão nổi giữa không trung, nhìn xuống hòn đảo nhỏ này, ánh mắt nổi lên một tia linh ý. Hắn vươn tay, năm ngón tay đang muốn nắm chặt đột nhiên dừng lại, phục lại bung ra, nhìn về phía hòn đảo bên trong một cái hướng khác, tính toán, cho lão đầu ngươi một bộ mặt, hơi chơi một chút tốt. hắn thân thể hạ xuống, hạ lạc tại hòn đảo thượng, hạ phương, đúng lúc là một chỗ doanh địa, một đám hải tặc tại này hạ trại, sưởi ấm trồng chất ăn thì uống rượu, vừa nói vừa cười. một tên hải tặc chính nói đến hứng khởi, cười to vài tiếng sau khi ực một hấp rượu, nhãn quang vừa vặn liếc về trên trời, uống rượu động tác nhất thời trì trệ, một ngụm rượu bị phun ra ngoài, tung té đối diện hải tặc một mặt. Uy, ngươi làm gì? Hải tặc đôi một thanh mặt, khó chịu nói có người đang bay à? Nay phun tiểu hải tặc chỉ bầu trời, khó có thể tin kêu to. người nói đùa cái gì? tại sao có thể có người có thể bay? thật đang bay à? bị phun một mặt hải tặc vừa nói một bên hướng trên trời nhìn lại, nhất thời trong mắt đều muốn đổ xuất tới. trong doanh địa hải tặc, chấn kinh nhìn lấy từ trên trời giáng xuống cơ lão, từng cái sướng suốt, không biết nên nói cái gì. nha, Cơ là hướng bọn hắn chào hỏi. là hải quân cựu, hải quân tại sao tới nơi này? nhanh, xử lý hắn. hải tặc nhóm nhau, nhau xuất ra vũ khí, vây lại cờ lão. chỉ có một gái. Lúc này Hải Tặc mới nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có động tĩnh gì, đảo đi đảo lại, chỉ có người này một cái. Đông. Đông. Một cái cao đến 5 thước tiểu cự nhân đẩy ra chúng quanh hải quân, bước đi đều để mặt đất phát ra thanh âm rung động. Hắn đi tới gần, thượng hạ đánh đo một cái cỡ lão, đem quyền đầu bóp vang lên kẹt kẹt, cười gần nói: "Hải quân, chỉ một mình ngươi, lá gan không nhỏ à, lại dám tới nơi này, biết nơi này là địa phương nào sao?" Lời này, để chúng quanh hải tặc đều bật cười. Chỉ có một cái hải quân, có cái gì tốt sợ? nơi này chính là Tây Hải đáng sợ nhất Hải Tặc đoàn thể, Hải Tặc Liên Minh A. hắn đi đến cỡ lão trước mặt, nhìn xuống hắn, cười nói, đoạn thời gian trước, ta mới đụng tới một đám hải quân, biết ta là thế nào đối phó à? Là đem bọn hắn, từng cái nện thành thịt vụn A. vừa dứt lời, người này liền nhất quyền đập xuống. A, Phở Y lại xuất thủ. Y, dừng tay A Phở Y, ngươi xuất thủ cũng quá huyết tinh, chúng ta thế nhưng là đang uống rượu A. Đần độn, không nên ngăn cản hắn, lần trước bị giáo hấn còn chưa đủ à? Để Phở Y đi, đại không sau đó chuyển sang nơi khác tiếp tục uống. Một đám hải tặc cho đùa nhìn lấy tiểu cự nhân sợ hĩ vung ra quyền đẩu, cái kia hải quân, trong mắt bọn hắn đã là cái người chết. 3. Cự quả đấm to bị một ngón tay chặn lại. Cớ lão lướt nhẹ qua lên ngón trỏ, tới tại trên nằm đấm, để cái kia cự quả đấm to hoàn toàn không được tiến thêm. Ta nói, hắn nhìn mắt hiện hiện chấn kinh chi sắc sợ hĩ, thản nhiên nói, các ngươi đại não thể tích là nhỏ đến liền phù du sinh vật cũng không bằng sao? Một cái hải quân dám vào hải tặc ổ, cái kia chỉ có một loại tình huống hắn đương nhiên là có chừng với an toàn thực lực mới sẽ làm như vậy. Trước kia đi đối phó một số làm ác không nhiều hải tặc, ta có thể là rất khó. Dù sao muốn bước qua con kiến mà không đi giết chết, sức mạnh như thế này, thực là rất khó nắm giữ. Nhưng đối phó các ngươi lời nói, cũng là không cần cân nhắc quá nhiều. Ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía trước một đỉnh, cái này cao hơn 5 mét tiểu cự nhân cánh tay liền cảm giác được một cú cự lực, cả người lui về sau mấy bước. Cỡ nào ngón trỏ hướng phía trước, chỉ nãy lai, nói, bay sỉ gẳng nổ tung. Ẩm, phơi y chán, nhiều một đạo huyết động, giống như bị viên đạn đánh xuyên qua một dạng. Phanh phanh phanh, những hải tặc đó còn chưa kịp làm ra phản ứng mi tâm liền thêm ra giống như lúc huyết động, sắc mặt cứng đờ, nhao nhao nga xuống. Hô, Cớ lão đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi một chút, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thể thuật cùng cây đinh quyền pháp đặc tính kết hợp, hắn tự nhiên cũng là sẽ. Thừa dịp bây giờ còn có điểm khoảng không, đến dọn dẹp một chút côn trùng có hại đi. Đây là cơ lão am hiểu nhất đâu, tại Đông Hải hắn cũng là làm như vậy, năm đó khi tân binh thời điểm, đi theo cấp trên qua vây quét hải tặc, đụng phải loại kia để cho người ta khó chịu, biết đại khái hải quân là đánh không lại loại kia, đều là kiếm, cứ đi ra ngoài một chuyến. Sau đó liền không có sau đó ầm phanh phanh hỡi mạn đồ đi ra gặp ta hòn đảo một chỗ hang động chỗ rẽ phi nhất quyền đánh bại một tên hải tặc đến hang động chỗ sâu nhất phía sau hắn đã ngược lại đám tiếp theo hải tặc rẽ phi cũng là như thế một đường trực hành tới hải tặc thực lực đương nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn rẽ phi lão sư thanh âm từ bên trên vang lên rẽ phi ngẩng đầu nhìn lên trên tóc vàng hỡi mạn đồ lúc này xuất hiện tại hang động phía trên nhìn lấy rẽ phi nói trước đó ta liền đoán được ngươi hội một người tới Ngươi đến muốn làm cái gì? Hợp mạn đồ. Rẽ phi ánh mắt lộ ra một tia bi thương. Ngươi vẫn luôn là một cái thiện lương người, tại sao phải trở nên như thế loạn lạc? Thiện lương. Hợp mạn đồ giống như là nghe được buồn cười trò cười một dạng, ngóc đầu lên cười ha ha. Giống như ngươi thiện lương sao? Rẽ phi, thiếu nói đùa, nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi bây giờ này tâm xuẩn bộ dáng, rõ ràng già như vậy, còn muốn lắp đặt đần như vậy trọng đồ vật, cái kia cánh tay sắt, ngươi lại bởi vậy mà tự hào. Hắn nhanh chóng nhảy ở trên không, hai chân khép lại hướng phía trước đâm một cái, dặn kỳ ạ cụ thương một đạo hình mũi khoan chẳng kích chạy thẳng tới, rẽ phi rơi lên cánh tay sắt mạnh mẽ hướng phía trước vùng lên, đem này chạm kích cho đánh tan mở. nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hợp mạn đồ liền xuất hiện tại rẽ phi đỉnh đầu, tại hắn huy động cánh tay sắt mấy mắt, một cái tay đè lại rẽ phi mặt, đem hắn hung hăng ném xuống đất. ầm, hợp mạn đồ thanh âm theo chấn động vang lên. công kền, vô dụng, tàn tật, đều dài như vậy, đối phó hải tặc vẫn là giống như trước đây, ngươi không giết bọn hắn, như vậy một ngày nào đó, ngươi sẽ bị hải tặc cho báo thù. hợp mạn đồ hung ác tiếng nói, cũng tỷ như hiện tại, lão sư. Ta làm hải tặc, liền có thể dễ như trở bàn tay giết ngươi. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, bởi vì ngươi sẽ không giết ngươi. Hắn năm ngón tay nắm thật chặt rẹ phì khuôn mặt, phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm, này lực đạo, hận không thể đem rẹ phì trực tiếp cho bóc chết. Hô, cánh tay sắt từ bên vung quá khứ, Hở Mạn Đồ đầu một bên, bộc liền truyền đến một cỗ cự lực, để hắn lui về sau mở. Rẹ phì một chân đạp ra, một cái lý ngư đã đĩnh ngồi dậy thân thể, thở dài, Hở Mạn Đồ, ngươi còn đang suy nghĩ lấy sự kiện kia sao? Sự kiện kia? Hở Mạn Đồ mở to hai mắt, tràn đầy tơ máu, thấp giọng gào thét, cái gọi là sự kiện kia, đó là người nhà của ta, dẹp đi. chương 280, hải tập tội ác nên bị hải quân chế tài. hang động bên ngoài, cỡ lão chậm rãi lắc đến nơi đây, hắn cắn xì gà, nghe bên trong truyền ra chiến đấu tiếng vang, nói ra khói bụi. dù khi cỡ lão, hang động một bên, đi ra một thân ảnh, nghiêm mặt nói, còn xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta. người kia thân hình thon dài, bọc lấy mũ trùm, chỉ lộ ra một trường thanh tú mặt. người là cái kia, đừng cái gì tới. tính toán. cỡ lão nhiều hứng thú nói. Ngươi hẳn là rất sớm đã phát hiện ta mới đúng chứ, tuy nhiên khí tức chỉ là ở chỗ này, nhưng ngươi năng lực, có thể nhìn thấy ta mới đúng, vì cái gì không làm ra bất kỳ cử động nào đây. Hắn tại đưa ở trên đảo hải tặc qua địa ngục miễn phí cả đời du hí thời điểm, mấy lần đều cảm giác được có người tại nhìn chăm chú hắn, có thể tại trên cái đảo này, để hắn sinh ra bị giám thị một dạng cảm giác, chỉ có cái này ăn hình chiếu quả thực năng lực giả. Gia hoa này, có thể từ phi mã đảo vị trí kia đến nơi đây đều có thể hình thành hình chiếu lời nói, làm như vậy đến điểm ấy hội vô cùng đơn giản. Su Tỷ Cả không có trả lời cớ lảo lời nói, ngươi biểu hiện ta tại cuộc chiến thượng đỉnh nhìn thấy, hờn mạn đồ hắn rất lợi hại tự tin, cho là hắn có thể đối phó ngươi, nhưng ta không cho rằng như vậy, cho nên thế nào muốn sớm chơi ta, ngươi cũng không có nảy cái vật kiện a. Cỡ là Thiêu Thiêu Mi, tay trái gác ở bên hông xì trên chuôi đao, ngón tay cái đứng vững đao đốc kiếm, chuẩn bị nhất đao xử lý người năng lực giả này. Đối với năng lực giả, hắn bình thường đều là cấp tốc giải quyết, miễn cho lật thuyền trong mương. Hy vọng ngươi không nên ngăn cản hờn mạn đồ, xin nhờ. Su Tỷ Cả đột nhiên quỳ xuống đến thương cỡ lão bảy cái tiêu chuẩn thổ hạ tọa đầu đụng vào mặt đất chúng ta biết do nói chúng ta tội ác tại trời có nhục hải quân nhưng chỉ cần để hỡi mãn độ hoàn thành mục đích chúng ta đến lúc đó hội trả giá đắt cỡ lão ngón cái hơi hơi buông lỏng nhìn lấy quỳ dạp xuống đất su tỷ ca sắc mặt cổ quái ửng su tỷ ca ngẩng đầu thành cần nói hỡi mãn độ thực là phi thường tôn kính dẹp phỉ lao sư hắn nguyện ý vì dẹp phỉ từ bỏ hết thảy dù là năm đó bởi vì dẹp phỉ lao sư quyết định biện pháp sai lầm dẫn đến nhà hắn người bị hải tặc giết chết ửng phanh phanh Rẻ Phỉ tay trái hiện ra vũ trang sắc, nhất quyền đánh về phía Hờ Mạn đổ, bị hắn một tay ngăn trở. "Năm đó ta là tôn kính như vậy ngươi, tín nhiệm ngươi, cho rằng ngươi kiên trì chính nghĩa mới thật sự là chính nghĩa. Hải quân chức trách là bắt hải tặc, thẩm phán giao cho tư pháp đến là được, đó là cỡ nào chính xác?" Hờ Mạn đổ vung mở rẻ phỉ tay, quyền đầu bất ngờ, nhất quyền đem rẻ phỉ đánh lui. "Cái kia hải tặc là ta thân thủ bắt được, bởi vì thờ phụng ngươi chính nghĩa, nhưng là người nhà của ta, lại thành cái này chính nghĩa vật hy sinh, dựa vào cái gì? Bà ngươi không giết chuẩn tắc sao? Từ ngày đó bắt đầu, ta liền hận ngươi." Hợp mạn đầu cũng không hận rẻ phí lao sư, tuy nhiên nhà hắn người bởi vì này mà hy sinh, nhưng chúng ta là hải quân, đại giới. Chúng ta đã sớm chuẩn bị. Su thị cạ lời này, ngược lại để cờ lực có chút tán đồng. Hải quân cũng là cao nguy chức nghiệp a, mặc dù nhưng cái thế giới này nhiều người là trang xi, si, nhưng là không từ thủ loại người, lại không phải là không có, nhưng cái kia làm lộ phẫn, qua đổ sát địch nhân người nhà loại sự tình này, là có người làm được. Khi hải quân, đầu cũng là đặt ở dây lưng quần lên a. Ngươi không giết chuẩn tắc được cái gì? Không, ngươi không có cái gì đạt được. Tay ngươi cánh tay, ngươi học sinh, đều bởi vì ngươi chuẩn tắc, ngươi chính nghĩa, biến mất. Cái kia hải tặc, hiện tại còn sống. Hermando, Dẹ Phí cả giận nói, tại sao phải nhắc lên cái này? Bảy năm trước, Dẹ Phí lão sư bị người đánh lẻn, dẫn đến toàn thuyền bị tiêu diệt, chỉ còn lại có En cùng Tần Tư hai người, Dẹ Phí lão sư vì thế mất đi một tay, từ đó về sau, Dẹ Phí lão sư trạng thái vẫn không tốt. Su Ti ca nói đến đây cái, sắc mặt có chút thảm đạm. Chúng ta rất lợi hại tôn kính Dẹ Phí lão sư, nhưng cũng là bởi vì thái tôn kính, mới để cho chúng ta bắt đầu hoài nghi nếu như nếu như rẽ phí lao sư bắt đầu giết người lợi nói có phải hay không sẽ trở nên mạnh hơn cũng biến thành cũng không tiếp tục thụ uy hiếp cho nên hờn mãn đầu quyết định làm một sự kiện su tỷ cạ trong mắt bắt đầu hiện ra kiên định để rẽ phí lao sư giết người chỉ cần rẽ phí lao sư bắt đầu giết hải tặc lớn như vậy trên biển hải tặc nhất định sẽ sợ hãi rẽ phí lao sư vì danh rẽ phí lao sư nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại Cớ lão đôi mắt hơi khép nhìn lấy nàng thật lâu hễ mù nói vậy các ngươi thật đúng là ngu ngốc ca cải biến một tên cường giả tín nhiệm chuyện này Muốn làm đến cũng không dễ dàng, dù là lúc này Dạ Phỉ đang động dao động, nhưng là hắn tín nhiệm, cũng không phải dễ dàng như vậy đổi. Cờ lớp trước đó không có gặp Dạ Phỉ, cho nên không quá hiểu biết, nhưng bây giờ trông thấy, chiến đấu qua, hắn rất rõ ràng, lao nhân này tín nhiệm, lại chế mộ đó cũng là không bình thường kiên định. Chính phủ thế giới một năm sau làm lạ sự, theo cơ lão, không đủ để Dạ Phỉ đối hải quân sinh ra thất vọng. Chính phủ thế giới cùng bọn hắn Hải quân có quan hệ gì? Nhưng nếu như một tên đã từng được vinh dự người kế nhiệm Hải quân, trở thành một tên làm nhiều việc các hải tặc, đồng thời còn bị hắn thân thủ phá hư chuẩn tắc, không thể không đánh giết lời nói, như vậy chuyện này, vậy liền không bình thường, có khả năng. Một lần nữa tỉnh lại. Cơ phun ra điếu thuốc sương ngủ, sợ là trở nên dở dở ương ương đi, thật sự là ngu xuẩn đến để cho người ta muốn cười. Lao đầu kia quan tâm nhất sự tình, là chính nghĩa cùng học sinh. Hắn học sinh bị hải tặc giết chết, sau đó còn có người lên làm hải tặc, mà hắn chính nghĩa lại bị phản bội rơi lời nói, dẹp phi là có khả năng sẽ đi hướng một cái cực đoan. Tỷ như muốn muốn hủy diệt tân thế giới, để hải tặc toàn thể trôn cùng cái gì, vì thế, cái gì đại giới đều có thể tiếp nhận dù là vì thế mang lên tân thế giới sở hữu dân chúng vô tội, Chí ít hắn trong trí nhớ, rẽ phi là làm như thế, mặc dù không có thành công, bởi vì hắn bị cái kia muốn làm bên trên hải tặc vương nam nhân kéo vào bản kịch chẳng, nhưng hiện thực cũng không có như vậy mơ hồ. Từ cớ là kinh lịch đến xem, tặc vương gặp gỡ rẽ phi, đoán chừng muốn bị treo lên đánh, không cho phép nói chúng ta ngu xuẩn, su Xu tỷ cả đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi nói, vì để rẽ phi lao sư, một lần nữa trở lại cái kia tràn ngập hy vọng người, chúng ta thế nhưng là đánh cược tương lai mình, chính mình vinh dự, chúng ta để vinh dự hổ thẹn chúng ta cướp bóc đốt giết, chúng ta đã sớm không có thuốc chữa, phần này tội ác, sớm đáng chết. Su tỷ cả trên thân mùi máu tươi, rất dày, Cố Lặc thậm chí không cần kiến văn sắc, đều có thể ngửi được trên người nặng, cốt này ác mùi tối. Đặt ở Cớ Lão nơi này, đó là cái đáng chết người. Cố Lặc trầm mặc một lát, nói, cho nên, các ngươi đã sớm đang cầu xin chết thật sao? Vâng, từ gặp được Dẹt Phi lão sư một khắc này, chúng ta sứ mệnh liền đã đạt thành. Su tỷ cả lộ ra nụ cười, ta không có hờ mãn đồ đại úy như vị trí, không dám đối mặt Dẹt Phi lão sư, nhưng là ngươi làm hải quân cũng có thể thỏa mãn ta nguyện vọng đi. Hải tặc tội ác nên bị hải quân chế cắt. Chương 281, ta đối kháng lão tộc, có thể là phi thường khó chịu a. Ẩm. Phanh phanh. Trong nham động bộ, khắp nơi đều là mất mô, không còn hình dáng. Hai bóng người cùng quấn lấy nhau lấy. Dẹt phi hất ra cánh tay sắt, đem Hở Mạn Đầu quăng bay đi, thân hình lóe lên, bổ sung bá khí nhất quyền bay thẳng đối phương, lại bị Hở Mạn Đầu túi người né tránh, một quyền kia đánh vào trên vách đá, đánh ra một cái hố. Hở Mạn Đầu bay lên một trần. Mũi chân đâm trùng trạch phát bụng, một đạo phi tường trạng kích từ rẹ phi bụng lộ ra qua, đâm vào động khẩu phía trên, đánh ra một đạo khe rẽn, chấn vỡ thạch bay tán loạn. Rẹ phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay sắt mạnh mẽ hướng xuống một đập, cự đại cánh tay sắt ngăn chặn Hở Mạn Độ thân thể. Theo một tiếng cự đại chầm đủ, Hở Mạn đồ bị nện tiến mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hở Mạn đồ dùng cái bọc lấy vũ trang sắt hai tay, cưỡng ép chống ra cánh tay sắt, chỉ là mới chống ra một điểm, rẹ phỉ liền dùng cánh tay sắt nắm chặt Hở Mạn Độ đầu, một cái tay khác hung hăng đánh trúng hắn bụng, toàn bộ quần đầu đều lom đi vào. Nhất quyền đem hở mạn đổ đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá, thật sâu lâm vào. hô hô, rẽ phi đánh xong một quyền này về sau, trở tay che bụng mình, máu tươi từ bụng bên trong chảy xuôi ra, nơi đó mới vừa rồi bị dặn kỳ ạ cụ đánh trúng, mùi vị đó cũng không tốt như vậy. Cách. Hở mạn đổ phí sức từ trong vách đá mở ra, sưng liếc trong mắt thẳng nhìn trầm trầm rẽ phi, cũng đang không ngừng thở. hắn trạng thái càng kém, toàn thân trên dưới không có một chỗ tốt, tràn đầy vết thương cùng khe. đáng giận, hải lâu thạch cánh tay thật sự là đáng ghét, đối phó ta người năng lực giả này, vẫn rất có hiệu quả á rẽ phi ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, hờn mạn đầu cả giận nói, có thể bắt hải tặc, cái dạng gì thủ đoạn đều có thể, hờn mạn đùa, ta giáo qua ngươi điểm này. rẽ phi thở tức giận nói, hờn mạn đầu cũng không yếu tiểu, có thể sử xuất tối cao cấp vũ trang sắc hắn. tại trên đại dương bao là cũng thuộc về cường giả hàng ngũ, nếu như một mực làm hại quân lời nói, đoán chừng hội giống như đạn mỹ sần, thuộc về trong tinh anh tướng, chiến đấu cũng là không về không cái kia loại hình, cái dạng gì thủ đoạn, bao quát giết người sao? rẽ phi liền coi như ta thua, ngươi cũng sẽ không giết ta đi. Hợp Mạn Đậu nghiêm nghị nói: "Giết không ta, ngươi liền vĩnh còn lâu mới có thể thắng, cho đến tận này, ta đã phá hủy 10 cái thành trấn, bao quát 2 cái hải quân cơ địa, người nơi đâu bị ta giết sạch. Chỉ cần ta một ngày không chết, Liên Minh Hải tặc một ngày liền sẽ tuân theo ta mệnh lệnh, không ngừng qua phá hư cái thế giới này. Tây Hải về sau là Bắc Hải, sau đó là Nam Hải, Đông Hải, lại là Đại Hải Trình, sau cùng qua Tân Thế Giới. Đây chính là ta đối thế giới báo phục, đối ngươi trả thù." Hợp Mạn đầu cơ hồ là giống lên tiếng, mãnh liệt phẫn nộ, để mái tóc màu vàng nóng của hắn chuẩn bị dựng đứng, ánh mắt kia bão động. Để dẹ phi chỉ cảm thấy phát lệnh.